chương 1. bạch hồ chương 1 bạch hồ nguyệt hắc phong cao dạng hàn phong thổi đơn sơ chuồn bỏ lung la lung lay đánh thức cùng lão ngưu rửa sắt vào nhau ngủ điền thanh vân cuối thu 13 tuổi hắn chỉ một kiện đánh đầy miếng vá màu đen áo mỏng đi chân trần khuôn mặt nhỏ đông đỏ bừng đầu cũng có chút chóng mặt cái này đến từ thế giới thật sâu ác ý a điền thanh vân lầm bầm một tiếng tiếp đó thân thể co do giúp vào lao châu nước bên cạnh mê man thế đi lao châu nước ngẩng đầu lên dùng ôn nhuận ánh mắt nhìn hắn lè lưỡi liếm liếm hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trời đã sáng ngươi cái vướng vĩ còn không mau đứng lên làm việc ba Một cái đàn bà đánh đá tranh chua âm thành, chợt vang lên đánh thức đang tại trong chuồng bò ngủ say Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân ngồi ở như bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh nhợt trắng, lộ ra bệnh sắc, đầu dường như nặng nề cần, mê man. Nhưng hắn không dám thất lễ, vội vàng đứng lên, mở ra chuồng bò, nắm lên dây cương, dắt lão Nưu đi ra chuồng bò, đón năm sớm, hướng về trên núi mà đi. Chuồng bò bên cạnh có ba gian gạch xanh nhàng gói, cột cửa bên trên dựa một vị tuổi 30 tuổi còn trường, có mấy phần tư sắc phụ nhân, nhìn xem càng lúc càng xa Điền Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy cười lạnh tiểu tử này bệnh cũng thật là cứng, vậy mà Đông lạnh không chết hắn, không chết hắn. Một lát sau Từ trong phòng đi ra một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể khỏe mạnh hắn tử, đứng tại bên người phụ nhân, kiếp mắt nói sơn, câu câu tiểu tử, khỏe mạnh đây. Chờ đến rét đậm tháng 10, liền có thể chết cùng hắn. Đến lúc đó, hắn điển ra gia sản, danh chính ngôn thuận từ ngươi tới kế thừa. Phụ nhân lộ ra mỹ thái, rũa ra tay hoa, hướng về tráng hắn trên trán một điểm, giọng dịu dàng nói vậy thì tốt. Tráng hắn xương cốt mềm ba phần, rũa ra cường tráng đại thủ, đi sờ phụ nhân ngực, lộ ra nhan sắc người cái ma quỷ. Phụ nhân ánh mắt đung đưa lưu chuyển, hai tay giống như lẫy, lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Phụ nhân này là Điển Thanh Vân mẹ kế, họ Vương thị Điển Thanh Vân phụ thân, dụng Xây bên trong 3 năm trước đây cưới hỏi đàng hoàng. Vương thị gả vào Điển gia sau, vẫn luôn rất hiền lành, lo liệu gia sự, ngay ngắn rõ ràng, đối với Điển Thanh Vân sủng ái có thừa. Dụng Xây bên trong rất hài lòng con dâu này. Nhưng rất nhanh, sự tình liền vội chuyển thẳng xuống dưới. Nửa năm trước, dụng Xây chúng được tại bệnh, không có mấy ngày liền qua đời. Trước khi đi, dụng Xây bên trong khẩn cầu Vương thị đem Điển Thanh Vân mang lớn. Vương thị khóc đáp ứng. Nhưng mấy người Dụm Xây chung hạ tốn. Vương thị liền câu trong tôn ác bá Trần Vĩnh Thịnh định đem Điền Thanh Vân đông lệnh chết đói, tiếp đó chiếm đoạt Điển gia gia sản. Trong thôn có một chút lưu ngôn vị ngữ, nhưng mà Hương Tân đều sợ hai Trần Vĩnh Thịnh chỉ dám ở sau lưng nói là không phải, mà không có người vì cái này đáng thương em bé làm chủ. Hoa Nhi này tuổi hồ chỉ có một cái hạ tràng, rét động chết quáng. Trong thôn trên đường, cơ thể của Điển Thanh Vân không đầy đủ, lại không ăn điểm tâm, đi chưa được mấy bước liền đi bất động, liền vô vô lao lưu. Lao lưu rất thông nhân tính, chân trước co lại nằm trên mặt đất. Điền Thanh Vân nguy nguy chiến chiến dùng nhiều lần, mới xoay người ngồi lên lao ngưu. Lao ngưu đứng lên, chở Điển Thanh Vân hành tẩu. Bên đường có nhiều phòng ốc, Cối bếp lở lở, mùi cơm chín vị nồng đậm. Có một chút thôn dân nhìn thấy Điền Thanh Vân, có người khô dọn khép cửa phòng lại, có người lộ ra vẻ xấu hổ, quay đầu đi thật đói a. Điền Thanh Vân đưa tay sờ sờ làm bụng, hờn nhừ nói. Trong đầu điên cuồng tưởng tượng thấy các món ăn ngon, thịt băng hương cá, gà cũng bảo, đậu hũ ma bà, sườn xào chua ngọt, KFC cờ cỡ cờ cỡ cờ cờ thởn ở chính Điền Thanh Vân, sướng tại 3 ngày trước liền đã chết rét, Bây giờ Điền Thanh Vân là một vị hàng thật giá thật người xuyên việt đời trước của hắn bình thường không có gì lạ, người bình thường một cái, có chút trạch, thích xem tiểu thuyết, nhất là yêu quý tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết võ hiệp nếu như là lịch sử, hắn nhất là ưa thích đem chính mình thay vào yếu thế một phương. tỷ như nói quý hán, nam minh, nam tống, tiếp đó ngăn cơn sóng dữ đến nỗi tiểu thuyết võ hiệp kia liền càng mang cảm giác cầm kiếm đi thiên ai, thông khoái. bây giờ tốt, xuyên qua là xuyên qua, chỉ là hoàn cảnh thật sự là quá kém. cái kia đang sợ mẹ kế tạm thời không nói. tại cái này giống cổ đại xã hội, lấy một cái sơn thôn thôn dân thân phận, thật sự là quá khó đứng lên. như thế nào cũng phải một cái thân hào nông thôn thân phận mới có thể phát triển a hơn nữa. nếu như tiếp tục như vậy nữa, không nói tương lai. Bây giờ liền muốn chết đói Điền Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra kiên nghị. Nhà này không thể ngây người thêm ở lại đây, nhà chỉ có thập tử vô sinh. Rời đi không chừng còn là cái cự tử nhất sinh đại trượng phu coi được gián được, sống sót trước. Trở lại làm thịt cái này gian phu dâm phụ Điền Thanh Vân trong đôi mắt lóe lên tàn độc, vừa tới thế giới này, liền nên có cửu báo cửu, có đoán báo toán, khoe y ân cửu. Bằng không xuyên qua có cái gì ý tứ? Nghĩ tới đây, Điền Thanh Vân chính là tinh thần đại trấn, vô căn cứ sinh ra không thiếu khí lực, ngẩng đầu ngực gới lao ra cửa thôn Điền Thanh Vân cũng không biết ngoài thôn là cái gì hoàn cảnh, gần nhất huyện thành tại phương hướng nào? cách nơi này bao xa nhưng hắn không sợ hãi đồng nhiên một thiếu nữ từ một cây đại thụ sau tránh ra dọa Điền Thanh Vân nhảy một cái chờ thấy rõ ràng người tới sau đó Điền Thanh Vân trong đầu tự động toát ra tên Trần Hiệu Nguyệt trên người thiếu nữ mặc vải thô y phục trưởng đen thui nhưng một đôi mắt rất sáng nàng làm như kẻ gian đi lên phía trước sờ tay vào ngực lấy ra một cái nóng hầm hập cầm nắm đưa cho Điền Thanh Vân thấp giọng nói Thanh Vân ca ca ta từ trong nhà trồng ra nhân lúc còn nóng hổi ngươi mau ăn nói xong nàng đem vắt cơm kín đáo đưa cho điển Thanh Vân tiếp đó vội vã đi Chỉ sợ bị người phát hiện Điền Thanh Vân sừng sốt một chút, tiếp đó túi đầu nhìn xem cơm nắm, cảm giác nó tản mát ra nhiệt độ. Ánh mắt tối nhuận, thở dài, ai nói nhân tính bản ác, trên đời này vẫn có người tốt. Tiếp đó hắn cũng không khách khí, há mồm cầm trong tay cái này không lớn cơm nắm cho đã ăn xong, cuối cùng liếm sạch sẽ ngón tay bên trên hạt cơm. Trong núi em bé khỏe mạnh, như thế điểm cơm nắm vào trong bụng. Điền Thanh Vân liền xuống lại, thanh bạch sắc mặt khôi phục hết sắc, đầu cũng không hôn mê nhìn phía trước đen ngòm, nhất định là cái kia tặc xảo Chờ ta giết lên trước, giết hắn sạch sẽ. Điền Thanh Vân không ngơi, hai tay nắm lấy hai cây lạnh nhũ sừng, một tiếng chỉ cảm thấy hôm nay chính là cá vào biển cả, điệu lên trời. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, sẽ không lại chịu ràng buộc. Lão Ngưu tựa hồ phát giác Điền Thanh Vân tâm tỉnh, quay đầu phát ra một tiếng bò hò tiếp đó vung lấy đôi trâu, chậm rãi hướng về trên núi mà đi đi không bao xa, Điền Thanh Vân liền thấy được một cái thứ màu trắng, cuộn thành một đoàn trốn ở trong bụi cỏ. Khoảng cách quá xa, Điền Thanh Vân nhìn không quá rõ ràng, chỉ huy lão Ngưu đi tới phụ cận, mới phát hiện là một cái toàn thân không có tạp ma bạch hồ. Bạch hồ chân sau bị thương, dường như bị đồ vật gì cắn một cái, máu thịt be bét hồ ly. Bạch hổ nguyên bản tại ngủ say, sinh sắn hai lỗ thai khẽ động, nghe thấy được động tĩnh, mở ra một đôi thủy linh mắt to, lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi. Nó muốn đứng lên đảo tàu, nhưng mà một cái lão đảo, một lần nữa nằm trên đất. Thủy linh mắt to chớp, rơi xuống chân châu xuyên tầm thường nước mắt gặp ủy. Cái này hồ ly làm sao còn có thể khóc? Hơn nữa nhân tính hóa như vậy, Điền Thanh Vân rất là giật mình. Vốn là còn tưởng rằng thật lớn một cục thịt có thể ăn ba ngày, bây giờ lại có chút do dự. Ta có nên hay không làm thịt cái này bạch hồ? hay, mềm lòng là bệnh. Chưa hay mềm lòng là bệnh hai ta đều nhanh chết đói, lại không nỡ giết người. Mềm lòng là bệnh á cần phải trị. Điền Thanh Vân lại không có hạ thủ được, thở dài một tiếng, vỗ vỗ lao Nữu." Lao Nữu quay đầu nhìn một chút Điền Thanh Vân, phát ra một tiếng bỏ họ. Chân trước có lại, quỳ trên mặt đất người như thế nào cũng như thế thông nhân tính á cảm giác có chút không đúng lắm a. Điền Thanh Vân lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó xoay người rơi vào trên mặt đất, chậm rãi đi về phía Bạch Hồ. Cái này Bạch Hồ thật sự quỷ dị. Mới vừa rồi còn sợ hãi rơi lệ, bây giờ lại đã ngừng khóc, lặng lặng nhìn Điển Thanh Vân. Dường như là nghe hiểu vừa rồi hắn nói cái gì không biết có phải hay không là vấn đề của ta. Chỉ cảm thấy người nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Điền Thanh Vân lắc đầu, đưa tay vu vu Bạch Hồ cái đầu nhỏ. Bạch Hồ lấy lòng hé miệng, rũa ra béo mập đầu lưỡi, liếm láp Điền Thanh Vân bàn tay đừng liếm. Ngửa. Điền Thanh Vân thu tay về. Bạch Hồ không có liếm thành, lộ ra hủy khuất ba ba chi sắc thực sự là thành tinh a ngươi trước đó có thể là nuôi trong nhà a. Làm mất sao? Điền Thanh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp đó suy nghĩ một chút, trước tiên đem Bạch Hồ ôm lấy, tiếp đó đi về phía Lão Nưu, phóng người lên Nưu đi. Qua bên kia bên dòng suối nhỏ bên trên, cho nó thanh lý vết thương. Điền Thanh một tay ôm Bạch Hồ, ấm áp dễ chịu, phản phất là cái túi chườm nóng, rất là thoải mái. Một tay vỗ vỗ lão Nưu bên trái Sừng Châu. Lão Nưu hất xì hơi một cái, chậm rãi hướng bên trái mà đi. Tiếng nước ào ào. Lão Nưu chờ Điền Thanh Vân quẹo qua một cái cua quẹo, thì thấy một dòng suối nhỏ hướng dưới núi lao nhanh mà đi. Dòng suối nhỏ là ngày bình thường là người trong thôn giặt quần áo chỗ, có bậc thang Điền Thanh Vân lại để cho lão Nưu quỳ xuống, xoay người xuống, ôm Bạch Hồ đi tới trên bậc thang, ngồi xuống định dùng suối nước, thanh lý Bạch Hồ vết thương trên hủi. Suối nước vào tay thật lạnh, để cho Điền Thanh Vân run một cái. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tối đầu cẩn thận rút Bạch Hồ thanh lý vết thương. Bạch Hồ rất ngoan, không lúc nào nhưng mà nó trong một đôi mắt to như nước trong eo lập lèo vẻ thống khổ kiên nhẫn một chút mặc dù động vật hoang dã sinh mệnh lực rất cứng nạnh nhưng mà thanh lý vết thương lại băng bó lại hẳn là lại càng dễ hảo hắn tự tay vỗ vỗ bạch hồ cái đầu nhỏ nói chờ dọn dẹp vết thương sau hắn cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình đánh đầy miếng vá y phục hai tay nắm góc áo xoay một tiếng lột xuống một tấm vải cho bạch hồ cột chặt vết thương hơn không tệ Điền Thanh vân hai tay bắt lấy bạch hồ chân trước xách trên không trung thình lại bay ra nhìn trung quanh nhìn xem nó sau trên núi băng bó rất là hài lòng riu riu Bạch Hồ ánh mắt bên trong lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, phát ra giận trách dịu dít âm thanh ngươi là hồ ly, ta là người, cho ta xem một chút có gì đặc biệt hơn người. còn dịu dít, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì a? Điển Thanh Vân vô vô đầu của nó, tiếp đó ôm vào trong ngực, lên lão ngưu, bốn phía xem, một ngón tay phương đông, ý khí phong phát nói, nhật xuất đông vương, duy ngã bất bại. Nyu ca Anuka, hướng về phương đông sải bước đi. Lão ngưu lay động một cái đầu, bước ra móng, vung lấy đuôi trâu, chậm rãi hướng về phương đông mà đi. Ngồi ở Điển Thanh Vân trong lực bạch hổ, ngẩng đầu nhìn Điển Thanh Vân, nghiêng đầu một chút, trợ hồ rất mơ hồ. Lão Nưu chờ Điển Thanh Vân càng chạy càng xa, càng đi càng vấn vẻ. Lúc này cuối thu khí sảng, là mùa đông tới phía trước sau cùng cùng hoan. Điển Thanh Vân bốn phía xem, không tìm được quả dại các loại, có thể lót dạ đồ vật. Có con thỏ, dễ rừng các loại đồ vật, chỉ tiếc bắt không được. Theo thời gian trôi qua, Trần Hiểu Nguyệt cho cơm nắm bị tiêu hóa xong. Điển Thanh Vân trong bụng ruột minh không ngừng, khuôn mặt đều tái rồi. Hưu khí vô lực nói, thật tốt đói a, muốn hay không kiếm chút vỏ cây tới ăn. Trong lòng của hắn do dự đúng lúc này, bộ ngực hắn một nữa, túi đầu xem xét. Bạch thật dơ lên móng trái, dường như tiểu nữ hài đồng dạng nắm lấy xiêm y của hắn. Thấy hắn chú ý tới mình, Bạch Hồ mắt to như nước trong veo bên trong lộ ra vui mừng, vội vàng nâng lên nó phải, chỉ một cái phương hướng Điền Thanh Vân lộ ra vẻ ngỡ ngực, sau đó lại một lần hai tay nắm lấy nó chân trước, xách trên không trung, hình chữ đại. Tại Bạch Hồ xấu hổ trong ánh mắt, từ trên xuống dưới rõ xét ta bây giờ rất hoài nghi, ngươi thật sự là một cái hồ ly tinh. Hồ ly tinh liền hồ ly tinh a 13 tuổi thiếu niên, mang theo một con trâu giả, tiến vào trong rừng sâu núi thẳm cầu sống, nguyên bản cũng là cựu tử nhất sinh. Điền Thanh Vân miệng cười, hiện ra rộng rãi chi sắc, đem Bạch Hồ thả xuống, ôm vào trong ngực, chỉ huy lão nhiu theo Bạch Hồ chỉ phương hướng tiến nhập một đầu đường nhỏ, rừng sâu núi thảm, cao 10 mét đại thụ chỗ nào cũng có, dây leo như rồng, từ trên nhánh cây rủ xuống tới, thỉnh thoảng thấy con sóc một tiếng kéo kẹt, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại bạch hồ dưới sự chỉ huy, Điền Thanh Vân đáp lấy lao lưu đi tới một tòa miếu hoang phía trước. Miếu hoang ba gian phòng bên ngoài không có tường vây. nóc nhà đã sập, miếu bên trong tượng thần, chặn ngang mà đoạn. gió hô hô thổi mạnh, giống như lệ quỷ tại lệ khiếu ai tại trong rừng sâu núi thảm này dựng miếu hoang, không có hương hỏa liền đổ nát thôi. Điền Thanh Vân nhìn hai bên một chút, số lượn điệu, chờ hắn xoay người xuống lao lưu. Trong ngực Bạch Hồ rỉu rít một tiếng, nâng lên bên trái móng vuốt, chỉ chỉ Miễu Hoang một cái góc Điền Thanh Vân bây giờ đã xác định, trong ngực nhất định là một hồ ly tinh. Phía trước Phúc Họa không biết, hắn lại thản nhiên nở nụ cười, ôm Bạch Hồ đi tới xó xỉnh chỗ. Tiếp đó, hắn vuông xuống Bạch Hồ, dùng hai tay gỡ ra trên đất gói vỡ, tìm một cây gậy gỗ, bắt đầu đào đất. Ngóc một lát sau, hắn thấy được một cái hộp, một bạt thai lớn nhỏ, vướng vướng hộp. Nguyên bản hẳn là có sơn liệu, bây giờ chọc ra không sai biệt lắm Điền Thanh Vân tràn đầy phấn khởi bưng lên hộp, thổi ra bên ngoài bụi đất, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, đặt ở trên đùi của mình mở ra. Bên trong là một cái kỳ quái quả. Lớn chừng trái nhãn, toàn thân màu đỏ, ẩn ẩn tỏa ra ánh lửa, tản ra một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này phảng phất có thể câu hồn và phách, để cho Điển Thanh Vân trợn cả mắt lên, hé miệng, chảy ra nước bọt dữu dít. Bạch Hồ ngồi ở trước mặt Điển Thanh Vân, dữu dít eo, nâng lên chân trước, chỉ chỉ miệng của mình, đầu lưỡi một quyển, làm một cái an động tác Điển Thanh Vân không chút do dự há hốc miệng ra, đem cái này kỳ dị quả ăn xuống, vào miệng tan đi, không đợi Điển Thanh Vân phản ứng lại. Một dòng nước ấm từ huyết hầu trượt xuống, tiến nhập trong bụng thật là ấm áp. Một lát sau, Điền Thanh Vân ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình ấm áp, giống như là tại tắm suối nước nóng, thật thoải mái. Thực sự là kỳ ngộ a mềm lòng cũng là một loại điểm tốt phúc phúc. Đương nhiên, Điền Thanh Vân biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu đen, một ngụm lại một ngụm, liên phun 7 lần. Tiếp đó ánh mắt hắn trở lên, người cũng hướng về phía trước bổ nhào, gò má trái dán tại trên mặt đất, cơ thể co quắp mấy lần sau, liền không một tiếng động. Không đúng, giống như mềm lòng cũng là một loại bệnh. Ngồi ở Điền Thanh Vân trước mặt bạch hổ, tại hắn phun máu thời điểm, liền linh tránh đi. Lúc này, nó nâng lên móng trái lộ ra béo ngập đệm thịt, tiếp đó rũa ra phấn phấn đầu lưỡi, liếm láp thịt. Chương ba, cái gì đó, doa ta một hồi. Chương ba, cái gì đó, doa ta một hồi. Không biết qua bao lâu, cơ thể Điền Thanh Vân trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, tiếp đó khuyết tán con người khôi phục bình thường lớn nhỏ, ý thức cũng khôi phục lại cái gì đó. Doa ta một hồi. Con tưởng rằng xong con nhé. Điền Thanh Vân lòng vẫn còn sợ hãi bò lên ngồi xuống, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cảm giác kia quá chân thực. Sinh tử có đại khủng bố. Mặc dù hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng tục ngữ nói hảo, chết tử tế không bằng nghỉ lại sống sót dữ Bạch hồ dữ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Điền Thanh Vân. Nó giơ ra mong trái chỉ chỉ tượng thần vẫn còn đồ vật. Điền Thanh Vân kinh ngạc, tiếp đó đứng lên, hướng đi tượng thần. Bỗng nhiên, hắn híp mắt, kinh ngạc phát hiện nguyên bản thân thể hư nhược, bây giờ là tinh lực vô tận, có một loại có thể một quyền đấm chết lưu cảm giác bỏ họ. Nam ở ngoài miếu Lao Nưu, bỗng nhiên kêu một tiếng ngươi có phải hay không có tâm linh cảm ứng. Điền Thanh Vân liếc một cái Lao Nưu, tiếp đó vén tay áo lên đi tới trước tượng thần, hai tay bày ra, tả hưu bắt được tượng thần, tiếp đó dễ như trở bàn tay nâng lên, đem đây chỉ có nửa người dưới tượng thần nện xuống đất. Tượng thần ngã nát bấy sau đó, Điển Thanh Vân mới nhớ tội lỗi. "Không người chào." Thành thần nói. Sơn Thần xin đừng nên trách cứ, cũng là Bạch Hồ kia yêu tinh chỉ điểm ta. Ngài muốn trách phạt, trước tiên trách phạt nó. Nói đi. Điền Thanh Vân cúi người, tràn đầy phấn khởi tại tượng thần trong mảnh vỡ lục xoát. Bạch Hồ rìu rít một tiếng, mắt to như nước trong eo, lật ra một cái tràn đầy nhân tính hóa bạch nhãn Điền Thanh Vân lục xoát một hồi sau, nhãn tình sáng lên, vừa tìm được một cái đầy bụi bậm hình chữ nhật hộp. Nó giấu ở bên trong tựa hồ cũng rất lâu. Sơn đều rơi sạch Điền Thanh Vân thổi một ngụm. Khu khu khu. nâng lên đất, để cho hắn nữa, ho khan liên tục. Chờ ho khan ngừng sau, hắn đem hộp đặt ở trên bàn thờ mở ra, bên trong là hai quyển sổ. Một chút bạc vụn điền thanh vân cầm lên hai quyển sổ, song song đặt ở trên bàn thờ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặt mũi mỉm cười. Một quyển là Long Hổ công, một quyển là Lý Gia quyển. Xem như một cái tư thầm võ hiệp, hắn xem xét cái này hai quyển sổ, liền cảm giác đây là võ đạo công pháp. Nhưng mà, cái này tựa như là cái tiên hiệp thế giới a điền thanh vân hít vào một hơi thật sâu, quay đầu bất động thanh sắc nhìn Bạch Hồ một mắt. Tính toán, có cái gì luyện cái gì? Bởi vì cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn một trụ có thể kình thiên Điển thanh vân quên đi tất cả bảng chi chi tiết toàn thân toàn ý đầu nhập vào đoạn này kỳ ngộ bên trong lật ra cái kia bản long hổ công ngạc nhiên phát hiện nó không chỉ có văn tự còn có đồ sách đi đầu một đoạn văn chính là thân ở mẫu thai vi tiên thiên rời đi mẫu thai chuyển hậu tiên. long hổ hội tụ có thể trèo lên tiên thiên thọ 120 năm thân là tư thâm võ hiệp bê một mắt xem hiểu hai câu này Điển thanh vân lật ra trang thứ hai một bản vẽ chân dung sôi nổi trên giấy tính toán tư thế nội lực vận chuyển liếc qua thấy ngay bên cạnh còn có văn tự chú giải điển thanh vân lật ra trang thứ ba trang thứ tư mãi cho đến cuối cùng Tổng cộng là 10 cái bức họa, tư thế giống nhau như lúc, nhưng mà kinh mạch vận hành hoàn toàn khác biệt. Hậu thiên tập trọng, nhất trọng nhất trọng thiên, Long Hổ hội tụ, hóa thiên thiên. Tục ngữ nói hảo. Luyện võ không luyện công, đến giả công dạ trưởng điển thanh vân đem cái kia lý gia quyền sổ để ở một bên, chuyên công cái này Long Hổ công. Một bên đem văn tự đồ sách nhớ ký trong lòng, vừa gật đầu ân. Dựa theo cái này bên trên thuyết pháp, luyện võ tư chất có bất đồng riêng. Long Hổ công, bước đầu tiên cần tìm được khí cảm, lại một hơi du tẩu đổ bên trên kinh mạch, dần dần ngưng kết nội lực. Muốn luyện tới nhất trọng đỉnh phong, tư chất tốt cần một năm. Tư chất thông thường cần 3 năm 5 năm, Tư chất ngu rốt cần 10 năm. Hy vọng ta là tư chất tốt. Điền Thanh Vân lòng mang chờ mong, ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt lại, dựa theo cái này hình ảnh chữ viết ghi chép, người chống đỡ lên kinh ngạc, đều đều hô hấp. Tuy nói trong sách này viết rõ ràng rành rành, nhưng rốt cuộc muốn làm sao tìm được khí cảm Điền Thanh Vân mơ mơ hồ hồ, nhưng mấy hơi thở sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện mình tìm được khí cảm chẳng lẽ ta là thiên tài. Tiếp đó, hắn liền dựa theo đồ văn bắt đầu vận chuyển khí một chu thiên, một chu thiên vật khí. Qua 7749 chu thiên, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình trong đan tràn đầy nội lực hơn nữa có bảnh chứng cảm giác. Tựa hồ nội lực muốn đem đan điền no bạo nổ nhất trọng đỉnh phong. Điền Thanh Vân hồi tưởng lại Đồ Văn, không dám thất lễ, mở to mắt, đem trước mặt Long Hổ công lật ra một trang mới, tiếp đó vật khí. Lại là 7749 cái chu thiên sau đó còn tới. Hắn lộ ra vẻ cổ quái, vươn tay ra lại đem Long Hổ công sổ lật ra một trang mới ân. Trung quy là đình chỉ. Lần này, hắn cũng vận chuyển 7749 cái chu thiên, kết quả bên trong đan điền nội lực ổn định lại. So đệ nhất trọng thời điểm, nương tụ không biết bao nhiêu lần. Bởi vì cái gọi là áp xúc chính là tinh hoa a lập tức điền Thanh Vân đem cái này Long Hổ công sổ cầm lấy xem đi xem lại bên trên rõ ràng nói tư chất tốt cần một năm mới có thể nhất trọng ta một ngày không đến liền tam trọng không cần nói cái này nhất định là cái tiêu kỳ dị quả công hiệu bạch hồ a bạch hồ cái này nhất định là bảo bối của ngươi ngươi muốn để ta báo đáp thế nào ngươi đây điện thanh vân chính là có ơn tất báo hạ người thả xuống sổ đứng lên đi đến bạch hồ bên cạnh đem nó ôm lấy vớt ven nó bóng loáng giống như tơ lụa tầm thường da lông lẩm bẩm nói dữ diễu bạch hồ dít đều, tiếp đó ruồi có phấn nộn đệm thịt móng trái chỉ chỉ cái kia bản lý ra quyền lại thay đổi phương hướng chỉ chỉ miếu hoang bên ngoài dường như là tại nói Ngươi trước tiên luyện cái tiêu bản Lý gia quyền, sau đó cùng ta đi một chuyến, ngươi đem ngươi trở thành lão đại A chỉ huy ta. Điền Thanh Vận cười đưa tay vỗ vỗ Bạch Hồ đầu, cười mắng. Bạch Hồ rất ủy khuất, chân trước cúm đầu, dìu dít kêu Điền Thanh Vận chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, lập tức đem Bạch Hồ thả xuống, để nó tiếp tục ngồi dưới đất. Tiếp đó đi tới bảng thờ trước mặt, cầm lên Lý gia quyền sổ còn lại họ Lý thị tên Thanh Sơn, tự sáng tạo Lý gia thập bát lộ quyển pháp. Mặc dù phương diện chiêu thức hơi có vẻ qua loa, nhưng thắng ở uy lực cực lớn. Điền Thanh Vận lật ra quyển phổ, gật đầu ư hai tiếng, tiếp đó lật ra trang kế tiếp. Cái đồ chơi này cũng là đồ văn đều đủ. Nhìn không cái này quyển phủ, không có lão sư dạy bảo, người bình thường hẳn là rất khó nhập môn. Bất quá ta cũng không đồng dạng Điền Thanh Vân lòng tin tràn đầy buông xuống quyển phủ, tiếp đó bày ra tư thế, dựa theo quyển phổ bên trên chỉ đạo, bắt đầu vận khí ha ha. Chiêu thứ nhất, Song quyền khai thiên. Chính như Điền Thanh Vân sở liệu, cái này thật bắt lộ lý ra quyền quyền pháp, hắn không có luyện bao lâu, liền học được. Chỉ là sơ quy môn kính, nếu như muốn kỹ nghệ tinh xảo, chỉ cần nhiều lần luyện tập. Nhưng mà cũng đầy đủ dùng. Một ngày sắp trôi qua, sắp trời dần tối. Luyện một ngày, không có ăn một hạt gạo uống một hấp nước Điền Thanh Vân, lại tinh thần sáng láng mặt phiếm hưởng quang, ngồi xếp bằng xuống, rừng sâu núi thảm, hổ lang khắp nơi, trời tối cũng không phải chuyện tốt, nhưng hắn không sợ một chút nào. Ngược lại sinh ra cùng mãnh hổ chém giết một phen xúc động, nhìn ta một cái chừa sèn đi qua, sèn lật mãnh hổ, Chương 4. vượn trắng, Chương 4 vượn trắng điền thanh vân trước tiên đem tại miếu hoang bên ngoài ăn cỏ lão lưu, cho dắt đi vào, tiếp đó thoáng sửa sang lại một cái miếu hoang, bây giờ khí lực của hắn lớn đến kinh người, sụp đổ xa nhà, nhẹ nhàng ôm một cái lên ôm, trình lý giải một gian, miễn cưỡng có thể che gió che mưa, phòng bị dã thú gian phòng. Tiếp đó đầu hắn gối lên lòng Niu, ôm ấp Bạch Hồ, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, Bạch Hồ rưỡi ra béo mập đầu lưỡi, liếm liếm Điển Thanh Vân khuôn mặt Điển Thanh Vân một mặt gắt bỏ, nói: "Đừng dán ta nước bọn." Bạch Hồ cũng không tức giận, cái đầu nhỏ hướng về Điển Thanh Vân trong ngực vừa để xuống, ngủ thật say. Qua không lâu, Điển Thanh Vân cũng ngủ rồi. Một đêm này, gió lạnh gào ghét. Sói chú hổ gầm thanh âm, bên tai không dứt. Mặt trời mọc lúc, Điển Thanh Vân mở mắt, đại đại duỗi lưng một cái. Hai Long cười nói: "Thực sự là tinh thần khí sảng. Hôm qua đến bây giờ, hắn chỉ ăn một cái cơm nắm." bây giờ không chỉ có không đói bụng không mệt, ngược lại tinh lực dồi dào, lại điều tra một chút trong cơ thể nội lực, sôi trào mãnh liệt, nắm đấm nắm lên, lót bốt văng rội, ta bây giờ là bất đồng rồi vật nhỏ, ngươi hôm qua là muốn mang ta đi nơi nào, là muốn đi giết ngươi kiểu gia sao, là cái kia kiểu gia đem ngươi thương thành như vậy sao, đi lên, ca ca báo thủ cho ngươi đi, Điền Thanh Vân phản phất là tinh lực thịnh vượng, không chỗ phát tiết tiểu hài, phủi mông một cái đứng lên, túi đầu đối với trong lược Bạch Hồ hào sảng nói anh anh anh, Bạch Hồ đê, móng vuốt vừa nhấc, chỉ chỉ phương hướng Điền Thanh vân gật đầu một cái, lão Tiếp đó Tung người nhảy lên, khỏe mạnh lên Nưu có ngồi xuống, chỉ Huy lão Nưu hướng về phía trước mà đi. Trên không hơi nước tràn ngập. Lão Nưu lưng mười phần rộng lớn, ngồi ở bên trên bốn bề yên tĩnh. Chính là đi chấm nước, ngẫu nhiên nó còn thăm dò đi ăn mấy ngụm thảo điển thanh vân cũng không để ý nó, mặc nó tự do tự tại đi tới. Chờ hơi nước tan đi, lão Nưu cũng chờ hắn đi rất lâu điển thanh vân bốn phía xem, hảo vừa ra rừng thiêng nước độc. Hắn đang muốn túi đầu hỏi thăm trong ngực Bạch hồ, đã tới trưa. Đông nhiên, hai tai của hắn lắc một cái siêu một tiếng, có đồ vật gì từ bên trái đánh tới. Hắn bay đầu nhìn lại, tay trái ôm mật hồ tay phải đưa tay về phía trước, lòng bàn tay tê dần, xuê bàn tay ra sau lộ ra một khối thanh sắc cục đá giống giống. Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, hướng tới cục đá bắn nhanh mà đến phương hướng nhìn lại, thì thấy một đầu bột trắng, đứng tại thô to trên nhánh cây, trên nhảy dưới tránh, thỉnh thoảng vung vẩy cánh tay trắng kiện, đánh ngực rộng. Nhìn kỹ, cái kia vượn trắng ít nhất cao một trượng, răng nanh sắc bén điển thanh Vân cũng không sợ nó ngược lại sinh ra lòng nghiu thắng, kích động. Hắn túi đầu hỏi Bạch Hồ nói, là nó đem ngươi cắn bị thương sao? Dịu rít. Bạch Hồ rít lắc đầu. Tiếp đó hai cái móng nuốt ra dấu Điền Thanh Vân cái hiểu cái không, giống như hiểu rồi. Lại hình như không biết ngươi nói là, cái đồ chơi này trông coi bảo bối gì? Ta chính diện cùng nó đánh nhau, ngươi quanh co đi trộm. Dịu dít, Bạch Hồ hưng phấn lên, xinh sắn lô thai lắc một cái lắc một cái, liên tục gật đầu bảo bối a. Điền Thanh Vân nhớ tới chính mình ăn cái kia kỳ dị quả liền mồm miệng nước miếng, nếu là đồ chơi kia nhiều tới hai cái, tu vi của ta chẳng phải là lập địa phi thăng. Tiếp đó, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trước tiên xoay người xuống Lão Ngưu, vỗ vỗ cái mông của nó, ra hiệu đi xa một điểm. Long Ngưu vô cùng nghe lời, quay đầu bỏ họ. Một tiếng, với đuôi lung la lung lay đi. Bạch Hồ bốn chảo nắm lấy xiêm y của hắn, chậm rãi bò xuống, sau khi hạ xuống, khập khiễng biến mất ở trong thảo một điển thanh vân vén tay áo lên, cẩn thận tới gần bột trắng. Vượn trắng phát giận, hai tay manh liệt đấm lồng ngực, phát ra gào khóc gầm thanh đột ba. Nó từ trên cây rơi xuống, một cái lất mình, liền đã đến điển thanh vân trước mặt. Bốn chân trên mặt đất, mở ra hàm răng sắc bén, thò đầu ra như muốn cắn một cái đi điển thanh vân đầu tới tốt lắm. Điển thanh vân không chỉ có không sợ, ngược lại đấm máu phúng trường, kêu một tiếng hảo, lấn người tiến lên, nhắm ngay thời cơ, một chiêu thanh long ra biển đánh vào bạch viên trên cổ. Cái này vượn trắng toàn thân trên dưới cũng là cơ bắp cùng thật dày lông tóc, cái này cổ thuật nhìn là cái sơ hở. Hắn bên trong đang điền nội lực phun ra, dọc theo kinh mạch thẳng tới cánh tay, hội tụ tại trên nắm tay, toát ra mắt trần có thể thấy bạch quang. Quyền phong gào thét, thế đại lực trầm đụng một tiếng. Năm đâm chính giữa bạch viên cổ, Điền Thanh Vân lộ ra nụ cười, tiếp đó nụ cười ngưng kết, cơ thể nghiêng một cái, một cái bánh gạo cắt trên nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh bạch viên huyết buồn đại khẩu. Nếu là chạy chậm, đầu liền không có. Cái này bạch viên cổ, có thể là cái nhược điểm. Nhưng lực công kích của ta, bất có thể phá phòng ngự A Điền Thanh Vân liên tục lui lại, cẩn thận nhìn xem Vượng Trắng. Vượng Trắng đánh lui Điền Thanh Vân sau đó, lại là mặc kệ hắn, không lương bỏ dùng cả tay chân chạy hướng về phía cỏ cây ở giữa bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất bạch hồ sinh sắn thân thể siêu một tiếng liền về tới điển thanh vân bên cạnh bốn chân cùng sử dụng bò lên trên điển thanh vân bả bà vai diễu dít kêu to dường như tại nói không phải nói xong ngươi chính diện đánh vác ta đi trộm nhà sao điển thanh vân khuôn mặt đỏ lên cũng không dào biện, chỉ nói cái này vượn trắng lợi hại đánh chắc chắn là không đánh lại để cho ta cùng nó nhiều đánh mấy lần tăng thêm kinh nghiệm thực chiến chờ ta kinh nghiệm phong phú liền có thể ngăn chặn nó diễu bạch hồ diễu kêu to gật đầu đồng ý trận nó liền chậm rãi từ trên thân điển thanh vân xuống, Đi tới Lao Niu bên cạnh, leo lên Niu cống, co người lên, mở to mắt to như nước trong veo nhìn xem Điền Thanh Vân ngươi tiểu gia hỏa này nhìn như cái giám sát. Điền Thanh Vân không khỏi nhẹ răng trán mắt, lẩm bẩm một tiếng. Tiếp đó hắn hít vào một hơi thật sâu, phân chấn tinh thần, đưa tay phải ra, hướng về vượn trắng ngoắc ngắt tay, nói: Ngươi qua đây nha. Ngao ngao, cái kia vượn trắng một lần nữa lên đại thụ, đứng tại trên nhánh cây phát ra giống to, giống như đang đáp lại. Ngươi qua đây. Nhìn, gia hỏa này thì sẽ không là chủ động xuất kích. Điền Thanh Vân cẩn thận bước ra lùi phải đi lại cực kỳ vững vàng tiếp cận vượn trắng. hắn đi tới vừa rồi khoảng cách sau đó, vượn trắng liền lại ngao ngao kêu to, phi thân rơi xuống, tay chân cùng sử dụng, khơi dậy số lớn bụi đất, chạy mà đến gào ba. lần này nó hai chân đạp một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như lưu tinh sông về điển thanh vân, hai tay nô ra, móng vuốt cực kỳ sắc bén, như muốn đem điển thanh vân cắt thành mảnh vụn. cứng đôi cứng là không có bất kỳ cái gì phần thắng điển thanh vân trong đầu hiện lên lý ra quyền phổ, linh xảo một cái, lóe lên bạch viên công, tiếp đó chờ đúng thời cơ, một chiêu hầu tự thâu đảo, thủ chảo lênh vô tình trộm hướng về phía vượn trắng dưới cái kia hai cái lớn. Vượn trắng trên không trung lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, linh xảo xoay người, hai chân đạp một cái, đạp về phía Điển Thanh Vân cánh tay. Con vọ đạp ứng linh hoạt mật mã. Điển Thanh Vân trong đầu hiện ra câu nói này, tiếp đó khẩn cấp thu hồi cánh tay của mình, cơ bộ liên động, linh xảo tránh đi. Vượn trắng sau khi rơi xuống đất, hai chân hướng về trên mặt đất đạp mạnh, sẽ đánh không kịp bưng thai xông về Điển Thanh Vân, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Điển Thanh đầu lại là một chiêu này. Điển thanh đầu lông mày nhướng một chút, tương đối thể diện né tránh. Hai người trong nháy mắt đấu hai mươi mấy cái hiệp. Điển thanh rất là chợt vật lách mình đến một bên, thở hổn hển nói, ta mệt mỏi ngươi chờ, đợi ta ăn uống no đủ, lại đến sẽ ngươi. Trưa năm chia binh cự chi. Trưa năm chia binh cự chi ngao ngao ba. Vừa trắng vừa tức vừa vội têo to giống to, gầm to một phen sau, nó đi trở về trên cây ngồi xuống, hung tận nhìn xem Điền Thanh Vân bảo bối kia nhất định rất không tệ. Điền Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó hắn điều chỉnh một chút hô hấp, liền lanh lẹ chạy về phía Lao Nghiêu cùng Bạch hồ tiểu Gia hỏa. Ta ăn trước bữa cơm no, nói đi, hắn liền nhảy lên lũi góng, tiếp đó cớ lấy bạch hồ đặt ở trong lựu, lắc hoảng du du đi. Sau nửa canh giờ, ngược gió phương hướng, cỏ cây tươi tốt chỗ. Điện Thanh Vân ghé vào trong bụi cỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước, ngón trỏ phải cùng ngón giữa ở giữa, chụp lấy một khối tiểu thạch đầu. Phía trước cách đó không xa, có một đám hiệu sao đang đang ăn cỏ. Ngoại vi có vài đầu hiệu đực, xem như thủ vệ, dựng thẳng lỗ tai, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên tìm kiếm địch. Tỉnh Điện Thanh Vân nhắm ngay tối mập tối tráng hiệu đực, ngón giữa hướng về phía trước bắn ra, tiểu thạch đầu phá không mà đi, phát ra hô hô hô âm thanh. Cái kia hiệu đực cổ bị đánh trúng, phát ra một tiếng hét thảm, ầm vang ngã trên mặt đất. Dan hiệu chân kinh, chân phát chạy như điên ha ha ha. Điện Thanh Vân cười ha ha một tiếng, bước nhanh tiến lên đem chết đi hiệu sao nâng lên, hướng về phụ cận dòng suối nhỏ mà đi. Lão lưu cùng bạch hồ đang tại dòng suối bên cạnh chờ. Lại qua nửa canh giờ điển thanh vân dùng dòng suối nhỏ bên trong đá cỗi chất thành một cái bếp đất này, đem cắt gọn thịt mai, tắm ở gậy gỗ bên trên, phân biệt đồ nướng. Hắn cũng không phải đồ bếp, nướng không tốt lắm, có nửa sống nửa chín, có nướng cháy, nhưng không quan trọng. tươi mới thịt mai, ăn cũng không có vấn đề. Lão lưu ở một bên ăn cỏ, bạch hồ ghé vào bên cạnh hắn, miệng nhỏ cắn một chút lấy thịt tươi, yêu nhã phảng phất là khuê tú tiểu thư điển thanh vân từng ngụm từng ngụm ăn, rất mau đưa chính mình phần kia cho đã ăn xong. Thịt mai vừa mới vào trong bụng, liền bị hắn cường đại dạ dày cho tiêu hóa. Cái kia sách Long Hổ Công đã nói, luyện thực hóa tinh, muốn thu được tinh khí, nhất định phải ăn thịt. Chờ đến cảnh giới nhất định, có thể nhận thực một lưu đơn giản tới nói, chính là ăn thịt luyện công ăn no rồi sau, Điền Thanh Vân lại uống không ít suối nước, ngồi xếp bằng xuống, lấy Long Hổ Công luyện hóa tinh khí, mấy người bảy bảy bốn mươi chín cái Chu Thiên sau đó kết thúc thành công. Ngay lúc hắn mở mắt, tinh mang giống như lưới dao lộ ra mắt bên ngoài có dài ba thương ngắn, sắc mặt thông nhuận, tinh thần sáng láng, thể nội có sức lực dùng thoải mái đi, tiểu gia hỏa, ta cùng với cái kia vượn trắng bảy ra hiểu hai điền thanh vân nhất ngôn cửu đình ăn uống no đủ tự nhiên là muốn lên sàn hắn vô vô bạch hồ đầu tiếp đó ôm lấy đặt ở trong ngực cưới lao nhưu khẽ hát lại đi gặp cái kia vượn trắng bảy chạm vào tối trong thôn trang làm việc một ngày thôn dân vác quốc về tới thôn trang từng nhà đều dâng lên khói bếp cần cụ cô nàng chuẩn bị cơm tối chờ đợi chính mình hắn tử trần vĩnh thịnh cùng mấy cái thôn bá huynh đệ trước sau đi ở thôn trên đường gương mặt suối bảy đi tới phân nhánh lộ sau mấy cái thôn bá huynh đệ cáo tử rời đi trần vĩnh thịnh hướng về điền gia dinh tự mà đi vương thị tạ tại trên cung cửa gặp trần vĩnh thịnh trở về đôi mắt sáng lên hỏi, đương ra, có thể tìm được cái kia vương diễu không có, bốn phía tìm khắp cả, đều không tìm được, có lẽ là bị con có ăn. Trần Vĩnh Thịnh suối quẩy đạo cái kia vương diễu chết đổ chết, chính là con trâu kia đáng tiếc, có thể bán bạc hơn đâu. Vương Thị một mặt đáng tiếc đạo cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Vĩnh Thịnh lắc đầu đã thấy ra, tiếp đó một mặt cười dâm, tiến lên vô Vương Thị to mập cái mông, nói, không còn cái kia vương diễu, nên chúng ta tiêu giao sống qua ngày. Khanh khách, Vương Thị cười phóng đang lấy, ánh mắt đung đưa lưu truyền mỹ thái mười phần, đầu nhập vào Trần Vinh Thịnh trong lựng hai người ở trước cửa người theo ta nông rất lâu mới cùng một chỗ vào phòng tu hú chiếm tổ chim khách thành công Phòng ốc này đồng ruộng cũng là bọn họ tái sinh mấy cái tệ nhi chính là một cái ra bảy nửa tháng sau buổi sáng lúc này đã bắt đầu mùa đông gió lạnh gào thét rất là rét thấu xương giữa núi rừng Điền Thanh Vân mặc trên người bẩn thỉu áo thùng váy ngẩng đầu nhìn phía trước trên cây to vươn trắng Vườn trắng nhìn thấy Điền Thanh Vân lại tới không khỏi vừa tức vừa vội phát ra gào khóc cấm thành gia hỏa này giống như là thuốc cao gia chó mỗi ngày tới tìm nó phiền phức buổi sáng một lần buổi chiều một lần bên lòng vui Càng thiên lòng chính là, gia hỏa này vẫn là đánh không lại nó, nhưng mà càng ngày càng thành thạo. Mà gia hỏa này còn có một cái kẻ trộm đồng bọn. Vượn trắng khỏe mắt lướt qua, nhìn xem dáng đi nhu hòa, giòn dẹn bạch hồ chui vào trong bụi của bão bối của ta, a chỉ sợ không. Vượn trắng rơi xuống hai hàng nước mắt, tiếp đó hướng thiên phát ra một tiếng gầm thét. Từ trên cây rơi xuống, hai chân trọng trọng đạp ở trên mặt đất, hãm ra một cái hô to ngao ngà bà. Hắn điên cùng la, cả người cơ bắp bục phát, dùng cả tay chân, dùng tốc độ cực nhanh xông về điển thanh vân ào ào ào ba. Đợi cho phụ cận, nó nâng tay phải lên vuông về phía điển thanh vân người tới tới đi đi liền cái này mới chiêu chỉ có một thân ma lực, như thế nào giết ta? Điền Thanh vân cười nhạo, mở ra bước chân, linh xảo tránh đi, tay phải nô ra, hầu tử thâu đảo. Vượn trắng dưới quần hai cái chuông lớn lắp một cái, lông dựng lên, nhanh chóng lách mình tránh đi yếu hại, há miệng đi cắn Điền Thanh vân lại là chiêu này. Tam bản phủ, hai tam bản phủ. Điền Thanh vân một bên buộc cận, một bên lăng không vọt lên, tránh đi vượn trắng cắn xé đồng thời, thế đại lực trầm một cước, đá vào bạch viên trên nó, tiếp đó ngựa lực rơi vào trên mặt đất. hắn sau khi hạ xuống, nhanh chóng quay người, tay phải nô ra, hầu tử thâu đảo biến chủng chiêu số, con khỉ lấy ra cúc cái này vượn trắng một thân mình đồng ra sát, còn có thật dày lông tóc, chỉ có giải rác mấy cái nhược điểm. Hoa cúc chính là một trong số đó. Vượn trắng thua thiệt qua, Hoa cúc căng thẳng, vội vàng tay chân cùng sử dụng tránh ra một bên, xoay người lại, lại một lần thăm dò cắn xé hướng Điền Thanh Vân chật chật chật. Tam bản phủ a tam bản phủ. Điền Thanh Vân chật chật cười nhạo, đổi một cái phương thức tránh đi, tiếp đó đấm ra một quyền. Bạch quang bao phủ nắm đấm, tượng như một cái lưu tinh chủ y, trọng trọng đập vào bạch viên trên cổ. Cái này nửa tháng, Điền Thanh Vân mặc kệ là nội lực vẫn là quyền pháp đều có tiến bộ, mà cụ như thế nào cũng là bộ vị yếu đứt. Vượn trắng rên khẽ một tiếng, lùi ra một bên, tay chân rơi xuống đất nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận nhìn xem Điển Thanh Vân người qua đây nha. Điển Thanh Vân bày ra tư thế, đưa tay phải ra, ngón ngón tay nhỏ ngào ngào bốn. Vượn trắng giận dữ, gào khóc, lại một lần nữa vọt lên. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu hơn trăm hiệp Điển Thanh Vân mặc dù có tiến bộ, nhưng lúc này cũng là mồ hôi đầm đìa, mắt nổi đom đóm. Hắn khỏe mắt liếc qua thấy được một đạo bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng vui mừng, đáp thủ tiểu gia ta không chơi với ngươi, nộp đại cá tử. Nói đi. Điển Thanh Vân hai chân liên động, tiên linh đúng dịp tránh đi Bạch Viên tiến công, tiếp đó xoay người Trần Phát lao nhanh, trong chớp mắt liền biến mất trong thảo mục gào gào gà bốn. Vượn trắng nội tâm bi phẫn, ngửa mặt lên trời trách giải. Bảo bối của ta a, vẫn là bị ăn trộm đi đáng giận kẻ trộm á chương 6. Trọng Tình trọng nghĩa. Chương 6 trọng tình trọng nghĩa đắc thủ tổ ba người, nhanh chóng về tới trong miếu Đôn nát. Bị Điền Thanh Vân dọn dẹp sạch sẽ trong một căn phòng. Điền Thanh Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, Lao Nưu ghé vào xó xỉnh, Bạch Hồ ghé vào trước mặt Điền Thanh Vân. Nó há mồm phun một cái, đi ra ba cái quả. Cái quả này cùng Điền Thanh Vân phía trước nhìn thấy khác biệt, chỉ có như hạt đậu nành, giống như dạ minh châu, hiện ra hoàng quang xem xét liền bất phạm bạch hồ phun ra ba cái quả sau diễu diễu rồi ra móng trái đem một khỏa quả quả lay đến trước mặt mình chỉ chỉ còn lại hai cái gia hiệu đây là ngươi điển thanh vân lập tức mặt mày hớn hở nói tiểu gia hỏa rất có tự mình hiểu đấy biết kaka ca ca ta khuyên cái kia vượn trắng khổ cực luận công lao kaka ca ca là đệ nhất nói đi hắn không khách khi đem hai quả quả cầm lên bạch hồ ngầm đầu nhèn đi xó xỉnh chỗ ăn tiếp đó thân thể co do mềm mại cái đuôi vòng quanh đầu ngủ thật say điển thanh vân cầm lấy quả đang định nuốt khoe mắt lướt qua lại thấy được lao nhiêu tại nhìn chính mình ánh mắt ôn nhu điển thanh vân rất chắc chắn. Lão Nưu rất thông nhân tính, nhưng còn chưa đạt tới thành tinh tình cảnh. Ánh mắt của nó không có bất kỳ cái gì ý đồ, chỉ là hoàn toàn như trước đây, Ô Nhu nhìn mình tiểu chủ nhân điện Thanh Vân do dự. Nguyên chủ năm nay 13 tuổi, từ nhỏ liền cùng lão Nưu như hình với bóng. Hắn xuyên qua đầu 3 ngày, nếu không phải là dựa lão Nưu sửa ấm, đã sớm chết rét. Hắn cũng từng nghĩ tới, nên xử lý như thế nào lão Nưu? Lão Nưu già, nếu là thả về tự nhiên, chính là hổ báo món ăn trong mâm. Nếu là đưa cho người khác, không làm được mấy năm việc nhà nông, cũng làm món ăn trong mâm. Tìm người dưỡng nó sống quãng đời còn lại, cũng có chút không yên lòng. Suy nghĩ sau một hồi, Điền Thanh Vân thở dài một tiếng, nói, "Mềm lòng là một loại bệnh, cần phải trị." Lời tuy như thế, Điền Thanh Vân lại cầm quả, đi tới Lao Nưu bên cạnh, ôn nhu vuốt ve sừng bỏ của nó, nói, "Nưu ca a ca, ta một đời người, hai huynh đệ, ta sẽ không mất bỏ ngươi. Có ta một miếng ăn, liền có ngươi một ngụm. Nói đi, Điền Thanh Vân đem trong đó một cái quả, nhét vào Lao Nưu trong miệng. Lao Nưu ánh mắt tựa hồ có chút nghi hoặc, ít độ như vậy, nhét răng sao? Nhưng từ đối với tiểu chủ nhân tín nhiệm, cùng với cái gì đều ăn bản năng, đầu lưỡi một quyển, đem quả nuốt mất hảo ngưu ca. Hảo ngưu ca Điển Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, sau đó đem còn lại quả ăn quả vào trong bụng, lập tức hóa thành một đám lửa. Bị bong bụng của hắn có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền chuyển thành thanh lương. Điển Thanh Vân không dám thất lễ, ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển Long Hổ nội lực, luyện khí hóa tinh. Tiếp đó nội lực một vòng một vòng du tẩu chu thiên, lại không ngừng mở rộng, đợi cho nước chảy thành sông thời điểm, hắn áp xúc nội lực, áp xúc lại đè co lại, nguyên bản khổng lồ, đè xuống đan điền có đau một chút nội lực, trở nên nho nhỏ một điểm, xoay quanh trong đan điền. Mặc dù thể tích nhỏ đi, nhưng mà năng lượng lại là bị lớn nho nhỏ một điểm nội lực, ẩn chứa kinh khủng y năng điển thanh vân mở mắt, tinh mang phun ra nuốt vào, hơi nhếch khỏe môi lên lên, vui mừng nhướng mày nói, hảo, rất tốt. hậu thiên tứ trọng, hậu thiên thập trọng, nhất trọng một cái ngày, nhất trọng một cái cảnh, mỗi một bước đề thăng, cũng là có ý nghĩa trọng đại. đối với người bình thường tới nói, cũng là khó như lên trời. nhưng hắn chỉ tốn thời gian nửa tháng, liền lại tăng lên một bậc thang. thực sự là quá sung sướng điển thanh vân vừa mới đột phá, tinh lực dồi dào, nhưng lại muốn ngủ một giấc, liền túi người đem bạch hồ ôm lấy, tiếp đó nằm ở lão lưu trên thân, ngủ thật say bạch hồ có chút hoang mang phát ra dịu dít tiếng thở. Nhưng nhìn Điển Thanh Vân đã thiết đi, liền lại nhắm lại mắt to như nước trong veo. Cái đầu nhỏ chắp chắp, tại Điển Thanh Vân trong ngực tìm thả lòng phục chỗ, yêu nhã thiết đi. Trong miếu hoang, Niu, Hồ, người giúp vào với nhau chín. Sáng sớm, ngủ một giấc ngon lành Điển Thanh Vân mở mắt ngồi xuống duỗi lưng một cái, trong ngực Bạch Hồ cũng lập tức giật mình tỉnh giấc, dùng cái đầu nhỏ cọ sát lồng ngực của hắn Điển Thanh Vân xem trước xem nó vết thương, phát hiện đã hoàn toàn tốt. Tiếp đó hắn thả xuống Bạch Hồ, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Lăng Niu. Nhìn không được nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu nói, "Hạo Niu ca, Hạo Niu ca." lưu tuổi thọ là rất dài, khi một con trâu tiến vào giàn mua, giống như nhân loại, lông tóc, thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa. phía trước, lao lưu lông tóc cảm động, bây giờ lông tóc bóng loáng và sáng, lưu nhãn lớn mà có thần, tinh thần phấn chấn điển thanh vân lập tức vỗ lao lưu đầu nói, đi lưu ca, ta bây giờ liền về nhà. trạm cựu khấu chi đầu, uống cựu địch chi huyết, làm kết thúc. chờ lao lưu đứng lên, điển thanh vân túi người ôm lấy bạch hồ, tung người này lên, vương vàng rơi vào rộng lớn lưu trên lưng, lao lưu run một cái cơ thể, chờ điển thanh vân giam miếu hoang, tiếp đó tại điển thanh vân dưới sự chỉ huy, hướng về nhà phương hướng mà đi lão Ngưu thất đường, 13 tuổi thiếu niên, tại thu đông lúc, vì câu mạng sống mang theo một con châu giả, tiến vào trong núi sâu, thật là một cái cựu tử nhất sinh, nhưng không có lựa chọn nào khác, rất là thê lương. Bây giờ là được kỳ ngộ, luyện một thân bản sự, thực sự là một cái áo gấm về quê, khoai ý ân cửu lúc điển thanh vân tâm tình mỹ lệ, nhịn không được cẩm ý hát vang nhìn phía trước đen ngõm, nhất định là cái kia tặc xảo huyệt. Chờ ta giết lên trước, giết hắn sạch sẽ. Núi cao đường xa, nhưng lão lưu đã không phải là lúc đầu lão lưu, đi vững vàng hữu lực, chỉ nửa ngày, liền từ miếu hoang về tới thôn trang bây giờ thôn dân đều tán tại thôn trang bên ngoài nông thôn làm việc nhìn xem vốn cho rằng đã bị con cọp ăn điền thanh vân cưới nhu trở về không khỏi thất kinh nghị luận ầm ĩ nhưng bọn hắn đều sợ thôn bá trần vĩnh thịnh không dám lên tới hỏi thăm chỉ có một thiếu nữ xài bước mà đến thanh vân ca ca ta còn tưởng rằng ngươi chết trần hiểu nguyệt vung lấy một đôi bím tóc khóc vọt lên để cho muội tử lo lắng là ca ca sai điền thanh vân có thể nhớ kỹ cái này muội muội cho cầm nắm nhìn nàng khóc nước mắt như mưa không khỏi đau lòng vội vàng xuống lao lưu ôm lấy trần hiểu nguyệt Dỗ một lát sau trần hiểu nguyệt nín khóc mỉm cười điền thanh vân nói muội muội ngươi lại đi về nhà Kaka ta à muốn làm một việc, ngươi vẫn là không muốn gặp a, Kaka cũng sẽ không quên ngươi một bữa cơm tri ân, chắc chắn hồi báo ngươi. Thanh Vân ca, ca ngươi nói cái gì đó, cái gì một bữa cơm tri ân? Trần Hiểu Nguyệt dậm chân, không thối theo. Tiếp đó lại hiếu kỳ hỏi, ca, ca muốn làm sự tình gì? Nói không chừng, nói không chừng. Nghe Kaka lời nói, trở về trong nhà, giữ cửa cho đóng chặt, đừng đi ra. Điền Thanh Vân lắc đầu liên tục, sau đó buông ra Trần Hiểu Nguyệt, phóng người lên Lão Nghiêu, trong ngực ôm Bạch Hồ, Vô Lão Ngưu đầu nói, chưa đột manh tiến, về nhà. Bỏ họ. Lão Ngưu quay đầu kêu một tiếng đông nhiên chân phát chạy như điên, phản phất một tòa núi nhỏ tiến nhập thôn trang, sông ngang đánh thẳng sông về trong nhà cái này lao niu chạy như thế nào nhanh như vậy. điên rồi sao? nhanh tàn ra, bị nó sừng trâu một đỉnh, muốn xảy ra án mạng. trong thôn bách tính gà bay chó chạy Điền Thanh Vân cưỡi niu về tới chính mình xa cách nửa tháng có thừa nhà. bây giờ Trần Vĩnh Thịnh không tại, Vương Thị nghe thấy được động tĩnh ra gian phòng, nhìn thấy Điền Thanh Vân đầu tiên là vui mừng, tiếp đó chửi đời nói, ngươi cái này vừa nĩu, chết cái nào đi. mau đưa Ngưu dắt trở về chuồn bỏ đóng kỹ. về sau không cần ngươi chăn châu, cầm đi nông thôn làm việc. vui chính làng trở về. Oán chính là điển thanh Vân đứa con gẻ này, như thế nào không bị con cọp cho điêu đi ăn. Chương 7. Thật là một cái có oán báo đoán có cửu báo cửu. Chương 7 thật là một cái có oán báo đoán có cửu báo cửu điển thanh Vân gặp cái này dâm phụ sắp chết đến nơi, cũng không tự hiểu, Vân Vinh vang đắc ý vỗ lão như đầu trâu, nói, ngươi cái này dâm phụ. Nói cái gì vương hữu? Hả không biết. Cái này phòng cái này ruộng là nhà ta. Khế nhà, khế đất bên trên vẫn là ta tiền đấy. Ngược lại là ngươi. Trộm há tử, nghĩ chết con ta. Đem điển ra Úc trạch biến thành trần Gia. Nói ngươi là dâm phụ, vẫn là nhẹ phải gọi ngươi độc phụ mới đúng, bởi vì Điển Thanh Vân trở về phương thức quá phong cách, dẫn tới trong thôn nam nữ già trẻ đều xuống tới. Cái này trộm hắn tử là mọi người đều biết, nhưng như thế ở trước mặt nói ra lại là thật khó nghe. Vương thị mặt đỏ tiện hai, tiếp đó chửi rủa nói, ngươi cái này vừa hiểu. nếu không phải là lão nương mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi ăn cơm, ngươi đã sớm đi gặp ngươi tử quỷ kia lao cha. Không nghĩ tới, ngươi lại ngược lại lấy ván trả ơn, nói xấu ta. Ha ha. Điển Thanh Vân ngồi ở thượng ha ha cười lạnh, cũng không nói tiếp, chờ đợi cái kia đáng chết ác bá tới Điển Thanh Vân. Ngươi phản thiên ta kia đang thương điền ca ca sau khi chết, Điên tẩu từ phụng dưỡng ngươi lớn lên, ngươi lại như thế hồi báo nàng sao? Gian phu không phụ kỳ vọng nhảy ra ngoài. Trần Vĩnh Thịnh một bộ đồ đen, bên hông mang theo một ngụm nát vũ đao, tả hữu đi theo ba cái huynh đệ đều cầm côn đồng. Thôn dân trông thấy đám này thôn bá lộ ra e ngại, vẻ hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau thối lui cái này vướng vĩu không duyên cơ ô bế danh tiết của ta, còn xin Trần huynh đệ làm chủ a. Vương Thị nhìn thấy Trần Vĩnh Thịnh sau, khí diễm qua trương ba thành, nhưng lại nước mắt như mưa, thê thê thảm thảm khóc thút thít nói tẩu tử yên tâm, lịch tử này bất hiếu không tử. Hôm nay ta coi như đem hắn giết, tin tưởng người bên ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Trần Vĩnh Thịnh phân trân hổ uy, ánh mắt mười phần sắc bén, quay đầu đảo qua thôn dân. Thôn dân trông thấy sợ, lại lui về phía sau mấy bước. Tuy có mấy người nhìn xem ngồi ở như trên lưng, đơn cô thế cô Điển Thanh Vân, lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng chung quy là không có người nào đứng ra. Giống như mắt thấy Điển Thanh Vân cũng nhanh phải chết đói, nhưng chỉ có Trần Hiểu Nguyệt cho Điển Thanh Vân một cái cơm nắm. Thời đại này, nguyện ý đánh bạc tính mệnh, trợ giúp người của người khác quá ít. Tự quét tuyết trước cửa hơn Điển Thanh Vân đương nhiên cũng không trông cậy vào, đám này tài cười nhìn một chút trần vĩnh thịnh bọn bốn người nói tới thật đúng lúc giết một là giết giết năm cũng là giết giết các ngươi đám này thôn bá trong lòng ta có thể thống khái đấy nói đi điền thanh vân đem trong ngực không rõ ràng cho lắm bạch hồ hướng lên bầu trời ném đi bạch hồ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất hướng về phía điền thanh vân dịu dít kêu một tiếng trốn ở xó xỉnh trốn như ca đem cái kia độc phụ đâm chết điền thanh vân đưa tay vô đầu châu tiếp đó từ như thượng nảy xuống vững vàng rơi vào trên mặt đất chiêu này để cho trần vĩnh thịnh bọn người lấy làm kinh hãi Nhưng bọn hắn liệu định Điền Thanh Vân mất tích bất quá nửa tháng, coi như học cái gì công phu quyền cước, cũng sẽ không quá lợi hại, đám người liếc nhau một cái, đều cầm đao đồng bao vây đi lên bọn họ. Lão Nưu nghe hiểu Điền Thanh Vân lời nói, kêu một tiếng, tiếp đó phấn khởi bốn vó, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh tới Vương Thị. Cực lớn sừng trâu đầu tiên là bung xuống, tiếp đó hướng về phía trước một đỉnh A4. Vương Thị vội vàng không kịp chuẩn bị, hét thảm một tiếng, liền chết. Sắc bén sừng châu từ nàng cái cầm đấm vào, lại từ cái hot nô gia hốc cùng máu mẹ tung tóe. Lão Nưu hất đầu, Vương Thị rơi xuống từ trên không, ngã trên mặt đất không lúc lích. Lão Nưu vẫn còn không buông tha nàng. Phấn khởi bốn vó, tại trên thi thể giật nảy mình, thẳng đến trà đạp trở thành một bãi thịt nát anh anh anh. Bạch hồ dùng hai cái móng vuốt che mắt to như nước trong eo, ríu rít Nào chỉ là nó, rất nhiều nhìn thấy thôn dân đều nói ra. Tiếp đó liền lăn một vòng chạy trời áu ngưu giết người. Ngưu giết người? Cái này ngưu điên rồi. Cái này ngưu điên rồi. Nhưng cũng có gan lớn thôn dân, trốn đi ló đầu ra xem náo nhiệt cùng tiến lên. Giết hắn. Trần Vĩnh Thịnh mấy người bốn cái thôn bá, nhìn xem cái này máu tanh một màn, cũng là lông tơ dựng thẳng, bốn người gan lớn, Trần Vĩnh Thịnh vùng trong tay nát vụ nào, giống lớn một tiếng chỉ diện nhạo về phía Điền Thanh Vân. Còn lại ba người sử cô đồng, Tả Hữu Giác công Điền Thanh Vân cười nói, Mễ Lạp Chi Huy cũng dám tọa sáng. Nói đi, hai chân hắn khẽ động, trong chớp mắt liền vọt tới Trần Vĩnh Thịnh trước mặt. Tay phải hắn đưa ra, không thủ nhập bị nhận, bắt được trong tay Trần Vĩnh Thịnh nát vụ dao, tiếp đó lực tay phát ra, dao hướng nhất truyện. Lưỡi dao hướng về Trần Vĩnh Thịnh cổ sẹt qua phốc phốc một tiếng. Nhìn xem một cái nát vụ dao, nhưng cũng dễ như trở bàn tay rạch ra Trần Vĩnh Thịnh cổ họng. Theo máu tươi phụ ra, thôn này bá liền cũng không thiếu được ngươi. Trần Vĩnh Thịnh trợn tròn trong mắt, muốn mở miệng nói cái gì, lại nói không ra lời tới Điền Thanh Vân một tay cầm đao một tay buông lỏng ra Trần Vĩnh Thịnh, để cho hắn ngã trên mặt đất. Điền Thanh Vân đem cái này nát vụ đao làm ám khí làm cho, tiện tay hất lên, liền đâm vào một cái thôn bá ngực. Thôn này bá ứng thanh ngã xuống đất, Điền Thanh Vân thân pháp cực nhanh, lách mình đến một tên khác thôn bá trước mặt. Một chiêu hắc hổ đào tâm đang bên trong tên này thôn bá ngực trái. Thôn này bá con mắt hướng về phía trước một lần, chết oan chết uổng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Còn lại một cái thôn bá, chỉ cảm thấy là thời gian một cái nháy mắt. Huynh đệ của mình, liền chết oan chết uổng. Đầu óc của hắn phản ứng rất nhanh, Nhẹ buông tay, đồng tử ngã trên mặt đất. Đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu nói: "Tha mạng, tha mạng, Đại lang, đại lang, tha mạng." Điền Thanh Vân từ chối cho ý kiến, cười nói: "Tha tha ngươi, ai có thể tha ta đây?" Nói đi, hắn bay lên một cước, đang bên trong thôn này bắt đầu. Đầu không nổ, nhưng cổ răng rắc một tiếng đoạn mất. Thôn bà con mắt trợn tròn, ngã về phía sau ân. Ý niệm thông suốt. Điền Thanh Vân nhìn chung quanh một chút, nhanh nhẹn hừ hừ mặt mày hớn hở. Thính ra, hắn cũng coi là nguyên chủ bảo thủ. 13 tuổi tiểu hoa nhi đã sớm chết rét. Sống sót chính là mượn xác hoàn hồn người xuyên việt. Thông khoái. Ha ha. Thông khoái. Bây giờ, trong thôn lặng ngắt như tờ. Bốn phía gan lớn còn đang nhìn náo nhiệt thôn dân, cũng là lộc cộc một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt, phản phất là tại nhìn Diêm Vương ra. Trần Vĩnh Thịnh mấy người thôn bá, đã quá đáng sợ Điển Thanh Vân càng đáng sợ. Quả thực là mặt xanh nhanh vàng a Điển Thanh Vân cũng không để ý bọn hắn, phủi tay sau, tiến nhập phòng ốc. Tiếp đó tìm được cất giữ khế nhà, khế đất cái giường, còn tìm được một điểm bạc vụt, đồng tiền. Chờ hắn đi ra, Nhìn thấy trước cửa đứng đấy một cái trống vậy, Nguy Nguy Chiến Chiến lao đầu đại lang a trong thôn mặc dù có lỗi với ngươi, xin cứ ngươi không nên giết hại chúng ta. Lao đầu Nguy Nguy Chiến Chiến muốn cho Điển Thanh Vân quỳ xuống Điển Thanh Vân ngăn cản đối phương, nói, là thật là xấu. Ta phân rõ ràng, mặc dù ngươi lão nhân này thấy chết không cứu, cũng không có công nghĩa chi tâm, nhưng tội không đáng chết. Các ngươi đều tới. Lập tức, Điển Thanh Vân hướng về bốn phía thôn dân, thét. Lao đầu bị Điển Thanh Vân mà nói, thẹn mặt. Trong thôn e ngại áp bá, đối với tiểu a nhi này thấy chết không cứu, đúng là không có công đạo a 38. Tiêu Dao Giang Hồ trương tám tiêu giao giang hổ. uy phong là nắm đấm đánh ra nếu như là trước kia điền thanh vân ai để ý tới hắn nhưng hắn bây giờ một gào to liền giống như cái tiêm mánh hổ hạ sơn uy phong lấm lấm bốn phía thôn dân không dám thất lễ run rẩy đi tới nhưng lại không dám rời quá gần một bộ bộ dáng tùy thời chạy trốn xảy ra nhân mạng phải có người phụ trách quan phủ tất nhiên sẽ phái người đuổi bắt ta từ hôm nay trở đi ta điền thanh vân liền trong thôn xóa tên đi bên ngoài xôn xao cái khác đều dễ nói ta điền ra gia sản ta lại không nghĩ lưu cho các ngươi mấy cái này đồ chơi trần hiền nguyện chính là ta ở thôn đông ngụ tử bây giờ chúng ta định vị thể ước, Ta sau khi đi, ta điển ra gia sản, liền lưu cho nàng nhớ kỹ là lưu cho nàng, không phải cho nàng phụ mẫu, huynh đệ nếu ai chiếm đoạt gia sản của nàng nhìn ta trở về đánh không chết hắn Điền Thanh Vân sau khi nói xong mở trừng hai mắt quát hỏi nhớ chưa có nhớ kỹ các thôn dân không đúng ha ha ha Điền Thanh Vân cất tiếng cười to tiếp đó cúi người rút ra cắm vào thôn bá ngực nát vụn đào phóng người lên lão lưu trên sống lưng tay phải một chiều Bạch Hồ chạy như bay tới Linh xảo ngồi ở Điền Thanh Vân trong lược võ hiệp cũng tốt tiên hiệp cũng được Thế giới này, ta Điền Thanh Vân tới. Điền Thanh Vân một tiếng gào to, Cớ Ngưu tứ bình bát ổn đi về hướng đông. Bốn phía thôn dân, không một dám ngăn trở, chỉ là khúng núm chúng ta thôn. Xuất ra một cái khó lường nhân vật ta. Cái kia chống gậy lão đầu, cảm thán một tiếng. Từ xưa cái này nhân tính, sợ uy mà không có đức. Một đôi Thiết Quyền khai thiên, giết người lập uy. Uy vọng lập tức liền có. Giết một là tội, đồ vạn vì hùng. Ở trong mắt đám này nông dân, Điền Thanh Vân cũng là hào hùng Điền Thanh ra thôn, còn chưa đi mấy bước, liền nghe hậu phương tiếng bước chân dồn dập, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cái kia hiểu nguyện muội tử chạy vội đuổi theo Điền Thanh Vân vỗ Long Nhiu móc ra một tấm khăn bất động thanh sắc xoa xoa Lão Nhiu sừng châu bên trên huyết thanh Vân ca ca. người đi đâu a còn trở lại không đen thui tiểu nha đầu nâng lên khuôn mặt nhỏ nước mắt đầm địa đạo Điền Thanh Vân xoay người xuống Nhiu xoa xoa nước mắt của nàng nói không biết đi cái nào đấy nhưng sẽ không trở về hu hu chân hiểu nguyện khóc bổ nhào tại Điền Thanh Vân trong ngực Điền Thanh Vân mặc nàng khóc đợi nàng khóc ngừng liền đem nàng ra bên ngoài đẩy nói muội tử ngươi bảo trọng a nói đi Điền Thanh Vân phóng người lên Nhiu hét lớn đi về hướng đông kaka ngươi cũng bảo trọng a." Trần Hiểu Nguyệt lại khóc, với tay hét lớn. Nưu bên trên Điện Thanh Vân giơ tay phải lên quát ngờ, tỏ vẻ hiểu Điện Thanh Vân cũng không có chỗ, ra thôn trang sau đó, liền để Nưu đi. "Đi tới chỗ nào, tính toán nơi nào?" Mặc dù bây giờ thời tiết rất lạnh, nhưng hắn nóng lạnh bất sâm, một thân bản sự, săn giết hổ lang dư sải, không lo ăn uống. Có Lão Nhiêu, Bạch Hồ làm bạn, cũng không tịch mịch. Trời đất bao la, đi cái nào cũng có thể đi 10 ngày. Điện Thanh Vân cũng không biết tự mình tới tới nơi nào, tuyết càng rơi xuống càng lớn, tuyết lớn ngập núi. Long Nưu bây giờ thân thể khỏe mạnh, ngược lại là đi được độ nhưng mà Điền Thanh Vân không muốn đi liền tìm một chỗ núi cao ở tại trên núi trong một cái sơn động thoáng thanh lý một chút trong sơn động động vật phân và nước tiểu sau đó Điền Thanh Vân nhặt tới tuổi khô điểm đống lửa thư thư phục phục nằm ở lão Niu trên bụng trong lúc rảnh rỗi Điền Thanh Vân nghĩ tới một chuyện lại ngồi dậy đối với lão Niu Bạch Hồ nói Niu ca Tiểu gia hỏa mặc dù kêu không ngại sự tình nhưng mà luôn như thế gọi giống như không tốt lắm ta cho các ngươi lấy cái tên a bỏ họ lão Niu không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu kêu một tiếng tiếp đó nằm xuống vây vây cái đuôi trâu Bạch hồ một đôi mắt to như nước trong eo dịu dắt kêu hai tiếng, vẫy vẫy cái đuôi dáng vẻ rất cao hứng, phấn khởi bốn vó, bò lên trên Điển thanh vân trên bay, phản phất là ra trồn khăn quảng cổ tiểu gia hỏa, chính là so lão gia hỏa này thông minh, Điển thanh vân đưa tay sờ sờ bạch hồ cái đầu nhỏ, tiếp đó đá một cước lao lưu bỏ họ, lao lưu ngẩng đầu bỏ họ một tiếng, rất là vô tội ân, Đã lưu, vậy thì họ lưu a ta lấy cho ngươi tên là đại thánh, về sau, ngươi chính là lưu đại thánh, ân, ngươi là hồ, gọi tinh tinh a, lưu đại thánh, hồ tinh tinh, không tệ không tệ, không nghĩ tới ta còn có lấy tên thiên phù đấy. Điện Thanh Vân đưa tay chụp tới, đem Bạch Hồ mò lên đặt ở trong ngực, ấm hô hô hết sức thoải mái dịu rít. Hồ Tinh Tinh dịu rít kêu, mắt to như nước trong veo bên trong lộ ra vẻ vui thích. Nưu Đại Thánh xuẩn quanh xuẩn manh. Người đặt chân giữa thiên địa, cầu chính là cái không bị ràng buộc Điện Thanh Vân có Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh làm bạn, thời gian qua cần phải quá sung sướng. Trong mỗi ngày ăn một bữa cơm ăn một bữa hai đầu hiệu, hoặc giống nhau thể tích con ngồi. Cái này Lưu Đại Thánh kể từ ăn cái kia đậu nành quả sau đó, nó còn không như thế nào ăn cỏ ăn thịt. Bằng không, Điển Thanh Vân một đầu hiệu cũng đầy đủ ăn. Trừ ăn cơm ra, chơi đùa bên ngoài Điền Thanh Vân không dám thất lễ vô nghệ. Nội công một ngày một luyện, một luyện chính là thất thất 46 cái chu tiên. Lý gia quyền trong mỗi ngày, ít nhất luyện 3 lần. Có rảnh luyện nhiều. Trong núi không lực này, lạnh tận không biết năm. Trong chớp mắt, đông đi xuân đến, xuân về hoa nở. Thời tiết này chuyển biến tốt đẹp sau đó, Điền Thanh Vân có thể làm ra sự tình, liền nhiều hơn. Hồ Tinh Tinh thật là một cái hồ ly tinh. Nó có thể bốn phía hai thuốc, không phải thông thường thuốc, mà là có linh tính, hoặc là đại bổ thuốc. Chỉ cần nó dịu vừa gọi, Điền Thanh Vân liền biết thuốc này có thể ăn. Ăn hết so ăn thịt mạnh hơn nhiều Điền thanh vân lợi dụng hồ tinh tinh vì thám tử, lấy nhu đại thánh vì hộ vệ, chính mình là chủ soái. Tìm kiếm rất nhiều đỉnh núi, ngắt lấy dữ liệu, đi săn con mồi. Lớn nhỏ cũng là sơn đại vương, không vì quan phủ quan thúc. Cái này này. Điền thanh vân truy đuổi một đầu mãnh hổ, đi tới phía bắc một vùng rừng rậm bên ngoài Điền thanh vân đang muốn tiếp tục truy kích, ống quần lại bị bạch hổ cho cắn hồ tinh tinh. Thật tốt thì hổ, lại không truy liền chạy. Điển thanh vân nhìn đầu này mèo to biến mất không thấy, tức giận đạo hu hu. Hồ tinh tinh cắn chặt không thả. Nhu đại thánh đứng ở một bên, cũng là cấp bách trừ khiếu bỏ họ bỏ họ. Thì thì Thì thịt, thịt. chạy, chạy. Sau một lúc lâu, Điền Thanh Vân có chút hiểu được, không lưng đem Hồ Tình Tinh Tinh bế lên, vuốt ve nàng bóng loáng giống như tơ lụa tầm thường da lông, hỏi, bên trong gặp nguy hiểm sao? Dịu dít. Hồ Tinh Tinh dịu dít đều, hai cái móng nuốt ra dấu, lại trở về quay đầu lại, rũa da béo ngập đầu lưỡi, liếm láp lấy đã mọc tốt lông tóc chân sau vết thương ta hiểu rồi. Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hồ tính chất đang nghi, Hồ Tinh Tinh lại là một cái đứa bé lanh lợi, nhưng vẫn là bị cắn bị thương. Bên trong đồ vật, Gergam Áo ba. Đúng lúc này, Điện Thanh Vân nghe thấy được một tiếng lao hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, mười phần thê lương vang rợn. Nhưng mà cái này tiểu trong rừng rậm lại là ưu tính rất nhiều. Nếu là nơi tầm thường, phát ra loại này động tính, nhất định là chim bay vô cánh bay cao, tẩu thú chạy tứ tán, Điện Thanh Vân rất có hứng thú, nhưng cô nén, túi đầu nói, "Ta đi về trước, chờ võ nghệ cao cường, cho ngươi thêm báo thủ." Nói đi, Điện Thanh Vân ôm hồ Tinh Tinh, nhảy lên một cái ngồi ở ngưu đại thánh rộng lớn trên sống lưng, một tiếng gào to, chỉ điểm đại thánh trở về sân động. Chương 9: Khách không mời mà đến. Chương 9: Khách không mời mà đến. Ngưu đại thánh thân thể khỏe mạnh, chạy so với bình thường mã đều nhanh, chở Điển Thanh Vân trèo đèo lội suối, như giống trên đất bằng Điển Thanh Vân khẽ hát, ôm ấp Hồ Tinh Tinh, khoan thai tự đắc giống như có khách không mời mà đến. Điển Thanh Vân bây giờ cái mũi rất ngậy, lập tức ngửi thấy rất nhiều người mùi mồ hôi bẩn dữu dít. Hồ Tinh Tinh gật cái đầu nhỏ, xác nhận Điển Thanh Vân phán đoán Điển Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút, vô vô Ngưu đại thánh đầu, tiếp tục đi lên núi. Bọn hắn ở hơn mấy tháng bên ngoài sơn động, đứng mười mấy người. Có người cầm dao bổ củi, có giọ chúc, có người cầm cầm dao, cùng tiến Điển Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được những người này là làm gì tướng Ngưu đại thánh trên thân nhẹ xuống, chào hỏi, "Nhà, mấy anh em tới nhà của ta có chuyện gì không? Đây là nhà ngươi." Một cái nam tử trung niên nghe vậy rất là giật mình. Tiếp đó hắn trừng mắt hỏi, "Có phải hay không là ngươi đem bên trái trên núi Hỏa Tinh thảo cho hái?" "Cái gì là Hỏa Tinh thảo?" Điển Thanh Vân Hiếu Kỳ hỏi Đường giảng U, "Chúng ta đã đến Hỏa Tinh thảo sinh trưởng một khu vực như vậy, lại phát hiện đã bị thay hóa không còn. Tại phụ cận điều tra, liền thấy ngươi. Không phải ngươi làm là ai?" Có một người trẻ tuổi rút ra bên hông cương đao, chỉ vào Điển Thanh Vân đạo, "Một bộ ngươi chính là kẻ trộm dáng vẻ." Trong khoảng thời gian này, Điền Thanh Vân uống không ít thuốc giải, tăng lên không thiếu nội lực. Có thể trong đó có hỏa tinh thảo cũng nói không chừng. Nhưng mà đám gia hỏa này không đợi lời nói rõ, liền không duyên cơ ban đuổi người Điền Thanh Vân tinh bướng bình đi lên, mất hứng. Nói chính là bị ta hái lại làm sao? Hảo, ngươi thừa nhận liền tốt. Cái kia rút đau người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, tiếp đó ngửa đầu lên nói, người nào không biết, phía khu vực này cũng là ta tụ nghĩa trang địa bàn. Ngươi tại chúng ta trên núi ngắt lấy hỏa tinh thảo, theo quy củ, trước tiên đem nơi bắt thượng sân trang, từ trang chủ xử lý. Nói đi. Người trẻ tuổi thanh đao giao cho đồng bạn, vén tay háo lên, bày ra tư thế, bay nào tới. Những người còn lại gặp Điền Thanh như 13, 14 tuổi đến kỷ, trên mặt đầy ngây thơ, liền không có giúp đỡ cái gì tụ nghĩa trang, ta xem là nghĩa trang mới đúng. Biết cái gì là nghĩa trang sao? Đặt thi thể chỗ. Điền Thanh Vân nổ khí triệt để đi lên, ra hiệu nhau nhau muốn thử Nhu lại tránh cút qua một bên để cho ta tới. Hắn nhìn đúng cơ hội, bay lên chân phải, đá vào người tuổi trẻ ngược đụng một tiếng. Người trẻ tuổi bay ra ngoài một m nằm trên mặt đất lẩm bẩm trong lúc nhất thời không đứng dậy được mặt kia giống như là sữa bỏ trắng nón điển thanh vân nương tay bằng không thì liền treo ha ha ta đã nói rồi các ngươi đây là nghĩa trang nhìn ngươi bộ dáng liền giống như là một cô thi thể Điển Thanh Vân thu chân bể, ha ha cười nói những người còn lại thấy thế giật nảy cả mình lập tức ý thức được hôm nay bên trong gặp phải kẻ tàn nhẫn nhưng bọn hắn người đông thế mạnh nhưng cũng là lòng tin mười phần cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau hạ quyết tâm cùng tiến lên mỗi người bọn họ bỏ binh khí xuống tản ra bắt phương tiếp đó cùng một chỗ phát động tiến công có người ra chân như roi Có người ra quyền như dòng điền thanh vân thấy thế, liền cười nói, coi như các ngươi còn có chút niên nghĩa. Bây giờ, liền không cùng các ngươi tính toán. Nói đi. Điền thanh vân thân thể phía bên trái nhoáng một cái, liền tránh đi đánh tới tối tiên. Tay trái khuỷu tay trọng trọng nhất kích, đánh tới nam tử trong bả vai một cái này, con mắt lúc này trợn trắng mắt, ngã về phía sau, mồ hôi rơi như mưa ảo ào. Song quyền từ tiền phương đánh tới. Điền thanh vân hai tay giống như một cánh cửa, tụ ở trước ngực, vặn hai bên một truy phanh phanh. Hai tiếng kêu rên, đánh tới hai người cánh tay như bị sét đánh, đứng không vững, hướng nghiêng ngả đi. Một người nằm trên mặt đất, một người ngồi dưới đất, mồ hôi tuôn như nước. Trong chớp mắt, Điền Thanh Vân liền đánh ngã bảy người. Còn lại mấy cái nhất thời bị trấn trụ, không dám chuyển động người chờ. Chúng ta sẽ còn trở lại. Mấy người đỡ dậy đồng bạn, cầm lên binh khí, thả xuống một câu ngoan thoại sau đó, quay người chạy trốn Điền Thanh Vân vội tay, lộ ra nét mừng. Nói, nhanh tới đây, ta ở đây ở mấy tháng. Cùng Như Hồ làm bạn, một người lẩm bẩm, đã sớm nhịn gần chết. Ha ha, thật có ý tứ. Chờ bọn hắn sau khi đi xa, Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, cùng Như Đại Thánh, Hồ Tinh, Tinh tiến nhập sân động. Trong sơn động không có lọt vào cái gì phá hư, một tòa bếp đất đài, mấy chương động vật da lông chế tác tấm thảm, còn có một ngụm nát vu dao. Nưu, hồ không chê nhà nghèo. Nưu đại thánh nằm xuống, lan khỏi chỗ, chiếm đoạt một tấm tấm thảm. Hồ Tinh Tinh ríu rít đều, hoạt bát trong sơn động trên nhảy dưới tránh điền thanh vân bày xong một tấm tấm thảm nằm song, dùng một cây gỗ mục làm gối đầu, vểnh lên chân bắt chéo, không hề để tâm bụng phát ra ruột minh thành. Một ngày không ăn cơm, không đói chết người. Một ngày đêm đi qua rất nhanh. Nguyên bản sau khi trời sáng, điền thanh vân liền muốn đi ra ngoài săn thú. Hôm nay lại nghỉ ngơi dưỡng sức, đặc biệt chờ tụ nghĩa trang người tới cửa anh anh anh. Hồ Tinh Tinh đói bụng lắm, đi tới bên cạnh Điền Thanh Vân nằm xong, thỉnh thoảng hướng về phía hắn giữu rít a. Như nói, nga nga nga, cơm cơ, cơm cơm. Niu lại thành hình thể lớn, khiêm nói, đã ý ngủ, tuy không hoàng Điền Thanh Vân lại là cơ chân bắt chéo, khẽ hát, không để ý tới nó. Tức giận đến nó nàng nhảy tới Điền Thanh Vân trên ngực, ra sức dùng chân trước, nắm tay nhỏ đánh Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân da dày thịt béo, cũng không thèm để ý chờ lấy chờ lấy có chút mạnh ra rời, ngáp một cái sau, chuẩn bị ngủ bù. Tại Điền Thanh Vân giống như ngủ không phải ngủ thời điểm, Hồ Tinh Tinh hai thai khẽ động, quay đầu nhìn về phía ngoài động Điền Thanh Vân mở mắt, ôm Hồ Tinh Tinh ngồi dậy, Chào họ Như đại thánh gia cửa hàng, trận to mắt nhìn phía trước. Một lát sau, 20, 30 người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, Điền Thanh Vân híp mắt lại, ánh mắt ở trong đó năm người trên thân dừng lại phút chốc. Cuối cùng rơi vào, đi đầu một người trên thân ngươi là cái kia tụ nghĩa trang đầu mục, vẫn là cái gì trang chủ. Điền Thanh Vân hỏi, người này 450 tuổi, tướng mạo cực kỳ uy vũ, dáng người hùng tráng, huyệt thái dương cao cao nổi lên, khí tức kéo dài, áo khoác một kiện thanh bảo, không phải hạng người bình thường không tệ. Ta chính là tụ nghĩa trang trang chủ sự Tăng Nguyên. Xin hỏi tiểu huynh đệ tính danh, từ đâu tới đây? Sử Tạ Nguyên trên dưới đánh giá một phen Điền Thanh Vân sau, khách khí ôm quyền hỏi đại ca. Hà Tất cùng hắn nói nhảm, hắn hái chúng ta hỏa tinh thảo, lại đả thương huynh đệ của chúng ta. Trước tiên đem hắn bắt được, lại đi xử lý. Bên cạnh có vị mặt như ngọc, tướng mạo Anh Tuấn, dáng người phong lan dài, áo khoác một kiện cẩm y liề, bên hông mang theo một ngụm đen vỏ cương đao nam tử, căm tức nhìn Điền Thanh Vân, nói Điền Thanh Vân ha ha cười lạnh, nâng tay phải lên, ngoắc ngoắc tay nhỏ, nói, ngươi qua đây nhà. Ngươi. Cẩm y nam tử giận dữ, đang muốn tiến lên, lại bị Sử Tạ Nguyên ngăn cản, nói, nhị đệ, ta xem cái này vị tiểu huynh đệ lạ mặt hẳn là từ chỗ khác chỗ tới, không biết đây là ta tụ nghĩa trang địa bàn. mặc dù đã thương huynh đệ chúng ta, nhưng cũng hạ thủ lưu tình, là cái nhân hậu. bởi vì cái gọi là, oan gian nên giải không nên kết. nói đi, lịch sử tam nguyên lại một lần nữa đối với Điền Thanh Vân ôm quyền hành lễ nói, tiểu huynh đệ, vị này là ta huynh đệ kết nghĩa, cũng là sơn trang người đứng thứ hai chẳng cung, tính cách có chút gấp gáp còn xin tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng. ngươi lại là cái phân rõ phải trái, chẳng thể trách là đồ đỉnh. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, thả xuống ý chơi tâm, liền ôm quyền nói, ta xuất thân nơi nào cũng không nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Điền tên Thanh Vân. Tiếp đó, Điền Thanh Vân nói, "Sự trang chủ nói là, ta mới đến, không biết đây là quý trang địa bàn. Lại tại phụ cận đi săn ngắt lấy, ta cũng không biết cái kia Hỏa tinh thảo là cái gì, nhưng vô cùng có khả năng bị ta ngắt lấy." Tiếp đó ăn. Người đem Hỏa tinh thảo ăn. Lịch sử Tam Nguyên giật này cả mình đám người cũng đều là hết vào một ngụm khí lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn xem Điền Thanh Vân. Chương 10. Phúc hậu." Chư người Phúc hậu Điền Thanh Vân có điểm xấu dự cảm, nhéo một cái, hỏi, "Có vấn đề gì không?" "Cái kia vấn đề lớn." Hòa tinh thảo mặc dù có tăng thêm nội lực, tăng cường thể chất hiệu quả, nhưng nó hỏa tính rất mạnh, trực tiếp ăn sẽ có vấn đề rất lớn. Thì như nói khô nóng có nhịn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trực tiếp ăn cỏ thuốc đó là dã thú cách làm. Người chúng ta cần dùng cái khác thảo dược trung hòa dược tính, bóp thành dược hoàn lại ăn. Sử Tam Nguyên trầm giọng nói Điền Thanh Vân trừng mắt liếc hồ tinh tinh, thầm nói, khó trách có đoạn thời gian liên tục làm loại kiêm mộng. Sau khi tỉnh lại khô nóng có nhiệt. Tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho ta đem cái mạch? Sử Tam Nguyên nghe thấy được, nhịn cười, chắp tay hỏi có gì không thể. Điền Thanh Vân đi tới trên một tảng đá ngồi xuống vươn tay ra ra hiệu. Sử ta Nguyên đang muốn tiến lên, Trần Cung ngăn lại hắn, nói: "Đại ca, thân thể của hắn nếm ra vấn đề, mắc mớ gì đến chúng ta? Cẩn thận hắn chơi lửa gạt." Điển Thanh Vân giận dữ, nói: "Ta Điển Thanh Vân mặc dù không phải người tốt, nhưng từ trước đến nay kính trọng người tốt. Sử Trang chủ xem xét chính là người chính phái, ta làm sao có thể đối với hắn chơi lửa gạt? Ngược lại ngươi." Tục nữ nói hảo. Con rùa trong mắt ai cũng là con rùa. Lòng ngươi đen, cho nên xem ai cũng là đen. Ngươi cái này, nhìn ta sẽ nát miệng của ngươi." Trần Cung giận tí mặt, tay phải nắm chặt bên hông cương đao chùa đao ra khỏi vỏ nhựa tức lộ ra sát khí nhị đệ nhị đệ sử tam nguyên vội vàng ngăn lại trần cung, tiếp đó lại đối điển thanh vân nói tiểu huynh đệ nhị đệ ta là tính tình nóng nảy ngươi đừng để ý nói đi sử tam nguyên đi lên phía trước điển thanh vân còn có độ khí nhưng lại cho sử tam nguyên mặt mũi đưa tay phải ra sử tam nguyên ngón tay nhẹ chụp điển thanh vân tay cổ tay trong mắt lộ ra tím màng lập tức biến mất nói tiểu huynh đệ nội lực thâm hậu mặc dù nếm ra một chút vấn đề nhưng không ngại sự tình ta chỗ này có một bình ngọc lộ hoàn tiểu huynh đệ mỗi ngày phục dụng một khỏa liền có thể hàng phục hỏa tinh thảo dự lực bất quá tiểu huynh đệ a về sau không thể lại lô mang ăn cỏ thuốc nói đến đây sử ta nguyên hỏi chung quanh thuộc hạ nói ai mang theo đồ giám trang chủ một cái áo đen thuộc hạ từ trong ngực móc ra một bản sách thật mỏng đưa cho sử ta nguyên sử ta nguyên đưa tay tiếp nhận chuyển giao cho điển thanh vân nói tiểu huynh đệ a bên trên này có phụ cận đây sản xuất đại bộ phận thảo dược cùng với như thế nào phơi nắng bảo tồn phương pháp nếu như ngươi hái được thảo dược có thể dựa theo bên trên biện pháp xử trí tiếp đó đi hướng đông 15 dặm chính là ta tụ nghĩa trang tụ nghĩa trang đông bắc phương hướng 18 dặm chính là huyện thành Ngươi có thể đem thảo dược bán cho ta, hoặc là đi huyện thành bán. Điền Thanh Vân mười phần ngượng ngùng, hôm qua đã thương hắn thuộc hạ, hôm nay vốn cho rằng đánh tiểu nhân, đi ra lớn. Không nghĩ tới lớn chính là tới, lại dày như vậy đạo. Không chỉ có không truy cứu, ngược lại đem địa bàn này nhường cho ta, còn cho ta xem bệnh còn cho ta thuốc. Mặc dù trên đời này nhiều người xấu, người tốt cũng nhiều a, Điền Thanh Vân lập tức nói, đã tạ sự ca. Ta lấy tới dược liệu gì, nhất định đi tụ nghĩa trang. Sử Tam nguyên cười, thuốc hay không thuốc không trọng yếu. Mẫu chốt chính là cái này nhân mạch. Hôm nay bên trong hóa giải chuyện này, còn có cái này khó lường thiếu niên hào cảm thật giá trị hoan nghênh hoan nghênh sử ta nguyên nói điển thanh vân thỉnh sử ta nguyên vào sơn động ngồi xuống trước tiên xin lỗi nói là hàn xá đơn sơ không có gì chiêu đãi thỉnh sử ca thứ lỗi sử ta nguyên khoát qua tay ra hiệu không cần để ý sử ca ta đây xuất thân hàn vi sở dĩ có một thân bản sự là bởi vì kỳ ngộ đối với cái này ngoài núi thế giới không rõ ràng lắm ta bây giờ hậu thiên tứ trọng không biết đặt ở bên ngoài là cái gì trình độ thiên thiên lại là cái gì trình độ đúng trên đời này có tiên nhân sao đó là có thể bay điển thanh vân giống như là hiếu kỳ bảo bảo Ánh mắt lấp lánh hỏi. Lưu Đại Thánh nằm ở xóa xình chỗ, như nhàn đóng chặt, vây đuôi một cái hất lên. Hồ Tinh Tinh lắc một cái lô thai nhỏ, chạy đến điển Thanh Vân trong ngực, làm bộ ngủ điên, kỳ thực vịnh thai nghe lớn hơn. Nó như thế nào đây? Sử Tam Nguyên bị hỏi khó, nghĩ một hồi sau mới lên tiếng. Vi huynh cũng là hậu thiên tứ trọng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo ra một tòa tụ nghĩa trang. Mặc dù thế lực không lớn, nhưng cũng là một phương thế lực. Tục Nữ nói hảo, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Ngược lại là tương đối không bị ràng buộc. Nếu như không tự sáng tạo thế lực, bình thường hậu thiên tứ trọng nếu như đi phú hảo trong nhà làm hộ vệ hoặc là đi cái nào đó thế lực làm tay chân cũng là lựa chọn tốt chính là thế lực càng lớn hậu thiên tứ trọng thì càng nhiều địa vị lại càng thấp đến nội tiên thiên cao thủ gọi là đại tông sư địa phương khác không biết ta cái này tấp vương trong nước là có thể đi ngang đại nhân vật đến nỗi hiền đệ trong miệng tiên nhân hẳn là tu tiên giả a ta cũng chỉ là nghe mà chưa từng thấy qua thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a thì ra là thế điện thanh vân méo méo chính mình cái cảm có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đúng là tiên hiệp thế giới a đa tạ sự ca giải hoặc Điền Thanh Vân ôm Quyền Thi lễ nói khách khí không phải, chúng ta thế nhưng là lấy gọi nhau huynh đệ. Sử Tam Nguyên làm bộ cả giận nói nói là tiểu đệ lỡ lời. Điền Thanh Vân nhẹn miệng cười, nói xin lỗi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Điền Thanh Vân nghĩ tới một chuyện, hỏi Sử Ca, phương bắc có một tòa rừng rậm, có chút quỷ dị, ngươi biết không? Ngươi đi qua. Sử Tam Nguyên lộ ra vẻ giật mình đi qua, nhưng bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên không tiến vào, nhưng rất muốn vào đi xem một chút. Điền Thanh vân đưa tay vuốt ve Hồ Tinh tơ lụa tựa như da lông, hỏi Hồ Tinh Tinh thoải mái nheo lại mắt to không tiến vào là đúng. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta biết không ít người chết ở bên trong vùng rừng rậm kia, trong đó cũng có hậu thiên tứ trọng cao thủ, cho nên hiền đệ, không phải vi huynh rội ngươi nước lạnh, lấy thực lực của ngươi đi vào, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Bất quá, nơi đó khẳng định có vật gì tốt. Sử Tam Nguyên nói xong lời cuối cùng, khi mắt lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Nguy hiểm hơn phân nửa là bởi vì bên trong có cái gì lợi hại dã thú, mà dã thú chiếm cứ chỗ, hơn phân nửa có cái gì tốt đồ vật đa tạ huynh trưởng địa điểm. Khi chưa có tiến vào hậu thiên ngũ trọng, ta sẽ không qua bên kia mạo hiểm. Điền Thanh Vân ôn quyền nói cảm tạ Ân. Sử Tam Nguyên khẽ gật đầu. Hai người Hàn huyên rất lâu, Sử Tam Nguyên lấy trong trang còn có việc, đưa ra cáo tử. Điền Thanh Vân đã mấy tháng không cùng người nói chuyện, có chút lưu luyến không rời. Hắn tự mình đem Sử Tam Nguyên một đoàn người, đưa tới chân núi. Đứng tại trên tảng đá lớn, đưa mắt nhìn một đoàn người biến mất ở giữa núi rừng sau, mới quay người rời đi đại ca. Mảnh rừng núi này mặc dù không lớn, nhưng thật nhiều sản xuất. Không duyên cớ đem địa bàn nhường cho hắn thực sự quá bị thua thiệt. Huynh đệ chúng ta liên thủ, giết hắn dễ như trở tay. Trần Cung tức giận bất bình, đối với Sử Tam Nguyên nói nhị đệ A Giang Hồ không chỉ có là chém chém giết giết đạo lý đối nhân xử thế cũng rất trọng yếu. Nếu như Điển Thanh Vân là cái cường nhân, chúng ta kính sợ tránh xa. Nếu như Điển Thanh Vân là cái ôn hòa người, chúng ta đại khái có thể kết giao. Mà ta xem cái này Điển Thanh Vân yêu ghét rõ ràng, là cái người có thể kết giao." Tục Nữ nói, "Nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường." Cái này khu khu một mảnh nhỏ vùng núi, thay cái bằng hữu, quá kiếm lời. Sử Tam Nguyên quay đầu nhìn về phía Trần Cung, ý vị thâm trường nói đại ca nói là, Trần Cung muốn định phản bác, nhưng nhẫn mãi xuống, tối đầu ứng thanh, chỉ là túi đầu đồng thời, trong mắt đều là vẻ tức giận. Sử Tam Nguyên không nhìn thấy, cho là huynh đệ nghe lọt được, không khỏi vui vẻ gật đầu. Chương 11, Vân Tiên. Chương 11 Vân Tiên. Trở lại sơn động sau, Điền Thanh Vân lập tức gọi Hồ Ly, Nưu Nhị Thánh. Chính mình hướng về tảng đá lớn kia trên đầu ngồi xuống, để cho Hồ Ly, trên dưới Nưu Nhị Thánh đứng, Sơn Đại Vương mười phần khí phái. Điền Thanh Vân tràn đầy phấn khởi nói, ta liền biết đây là một cái tiên hiệp thế giới, ai không muốn trường sinh bất tử. Hồ Tinh Tinh, Nưu Nhị Thánh, kế tiếp mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng. Thành Tiên Ngưu đại thánh cái hiểu cái không, nhưng rất phối hợp kêu một tiếng bỏ họ. Đáp lại dịu rít. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu, mắt to như nước trong veo lộ ra vẻ khát vọng, dịu rít kêu vẫn là ta Tinh Tinh thông minh. Ngưu ca quá ngu ngốc. Điển Thanh Vân ha ha cười, đưa tay chụp tới, ôm lấy Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, sờ lấy nó như chủ đoạn tầm thường gia lông. Nhưng mà, muốn làm sao thành tiên đâu? Tiên đạo cùng võ đạo ở giữa, trên lệch rất lớn. Hậu Thiên phản tiên thiên. Tiên thiên ở nhân gian là đại nhân vật. Như vậy tiên thiên cùng tiên đạo ở giữa, có hay không liên tiếp cầu nối đâu? Mà kệ. Bắt được có tác dụng gì cái gì. Bây giờ trước mặt của ta cũng chỉ có võ đạo một con đường. Đi trước đến đen, trở thành Tiên thiên Đại Tông sư lại nói Điển Thanh Vân buông ra hồ tinh tinh, từ trong lực lấy ra thật mỏng thảo dược đồ dám quan sát. Càng xem càng là hối hận. Không có người dẫn đường thực sự là không được đồ dám bên trong thảo dược, hắn đều có nhìn thấy, ngắt lấy sau khi đến, ba người ăn chung làm xóa tịnh. Dựa theo sử ta nguyên thuyết pháp, làm như vậy không chỉ có nguy hiểm, hấp thu còn thấp đem thảo dược bán, mua sắm dược hoàn trở với ăn. Mới có thể cam đoan tính an toàn, cùng lớn nhất tỷ lệ lợi dụng Điền Thanh Vân càng nghĩ càng đau lòng, đem đồ dám ra, xong con đẻ. Phù cận đây trên núi thảo dược đều bị chúng ta ăn xong lao sạch. Sau một hồi, Điền Thanh Vân nhí mắt, tí tì tinh mang lấp lóe tu tiên là không có sửa qua, nhưng Tiểu Thuyết nhìn qua không thiếu. Một hạt kim đan vào ta bụng, mệnh ta do ta không do trời. Nghịch vì tiên, thuận vì phạm. Trên đường thành tiên, người tranh ta đoạn, Cấp là một cái tiên cơ. Có đôi khi cần lấy mạng ra đánh, cái gì đại đạo lý, có lý có lý. Nghe còn cờ mở nở rất có đạo lý. Bất nhập hồ huyền, an đắc hồ tử. Hồ Tinh Tinh đối với Bảo Bối rất mãn cảm, cho nên mới đi phía bắc rừng kia, bị đồ vật gì cắn bị thương. Sử Tam Nguyên cũng nói, "Chỗ kia có cái gì bà bối. Định vị mục tiêu nhỏ, tốn một đoạn thời gian củng cố tự thân. Tiếp đó Ngưu, Hồ Ly Nhị Thánh đi theo, đi rừng kia thử thời vận. Quyết định sau đó, Điển Thanh Vân liền không suy nghĩ nhiều, truy hổ trùng lang, giết lộc liệp thỏ. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, chỉ cần là thịt, không có bọn hắn không ăn đồ vật, Điển Thanh Vân cũng không biết Ngưu đại thánh, hồ tình tinh thực lực là như thế nào tăng trưởng, nhưng có thể cảm giác được bọn hắn ăn thịt càng nhiều, tốc độ, sức mạnh đều có tăng cường. Chính mình càng không cần phải nói, tăng trưởng rất rõ ràng đương nhiên. Điền Thanh Vân cũng không quên tụ nghĩa trang sử Tam Nguyên. Huynh đệ này ta nhận, thường xuyên đi thông cửa, liên lạc cảm tình, thuận tiện cho chuyện. Để tránh một người ở lâu thành lắm lời. Mỗi một lần Điền Thanh Vân đến nhà bãi phỏng, sử Tam Nguyên cũng là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đái, chính là cái kia trần cung mặt đen thui, rất không làm cho người ưa thích. Xuân đi thu tới. Cái này mặt trời lên cao buổi trưa. Điền Thanh Vân đứng tại trước sơn động trên đất trống, tu luyện lý gia quyền. Gia quyền như sắc áo, tiếng quát như vượn già động như máy hổ. chờ đánh xong kết thúc công việc, Điền Thanh vân lộ ra vẻ hài lòng ta cái này lý ra quyền luyện cũng không xê xích gì nhiều thúc phụ thúc phụ ở nhà không đúng lúc này điền thanh vân nghe xong kêu gọi hắn lộ ra nét mừng nói ở nhà đâu thành thắng chất nhi mang theo cái gì tốt rượu thức ăn ngon đến thăm thúc phụ điền thanh vân nhảy lên một khối đá lớn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hướng tới trên núi mà đến mấy người đi đầu một người hai mươi mấy tuổi sinh cùng sự tam nguyên giống nhau đến mấy phần mắt to mày dậm dáng người hùng tráng chính là sử tam nguyên thân nhi tử sử thành thắng mấy người sau lưng có chọn lánh có sách theo hộp đựng thức ăn luận nhiên kỷ điền thanh vân so với hắn trẻ tuổi Nhưng trên giang hồ tự có quý củ, Điền Thanh Vân cùng lão tử Hắn Xương huynh gọi đệ, chính là Sử thành thắng thúc thúc ngày mai là ngày hội Trung thu. Phụ thân sợ thúc phụ một người tịch mịch, cho nên điều động tiểu chất tới hầu rượu. Sử thành thắng đi tới dưới tảng đá, ngẩng đầu túi người hành lễ nói Tết Trung thu. Điền Thanh Vân sửng sốt một chút, thực sự là trong núi không thuế người ta cảm tình hảo, cảm tình hảo. Điền Thanh Vân liên tục gật đầu, sau đó gọi Sử thành thắng vào sân động, nâng cốc đồ ăn đặt tại trên bàn đá, thúc chó hai người nâng ly cả chén. Trên đường vừa trì hoãn, đồ ăn sớm lạnh, hương vị bình thường thôi. Nhưng mà Điển Thanh Vân ăn rất nhiều nóng hổi ăn uống no đủ sau, Sử Thành Thắng lấy ra một hộp cây tâm, đưa cho Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân bước lên một cây cây tâm xỉ răng, tiếp đó hỏi: "Thành Thắng a, các ngươi tụ nghĩa trang có thuốc độc sao?" Sử Thành Thắng sững sờ, tiếp đó sảng khoái hồi đáp: "Có a, thuốc phụ muốn cái gì độc dược? Thuốc tê sao?" Vẫn là kích động, "Có có thể tê dại đổ ta thuốc tê sao?" Điển Thanh Vân hỏi không có. Sử Thành Thắng thành thành thật thật lắc đầu nói: "Điển Thanh Vân hậu thiên tứ trọng cao thủ, lão tử hắn cũng là tài nghệ này. Tụ nghĩa trang nơi nào có có thể tê dại đổ Điển Thanh Vân thuốc tê a dạng này? Á, vậy ngươi đem các ngươi lợi hại nhất thuốc tê, độc dược đều lượm một chút cho ta. Đừng nói cho cha ngươi a." Điển Thanh Vân ý vị thâm trường nói thúc phụ, ngươi muốn đi phía bắc rừng a. Sử thanh Thắng lộ ra vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi đạo Điển Thanh Vân liếc một cái Sử thanh Thắng, không có trả lời chấp nhận thúc phụ. Không phải chất nhi trưởng người khác chí khí, diệt thúc phụ uy phong. Ta chỉ sợ thúc phụ ách, có đi cái kia gì không về. Sử thanh Thắng thận trọng chắp tay nói không có chuyện gì. Nếu như ta chết đi, ngươi cho ta đốt giấy để tang, đều khóc hai cuống họng là được rồi. Điển Thanh Vân khoát tay chặn lại, lịch ngậm nói ách bốn. Sử Thành Thắng ngạc nhiên. Nhưng đi qua Điển Thanh Vân bằng mọi cách thuyết phục, hắn vẫn đồng ý đi lấy độc dược, thuốc tê không có nói cho sử tăng nguyên sáng hôm sau Điền thanh vân không có đánh quyền cũng không có lợi công thanh thanh thật thật đợi chờ lấy được sử thành thắng độc dược thuốc tê sau đó hắn để cho sử thành thắng trở về mang tới Như đại thánh hồ tinh tinh hướng về phía bắc mà đi Như đại thánh đi bốn bề yên tĩnh giống như là trên đường tàn bộ hồ tinh tinh có thể khẩn trương ngồi ở Điền thanh vân trong ngực hai cái móng vuốt nắm lấy Điền thanh vân y phục mắt to như nước trong veo bên trong cũng là vẻ sợ hãi đường sợ giả tam thánh tê xuất đánh đâu thắng đó điển thanh vân ôm dụ nói rất nhanh một đoàn người đi tới rừng phụ cận một trước một sau phảng phất là hai thế giới trong rừng yên tĩnh im lặng dừng bên ngoài chim tước tiếng ều thú vật tiếng ều bên thay không dứt điền thanh vân đem độc dược lấy ra hướng về cương đao trên lưới đao một vòng cái này màu bạc cương đao trong nháy mắt nổi lên màu tím lại đem lưu đại thánh sừng châu cho xóa trở thành độc sừng. thuốc tê là bột phấn hình dáng bị hắn đặt ở trong túi nhỏ treo ở bên hông chỉ cần giao đấu liền có thể huy sáng đi ra chuẩn bị sau khi điền thanh vân để cho hồ tinh tinh ngồi ở chính mình phía trước tay phải cầm cương đao tay trái vuông như đại thánh đầu lưu thánh bỏ họ một tiếng chờ Điển thanh vân tiến nhập trong rừng rậm Chương 12: Hung hiểm. Chương 12: Hung hiểm. Trong rừng rậm, tối giữa lá cây trồng chất trên mặt đất, trải ra khó người hương vị. Bốn phía không có bất kỳ cái gì âm thanh, đừng nói chim tức thú vật, ngay cả côn trùng âm thanh cũng không có. Chỉ có Ngưu Đại thành móng, rơi vào trên lá cây âm thanh điển thanh vân lòng cảnh giác, đã kéo căng, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám vương. Tay phải nắm chặt ngâm độc cương đao, bắp thịt trên người căng cứng, tùy thời đều có thể phát động một kích trí mạng. Nơi này rất quỷ dị. Sử ta mơ nói, trong rừng chết rất nhiều người, trong đó có hậu thiên tứ trọng cao thủ. Hồ Tinh Tinh cái này đứa bé lanh lỏi, Cũng ở đây trong rừng rậm bị thua, quỷ dị chính là, căn cứ vào hồ tinh tinh khoa tay, nó không có thấy rõ ràng địch nhân là đồ vật gì, nó chỉ thấy đồ vật gì chợt lóe lên, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, đả thương chân, tiếp đó dữ dít đều chạy chối chết. Theo càng lúc càng đi sâu rừng rậm, không khí quỷ dị càng ngày càng đậm điển thanh vân cũng thần trương, tim nhảy lên tần suất, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đồng nhiên, điển thanh vân ánh mắt ngưng lại, lập tức đưa tay trái ra nhẹ nhàng vỗ đại thánh đầu, ra hiệu dừng lại. Sau đó đem trong ngực hồ tinh tinh đặt ở trên lưng, để cho hồ tinh tinh nhìn chằm chằm đại thánh hậu phương. Hai cặp con mắt, hai cái phương hướng, tầm mắt kéo đến lớn nhất. Hồ Tinh Tinh đã xù lông, giữ rít lên. Thanh Vân từ ngưu trên lưng trở xuống, nắm cương nào, thần trọng tiếp cận mấy cô nhân loại hài cốt. Hai cốt không biết ở đây thả đã bao nhiêu năm, quần áo trên người chỉ còn lại có mảnh vụn. Trên đầu khớp xương, hiện đầy gặm cắn vết tích. Có đồ vật gì giết bọn hắn, tiếp đó ăn thịt của bọn hắn. Giống như là ngày đó, hắn truy đuổi lão hổ tiến nhập rừng rậm. Tiếp đó lão hổ phát ra một tiếng hét thảm, liền im bặt mà dừng Điển Thanh vừa lật xem cốt, một bên bình thai, lắng nghe đột tĩnh, biểu tình trên mặt vô cùng cảnh giác. Lục lọi một hồi sau, Điền Thanh Vân lấy được một cái hộp, một chút kim, ngân. Hộp vung vước, tước chừng lớn chừng bàn tay, nhìn còn đời mới. Bên trong có thể để thứ gì trọng yếu. Bây giờ tình huống này, mở ra xem quá nguy hiểm. Điền Thanh Vân trước tiên đem kim, ngân nhét vào trong túi tiền, sau đó đem hộp chậm rãi nhét vào trong ngực. Đúng lúc này, Điền Thanh Vân lông tơ trên người dựng thẳng lên, một cỗ lành ý từ trong lòng dâng lên, tiếp đó vết sạch toàn thân, máu tươi chỉ một thoáng ngưng kết. Trong lòng cảnh linh thanh đại tác, có đồ vật gì muốn giết ta anh anh anh muốn. Bồ Hào Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cảnh báo âm thanh cơ hồ là tại cùng một thời gian vang lên, phát sinh biến cố. Nhưng mà Điền Thanh Vân lòng cảnh giác vốn là kéo căng. Hắn không chút suy nghĩ, cơ thể hướng phía sau khẽ đảo. Khóe mắt liếc qua thấy được một đoàn màu đen đồ vật như gió đánh tới. Tiếp đó cổ của hắn đau xót, máu tươi vây xuống xuống Điền Thanh Vân nội tâm vô cùng may mắn, huyết không phải phun ra ngoài, mà là vây ra. Nếu là chính mình không có cái này vừa trốn người chỉ sợ không còn. Nhưng mà, bị động bị đánh, không phải Điền Thanh Vân phong cách. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, nhưng cũng có đại năng lượng. Giờ này khắc này, Điền Thanh ngũ giác kéo căng, chuyên chú lực tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có hắn không chút suy nghĩ, tay phải hựa ra một đao bá ba, ngâm độc lưỡi đao trên không trung chém ra một cái hoàn mỹ vòng tròn. một đao này cứu được Điền Thanh Vân mệnh. bóng đen rơi trên mặt đất sau đó, thế xếp đánh không kịp bung thay, lại một lần nữa đánh út về phía Điền Thanh Vân. mà Điền Thanh Vân một đao này, vừa vặn chém vào bóng đen trên con đường phải đi qua đình một tiếng. bóng đen nô ra lợi trảo, cùng lưỡi đao chạm vào nhau, phát ra kinh người tiếng kim loại, ánh lửa vang khắp nơi. sức mạnh rất lớn. Điền Thanh Vân căn bản không phải đối thủ, cơ thể hướng ngược lại ngã xuống. nhưng hắn mười phần tỉnh táo bình tĩnh ngã xuống đồng thời lấy tay tiến nhập bên hông phóng thuốc tê túi nắm một cái thuốc tê hướng bóng đen kia phương hướng vậy một cái chạy mau bà đều to một tiếng Điền Thanh vân một cái bánh gạo cắt chiên lách mình đến Lưu Đại Thánh bên cạnh hai chân đạp một cái cơ thể bay lên cao cao tiếp đó rơi xuống trứng quả lão đổ cối lửa đổ cối tại trên thân Lưu Đại Thánh tay hắn cầm cương đao, mắt nhìn phía trước mồ hôi rơi như mưa cũng không dám đi lao bỏ họ bà Lưu Đại Thánh gào khóc hướng về phía trước chân phát lao nhanh Hồ Tinh Tinh đứng tại Điền Thanh vân trên bờ vai cả người lông tóc nổ tung làm ra rất tàn ác hung tư thái không biết có phải hay không là thuốc tệ có tác dụng, hoặc là Điền Thanh Vân người đông thế mạnh, vật kia không có tới truy. Nưu đại thánh trở Điền Thanh Vân rời đi dừng dậm, đồng thời một đường chạy hết tốc lực ba dặm đường núi, đi tới trên một tòa núi nhỏ, lúc này mới dừng lại nghỉ chân hô hô hô bốn. Điền Thanh Vân tay mềm chân nhún ra, tướng Nưu đại thánh trên sống lưng lăn lông lốc xuống tới, thở hổn hển, mồ hôi tuôn như nước anh anh anh ba. Hồ Tinh Tinh rất gấp, ở bên kêu không có việc gì, chỉ là thụ một điểm vết thương da thịt đều khép lại. Trong lòng Điền Thanh Vân ấm áp, đưa tay sờ sờ cổ. Thính ra, hắn bây giờ cũng coi như siêu nhân. Sức khôi phục khác hẳn với bình thường anh anh anh ba. Hồ Tinh Tinh yên lòng, tiếp đó lại riu rít têu to lấy, cho Điền Thanh Vân rất nhiều biểu lộ, ánh mắt, tựa hồ muốn nói ta đều theo như ngươi nói, không muốn đi, không muốn đi, người càng muốn đi, bây giờ tốt đi, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này, được rồi được rồi, ngươi như thế nào như bà chủ, phụ đạo nhân ra đi một bên, Điền Thanh Vân phiền, hướng về phía Hồ Tinh Tinh têu to anh anh anh, Hồ Tinh Tinh rất bị khuất, liền ngẩng lên một cái, rơi vào Ngưu Đại Thánh trên đỉnh đầu, chân trước nắm lấy Ngưu Đại Thánh Lông Châu, phát tiết tính khi Điền Thanh Vân cái này dài dòng ra hỏa, tiếp đó lui về phía sau một nằm, hình chữ đại nằm xong Miết miệng cười nói, "Thống khoái, thống khoái, thật cơ mở nở thống khoái. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, nhưng trong sinh tử thoải mái, cũng là phàm nhân không biết. Tại thời khắc sinh tử du tẩu, tại Hắc ám cùng Quang minh ở giữa xuyên thẳng qua, cái gọi là tu tiên, chính là loại cảm giác này ai tranh một cái cơ duyên, như cá vượt long môn, ra sức trở du. Mặc dù cái này, cái gì cũng không có được, có chút tiền mới. Không đúng, ta giống như cầm một chút đồ vật. Điền Thanh Vân trở mình một cái bỏ lên, gỡ túi tiền xuống xem xét, mặt mày hớn hở. Tiền không nhiều, nhưng cũng có thể mua một chút dược hoàn tăng thêm thực lực. Lập tức Điền Thanh Vân đưa tay vào ngực, hướng ra phía ngoài sờ mó, móc ra một cái vương bức hộp, tiếp đó đặt ở trên đầu gối, thận trọng mở ra. Chờ thấy rõ ràng bên trong đồ vật thời điểm, Điền Thanh Vân đưa tay gãi gãi cái hộp. Tại sao lại là sổ? Đây nếu là thuốc gì hoàn thật tốt, thì như nói ăn một hạt, liền tăng thêm nhất trọng dược hoàn. Ta hậu thiên tứ trọng, đều có thể trở về từ có chết. Nếu là hậu thiên ngũ trọng, vậy thì có thể thông dòng rút lui, thậm chí chiến thắng. Trong lòng Điển Thanh Vân đoán trách một tiếng, nhưng tay vẫn là thành thành thật thật cầm lên sổ quan sát. Sau khi tới tay, Điển Thanh mới biết được sổ trên dưới có hai quyển một quyển sách là Ngũ Luân công, một quyển sách là Hắc hổ đao pháp không nghĩ tới vẫn là nhất tiễn song điều. Điền Thanh Vân lập tức mặt mày hớn hở, tiếp đó không kịp chờ đợi mở ra cái này nằm vào công. Chương 13, Tu nghĩa trang kinh biến. Chương 13 tụ nghĩa trang kinh biến ân. Điền Thanh Vân lật ra sổ sau đó, đầu lông mày nhướng một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn tên, là Ngũ Luân công không tệ, Điền Thanh Vân lại khép lại sổ, xác định một chút tên, nhưng nó nội dung có chút kỳ lạ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Ngũ Luân công là một loại ngoại dụng công pháp. Thì như nói quyển pháp, tối pháp. Nó là thông qua nội lực kích động tự thân ngũ giác cũng chính là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, thiếu giác, cái đồ chơi này là nhằm vào công pháp. Ứng đối chẳng cảnh là phục kích, ám sát. Thì ra là thế. Điền Thanh Vân híp mắt lại, nghĩ tới cái kia mấy cỗ hải cốt. Trong rừng rậm bóng đen là cái gì, Điền Thanh Vân cũng không có thấy rõ ràng, nhưng vẫn là có một chút tình báo. Nó tốc độ rất nhanh. Am hiểu phục kích, cơ hồ không có âm thanh, cơ hồ không có mùi. Xem ra cái này Ngũ Luân công chủ nhân nhất định đối với rừng rậm có mấy phần hiểu rõ. Cho nên hoa ra thật lớn, làm cái này Ngũ Luân công tiến hành tu luyện, hy vọng có thể tăng cường chính mình ngũ giác, đối kháng vật kia chỉ là người tính không bằng trời tính, vẫn là chết ở trong rừng rậm. Gen Sắt còn cần tự thân cứng rắn A thực lực bản thân không đủ, cho dù là có thể sớm phát giác được nguy hiểm, cũng rất khó tránh né nguy hiểm tiện nghi ta. Điền Thanh Vân cười ha ha, vung xuống ngũ luân công thủ. Tiếp đó tràn đầy phấn khởi là xem Hắc Hổ Đao Pháp. Hắc Hổ Đao Pháp có 12 chiêu, chiêu thức cương mãnh lăng lệ. Lấy Điền Thanh Vân nông cạn kiến thức phán đoán, Hắc Hổ Đao Pháp cùng Lý Gia Quyền sản sản với nhau. Nhưng dùng đao so dụng quyền có ưu thế. Nhất là đối thủ là Giá thú, Điền Thanh hồi tưởng lại chính mình cương đao chém vào trên người đối phương, phát ra tiếng kim loại. Nếu như dùng nắm đấm cùng nó chém giết, nhẹ thì thụ thương đổ máu, nặng thì tàn phế chờ ta đem cái này ngũ luân công, hắc hổ đao pháp lệ rồi. lại tấn cấp hậu thiên ngũ trọng, mang lên yêu hồ ly nhị thánh, hẳn là không sơ hở tí nào. Điền Thanh Vân hài lòng gật đầu, nhất định phải được. chuyến này mặc dù kém chút chết ở trong rừng rậm, nhưng thu hoạch cũng là phong phú. vì đó sau đường đi, đặt xuống cơ sở vững chắc, kiếm lợi kiếm lợi. giao phong ngắn ngủi, Điền Thanh Vân kỳ thực tiêu hao không lớn, chỉ là khẩn trương kích động tại thời khắc sinh tử du tẩu, để cho hắn mổ hôi tuôn như nước, thở hổn hển, nghỉ ngơi phút chốc liền hồi phục như thường hắn đem hai quyển sổ thả lại trong hộp, nhét vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn hồ tinh tinh còn tại phục vụ, móng vuốt nhổ xong như đại thánh rất nhiều lông châu đường đường đại thánh, gần thành cái đầu trọc. nhưng như đại thánh tính tính tốt, không ẩm ý không náo tốt, tốt, đừng nóng giận, về sau nhường người quản ra. người nói ta hướng về đông, ta cũng không dám hướng tây, người nói ta hướng tây, ta cũng không dám hướng về đông, được không? tới, hôn hôn, điện thanh vân ôm lấy hồ tinh tinh, lại dỗ lại lửa gạn, lại thân lại sở, đem nó dỗ cao hứng, liền ngồi đại thánh, một đoàn người trở về sơn động 8 tu niết trang. Tọa lạc tại trên một ngọn núi thấp, phía đông có một đầu dòng suối. Bốn phía phân bố rất nhiều đồng ruộng, trong đó phần lớn là ruộng cạn, số ít là ruộng nước. Trang viên rất lớn, chừng mấy trăm người. Có phụ trách làm ruộng trang đinh. cũng có vũ lực đảm đương trang binh, còn có quản sự, phòng thu chi trở văn chức, phụ trách buôn bán trong núi lạc sản. Thì như kỳ lạ khoáng thạch, thảo dược, quý giá ra lông các loại, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Chính như sử Tam nguyên nói, thà làm đầu gà không vì đuôi rắn. Hắn sáng lập tủ nghĩa trang, tại địa phương cất chim cũng không có này, mặc dù thời gian bình thản nhưng thắng ở tiêu giao lịch sử thành thắng tại biết được điển thanh vân muốn đi phía bắc dừng rậm sau đó liền có chút hoảng hốt cái này mặt trời lên cao buổi trưa sơn trang một chỗ trên đất trống sử ta nguyên đứng chắp tay đang tại giám sát nhi tử luyện công phát hiện nhi tử trần chử không khỏi hỏi thành thắng ngươi thế nào phụ thân lịch sử thành thắng nghe vậy giật mình một cái do dự một chút sau không hề nói gì lắc đầu nói hải nhi đêm qua ngủ không được ngon giấc biết con không khác ngoài cha sử ta nguyên nhìn ra nhi tử có tâm sự bất quá nhi tử đều lớn như vậy không tốt truy vẫn ngậm mườn hắn không có việc trần ngược lại nói nói tất nhiên ngủ không ngon, hôm nay liền không cần lấy võ, đi về nghỉ ngơi đi. khi nắm khi bông, văn võ chi đạo a là phụ thân lịch sử thành thắng lên tiếng, quay người đi xuống. đồng nhiên, hắn nhìn thấy trần cung đâm đầu đi tới, lập tức dừng lại hành lễ nói nhị thuốc. trần cung nhìn xem đứa cháu này, trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý tiếp đó biến đổi sắc mặt, dương quang ấm áp nói thành thắng, ngươi nhìn khí sắc không tốt lắm, có nặng lắm không? đa tạ nhị thuốc quan tâm, chất nhi chỉ là hôm qua ngủ không ngon lịch sử thành thắng rất là cảm kích nói là mất ngủ sao, muốn không để người cho ngươi bắt thuốc an thần. Trần Cung một mặt ân cần nói bây giờ còn không cần, nếu như nghiêm trọng hơn mà nói, Chất Nhi chính mình đi tìm người bốc thuốc lịch sử Thành Thắng lắc đầu nói ân. Trần Cung ngừ một tiếng, thúc cháu hai người lại nói chuyện vài câu, tiếp đó tách ra. Trần Cung đi về phía sử Tam Nguyên, cùng đối phương nói lên sơn tràng kinh doanh tình trạng. Thụ trong nghĩa trang hoàn toàn như trước đây an lành yên tĩnh. Buổi tối, lịch sử Thành Thắng nằm ở trên giường, trang trọng. Nếu là Điền Thúc chết ở phía bắc Dương Dậm, ta muốn nấy nấy suốt đời, nhưng Đại Trượng Vu lời hướng ngàn vàng. Điền Thúc để cho ta đừng nói cho phụ thân, ta nếu làm mà báo chính là một cái tiểu nhân. Lịch sử Thành Thắng thực sự ngủ không được, liền ngồi xuống ngẩn người được ba. A ba, ngươi nào muốn? Đông Nhiên, tiếng bộ nào vang lên. Lịch sử Thành Thắng giật mình một cái, vội vàng mặc vào da trâu dày, nhặt lên treo trên vách tường bảo kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hắn không dám ra ngoài xem xét, tình huống bây giờ không rõ. Mười phần nguy hiểm là có người tập kích sơn trang sao? Lịch sử Thành Thắng nắm chặt bảo kiếm, vô cùng nóng nảy hoa lại một tiếng. Đại môn Đông Nhiên bị đẩy ra. Lịch sử cơ thể của Thành Thắng căng cứng, giơ kiếm tại ngực, làm một cái tự vệ tư thế. Rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi vân bá. Ngươi thế nào? hắn liền vội vàng hỏi, Vân Bá, là sử gia Lão Đô, từ nhỏ xem lấy lịch sử thành thắng lớn lên. đối với lịch sử thành thắng tôi nói, giống như là gia gia. hắn giờ phút này quần áo không chỉnh tề, trên thân hiện đầy vết thương cùng máu tươi, cực kỳ chật vật thiếu gia. chân cung cùng một đám kẻ xấu, nội ứng ngoại hợp, sắp nhập vào sơn trang, đang cùng trang chủ giằng co, chỉ sợ trang chủ giữ nhiều lãnh ít. Lão nô phục mệnh giết ra, mang thiếu gia đi một đạo, rời đi sơn trang. Vân Bá thanh sắc câu lệ, không đợi lịch sử thành đáp lại hắn liền một cái lắc mình đến lịch sử thành thắng bên cạnh, tay phải như cắn chặt lịch sử thành thắng cổ tay, mở ra cơ quan lịch sử thành thắng dưới giường, lộ ra một cái đen ngòm thông đạo, Phản phất là thông hướng địa ngục con đường, kinh khủng âm trầm. Vân bá không nói hai lời, lôi kéo lịch sử thành thắng tay, tiến nhập trong địa đạo, thuận tay đem cơ quan thả xuống, tiếp đó kéo lấy lịch sử thành thắng, dọc theo mật đạo chạy vội Vân bá. Vân bá người thả ta ra, ta muốn đi cứu phụ thân lịch sử thành thắng ngây người rất lâu, sau khi phản ứng, giấy rùa hét lớn lao ra chất chắc, ngươi có thể chạy thoát, chính là mộ tổ bút khói xanh. Vân Ba không quan tâm, tiếp tục lôi kéo lịch sử thành thắng sông về trước Ta Không. Ta Không. Ta muốn đi cứu phụ thân lịch sử thành thắng đại hống đại thiếu bằng mọi cách dãy rùa đụng. Một tiếng. Vân Ba vận tay thành đao, một cái cổ tay chặt chém vào lịch sử thành thắng trên cổ, đem hắn đánh bất tỉnh sau đó, gánh tại đầu vai, tăng nhanh tốc độ. chương 14. Tiểu nhân. chương 14 tiểu nhân. Sử ta nguyên chỗ bên ngoài sân nhỏ. Số lớn nhân thủ, dơ bó đuốc bao vây tiểu viện. Người cầm đầu, chính là Trần Cung. Trên mặt đất ngã lăn lấy rất nhiều thi thể. Có chút là sử ta nguyên trung thành tuyệt đối bộ hạ, dưới thân chính là sử ta nguyên tiểu thiếp, ấu tử, nữ tỷ. Trong đó nhỏ nhất chính là sử ta nguyên 3 tuổi nhi tử, Lịch Sử Thành Tuấn. Lịch Sử Thành Tuấn từ phía sau lưng bị người chém giết, một đao mất mạng. Ngã trên mặt đất, con mắt trợn lên. Hắn trước khi chết biểu lộ vô cùng sợ, cũng rất mờ mịt. Rõ ràng hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dưới mái hiên, bị trọng thương sử ta nguyên miễn cương đứng, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chỉ mặc tiếp thân áo trong. Trên vết thương chảy ra máu tươi, nhuốm đỏ hắn áo trong, đau đớn để cho hắn mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt tái nhợt vô cùng sử ta nguyên thở phì phò, nhìn xem chân cung, có phẫn nộ, cũng có không hiểu nhị đệ. Ta không xử bạc với ngươi. trong sơn trang này, mặc dù ta là trang chủ, nhưng mà cái gì lợi ích cũng là chúng ta chia đều. thậm chí, ta còn tiên bị ngươi. năm ngoái ngươi nghĩ nạp thúy vân lâu thành quan nhân lưu thúy thúy, không đủ tiền, là ta xuất tiền túi mua nàng. vì cái gì? ngươi tại sao muốn làm như vậy? sử ta nguyên thở phì phò, chảy máu, toát mồ hôi lạnh từng chữ từng câu hỏi, chân cung không cho là đủ, ngược lại cười lạnh nói, đại ca, không tệ, ngươi là đối với ta rất tốt nhưng ngươi không thể cho ta thứ ta muốn. Ta đi theo ngươi sáng lập tụ nghĩa trang, mong muốn là quyền thế, danh lợi. nhưng người đây, người hiền lành, trông coi như thế châu vắng vẻ sinh hoạt, liền thỏa mãn. thị như Điền Thanh Vân, không duyên cớ chiếm đoạt chúng ta rất nhiều đỉnh núi, ngươi lại cùng hắn kết giao, cuộc sống như vậy, ta chịu đủ rồi. cho nên ta muốn diện trừ ngươi, dẫn vào Đồng Sơn ngũ đạo, cùng ta hợp tác, ta muốn đại lực phát triển tụ nghĩa trang, trên Giang Hồ Dương Danh lập vạn. nói đi, Trần Cung dơ lên hai tay, hét lớn Đồng Sơn ngũ đạo. Sử tam nguyên nhìn qua phía trước trong mọi người năm người, nghiến răng nghiến lợi nói đồng sơn ngũ đạo là chiếm cư tại phụ cận trên đồng sơn một đám đạo tặc, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Sử ta nguyên kính sợ tránh xa, cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, nghĩ không ra sử trang chủ. Người cái này đại trạch, từ chúng ta tới ở tiểu thiếp của ngươi, từ chúng ta tới sùng hạnh, ngươi yên tâm đi thôi. Đồng sơn ngũ đạo lão đại, trần Thiên thu cười dâm đã một tiếng, nói đại ca nói rất đúng. Chúng ta xem sớm bên trên ngươi cái này sơn trang, nhưng một mực không có cơ hội ra tay. Bây giờ là nên chúng ta hưởng thụ một chút. Đồng sơn ngũ đạo lão tam lưu bố cũng là hô Trần Cung hơi nhíu lại lông mày, có chút không vui, nhưng cũng không nói cái gì. Sử ta nguyên lại ngược lại bình tĩnh xuống dưới, thở dài, ta cùng với người vì tốt, nghị không ra rơi vào kết cục này. Chẳng lẽ trên giang hồ là Trần, chỉ có thể tâm ngoan thủ là sao? Nói đi. Sử ta nguyên liền rơi lên trong tay nhún máu trường kiếm, nhẹ nhàng cắt cổ, hai mắt trở lên, bộ nhào trên mặt đất, thi thể run rẩy một lát sau, liền không động đậy nữa. Đại ca ngươi nói rất đúng, muốn trên giang hồ hỗn, chỉ có thể tâm ngoan thủ lạn. Đáng tiếc ngươi lĩnh nộ quá muộn. Trần Cung cười lạnh một tiếng, tiếp đó quay đầu đối với thuộc hạ của mình hạ lệnh, đem những người kia dẫn tới. Là, tên này thuộc hạ lên tiếng, quay người đi xuống. Qua không lâu, 30, 40 người bị trói go, mang theo đi lên. Cầm đầu là bảy cái hắn tử, trên thân hiện đầy vết thương, vết máu, hiện nhiên là lực chiến bị bắt trang chủ nằm. Một người đầu chọc hắn tử, thấy được Sử Tam Nguyên sau đó, rên dị một tiếng, quỳ quỹ trên đất, không ngừng dập đầu. Chờ dập đầu 9 cái sau đó, hắn ngẩng đầu lên trên trán máu thịt bẹp bé, bé, Mở to một đôi mắt hổ, phảng phất muốn đem Trần Cung ăn trần cung. Người cái này vong ân phụ nghĩa hàng người, chết không yên lành. Người này là Sử ta Nguyên Tâm Phúc, gọi Đồng Hòa Thượng cùng hắn cùng một chỗ bị trói cũng là sự tam nguyên tâm phúc cùng với gia quyến Trần cung nghe vậy lưỡi mày, lộ ra sâm nhiên chi sắc nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại nói đồng hòa thượng ta kính ngươi là tên há tử nhân tài hiểu thấy bây giờ việc đã đến nước này ngươi đi theo cái này ma quỷ đi tới u minh địa phủ cũng là chẳng ăn thua gì lại nói ngươi cũng phải vì ngươi gia quyến cân nhắc chỉ cần ngươi đầu nhập ta chúng ta ăn chung hương uống say đồng hòa thượng há miệng phun ra một ngụm mang huyết nước bọt hét lớn ta nhổ vào ta đồng hòa thượng nghĩa bạc vân thiên há có thể cùng ngươi cái này giết huyên ngác tật làm bạn Trần Cung lại một lần nữa như mày, nhưng vẫn là nhẫn lại sát tâm, nói: Ta cho các ngươi thời gian một đêm cẩn nhắc. Nếu như các ngươi ngày mai trước buổi trưa không hàng, ta liền giết cả nhà các ngươi. Quan đi địa lao. Trần Cung vung tay áo đối với thuộc hạ nói là: Thuộc hạ lên tiếng, lập tức mang theo những thứ này dưới người đi hà tất đợi đến ngày mai động thủ đâu? Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu là ta một chút những mày, liền không phải hảo hán. Trên Hoàng Tuân lộ lệnh, cả nhà bồi ta cùng đi cũng tốt. Ha ha ha. Đồng hòa Thượng cười ha ha lấy loại người này quá ngu xuẩn. Trần Thiên thu nhún vai một cái nói là rất ngu xuẩn nhưng cũng rất trung thành. Trần Cung thở dài một hơi, tiếp đó trên mặt tươi cười, Ôn Quyền Hành lên nói, "Năm vị huynh đệ, một trận chiến này may mắn mà có các ngươi, ta tài có thể đã thủ. Thịt rượu ta đã để cho người ta chuẩn bị xong. Năm vị huynh đệ không nên khách khí, thỏa thích ăn uống." "Ha ha ha, đang chờ ngươi những lời này đây. Đi, đi. Đợi một đêm, bụng ta sớm đói bụng." Trần Cung cùng Đồng Sơn Ngũ Đạo cùng một chỗ, đi tới tụ nghĩa sảnh ăn uống bảy. Trời tối người yên, rừng sâu núi thẳng bên trong. Vân Bá lịch sử thành thắng liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Cuối cùng bị thương nặng hắn, cấp bộ lão đạo ngã xuống. Lịch Sử Thành Thắng nga dầm trên mặt đất, yếu ớt tỉnh lại Vân Bá. Vân Bá ngươi như thế nào? Lịch Sử Thành Thắng đầu tiên là một hồi mở mịt, lập tức nhìn thấy Vân Bá thảm trạng, không khỏi như bị xét đánh, tối nay ký ức nổi lên trong lòng. Hắn rất lo lắng bên trong sơn trang Sử Tam Nguyên an toàn, nhưng lo lắng hơn Vân Bá thiếu gia tỉnh. Vân Bá vui mừng nở nụ cười, sau đó nói, thiếu gia a việc đã đến nước này, không có biện pháp khác. Trốn a ngươi chớ xía vào ta, chính mình trốn a. Lịch Sử Thành Thắng hai chân mềm nún ngồi liệt trên mặt đất thiếu gia. Ngươi đi huyện thành đi nhờ và cô nãi nãi, chờ luyện giỏi võ công trở về báo thủ rửa hận, vốn nên là đi đường lớn, ta sợ Trần Cung có truy binh, cho nên luận quần đường xa. Bất quá, vùng này địa hình người quen, mặc dù trời tối, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể tự mình đi tới huyện thành. Vân Bá càng ngày càng hư nhược, nhịn không được hò khan một tiếng. Lịch Sử thành thắng lấy lại bình tĩnh, hai đầu lông mày lộ ra lướt qua một cái kiên nghị. Lắc đầu nói, "Vân Bá, Trần Cung khẳng định có truy binh. Bằng vào ta tu vi, không chạy nổi truy binh." Lại nói, "Ta sao có thể ném ngươi mặc kệ đâu? Chúng ta đi vòng hướng Tây, đi đi nhờ vào điện thúc thúc." Mà truy Minh nhất định sẽ cảm thấy, ta sẽ trốn hướng về huyện thành, đi đi nhờ vả cô cô, bọn hắn nhất định sẽ không lờ tới. Ta sẽ đi tới phương tây, đi nhờ vả Điền Thúc Thúc. Hơn nữa, coi như vẫn là bị bọn hắn đuổi kịp, Điền Thúc Thúc cũng có thể thay lui địch. Nói xong, Lịch Sử Thành Thắng đứng lên, đi ra phía trước, đưa tay đỡ dậy Vân Bá. Vân Bá nhíu mày, nói, cái kia Điền Thanh Vân được không? Phải biết, Trần Cung Thế nhưng là lão gia kết bái chi giao, sư huynh gọi đệ. Lão gia nhận biết cái kia Điền Thanh Vân, còn không có mấy tháng. Hắn cũng không hoài nghi Điền Thanh Vân năng lực, nhưng mà nhân phẩm đi, cũng còn chưa biết. Nếu là cái kia Điền Thanh Vân vì lấy lòng Trần Cung, đem bọn hắn trói chặt, đưa đi tụ nghĩa trang vậy phải làm thế nào? Vân bá yên tâm, ta Điền Thúc Thúc mặc dù thích nói giỡn, nhìn không đứng đắn, nhưng người rất tốt. Lịch Sử Thành thắng một mặt kiên định, đỡ Vân bá, hướng về hướng ngược lại mà đi. Chương 15. Nghĩa Bạc Vân Tiên. Chương 15 Nghĩa Bạc Vân Tiên trời đen như mực, sắc ý nồng. Dừng sâu núi thẳm bên trong. Sử Thành thắng có máu me khắp người Vân bá, thi triển thân pháp, hướng về Điền Thanh chỗ sơn phong mà đi. Sử Thành thắng tu vi không cao, lại con Vân bá cái này người bị thương nặng người. Liên tiếp chạy rất lâu, đã thở hổn hển. Mồ hôi rơi như mưa. Nhưng may mắn, núi kia đã cách không xa đúng lúc này, Sử Thành Thắng tâm can run lên thiếu gia. Ngươi hướng về phương hướng kia, là đi tìm Điển Thanh Vân sao? Chỉ là cái kia Điển Thanh Vân dám thu lưu ngươi sao? Bây giờ thế nhưng là Đồng Sơn Ngũ Đạo cùng nhị gia liên thủ. Điển Thanh Vân chẳng lẽ không sợ? Ha ha ha ha. Một tiếng cùng thiếu, từ xa đến gần, chấn động đến mức phụ cận đại thụ, cành lá cuồn vũ, hiện ra người tới cực cao nội lực tu vi. Sử Thành Thắng, vẫn bá cũng là biến sắc. Người tới chính là Trần Cung Tâm Phúc, hồn nguyên tay bảng đức quang. Hậu thiên tam trọng. Nếu như Vân Ba không có thủ thường, Cái kia có thể cùng đối phương ngang hàng, nhưng là bây giờ bốn. Thiếu gia, ngươi vùng ta xuống, ta cùng với hắn liều mạng. Ngươi nhanh đi tìm Điệp gia. Vân Bá lộ ra tàn khốc, đang muốn ra sức tự chiến, lại phun ra một búng máu, sắc mặt xanh trắng, khí tức suy yếu tới cực điểm, Vân Bá ngươi không cần hổ ngôn loạn ngữ, ta sẽ không bức bỏ ngươi. Lập tức tới ngay. Sử thanh thắng một mặt quật cường, trong đan điền còn thừa không nhiều nội lực bộc phát, lấy siêu việt bản thân hắn năng lực tốc độ, hướng về phía trước lao đi tốc phụ. Ta là Thanh thắng, cứu ta bốn. Chỉ chốc lát sau, núi kia liền tại phía trước mà băng đức quang khí tức cũng gần ngay trước mắt. Sử Thành Thắng mong lấy sân vòng, biết mình rất khó leo lên đỉnh núi. Liên một bên ra sức leo núi, một bên hô to thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Băng đức quang chân nhảy bén liên tục điểm, cỏ xanh, nhánh cây đều có thể mượn lực, phản phất một đầu ngống trời đánh tới chớp nhoáng, tốc độ cực nhanh. Hắn tay phải trục ra, trưởng phong năng lệ, như sóng to gió lớn, hoa hoa tác hưởng, hướng về Vân Bá hậu tâm vút tới. Một chiêu đánh chết một mạng, hai chiêu giết một đôi. Vân Bá đã hơi thở manh, phản ứng không thể. Sử Thành Thắng cảm thấy cuốn tới cuốn phong, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng ở trong tuyệt vọng cũng không nguyện ý từ bỏ, ra sức chạy như bay về phía trước, một giây cũng tốt, hai giây cũng tốt, sống sót mới có hy vọng răng rắc một tiếng. ngay tại bàng Đức Quang bàn tay sắp chạm đến Vân Bá phía sau lưng thời điểm, đồ vật gì từ bên trên đánh tới chất đắng, phát ra kêu to. Bàng Đức Quang trong lòng căng thẳng, lập tức triệt trưởng lùi lại, né tránh đột kích chi vật. đứng vững sau, tập trung nhìn vào, chính là một ngụm cương đao. cương đao pha không mà đến, sâu đậm đâm vào trong bùn đất, chỉ lưu trôi đao, đủ thấy uy lực to lớn, kinh chân. Bang Đức Quang sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, vừa rồi nếu không phải là rút lui kịp thời. Sợ là cánh tay cũng không có. Lấy lại bình tĩnh sau, Bàng Đức Quang ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy phía trước trên đại thụ đứng một người. Trời tối nhìn không quá rõ ràng, chỉ thấy người này bên phải trên bờ vai, còn lại một đoàn thứ màu trắng tú phức. Không đợi Bàng Đức Quang lên tiếng, Sử Thành Thắng đã khóc không thành tiếng, liền lăn một vòng đi tới dưới cây, đặt mông ngồi xuống nam tử Hán đại trợ phu, khóc cái gì? Điển Thanh Vân mắng một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Đức Quang nói, "Bàng Đức Quang, ta xử ca bây giờ người còn tốt chứ?" Điển Thanh Vân đối với Sử ta Nguyên cảm quan vô cùng tốt, nhưng đối với Trần Cùng cảm quan cực kém. Bất quá hắn không có đối với Sử Tam Nguyên nói cái gì, dù sao nhân gia là huynh đệ kết nghĩa. Nói cái gì nói xấu, liền có khích bác ly gián hiểm nghi. Hôm nay xem xét cái này quan cảnh, hắn liền biết Sử Tam Nguyên chỉ sợ giữ nhiều lành ít điền ra. Bang Đức Quang biết Điền Thanh Vân không dễ chọc, ôm quyền thi lễ, sau đó mới nói, hồi bẩm Điền ra. Cái kia Sử Tam Nguyên đã đi ưu Minh. Bây giờ tụ nghĩa trang là Trần lão gia làm chủ, Đồng Sơn ngũ đạo làm phó. Thỉnh Điền gia đứng ngoài cuộc, để cho ta làm thịt cái này hậu hạn. Trần lão gia nhất định có trọng lễ đưa lên. Phu thân ba, phu thân ba. Sử Thành thắng như bị xét đánh, tiếp đó gào khóc. Vân Bá thần sắc cảm đạm, lại phun ra một ngụm máu. Điền Thanh Vân sớm đã có sở liệu, nhưng cũng là thở dài một hơi, nói: thực sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Nói đi. Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, nói: ta không biết Đồng Sơn Ngũ Đạo là người nào, bất quá coi như bọn hắn là Thiên Vương Lão Tử, cũng không giữ được mệnh của ngươi. Bang Đức Quang đại giật mình, kẻ này điên rồi. Sử gia phụ tử đã là Hoa Cúc Xế Triệu, bây giờ là Trần Cung cùng Đồng Sơn Ngũ Đạo sư tôn, hắn cũng dám quản, có phải là não có vấn đề hay không? Bang Đức Quang phản ứng không chậm, lập tức bước ra hướng phía sau lui bước bá một tiếng. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bang Đức Quang đột nhiên định trụ thân hình, kinh hãi nhìn về phía trước díu dít kêu bạch hổ. Tốc độ thật nhanh. Bây giờ là phía trước có lang, sau có hồ liều mạng. Bang Đức Quang cắn răng một cái, quay người hướng phía sau. Một đôi tay không hóa thành trong cuồng phong rơi xuống cánh hoa. Phía trước là trưởng, trái là trưởng, phải là trưởng, đầy trời cũng là trưởng ảnh hào trưởng pháp. Điền Thanh Vân khen một tiếng, mặc kệ bầu trời bao nhiêu trưởng ảnh. Một chiêu thanh long ra biển, gần như trọng truy, đánh út về phía bảng Đức Quang trái. Bang Đức Quang mặt sắc biến đổi, không thể không rút trưởng ngăn cản đụng. Một tiếng. Bang Đức Quang tả hữu song trưởng xếp ở trước ngực, đón đỡ Điển Thanh Vân một quyền. Nhưng thế nhưng một quyền này lực đạo hùng hồn, không phải hắn có thể thừa nhận. Quyền liên với chưởng, trọng trọng đánh vào hắn mũi trái. Trái tim của hắn lúc này bạo liệt, ngũ tạng lục phủ thụ trình độ tổn thương bất đồng ô. Bang Đức Quang hai con ngươi trợn lên, mang theo tràn đầy không cam lòng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất Điển Thanh Vân thu hồi nằm đẫm, tiếp đó thân thể lắc lư một cái, liền đã đến Vân Bá bên cạnh đừng khóc, hỗ trợ chỉ thương. Điển Thanh Vân kiểm tra một hồi Vân Bá thương thế, vội vàng từ trong lược móc ra kim sa dược, gọi sử thành thắng đến giúp đỡ. Sử thanh Thắng cố nén trong lòng bi thương, đi lên hỗ trợ. Lúc này, Nưu đại thánh mới vung lấy đuôi trâu, chậm rãi từ trên núi xuống, bò họ bò họ. Thế ư? Vân Bá bị thương rất nặng, nhưng cầm máu. Điền Thanh Vân lại cho hắn một điểm dược hoàn ăn, liền ổn định thân thế, trên mặt có huyết sắc đa tạ điền ra ân cứu mạng. Vân Bá điều tức phút chốc, mở mắt, giấy rùa muốn cho điền Thanh Vân hành lễ đa tạ thuốc phụ ân cứu mạng. Sử thanh Thắng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống, đông đông đông giật đầu. Không có giật đầu ba cái, liền bị Điển Thanh Vân đỡ lên, Điển Thanh Vân thở dài, ta vừa cùng Sử Ca gọi nhau huynh đệ, Làm sao có thể đối với chất tử thấy chết không cứu đâu? Giết huynh mối thủ, không đội trời chung. Ta còn muốn báo thủ cho hắn. Điền Thanh Vân ánh mắt tinh lượng, âm thanh vang vang rội, giống như kim thiết giao kích, vô cùng có sức mạnh, các ngươi nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Cái kia Đồng Sơn ngũ đạo lại là người nào? Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu sau, trầm giọng hỏi. Sử thanh Thắng, vẫn bá sướng sở đã tạ thúc phụ. Sử Thành Thắng tại chỗ rơi lệ, lại muốn hạ bái. Vân bá trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Trước đó, ta còn hoài nghi thiếu ra quyết định, không nghĩ tới a ta tuổi đã cao, sống vô dụng rồi. Không thiếu ra thông thấu điển ra cùng lão gia mặc dù nhận biết không lâu, nhưng tình nghĩa lại trọng. Chương 16: Lòng mang lưới dao. Chương 16: Lòng mang lưới dao. Sử Thành Thắng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, vẫn bà lấy lại bình tĩnh, nói, kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái là Trần cung dẫn người giết thủ vệ. Tiếp đó cùng Đồng Sơn Ngũ Đạo cùng một chỗ, vây công chung với trang chủ người. Đồng Sơn Ngũ Đạo chính là chiếm cứ bên trên Đồng Sơn năm cái đạo tặc. Lão đại Trần Thiên Thu là hậu thiên tứ trọng, còn lại cũng là tam trọng. Hồ Tinh Tinh nhảy lên một cái, đầu nhập vào điện thanh vân trong lực. điển thanh vân vuốt ve Hồ Tinh Tinh lưng, tiếp mắt nói trần cung trần thiên thu hậu thiên tứ trọng tam trọng ít nhất 4 người đúng vậy điền ra, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn vân bá chịu đựng vết thương truyền đến đau đớn, gật đầu nói thúc phụ cô ta mẫu ngay tại huyền thành chúng ta có thể tìm nàng thương lượng với nhau sử thanh thắng hốc mắt đỏ bừng song quyền nắm chặt lộ ra khắc cốt mình tâm hận ý không chúng ta có thể kế hoạch trần cung cũng có thể kế hoạch chúng ta có thể thỉnh giúp đỡ trần cung cũng có thể thỉnh giúp đỡ sự tình kéo càng lâu càng là phiền phức chúng ta tối nay liền hành động Điền Thanh Vân lắc đầu, trong mắt lộ ra tình mang, trầm giọng nói buổi tối hôm nay. Vân Bá la thất thành, tiếp đó cuống quýt nói, "Điền ra." "Điền ra?" Tiểu nhân rất cảm kích, "Điền ra có thể vì chúng ta trang chủ báo thủ. Nhưng bọn hắn thực lực quá mạnh, chúng ta đánh không lại bọn hắn." "Đúng vậy a thúc Phụ. Bây giờ Vân Bá thủ thương, ta lại là một cái phế vật, chỉ có thúc Phụ một người. Bây giờ đi báo thủ chẳng phải là dê vào miệng cọp." Sự Thành thắng đem đầu lắc như trống lúc lắc, thành khẩn đối với Điển Thanh Vân nói, "Rút bỏ những thứ không nói khác, hắn không muốn Điển Thanh Vân đi mạo hiểm." Cái này thuốc phụ trọng tình trọng nghĩa, lại rất thú vị rất hòa thuận, hắn rất ưa thích Điển Thanh Vân trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, nói, các ngươi muốn như vậy, Trần Cung chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Cái này gọi là đánh bất ngờ. Lại nói, Trần Cung vừa mới chiếm giữ sân trang, nhất định đắc chí vừa lòng. Không chừng hiện tại đang tại tiệc rượu chúc mừng. Xem như chết cũng nói không chừng. Huống chi, có cơ hội để lợi dụng được thì làm, không có cơ hội ta liền trở lại. Nói đi, Điển Thanh Vân đem hồ tinh tinh đặt ở trên bờ vai, không lưng rút ra cắm vào trong đất cương đao. Quay đầu đối với hai người nói, các ngươi cùng ta lưu ở chỗ này chờ ta đi tụ nghĩa trang xem, cái này bốn, vân bá, sử thanh thắng trần chờ một chút, lại cẩn thận tưởng tượng, cũng cảm thấy có thể thực hiện, khá lắm đánh bất ngờ thúc phụ, không thể nhường ngươi một người đi mạo hiểm, ta cũng đi. sử thanh thắng quỳ xuống, đối với điền thanh vân dập đầu ba cái điền thanh vân ngăn cản đã không kịp, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào như thế yêu dập đầu đâu. nói đi, điền thanh vân tay cầm cương đao phiêu nhiên xuống núi. sử thanh thắng một mặt thất vọng, nguyên lai tưởng rằng điền thanh vân là cự tuyệt, mà lấy điền thanh vân lực, hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp còn không mau đuổi kịp. điền thanh vân âm thanh, từ dưới núi truyền đến đa tạ thúc phụ. Sử thành thắng vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên, hướng về dưới núi đuổi theo điền ra. Thiếu ra, cẩn thận a." Vân Ba đứng lên, hướng về phía dưới núi hét lớn bỏ họ. Nưu Đại Thánh bỏ họ một tiếng, lung la lung lay xoay người đi lên núi a con trâu kia. Người chờ một chút. "Tái ta đoạn đường." Cơ thể của Vân Ba suy yếu, muốn Nưu Đại Thánh tái chính mình đoạn đường, xong đi trong sơn động chữa thương, nào biết được Nưu Đại Thánh vung lấy đuôi trâu, càng chạy càng xa sáu. Đi tụ nghĩa trang lộ, điển vân vô cùng quen, nhắm mắt lại đều có thể đến. Muốn một mình hắn, không cần bao lâu liền có thể đến sơn trang nhưng đi theo sự thành thắng đứa con gẻ này tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tụ nghĩa trang tây nam phương hướng, một gốc cành lá xôn xoe dưới lại tụ. Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn đèn đốt sáng trang tụ nghĩa trang, túi đầu đối với Hồ Tinh Tinh nói: Tinh Tinh, ngươi đi dò xét một chút, cẩn thận một chút, đừng bị bắt được. Anh anh anh. Hồ Tinh Tinh chân trước ra giấu, kiêu ngạo ưỡn ngực, tựa hồ muốn nói nơi này cũng không phải phía bắc vùng rừng rậm kia. Tinh Tinh ta thất tiến thất xuất. Nhìn đem ngươi có thể. Đi thôi, đi thôi. Điền Thanh Vận đầu nhỏ của nó, nó lắc đầu, siêu một tiếng rơi vào trên mặt đất, mấy cái lên xuống liền biến mất thu phụ người cái này hồ ly thật thông minh a sử thanh thắng vội vã gấp rút lên đường còn có chút thở dốc ngẩng đầu nói Điển thanh vân không cùng hắn khoe khoang qua bỏ của mình cùng hồ ly nhưng mà thường ngày ở chung hắn có thể nhìn ra như cùng hồ ly bất phàm Điển thanh vân không để ý đến hắn rút ra bên hông cương đao lấy tay khăn xoa đao sử thanh thắng thấy thế cũng rút ra bảo kiếm của mình ngồi xuống dùng quần áo lau mũi kiếm qua không lâu hồ tinh tinh siêu một tiếng trở về nó đứng tại trên một tảng đá móng sau chạm đất chân trước ra dấu rối bụng vẫy đuôi một cái hất lên kêu nó đang nói cái gì sử thành thắng không hiểu ra sao điện thanh vân nhéo cả một cái y đầu đối với Sử Thành Thắng nói, không ngoài sở liệu của ta. Trần Cung tại trong tụ nghĩa sảnh, cùng người uống rượu, hướng thu cao. Có 7 người bị giam tại địa lao bên trong. Nếu như ta tính ra không tệ, hẳn là chung với Sử ca người. Với vận, ta thiếu khuyết nhân thủ. Trước tiên cứu những người kia, lại đem Trần Cung bọn người đuổi tận giết tuyệt. Ngươi lưu tại nơi này, nói đi." Điển Thanh Vân liền cầm cương đao trong tay, bước nhanh hướng về tụ nghĩa trang mà đi. Sử Thành Thắng ha to miệng, tiếp đó giậm chân, không có đuổi theo. Chính xác không thể giúp cái gì lại ân, không chừng còn bị người phát hiện. Hồng Đại dự điển thanh vân đối với tụ nghĩa trang rất quen, lại có hồ tình tinh xem như nhang tuyến. Đi tới tụ nghĩa trang tường đông bên ngoài, tung người nhảy lên tiến nhập tụ nghĩa trang. Trần Cung thuộc hạ, đường đường chính chính đang đi tuần điển thanh vân từng cái nè qua, đi tới địa lao phụ cận. Từ góc tường thăm dò nhìn lại, có hai người tại giữ cửa. Hắn nhận ra hai người kia là thông thường trang đình, sẽ không công phu điển thanh vân cây cương đao cắm vào hông, dồn khí đan điển. Hai chân đại mạnh, người phảng phất là một mảnh như lông lũng, nhẹ nhàng lên, cao rơi vào trên mảnh ngói, lại tung người nhảy lên, đi tới địa lao phía trên gian phòng trên mảnh ngói. Tiếp đó hắn lập lại chiêu cũ từ nóc nhà nhẹ nhàng rơi xuống. Hai tay vận trưởng, Tả hữu vung chặt, đánh ngất hai cái trang đinh. Điền Thanh Vân mở ra cửa phòng, đem hai cái trang đinh kéo đi vào, lại đem cửa đóng lại. Không lưng giải khai trong đó một tên trang đinh trên người chìa khóa. Quay người tiến nhập miệng hầm, âm thanh rất nhẹ, mấy không thể nghe thấy. Trên vách tường cắm bốn cái bó đuốc, mang đến ánh sáng yếu ớt. Trong địa lao bị câu áp hơn mười người. Điền Thanh Vân nhận ra Đồng Hoa Thượng. Đồng Hoa Thượng cũng nhìn thấy Điền Thanh Vân, mắt hổ bên trong lộ ra tinh mang. Điền Thanh Vân giơ ngón trỏ lên, ngón giữa đặt ở trước miệng, làm một cái khác lên tiếng động tác. Sau đó dùng chìa khóa mở ra địa lao đại môn những người khác không hề động lấy đồng hòa thượng cầm đầu bảy cái tráng hán đi ra địa đạo quay chúng quanh tại điện thanh vân bốn phía điền ra đồng hòa thượng không mình hành lễ chân cung đồng sơn ngũ đạo đang tại trong tụ nghĩa sảnh uống rượu chúng ta thừa dịp bất ngờ giết đi qua giết bọn họ điện thanh vân khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ tiếp đó trầm giọng nói hảo đồng hòa thượng mắt hổ bên trong lộ ra vẻ tử hận không chút do dự nói những người còn lại cũng là như thế rất tốt đuổi kịp ta điện thanh vân khẽ gật đầu tiếp đó cầm trong tay cương đao tại phía trước dẫn đường Một đoàn người tránh đi tuần tra nhân thủ, đặt tới tụ nghĩa sảnh bên ngoài Đồng hòa Thượng bọn người ở tại đại môn tả hữu mai phục điển thanh vân đằng không mà lên, đi tới tụ nghĩa sảnh trên nóc nhà đạp mảnh ngói, như gió vậy lướt qua, đi tới trong tụ nghĩa sảnh vị trí đụng một tiếng. Điển thanh vân đàn trong ruộng lực phun ra, sử dụng thiên cân truy, đỉnh sập nóc nhà, kèm theo mảnh ngói cùng đầu gỗ, rơi về phía mặt đất. Chương 17. Giết. Chương 17 giết. Bàn thật dài bên trên, bày đầy đủ loại ăn thịt. Thịt dê, thịt heo, thịt bò, thịt mai, giống chim, cùng với từng vò từng vò rượu ngon. Trần Cung cùng với chính mình Hạch Tâm Thuộc Hạ cùng Đồng Sơn Ngũ Đạo đều chiếm một phương. Qua ba lần rượu bầu không khí say xưa. bọn hắn không có mang binh khí răng rắc một tiếng. Nóc nhà gãy mảnh ngói rơi xuống. Tùy theo rơi xuống chính là Điền Thanh Vân. Người thiếu niên một bộ thanh y lì cầm cương đao trong tay đầy mặt túc sát người nào năm. đang ăn mừng đám người giật nảy cả mình có nhân đại tiêu lên. Điền Thanh Vân một câu nói nhảm cũng không, đa mang bên mình đi. Một chiêu phân kim đoạn ngọc trực tiếp bổ về phía bất ngờ không kịp đề phòng Trần Cung. Trần Cung cũng là dùng đao bây giờ thân vô trường vật sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa uống nhiều rượu. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này mất phân tức, hắn Vội Vàng đứng lên, lách mình tránh né Điển Thanh Vân. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì năm? Ngươi càng muốn xen vào việc của người khác. Trần Cung không biết chuyện đã xảy ra, nhưng lại đại khái đoán được, nghiêm nghị hét lớn Điển Thanh Vân nội lực quán chú thân đạo, cương đao phát ra thanh âm ầm ầm ầm, Phạng phất có ý thức tự chủ. Hắn liền múa cương đao, chém vào hướng Trần Cung. Cười lạnh nói, ta Điển Thanh Vân vô luận một bữa cơm chi ân, từng ly từng tí chi oán đều trả thù. Sự ca đối với ta không tệ. Nếu như ta không cho hắn báo thù, là huynh đệ. Trần Cung một bên né tránh, một bên hai tay nắm đấm sử dụng ba nhược quyền pháp cùng Điển thanh vân dây dưa chỉ là quyền pháp không phải hắn am hiểu lại mất tiên cơ chiến bại chỉ là vấn đề thời gian hắn gặp Điển thanh vân ngoan cố liền cũng sẽ không dây dưa chỉ nghiêm nghị kêu lên đồng sơn năm huynh đệ còn không giúp ta đồng sơn ngũ đạo cùng trần cung hạch tâm thụ hạ đối mặt cái này đột phát sự kiện phản ứng đầu tiên cũng là bước ra lui lại nghe được trần cung tiếng kêu cứu đám người liếc nhau một cái lão đại trần thiên thu lập tức nội kình quán chú song trưởng chân phải đạp ở trên ghế dài phóng lên trời song trưởng hiện lên buôn lôi chi thế đánh út về phía điện thanh vân hậu tâm đúng lúc này Đồng hòa thượng bọn người nhanh chóng thông qua được đại môn, xông về đám người giữu dịch bốn. Ngay tại Trần Thiên Thu xung trưởng, sắp chạm đến Điển Thanh Vân Lưng thời điểm. Hồ Tinh Tinh rơi xuống từ trên không, giữu dịch đều, toàn thân lông dựng lên, mắt to như nước trong veo bên trong lập loè sát khí phảng phất tại nói người dám giết lão nương ân nhân. Lão nương liều mạng với ngươi. Hồ Tinh Tinh nhắc gan, nhưng thực lực lại là không kém, tốc độ nhất là nhanh. Bây giờ lại là phát khởi hung ác, giống như một đạo bạch quang, đầyút về phía Trần Thiên Thu cổ họng. Trần Thiên Thu giật nảy cả mình, vội vàng thu trưởng đi cẩn á. Trần Thiên Thu hét thảm một tiếng tay phải hai ngón tay bị hồ tinh tinh cắn xuống díu díu ba. hồ tinh tinh sau khi rơi xuống đất, lập tức đứng dậy, lại một lần nữa đánh út về phía trần thiên thu ngươi xuất sinh này. trần thiên thu vừa kinh vừa hận, tại hồ tinh tinh tiến công phía dưới, cực kỳ nguy hiểm phức phức. a 3 một bên khác, Điển thanh vân tay bên trong tương đao, xét qua trần cung cổ, đem đầu của hắn toàn bộ bổ xuống điện thanh vân nghiêng người tránh đi từ trần cung trên thi thể dâng lên máu tươi, tiếp đó túc hạ liên động, thân hình thoát một cái, liền đánh út về phía một cái trần cung hạ, đối phương đang cùng đồng hòa thượng giao chiến, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị điện thanh vân từ phía sau lưng tập sát lại là một cái đầu một nơi thân một nẻo đầu lâu phóng lên trời sau khi hạ xuống lăn xuống một hồi lộ ra một đôi chết không nhắm mắt con mắt đang lúc mọi người dây dưa phía dưới Điền Thanh vân đại khai sát dưới đem tất cả địch nhân từng cái chém giết trong tụ nghĩa sảnh phảng phất là nhân gian luyện ngục thi thể cùng máu tươi khắp nơi đều là Điền Thanh vân lần thứ nhất chân chính cùng nhân sinh tử chém giết mặc dù quá trình cực kỳ tỉnh táo nhưng mà sau đó nhưng cũng là huyết dịch gia tốc tim đập nhanh hơn hơn nữa tiêu hao không thiếu nội lực hắn đi tới một tấm trên chỗ ngồi ngồi xuống hơi thở dốc díu dị. Hồ Tinh Tinh xem trước rồi một lần Điền Thanh Vân không có việc gì, tiếp đó nheo lại mắt to như nước trong eo, vội vàng đi quét dọn chiến trường. Tuyệt không thể thủm, dùng móc lướt, răng điều tra trần cùng, Đồng Sơn ngũ đạo, điêu ra thật nhiều thứ, có bình thuốc, kim, ngân. Nó đem những vật này điêu đến Điền Thanh Vân trước mặt, trên ngảy rưới tránh ngảy nhót, thật vui vẻ các ngươi đi một người đến dưới núi tìm thành thắng. Hắn đang chờ đợi tin tức. Hòa thượng, ngươi mang lên người đi không chế sơn trang. Điền Thanh Vân điều tức một chút sau, mở to mắt đối với Đồng Hòa thượng đám người nói Đồng Hòa thượng mấy người cũng thụ khắc biệt trình độ thương, nghe vậy đối với Điền Thanh Vân không mình hành lễ nói, là điền ra. Tiếp đó cùng rời đi điền Thanh Vân giơ lên tay áo xoa xoa mồ hôi trên chán, tiếp đó ngồi xổm trên mặt đất, lật xem hồ tình tinh tìm ra đồ vật loạn thất bắt tao. Hắn trước tiên đem vàng bạc đẩy đến một bên, tiếp đó đi kiểm tra bình sứ. Tiếp đó thở ra một hơi, lộ ra một chút nụ cười. Luyện thể đan số lượng còn không nhỏ. Khác là thuốc chữa thương. Hắn đi theo Sử Tam Nguyên lăn lộn mấy tháng, đối với đủ loại phổ biến dược hoàn đều hiểu khá rõ. Luyện thể đan chính là tăng cường thể chất tăng thêm khí huyết ăn thị tu hành, chính là vì cường tráng khí huyết, thể phách. Cũng là từ trong luyện hóa tinh khí trở thành nội lực. Luyện thể đan đơn giản tôi nói chính là áp xúc hình thịt là bình thường nhất thường thấy nhất cũng là hữu dụng nhất đan dược có những đan dược này tương trợ hậu thiên tứ trọng đỉnh phong liền không xa Điền thanh vân thu hồi nụ cười thở dài một hơi Sử ca chết không có gì tốt cao hứng sau một lúc lâu có thật nhiều tráng đinh đi đến nguy nguy chiến chiến đem thi thể cho khiên đi lại một lát sau sử thành thắng từ bên ngoài đi đến hắn lại muốn quỳ xuống gật đầu lần này Điền thanh vân đã sớm chuẩn bị để hắn xuống bả vai không có để cho hắn quỳ xuống nam nhi dưới đầu gối là vàng dù là ta là thúc phụ ngươi cũng đừng tùy tiện quỳ ta điển thanh vân dạy dỗ Sử Thanh Thắng không thể làm gì, chỉ có thể đem phần này cảm kích dấu ở trong lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt hắn sáng lên. Đối với Điền Thanh Vân nói, thúc phụ ngươi đi theo ta. Nói đi, hắn liền ra tụ nghĩa sảnh làm gì. Điền Thanh Vân trưởng bát hỏa thượng không nghĩ ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, một chiêu hô hổ tinh tinh, đi theo ra ngoài. Sử Thanh Thắng mang theo Điền Thanh Vân đi tới Sử Tam Nguyên ngoài phòng ngủ, hít vào một hơi thật sâu sau, đẩy cửa ra. Phòng ngủ bị người thu thập qua, sạch sẽ. Trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề trải lấy bàn đá xanh. Sử thành Thắng ngay trước mặt Điền Thanh Vân, cong lưng cậy ra trong đó một cái phiến đá từ trong lấy ra một cái đầu gỗ hộp mở ra thận trọng lấy ra một cái bình sứ màu trắng đồ vật gì Điền Thanh Vân hiếu kỳ nói đột phá đan chỉ cần ăn vào viên đan rượu kia liền có thể phá vỡ một cảnh giới vô luận là hậu thiên cửu trọng vẫn là bất trọng nhưng không thể phá mở tiên thiên Sử Thanh Thắng đang khi nói chuyện đem bình sứ đưa cho Điền Thanh Vân Thanh Cần nói thúc phụ ta biết thúc phụ là lỗi lạc người giúp Chất Nhi báo thù không vì thù lao nhưng Chất Nhi trong lòng cảm kích Thỉnh thuốc phụ nhận lấy cái này đột phá đan bằng không Chất Nhi liền đem nó ném đi nói đi Hắn lại muốn quỳ xuống Điền Thanh Vân nghe nói qua cái đồ chơi này, không khỏi híp mắt lại. Cái đồ chơi này rất quý giá à? Không nghĩ tới Sử Ca còn cất giấu cái đồ chơi này đột phá đan, lập tức đột phá. Hắn hậu thiên tứ trọng không nợ ăn, muốn cảnh giới cao hơn mới ăn không. Đáng tiếc, nếu như hắn ăn cái này đan dược, tiến vào hậu thiên ngũ trọng, không chừng cũng không phải là kết cục này. Chính là ứng câu nói kia. Thử vong cùng ngày mai ai tới trước tới, còn chưa nhất định đâu. Hôm nay có rượu hôm nay say. Không tranh vào năm, chỉ tranh sớm chiều Điền Thanh Vận nghiêm túc nhìn một chút sự Thành Thắng biểu lộ, tiếp đó rộng rãi vuông tay, nói: đã như vậy, vậy ta thu. Chương 18 Hậu Thiên ngũ Trọng. Chương 18 Hậu Thiên ngũ Trọng. Sử Thành Thắng gặp Điển Thanh Vân có thể nhận lấy, vô cùng vui vẻ. Tiếp đó, hắn lại thân thiết vì Điển Thanh Vân an bài phòng ngủ, còn có nữ tỷ phục dịch Điển Thanh Vân tiến vào phòng ngủ sau, nữ tỷ đã nấu xong nước nóng, chuẩn bị xong sạch sẽ y phục Điển Thanh Vân với tay để cho nữ tỷ đi, tiếp đó ôm Hồ Tình Tinh liền nhảy vào thùng tắm, nhẹ nhàng thoải mái tắm rửa một cái. Xong việc sau, hắn ôm Hồ Tình Tinh lên giường, lấy ra Sử Thành Thắng đưa tặng đột phá đan. Một hạt củ lạc lớn nhỏ viên đan dược, toàn thân màu đen, tràn ra gay mũi mùi thuốc. Tuy nói là đan, nhưng hẳn là đặc chế dược hoàn. Bất quá, hữu dụng là được. Sử ta nguyên vết xe đổ tại phía trước. Điền Thanh Vân không có chút gì do dự, trước hết để cho Hồ Tinh Tinh ở bên hộ pháp, tiếp đó liền túi đầu nuốt đột phá đan. Cửa vào rất đắng, nuốt vào trong bụng sau, tay đắng còn tại lời nói Điền Thanh Vân nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển bên trong đan điền long hộ nội lực, luyện hóa dược lực đan dược tại hắn trong bụng nhanh chóng phân giải, hóa thành một cỗ lực lượng. Cỗ này lực lượng tương đương ban trướng, lấy cực kỳ thô bạo phương thức, áp súc đan điền của hắn nội lực hư. Đan Điển Phản phất là nhận lấy vô số ngân châm kim châm, 10 phần đau đớn, hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trong lỗ chân lông ộc lên. Hồ Tinh Tinh rất lo lắng, nhưng lại không dám đánh quấy Điển Thanh Vân. Đành phải thấp giọng tê ở, dịu dít. Nội lực mở rộng là một cái quá trình chậm rãi. An từ sau, luyện hóa trở thành tinh khí, lại hấp thu trở thành nội lực. Hậu thiên tập trọng, nhất trọng một cái ngày. Nhưng mà cái này đột phá đan rất thần kỳ, bạo lực giúp Điển Thanh Vân leo lên một cái giới. Rất kỳ diệu Điển Thanh Vân tại trong kim châm cảm giác, vận chuyển nội lực 7749 cái chu tiên sau đó, cảm giác đau đớn biến mất, cảnh giới cũng thuận lợi tăng lên tới hậu tiên ngũ trọng đúng là ngũ trọng, nhưng mà có chút hư, có thể dùng nhị ngũ trọng để hình dung, càng thêm chuẩn xác. Điền Thanh Vận cảm giác trong đan điền nội lực cường độ, chân mày hơi nhíu lại, tiếp đó thư ra ra. Nguyên bản nội lực của hắn, cách ngũ trọng còn có một đoạn thời gian. Bây giờ thông qua dạng này đầu cơ trục lợi biện pháp, cưỡng ép để thăng làm ngũ trọng. Thiên Thiên không đủ, nói là ngũ trọng, nhưng thì thật càng giống là tứ trọng gia cường phiên bản. Nhưng mà không sao, trong cảnh giới tới, thiếu hụt nội lực, thông qua phục dụng luyện thể đan, cùng với thường ngày ăn thịt tiến hành tăng thêm là được rồi. Nói tóm lại. Bây giờ ta cũng là hậu thiên ngũ trọng Điền Thanh Vân mở mắt, tinh mang lộ ra dài ba thước ngắn một cái hô hấp thời gian sau thú liễm. Hắn ôm lấy Hồ Tinh Tinh, nói, Tinh Tinh. Chờ ta củng cố cảnh giới, liền đi phía bắc trong rừng rậm, giúp ngươi báo thủ. Dịu dít. Hồ Tinh Tinh rất vui vẻ, liên tục gật đầu. Tối nay một trận chiến. Điền Thanh Vân cũng mệt mỏi, liền nằm vịt xuống giường, ôm Hồ Tinh Tinh ngủ tiếp đi. Ngày kế tiếp, tu Nghĩa Trang liền bắt đầu chuẩn bị xử tăng nguyên tăng sự. Sử Thành Thắng phái người đi đem huyện thành Cô Cô một nhà mời đến xử lý Điền Thanh Vân không có tham dự tang sự, chỉ là lấy bình thường thân phận bằng hữu đưa Sử Tam Nguyên đoạn đường. Tại trước mộ bia giật đầu, kính rượu, tiêu một tiếng đại ca, chờ Sử Tam Nguyên hậu sự làm thỏa đáng sau đó. Điền Thanh Vân quan sát rồi một lần, Sử Thành Thắng Cô Cô một nhà tiến vào chiếm giữ Tụ nghĩa Trang, mà Sử Tam Nguyên bằng hữu rất nhiều, rất nhiều người giúp Sử Thành Thắng giữ mã bên ngoài. Mặc dù Tụ nghĩa Trang đi qua một trận chiến này thực lực đại tổn, nhưng mà Sử Thành Thắng được lại không. Hắn liền điên lòng, không để ý Sử Thành Thắng giữ lại, mang theo Hồ Tinh Tinh về tới trong sân động về tới sơn động sau đó điền thanh vân trong mỗi ngày phục dụng luyện thể đan đi săn gia thú luyện thực hóa tinh củng cố hậu thiên ngũ trọng tu vi cùng lúc đó hắn cũng tại siêng năng khổ luyện ngũ luân công không có ngũ luân công mang tới ngũ giác đề thăng cho dù là hậu thiên ngũ trọng điền thanh vân cũng không dám dễ dàng đặt chân vùng rừng rậm kia sử thanh thắng cũng biết cách mỗi 10 ngày liền mang theo rượu ngon món ngon các loại yêu kính đến thăm hắn sau một tháng buổi sáng bầu trời không tốt là cái ngày mưa trong sơn động Nhu Đại Thánh nằm xuống tại trên mềm ngủ gật, Hồ Tinh Tinh cuộn lại thân thể tại Nhu Đại Thánh trên sống lưng ngủ gật. Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng tại trên một tấm phá ra gấu, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển nội lực, dựa theo ngũ luân công phương pháp, kích động chính mình ngũ giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác cầm ẩm một tiếng Điền Thanh Vân trong đầu, hình như có lôi đỉnh thoát hiện, lôi âm minh minh không dứt. Điền Thanh Vân giữa lông mày lộ ra nét mừng, mở mắt nhìn lại, thế giới này tựa hồ vẫn thế giới cũ, nhưng tựa hồ lại bất đồng rồi. Thân là hậu thiên ngũ trọng cao thủ, thị lực của hắn vốn là cực mạnh, đã luyện thành ngũ luân công sau, thị lực của hắn thêm một bước tăng cường đồng nhiên hắn rút ra một sợi tóc quan chú nội lực nhẹ nhàng hất lên hưu một tiếng Con tóc phát ra giống như kiếm dít tầm thường âm thanh dùng tốc độ cực nhanh bay về phía mười em ở bên ngoài một con ruồi phốc phốc một tiếng Con tóc đánh xuyên con ruồi cắm sâu vào trong vách đá con ruồi nhẹ nhàng rơi xuống ngũ lư công hảo công pháp điện Thanh vân lộ ra nét mừng nhìn không được tán dương Như Đại thánh cùng Hồ Tinh Tinh nghe thấy động tĩnh mở mắt Như Đại thánh nhìn một chút gặp không có chuyện gì phát sinh liền lại nhắm lại lưu nhãn vung lấy đôi châu, tiếp tục ngủ gần Hồ Tinh Tinh bị quấy thanh mộng, lại là không thuận theo diễu diễu, nhảy lên một cái rơi vào điển thanh vân trên đỉnh đầu, chân trước gõ điển thanh vân đầu, nắm tay nhỏ nện đầu ngươi, giống như tại nghĩ linh tinh, quấy giày ta ngủ, quấy giày ta ngủ đừng đánh nữa, ta đã thần công đại thành, ngày mai liền đi vùng rừng rậm kia, giúp ngươi báo thủ đi vậy. điển thanh vân giơ tay phải lên, hướng về trên trang trụ tới, đem cái này quái hồ ly ôm ở trong lực, tiếp đó cưỡng chế lật ra bụng của nó, cào nó ngứa anh anh anh. hồ tinh tinh lớn xấu hổ, diễu sử xuất khí lực toàn thân dái làm gì bây giờ là bá vương lực bá hà, nó cái này cánh tay nhỏ bắt chân, không phải điển thanh vân đối thủ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nhưng nó rất vui vẻ mèo lại mắt to như nước trong eo, vây đuôi một cái hất lên có thể báo thù thực sự là thật là vui lưu đại thánh dựng lô tai lên ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân hắn đối với vùng rừng rậm kia cũng là khắc sâu ấn tượng công tác chuẩn bị đã hoàn thành Điền Thanh Vân đi ra ngoài săn hai đầu hiệu sao ăn một bữa lớn tiếp đó liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức đáng thương phụ cận hiệu sao sắp bị hắn đã ăn xong hôm sau trời vừa sáng Điền Thanh Vân sau khi tỉnh lại rửa mặt cầm lên bên cạnh cương đao cắm vào hông gọi lên hồ ly bằng hiếu, liền dự định xuất phát Trước khi đi hắn lại sợ Sử Thành Thắng có thể sẽ tới làm khách tìm không thấy chính mình lo lắng, liền dùng đao tại trên vách đá viết bốn chữ đi ra ngoài một chuyến. Hồ ly tiên phong tại phía trước dò đường. Nưu đại tướng mau mau gấp rút lên đường. Điền Thanh Vân tâm tình rất tốt, ra khỏi sơn động sau đó, một tiếng gào to. Hồ tinh tinh ríu rít kêu một tiếng, tiếp đó nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất tại phía trước dẫn đường. Nưu đại thánh vung lấy đầu trâu, phấn khởi bốn vó, cao hứng bừng bừng nưu đột tiến mạnh. Chương Cái kia quái chân dung. Chương 19 cái kia quái chân dung. Thời gian qua đi nhiều ngày. Điển Thanh Vân mang theo Nhị Thánh lại một lần nữa đi tới cựu điện, vẫn là vùng rừng rậm kia. Trong rừng yên tĩnh im lặng, ngoài rừng chim trước, thú vật tâm thanh bên thai không dự, dịu dít mười phần ổn ảo náo động. Rừng rậm cùng bên ngoài, phản phất là hai thế giới lần trước, thế nhưng là kém chút chết ở bên trong. Điền Thanh Vân nhìn một hồi sau, rút ra bên hông cương đao, bôi lên độc dược, lúc này mới chỉ huy Nưu đại thánh, chờ chính mình tiến vào rừng. Nưu đại thánh ngày bình thường chính là một cái cẩn thận, tiến vào rừng rậm sau, càng là cảnh giác tới cực điểm. Hồ Tinh tinh trốn ở Điền Thanh trong ngực, mở to mắt to như nước trong bèo, dựng thẳng lên sinh sắn lòng cảnh giác đã kéo căng Điền Thanh rất là thông dòng. Tu luyện ngũ luân công sau, hắn ngũ giác tăng lên một cái cấp bậc. Không chỉ có thị lực, thính giác, ngay cả trong không khí lưu động yếu ớt ngủi, cũng có thể bắt được quái vật kia không tại phụ cận. Điền Thanh Vân híp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có gió thổi cây cối cùng với Nưu Đại Thánh dẫm đạp trên mặt đất hư thối lá cây âm thanh. Một đoàn người càng lúc càng đi sâu rừng rậm. Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh càng ngày càng cảnh giác. Hồ Tinh Tinh khẩn trương dùng chân trước nắm chặt điền Thanh vào áo, tiểu xảo nhẹ nhàng thân thể khẽ run. Động nhiên điền Thanh trong mắt tinh mang lóe, hơi hơi hít thở một cái, bắt giữ lấy di động trong không khí một chút hương vị mặc dù vẫn là bé không thể nghe, nhưng mà quái vật kia khí tức càng ngày càng nồng đậm. Cái này chứng minh quái vật kia cũng tại phụ cận. Sau một lúc lâu, điển thanh vân lỗ thay lắc một cái lắc một cái, bắt được mấy thanh âm không thể nghe. Tiếp đó nhìn về phía phải phía trước, về sau hắn liền thấy được quái vật kia hình dáng, là một đầu cơ hồ cùng thân cây hỏa làm một thể thần lằn, ước chừng trưởng thành tay nhỏ cánh tay lớn nhỏ, dài ngắn. Không biết thân thể của nó là cái gì cấu tạo, cơ hồ không có hương vị. Cũng không nhìn thấy con mắt, có lẽ là nhắm, có lẽ là không có mắt, toàn bộ nhờ thính giác, khiếu giác hành động Điền thanh vân chỉ nhìn một mắt, liền thu hồi ánh mắt của mình tiếp đó nhìn trung quanh, giơ cương đao, bắp thịt cả người căng cứng, lam bộ chính mình đang tại tìm kiếm quái vật tung tích, hơn nữa rất khẩn trương thì ra là thế, khó trách lần trước đi vào, kém chút nuốt hận tây bắc, gia hỏa này ở mảnh này trong rừng rậm, quả thực là vô địch, nhưng mà chỉ cần phát hiện nó, vậy nó cũng là như vậy, thích khách là không thể bại lộ dưới ánh mặt trời, khi thích khách bị thúc ép lấy chiến sĩ phương thức tiến hành thời điểm chiến đấu, hắn cách tử vong chỉ có cách xa một bước, điện thanh vân không chỉ có lam bộ chính mình không nhìn thấy, cũng không có nhắc nhở lưu đại thánh, hồ tinh tinh, chỉ là chỉ huy Ngư đại thánh hướng về chỗ sâu rừng rậm bước đi. Cái này con đường, vừa vận từ cái kia thằn lằn bên cạnh đi ngang qua Điền Thanh Vân ngoại trừ con mắt, khiếu giác, thính giác toàn ở thằn lằn trên thân, nội lực trong cơ thể phun trào, chuẩn bị ra sức nhất kích hữu. Một tiếng, không có bất kỳ cái gì để báo, thằn lằn bốn chân một chảo vào cây, cắt đứt xuống rất nhiều mảnh gỗ vụn, xông về Điền Thanh Vân. Lợi chảo bắn ra, hướng về Điền Thanh Vân cổ mà đi. Phát động phía trước không có bất kỳ cái gì để báo, nhưng phát động sau đó, giống như là mũi tên rời cùng, tiếng rít mười phần the Nhưng khi con mồi nghe được âm thanh, nó đã gần trong gang tấc. Giống như bây giờ Điền Thanh Vân mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi hắn phản ứng lại, khoảng cách của song phương đã rất gần. Cho hắn thời gian phản ứng, đã không nhiều anh anh anh muốn. Bò họ Bốn. Nưu Lại Thánh, Hồ Tinh Tinh tốc độ phản ứng cũng không kém, lên tiếng cảnh báo Điền Thanh Vân trong mắt Tinh Mang Đại Thịnh, lộ ra ba thước sắc bén dị thường. Một chiêu phân kim đoa ngọc, dùng tốc độ cực nhanh vung ra, cắt về phía Thần Lăn. Nội lực phun ra, quan chú thân đao. Cương đao vốn là màu bạc, bị bôi lên độc dược sau đó, đã biến thành màu tím. Bây giờ lại nở rộ một chút bạch quang, ông ông tác hưởng 12 phần quỷ dị. Cùng lúc đó, Điền Thanh Vân xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thản Lần. Hắn phát hiện cái này Thản Lần là có mắt, một đôi màu vàng thụ đồng, tàn ra động vật máu lạnh đặc hưu băng lãnh. Thản Lần hoàn toàn không ngờ rằng chính mình phục kích vậy mà thất bại. Nhưng nó phản ứng cực nhanh, bắn cung bay đầu tiễn. Thân ở trên không, vẫy đuôi một cái, cưỡng ép điều chỉnh phương hướng, bắn ra lợi chảo, muốn lấy móng vuốt đối địch hắc hắc. Điền Thanh Vân cười hắc hắc, cổ tay chuyển một cái, lưỡi dao tùy theo nhất chuyển, nhẹ nhàng tránh đi Thản Lần móng vuốt, chém vào trên thân. Trong tay hắn cây đao này chính là thép tinh rèn đúc, sắc bén dị thường nhưng chém vào thằn lằn trên thân lại chỉ là chém tan nó một điểm lần tiến. Thằn lằn sau khi bị thương, điều chỉnh phương hướng rơi vào trên mặt đất, tiếp đó hưu một tiếng, vọt lên rơi vào trên cây, trên người màu sắc tùy theo thay đổi, nhưng nó không có ở tại chỗ dừng lại, lập tức chạy trốn. Điển Thanh Vân cười nói, ngươi hoàn mỹ ngụy trang bị ta công phá, ngươi chạy ra huyết, nhưng không cách nào che giấu thanh hôi, ngươi thụ thương chỗ cũng không thể đang thay đổi màu. Hơn nữa ta trên đao còn có kịch độc, mặc dù không thể nhất kích mất mạng, nhưng ít ra có thể ảnh hưởng đến ngươi. Hồ Tinh Tinh đuổi theo, Điền Thanh Vân tay trái đẩy, đem Hồ Tinh Tinh bị đẩy ra ngoài. Tự thân hai chân giẫm mạnh như cóng, giống như ngông trời hoành không hướng về phía trước, trước khi rơi xuống đất, điểm mũi chân một cái, dễ dàng vô cùng hướng phía trước lao đi anh anh anh. Hồ Tinh Tinh cuối cùng cũng thấy rõ ràng quái vật này trợn tướng, lại gặp Điển Thanh Vân dũng mãnh như thế, lập tức cáo mượn oai hùng, ríu rít ra sức truy đuổi. Trong nháy mắt, một người một hồ ly li liền truy xa. Lưu lại Nưu đại thánh tại chỗ, một mặt mở miệng ta truy, ta truy, ta cũng truy. Nó phấn khởi bốn vó, phản phất một đầu vui chơi lận rừng, lưu đột tiến mạnh, lập tức gà bay chó chạy điển thanh vân cùng hồ tinh tinh rất có an ý điển thanh vân ở hậu phương truy kích, tốc độ rất nhanh. Hồ Tinh Tinh từ cánh đánh bọc tới, hai người rất nhanh liền đem cái này thằn lằn ngăn ở một góc trên đại thụ che trời đụng tới ta coi như người xui xẻo. cam chịu số phận đi. Điền Thanh vân hăng hái dơ lên cương đao, chỉ hướng thằn lằn, tiếp đó hai chân đặt mạnh, trên mặt đất hụi bại lá cây phân tán bốn phía bay múa, xuất hiện một cái hình tròn hố nhỏ. Hắn dùng cái này mà lực, đằng không mà lên, trong tiếng nổ vang sông về thằn lằn, người trên không trung, hai tay cầm đao, một chiêu bào đinh giải hổ chém về phía thằn ngực bụng, như muốn đem nhất đao lưỡi đoạn. Hồ Tinh Tinh muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại không dám, chỉ có thể ở một bên xù lông, dương nhanh muốn bước diều diều đều, phất cờ hò reo, làm bầu không khí tổ. than Lần cũng không ngồi chờ chết, bốn chân khe trống, không hề có điểm báo trước sông về Điền Thanh Vận. Thân ở trên không, vẫy đuôi một cái, cơ thể một cái xoay tròn. tránh khỏi điển Thanh Vận một đao này, nhô ra lợi chảo, đánh út về phía Điền Thanh Vận, mặt Điền Thanh Vận lại đã sớm chuẩn bị, một đao này lưu lại mấy phần khí lực, nửa đường biến chiêu thu hồi lại, lại hướng phải một gọt phấp phấp một tiếng. Lưỡi đao sắp bén, lại một lần nữa chém tan thanh lằn lăn phiến, chặt đứt thanh lằn tiểu tiết cái đuôi. Thanh Lần cùng cái đuôi gần như đồng thời rơi xuống đất, cùng cơ thể phân ly cái đuôi, trên mặt đất điên cuồng và mèo, rung động đùng đùng tựa như vung tiếng rồi Chương 20. Thực vật. Chương 20 thực vật TT. Than lăn gãy đuôi chỗ chảy máu, nhô ra phân nhánh đầu lưỡi, phát ra thanh âm TT, giống như tại uy hiếp, nhưng đã không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Càng giống là ngoài mạnh trong yếu điển thanh vân trong mắt Tinh mang lớp lóe, lấn người tiến lên, rơi lên cao cao cương đao, một chiêu lực phép hoa sơn. Cương đao từ trên cao đi xuống, chém vào xuống, phát ra hô hô âm thanh, cực kỳ hùng án dữ Than lăn linh xảo tránh đi, muốn chạy trốn dữ Làm bầu không khí tổ hồ tinh tinh, nhiên cáo mượn oai hùng, siêu một tiếng đi tới thằn lằn trước mặt, nô ra máu đuốt, đánh út về phía thằn lằn. Cùng lúc đó, Điền Thanh Vân lưới đao nhất chuyển, lưới dao chuyển hướng thằn lằn, cắt ngang mà đi. Thằn lằn tại hai người giáp công phía dưới, đỡ trái hở phải, miễn cưỡng chống hơn 10 cái hiệp. Điền Thanh Vân lưới đao từ thằn lằn phần bụng mềm mại chỗ cắt vào, tiếp đó đem chém làm hai khúc. Thằn lằn cơ thể rơi xuống từ trên không, vẫn còn không chết, chân trước chống lên thân thể, thu đồng nhìn Điền Thanh Vận, không có bất kỳ người nào cảm tình, hai chân khé động, lại muốn đối với Điền Thanh vân phát động tiến công, ngươi cũng như vậy, còn nghĩ ta? Có phải là xem thường ta hay không? Điền Thanh vân không cam lòng lại là một đao đem Thần Lằn đẩu cho cắt xuống. Thần Lằn vẫn là không chết, Miệng há ra hợp lại Điển Thanh Vân không dám thất lễ, mấy người Thần Lằn mỗi bộ vị triệt để bất động, tài sử cương đao, xử lý thì này, cũng không biết cái này Thần Lằn có phải hay không có động, nhưng nếu như không có động, vậy khẳng định là vật đại bổ. Chính là hắn tại trên đao bơi lên kích động, Thần Lằn chắc chắn chúng động. Nhưng không được gì. Cái này độc tính đối với Thần lần tới nói là nhẹ, đối với hắn mà nói cũng là như thế. Lại nói, cũng có thể để trước huyết, lại lấy nội tạm chỉ ăn thịt là được rồi, Điển Thanh Vân đem cái này Thần Lằn các bộ vị thì xử lý tốt sau đó, dùng một khối vương bức bao vải đèn gói kỹ lưỡng. Chờ sau đó hưởng thụ tiệc. Trước đó, đi trước xem cái này thằn lằn ở mảnh này trong rừng rậm, ẩn dấu bảo bối gì Điển Thanh Vân chào hỏi một tiếng hồ tinh tinh, Như đại thánh, ngồi lên Như đại thánh sau đó, hướng về rừng sâu chỗ sâu mà đi. Một lát sau, Điển Thanh Vân nghe được nước chảy âm thanh. Lại qua một hồi, hắn nhìn thấy một đầu dòng suối đi ngang qua rừng rậm, dòng nước mười phần nhẹ nhàng. Tại dòng suối một bên khác, mọc ra một gốc kỳ dị thực vật. Cái này thực vật hẹn cao ba thước, màu đen trụ cột thẳng tắp này, sáu mảnh lá cây sinh trưởng ở đỉnh vị trí, hiện hình tròn, như cái hoa hướng dương. Phiến lá toàn thân lục sắc, hoa văn rõ ràng hơi hơi hiện ra ánh sáng, tản ra một cỗ mùi kỳ quái, điện Thanh Vân hình dung không ra, ngược lại rất kỳ quái đây là bảo bối gì. Sử Tam Nguyên cho điện Thanh Vân cái kia thảo dược độ giám. Điện Thanh Vân đã đọc thuộc lòng, lại không thấy qua cái đồ chơi này, hắn phóng qua dòng suối nhỏ, lấy tay muốn bắt lấy dữu dít. Hồ Tinh Tinh cái này phản tập bay nhào tới, ôm lấy điện Thanh Vân tay, dùng lực anh anh anh tê, cấp bách xóa tung cái đuôi loạn vùng. Nưu Đại Thánh hiếu kỳ bỏ họ. Một tiếng, nghĩ tham dò đi ăn. Hồ Tinh Tinh bung ra Điển Thanh tay, siêu một tiếng, hai đầu chân sau tại phía trước, hướng về Nưu Đại Thánh trên đá tới. Hồ Ly đạp Ngưu đụng một tiếng. Như lại thánh một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Nó cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu thanh tỉnh một chút, một mặt vô tội nhìn xem hồ tinh tinh anh anh anh. Hồ tinh tinh giống như là thần dữ của tự như, ngắt ở thực vật phía trước, diễu diễu đều, chân trước ra giấu ngươi nói là cái đồ chơi này còn không có thành thủ. Hơn nữa đây không phải cho ta ăn. Điền Thanh Vân méo cả một cái, hỏi anh anh anh. Hồ tinh tinh mắt to như nước trong veo lộ ra nét mừng, liên tục gần đầu này. Chẳng mong đợi, Điền Thanh Vân đưa tay gãi đầu một cái, lộ ra vẻ hờ hững. Tiếp đó hắn cũng không để ý, hướng về cái kia bên dòng suối nhỏ ngồi xong, trước tiên bắt vài miếng lá cây xoa xoa cương đao sau đó dùng suối nước rửa sạch một phen, kết quả trong suối tôm kép toàn bộ lật ra cái bụng, chết. tuy nói loại kịch độc này đối với hắn cùng với thần lần tác dụng không lớn, nhưng đối với mấy cái này đồ chơi nhỏ vẫn là chí mạng đi tìm cảnh khô tới, đánh lửa. điện thanh vân chỉ điểm hồ tinh tinh làm việc, hồ tinh tinh diễu diết một tiếng, lập tức đi lục tìm rất nhiều cánh khô cây cối, từ trên thân lưu đại thánh rút một chút lông châu, lấy làm nhóm lửa chi dụng. tiếp đó nó dùng chân trước xoa nắn gậy gỗ, rất dễ dàng lấy được minh hỏa, đốt lên đống lửa điện thanh vân đem cái này thần thi thể chia làm 3 phần, dùng minh hỏa lường chín tan nếm trước nếm, xem có thể hay không ăn. Điền Thanh Vân rất đại khí như, hồ ly nhị thánh nói một câu, tiếp đó miệng nhỏ cắn một cái, nuốt xuống ăn, có độc. Bất quá hẳn là hắn bôi lên tại trên cương đao kỳ độc, thần lần bản thân không có độc, có thể yên tâm ăn. Điền Thanh Vân từng ngụm từng ngụm đem một phần của mình đã ăn xong, tiếp đó ngũ tâm hướng thiên, một bên luyện khí hóa tinh, tiêu hóa đến từ thần lần thịt bảnh trứng tinh khí, vừa dùng nội lực bút độc. Lưu Đại Thánh cùng hồ tinh tinh xem xét lao đại thử độc thành công, vội vàng ngăn như do cuốn độc này đối với bọn nó ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cũng cần trung hòa. Biện pháp của bọn nó rất đơn giản, ngủ. Lưu Đại Thánh đi tới một cây đại thụ bên cạnh. Xa bên cây khô to lớn nằm xuống ngủ. Hồ Tinh Tinh hiếm thấy không cùng như đại thánh ở cùng một chỗ, một mặt vui mừng đi tới cái kia thực vật bên cạnh, liên tiếp ngủ. Giống như là thần giữ của nhất định muốn ngủ ở trên vàng điển thanh vân không đếm xỉa tới bọn chúng, toàn lực vận chuyển nội lực, tiêu hóa tinh khí, bước ra độc tố. Trờ 7749 cái chu thiên sau đó, hắn cuối cùng tiêu hóa cái này thành là thịt. Mở mắt, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Nguyên bản vốn đã củng cố hậu thiên ngũ trọng cảnh giới, lại tăng tiến một chút. Nội lực cùng thể chất, khí huyết đều tăng trưởng không thiếu ăn cái gì rất trọng yếu. Thông thường gia thú có thể cung cấp cho ta đầy đủ tinh khí. Nhưng mà dạng này dã thú hung mãnh, hoặc giả thuyết là yêu thú, có thể cung cấp cho ta càng nhiều tinh khí. Cứ như vậy, Thu tiên cũng là tuần túy loạn rừng, yêu ăn thì người, người ăn yêu. Điền Thanh Vân xoa cảm, một đầu lâm vào chiếc học thế giới bên trong. Rất nhanh hắn hất đầu, vứt đi cái này vấn đề phức tạp, quay đầu nhìn về phía cái kia thực vật. Cái đồ chơi này vì cái gì ta không thể ăn? Lại đối ngũ đại thánh, hồ tinh tinh có hiệu quả gì? Thực sự là kỳ quái thay. Xe đến trước núi Át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng điền Thanh Vân dứt khoát cũng không ổn, nhìn Nưu đại thánh ngủ ngon ngọt. Hắn cũng nghĩ thầm vây khốn, liền đã đến núi đại thánh bên cạnh, tìm một cái thoải mái chỗ, gác ý ngủ. Từ cái này ngày bắt đầu, Điền Thanh Vân liền dọn nhà, mang theo Nưu, Hồ Ly Nhị Thánh, ôm Tây Lời Thỏ. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, bọn hắn mặc dù an thản lằn, nhưng lại hóa thành thần lằn. lặn. lằn tinh thần, rót vào trong cơ thể của bọn hắn, để cho bọn hắn đã biến thành cánh rừng rậm này thủ hộ giả. Thoáng trước mắt, trong vòng 3 tháng đi qua, lúc này đã là rét đậm mùa, tuyết lông ngông rơi xuống từ trên không. Cái này lớn như vậy rừng rậm, phần lớn cây cối đều tiến vào qua mùa đông trạng thái, trên nhánh cây chờ trụi chỉ có số ít cây tối, ngoan cường chống được, còn bọc ra là cây. Mà gốc kia kỳ lạ thực vật, cũng tại trong tuyết rơi nhau nhau, sinh ra biến hóa kỳ dị. Nó thành thục. Hồ Tinh Tinh cao hứng giật nảy mình. Chương 21: Biến cố. Chương 21: Biến cố. Cái này thực vật phiến lá vốn là màu xanh lá cây, sau khi chín đã biến thành màu vàng, hiện ra hoàng quang. Phiến lá tại phong tuyết phía dưới, hơi hơi lay động, giống như đang lấy gọi. Nó tản ra một cỗ mùi, điền thanh vân hình dung không ra cái mùi này. Bây giờ cái mùi này nồng nặc hơn anh anh anh. Hồ Tinh Tinh trên nhảy dưới tránh một lúc sau, nhiên ríu rít kêu một tiếng thiêu một tiếng, vọt tới thực vật phía dưới, béo mập đầu lưỡi một cuộn, cuốn lên ba mảnh lá cây, cũng không nhấm nuốt, nguyên lành nuốt. tiếp đó, nó chân trước khoa tay, hướng về phía Lưu Đại Thánh gọi, thưa như nói, còn lại ba mảnh là ngươi, nhưng không cần ăn chủ cột. Lưu Đại Thánh rất nghe Hồ Tinh Tinh lời nói, đi lên phía trước, thận trọng lẹ lưỡi cuốn đi cái kia ba mảnh lá cây, nhấm nuốt mấy lần sau nuốt. cái này kỳ dị thực vật, liền chỉ còn lại có màu đen chủ cột, trơ chủi điển thanh vân không cách nào hình dung nổi, cũng dần dần tiêu tán điển thanh vân ngồi xếp bằng xuống tới, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chậm chậm Hồ Tinh Tinh nhìn. Hồ Tinh Tinh mắt to như nước trong veo tràn đầy ý cười. Siêu một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, tiến nhập điện thanh vân trong ngực nằm xong, lưu đại thánh cũng lắc hoàng du du đi tới điện thanh vân bên cạnh nằm xuống đến cùng có ích lợi gì a gấp chết người. điện thanh vân tính tình nóng nảy đi lên, thấy chúng nó nửa điểm không có phản ứng, không khỏi lòng nương ngáy khó nhịn, vào đầu bước hai. nhưng mà vẫn là cái gì cũng không có phát sinh. một ngày đêm đi qua, phương đông bong bóng cá trở nên trắng, ánh sáng xua tan hắc ám, chiếu sáng thế giới. tuyết động thật dày bên trên điện thanh vân đầu gối ở trên thân Như đại thánh, nhắm mắt lại nằm ho ho nhiên, bên hai của hắn vang lên một cái tiểu nữ hài âm thanh thanh vân, thanh vân. Điền Thanh Vân cho là mình nằm động, địa phương cất chim cũng không có này, tại sao có thể có tiểu nữ hài đâu? Hắn trở mình tiếp tục ngủ Thanh Vân. Thanh Vân, thanh âm của cô bé kéo dài vang lên. Tiếp đó Điền Thanh Vân cảm thấy có đồ vật gì lay đầu của mình. Điền Thanh Vân mở mắt, đưa tay chụp tới, đem trên đầu Hồ Tinh Tinh ôm trong ngực, đè đầu, nói, đừng làm rộn. Ta còn muốn ngủ thêm một lát. Chớ ngủ. Người cái này lớn đồ lười. Hồ Tinh Tinh nói đồ lười có cái gì không tốt? Ta muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Trời đất bao la, ta lớn nhất. Điền Thanh Vân phản bác cả ba. Điển Thanh Vân một đôi mắt trợn tròn, trở mình một cái ngồi dậy, túi đầu nhìn về phía trong ngực Bạch Hồ hì hì. Hồ Tinh Tinh hì hì nở nụ cười, cái đầu nhỏ hướng về Điển Thanh Vân trong ngực chắc chắn, nói: "Ta mặc dù không biết cỏ này kêu cái gì, nhưng ta biết ăn nó đi ta liền có thể nói chuyện." Kỳ hì, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân. Hừ hừ hừ. Hồ Tinh Tinh thừa dịp Điển Thanh Vân trong lúc khiếp sợ, từ trong ngực hắn nảy ra, trên nhảy dưới tránh, vui sướng kêu Điển Thanh Vân tên chủ công. Đúng lúc này, Nưu Lại Thánh mở miệng, Nó âm thanh cực kỳ hùng hậu, làm cho người ta cảm thấy một loại mạnh mẽ hữu lực cảm giác an toàn Điền thanh vân quay đầu nhìn về phía Nưu đại thánh, trừng to mắt hỏi, ngươi không chỉ có mở miệng nói chuyện, còn cứ gọi chủ ta công. Nơi nào nghe được? Nưu đại thánh thật thà nói, ta hồi nhỏ thính khí, nghe được từ nhi. Chúa công không tốt sao? Cái kia ta gọi chủ nhân sao? Vẫn là công tử. Thiếu gia. Điện Thanh Vân bị hỏi khó, nhéo một cái cầm trầm tư rất lâu, tiếp đó vỗ đùi nói, cái kia thảo không chỉ có để các ngươi mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn để các ngươi biến thông minh. Đây là lớn cơ duyên a. Khó trách cái kia thần lần coi ở đây không đi. Đừng sửa lại, chúa công rất tốt. Suy nghĩ khác người, suy nghĩ khác người. Ha ha ha. Điển Thanh Vân cao hứng phi thường, mặc dù thường ngày có Ngưu, Hồ Ly nhị thánh làm bạn, ngược lại cũng không tình mật. Chính là không một người nói chuyện, cả ngày bên trong lầm bầm, đều nhanh chóng thành lắm lời. Bây giờ bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện, thực sự là diệu. Diệu a ha ha ha, Điển Thanh Vân cao hứng một hồi, cũng bình tĩnh lại. Để cho bọn hắn không cần trước mặt người khác mở miệng. Hiện tại hắn với cái thế giới này cũng không phải hiểu rất rõ. Nuôi một con trâu, thu một đầu bạch hổ, mở miệng nói chuyện. Nếu là người bên ngoài biết, cũng không biết sẽ mang đến dạng hậu quả gì. Hồ Tinh Tinh cùng Lưu Đại Thánh đều rất nghe lời, thành thành thật thật đáp ứng. Dương dầm này đã tìm kiếm qua, cái kia quái cũng dễ ăn. Nội lực Tu Vi có chỗ tinh tiến, thực vật cũng bị Lưu Hồ Nhị Thánh ăn điên Thành Vân cũng không tại nơi này ở lâu, cưới lên Lưu Đại Thánh, ôm Hồ Tinh Tinh, tứ bình bát ổn hướng về sơn động mà đi. Lưu Đại Thánh nhìn như hành động chậm chạp, kỳ thực tốc độ thật mau. Cũng không lâu lắm, hang núi kia liền gần ngay trước mắt. Điên Thành Vân vào sơn động, phát hiện trong sơn động sạch sẽ, còn cần đầu gỗ chế muôn hộ. Xem xét liền biết là xử thành thắng đứa cháu kia thủ bút. Mấy tháng này hắn mặc dù trong rừng rậm, nhưng thường xuyên đi ra đi săn, cùng Sử Thành Thắng gặp qua, cáo chi đối phương chính mình tình hình gần đây. Về đến nhà rồi, Điền Thanh Vân chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Lúc này hướng về cái kia trên mền một nằm, thư thư phục phục lẩm bẩm ngủ dậy cảm giác, hồ tinh tinh chui vào trong ngực hắn, tìm một cái vị trí thoải mái ngủ gật. như đại thánh lẻ loi nằm ở vị trí xoa so xỉnh, đóng lại niu nhãn, vung lấy đôi châu, ngủ không có nửa canh giờ thuốc phụ. Thúc phụ ở nhà không? Điền Thanh Vân mở mắt, đứng lên đi tới sơn động cửa ra vào thì thấy người mặc đồ trắng Sử Thành Thắng mang theo mấy cái tráng đinh chọn đánh, cầm hộp cơm mà đến thuốc phụ. Người trở về a, Sử Thanh Thắng kinh hỉ nói, hắn mỗi qua 10 ngày, liền tới nhìn xem. Nếu như Sơn Động không gặp người, liền muốn đi xâm lâm bên kia tìm. Bất quá cái kia thần lần mặc dù đã chết, nhưng mà hắn nhìn thấy vùng rừng rậm kia, vẫn cảm thấy run rẩy, không quá vui lòng đi ân. Trở về, trở về. Cái kia Thảo Bị Nhu Đại Thánh, hồ tinh tinh ăn, không cần ta ở bên kia canh chừng Điền Thanh Vân lừ một tiếng, sau đó gọi Sử Thanh Thắng đi vào, đem trong hộp cơm đồ ăn lấy ra, đặt tại trên bàn đá, thúc cháu hai người rót rượu, nâng ly cạn chén ăn uống đợi xong việc sau, thúc cháu hai người ngồi xuống. Sử Thành Thắng cùng Điền Thanh Vân đàm luận sơn trang tình hình gần đây, Điền Thanh Vân không có hứng thú, liền đưa a a qua loa tất trách. Sử Ta Nguyên lưu lại nội tình rất tốt, tăng thêm Sử Thành Thắng cô cô một nhà giúp đỡ. Bây giờ tụ nghĩa trang kinh doanh tình trạng, cùng lúc trước không sai biệt lắm. Nói một hồi sau, Sử Thành Thắng muốn nói lại thôi ngươi tiểu tử thú này, có chuyện gì nói thẳng. Điền Thanh Vân lập tức liếc một cái Sử Thành Thắng ông cụ non đạo quả thật có một việc, muốn mời thúc phụ quyết định. Sử Thành Thắng nhìn xem Điền Thanh Vân, hơi có chút ngượng ngùng đối với cái này thúc phụ, nội tâm của hắn là toán tính. Nhưng dù sao tuổi nhỏ a mới mười mấy tuổi, Hôm đó liền dựa vào thuốc phụ đoạt lại Sơn Trang, báo thủ trà. Bây giờ Sơn Trang kinh doanh, nhưng cũng muốn hỏi hắn, chính mình có phải hay không quá vô năng. Sử Thành thắng hít vào một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm ý tưởng lung ta lung tung, em hãy nói. Chương 22, Túy Y Bang. Chương 22 Túy Y Bang điển Thanh Vân dưới chân cái này tấm ảnh, thuộc về phương Tôn Quốc, Vũ Dương quận. Bây giờ phương Tôn Quốc quốc lực còn cường thịnh, quan phủ uy vọng tương đối cao. Nhưng trên giang hồ các lộ nhân mã cũng không phải ăn chay. Cái này Vũ Dương quận bên trong, có một cái đại bang, gọi Túy Y Bang. Bang chủ độc cô thiên tiệm, một thân kiếm thuật thông thần, nội lực tu vi đã vượt qua hậu thiên chi cảnh, là vị tiên thiên đại tông sư. dưới trường có hai vị phó bang chủ, 6 cái đường chủ, 12 vị hương chủ, cũng là múa dương quận bên trong có danh tiếng cao thủ, bang chúng đông đảo, thế lực trải rộng hơn phân nửa múa dương quận. có độc bá một quận khí tượng. hôm qua, tú y yê bang một cái đầu mục đến đây tụ nghĩa trang, muốn để cho tụ nghĩa trang trở thành tú y yê bang thế lực chi nhánh. nói là thế lực chi nhánh, kỳ thực chính là nộp lên phí bảo hộ. về sau tụ nghĩa trang từ tú y yê bang che lợi, nhưng mà hàng năm tụ nghĩa trang cần đưa cho tú y yê bang không ít tiền tài cái tiêu túy gieo bang đầu mục nói chuyện không thể nào khách khí uy hiếp trần đầy sử thành thắng một bên e ngại tù y gieo bang thế lực một bên lại cảm thấy không cam lòng cho nên mới tìm Điển thanh vân thương lượng trong lòng ngươi đầu khẳng định có ý nghĩ Điển thanh vân đối với sử gia phụ tử tính cách mười phần hiểu rõ sau khi nghe xong liền ha ha cười nói sử thành thắng hơi đỏ mặt ốm quyền nói thúc phụ mắt sáng như nước ta đúng là không muốn gây phiền toái nội tâm đã khuất phục vậy là được rồi thư tâm chính là điện thanh vân gật đầu một cái nói sử thành thắng thở dài một hơi nhưng vẫn là không cam lòng hỏi thúc phụ nếu như là ngươi ngươi sẽ làm như thế nào? Điền Thanh Vân cười nói, nếu như là ta mà nói, ta chắc chắn không muốn a. Nếu như Thúc Phụ không muốn. Cái kia Tú Y Địa Bang chỉ sợ mấy ngày nữa liền đánh tới cửa rồi, đến lúc đó Thúc Phụ như thế nào chống lại? Sử thanh Thắng hỏi vậy liền đem trang tử đốt một cái, thôi việc trang đinh, mang đến ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng nhận được. Tiếp đó biến trắng thành đen, cùng cái kia Tú Y Địa Bang liều mạng, chân trần không sợ mang dạy, ta sợ cầu cầu. Điền Thanh Vân cười ha ha, nữ khí khối hải, nhưng trong đó hào khí, nhưng cũng là không phải người thường có thể so sánh. Vừa đi tới cái này tiên hiệp thế giới, Không đúng còn có cái gì ý tứ. Cho dù là tạm thời khuất phục, hắn cũng không muốn. Cho dù là phải chết, lao tử cũng muốn đứng đi chết. Cười nên đón tử vong. thú ý ghế bang. Cái gì cái đồ chơi? Hừ, Sử thanh thắng một mặt đội phục nhìn xem điền thanh vân. Vị này thuốc phụ đại nhân nghiên kỳ tuy nhỏ, nhưng võ nghệ cao cường, làm người rộng rãi, thật là một cái người làm đại sự. Không giống chính mình, võ nghệ thấp, hơn nữa lo trước lo sau. Nói dễ nghe một chút là kế thừa chi chủ. Nói khó nghe một chút chính là bình thường. Mọi người đều có trí khác nhau. Điển Thanh Vân tuyển, thiêu hủy tụ nghĩa trang, tiếp đó biến trắng thành đen. Sử Thanh Thắng không nỡ bậc cha chú cơ nghiệp, cũng chỉ có thể không đúng. Không rất tốt nói. Sử Thanh Thắng rất nhanh rời đi chủ đề, thúc cháu hai người cười trò chuyện đàm luận. Đồng nhiên, điển Thanh Vân hai thai khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn động. Đối với Sử Thanh Thắng nói, Vân Bá tới. Sử Thanh Thắng cũng không kinh ngạc, đứng lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Vân Bá liền đã đến sơn động cửa ra vào, hướng về phía điển Thanh Vân hai người hành lễ nói, trang chủ, Điền chuyện gì xảy ra? Sử thành Thắng nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trong lòng lộp bộ một chút, hỏi trang chủ: "Dưới đây hướng bắc, 50 dặm địa phương trong núi, phát hiện một cái hố to động. Bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Bây giờ số lớn giang hồ nhân sĩ, hướng về bên kia mà đi." Vân Ba ôm quyển hồi đáp. Sử Thành Thắng nghe xong liền yên lòng, chuyện như vậy mặc dù không nhiều, nhưng mà ngẫu nhiên cũng biết phát sinh. Cái gọi là kỳ ngộ, chính là chỉ cái này. Hấp dẫn số lớn giang hồ nhân sĩ đi tới, rất bình thường. Tu Nghĩa Trang thực lực thấp, đi cũng không ý tứ, ngược lại có khả năng chết ở trong chém giết. Nói tóm lại, cùng ta có liên can gì ân? Chúng ta án binh bất động. Sử thanh Thắng chỉ là ở một tiếng Điền Thanh Vân lại hứng thú, nói, "Chân Nhi, lão Vân, các ngươi không góp náo như này, nhưng với ta mà nói là cơ hội khó được, ta không cùng các ngươi giải thích. Nói đi." Điền Thanh Vân hướng về sơn động một tiếng gào to, "Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh đứng lên làm việc." Siêu một tiếng, Hồ Tinh Tinh hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Điền Thanh Vân trên bờ vai. Nưu Đại Thánh lão đảo đứng lên, đi tới cửa hang Điền Thanh Vân trở về động cầm Cương Đao cắm hảo, xoay người ngồi lên Nưu Đại Thánh, đối với Sử Thành Thắng hai người khoát tay áo, liền hạ lệnh, Nưu đột tiến mạnh, hướng về phương bắc gấp rút lên đường thúc phụ. "Bảo trọng a." Sử Thanh Thắng có chút bận tâm, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ ở phía sau vây tay, hét lớn. Vân Ba không ngẩng, túi đầu tỏ vẻ tôn kính. Điền Thanh Vân không để ý hai người, cười nụ Đại Thánh lao nhanh. Bây giờ Nụ Đại Thánh đã xưa đâu bằng này. Mang theo cuồng phong thổi tóc hắn loạn vũ, hai hai ầm ầm va rội, con mắt có chút không mở ra được Hảo Đại Thánh. Hảo Đại Thánh, Giá, Giá, mừng đến Điền Thanh Vân cất tiếng cười to, liên thanh kêu to. Hồ Tinh Tinh cảm thấy gió này quá lớn, siêu một tiếng, từ Điền Thanh Vân trên bờ vai thay đổi vị trí chân địa, đáp ý trốn ở Điền Thanh Vân trong lựu, đánh lên trợn mắt Nhi. Nưu đại thánh trở điền Thanh Vân, một đường báo táp 50 giặm địa. Đẩy ngã không biết bao nhiêu buổi tây, tiểu thụ, giết chết rất nhiều gián độc, bọ cạm, đi tới một châu ngoài sơn cốc. Nưu đại thánh tốc độ chậm lại, phản phất bình thường lão Nưu, chậm rãi đi tới. Điền Thanh Vân cỡi tại trên Nưu, ngẩng đầu nhìn lại, có chút kỳ quái. Chỉ thấy cửa vào sơn cốc đứng lên một mặt vài gấm cờ xí, cây trúc làm cửa cờ. Tinh kỳ bên trên viết tú y y hai chữ. Một đám người mặc tú y hay, cầm kiếm bội đao tinh trang hắn tử, xếp hàng chỉnh tề, đang cùng một đám người rằng có Điền Thanh Vân nhìn qua cái kia tú y hai chữ khiếp mắt, tiếp đó ngược lại nhìn về phía đám kia cùng người rằng có tu y băng, có hoa thượng, ni cô, đạo sĩ, đạo cô, nam nhân, nữ nhân, lao đầu, hán tử, lấy cái gì binh khí đều có, thật là một cái rồng rắn lẫn lộn, đã ô hợp điển thanh vân nhìn kỹ một chút, cứ như đi tới một cái nhìn tương đối thật thả hán tử bên cạnh, vu vu bả vai của đối phương, hỏi, vị này lão ca, chuyện gì xảy ra? hán tử đang tập trung tinh thần nhìn xem, thình lình bị đánh lén, đánh một cái run rẩy, nhìn lại điển thanh vân, lập tức vui vẻ, nói, ngươi cái này lông còn chưa dài đủ tiểu hải, như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt. Đại nhân nhà ngươi đâu? Cũng không quản một chút. Điền Thanh Vân tức giận, nói: "Ngươi người này, ngươi lại không có mắt nhìn xuyên tưởng. Làm sao biết ta lông dài đủ không có dài đủ? Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ không người. Ta cởi quần cho ngươi xem một chút, ta mau đến cùng trưởng không có dài đủ." Điền Thanh Vân là cái da mặt dài. Hồ Tinh Tinh lại là lớn xấu hổ, ríu rít kêu, chốt ở Điền Thanh Vân trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn người. Hắn tử kia không ngờ tới Điền Thanh Vân sẽ nói như vậy, lập tức sử sốt. Người xung quanh nghe thấy được hai người nói chuyện, cũng đều là buồn cười. Có người giải thích nói, cái này vị tiểu huynh đệ Bên trong tòa thung lũng này vùi lấp cái hồ to, bên trong giống như có đồ vật gì. Phu cận nhân vật giang hồ, như như trăm sông đổ về một biển chảy đến. Nhưng Tú Ilya bang chiếm bảo địa, không để chúng ta đi vào. Chương 23. Một ngụm cương đao là đủ. Chương 23 một ngụm cương đao là đủ lúc. Đây không phải điển hình du côn lưu manh sao? Điện Thanh Vân lúc một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói. Tiếp đó hắn phát hiện mình người bên cạnh đều lui ra 4 5 bước, một mặt ta không biết ra hỏa này dáng vẻ đang cùng nhân vật giang hồ rằng có Tú Ilya giúp chúng, cũng là lộ ra vẻ âm trầm. Dung Phảng phất là tại nhìn sinh tử ánh mắt của cựu nhân, nhìn xem hắn điền thanh vân vui vẻ, vỗ tay bảo hay nói, ha ha, bọn hắn là du côn lưu manh, các ngươi là lấn yếu sợ mạnh, tuyệt phối, thật đúng là tuyệt phối. Ngươi tiểu hoa nhi này, không có ra khỏi cửa không sao, nhưng gia giáo cũng quá kém. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, đi ra ngoài bên ngoài phải nhìn nhiều, ít nói chuyện. Tôn kính trưởng bối sao? Có cái bạch phát hồng mặt lão nhân, lão khí hoành thu dạy dỗ thật đúng là bị ngươi nói đúng. Cha mẹ ta sinh vong, là cái thiên sinh địa dưỡng, không có gia giáo, chuyên môn khi nhục niên kỷ nhỏ hơn ta, còn có ngươi bực này chim sao đá? Điển Thanh Vân gật đầu thừa nhận, tiếp đó hỏi, "Nhưng mà lão đầu ta hỏi ngươi, cái kia du côn lưu manh bên trong, tu vi cao nhất là ai?" Bạch Phát hồng mặt lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, "Đây là nơi nào tới tiểu hài, phiền chết người." Đối với Điển Thanh Vân tra hỏi, dứt khoát vừa quay đầu, cho Điển Thanh Vân một cái Ngược lại là có cái đại tỷ gặp Điển Thanh Vân thú vị, liền vừa cười vừa nói, trông thấy vị kia mặt chữ quốc hán tử không có, gọi Thường Sơn dựa vào. Hậu thiên ngũ trọng, một đôi tay không khai sơn, là tu y một cái đầu mục. Thường Sơn dựa vào nghe vậy mắt hổ bên trong lộ ra tinh mang, hơi hơi ngửa đầu lên, lộ ra vẻ tiêu ngạo phấp Điện Thanh Vân cười khúc khích, tiếp đó cao giọng nói, liền cái này hậu Thiên Vũ Trọng, các ngươi người đông thế mạnh, nhưng cũng không dám đi vào." Nói các ngươi lần yếu sợ mạnh là đánh giá cao các ngươi, rõ ràng chính là một cái mềm cũng sợ, cứng rắn cũng sợ. Ngươi tiểu hài này, thật là một cái đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi không sợ Tú Yiye, ngươi lên a?" Có cái hán tử không cam lòng tiêu lên lên thì lên. Ngươi cho rằng ta là các ngươi a?" Điện Thanh Vân cười to một tiếng, tiếp đó Vô Như đại thánh đầu nói, "Như đột tiến mạnh." Bỏ họ, Vô đại thánh hít vào một hơi thật sâu, lỗ mũi phía trước xuất hiện hai đầu mắt trần có thể thấy khí lưu, tiếp đó bỏ họ một tiếng giống như gọi giống như giống, tựa như hùng hổ thanh âm. Nó phấn khởi bốn vó, liều lĩnh xông về phía trước đi a ba. Người cái này châu điên, người cái này nó con. Phía trước đám người lập tức gà bay chó chạy, tiếng chửi bên tai không dứt. Cũng có người nhìn ra môn đạo, mắt lộ ra tinh mang, âm thầm thôi động nội lực, dự định mạnh mẽ xuống tới. Trên giang hồ có câu tục ngữ, tiểu hài cùng lao nhân có trọc. tiểu hài ngươi không biết sâu cạn, Lao nhân ngươi cũng không biết sâu cạn. Tiểu hài này thoạt nhìn là cái nhóc con, kỳ thực là tại kích động đám người, đột ngột đám này túy y để ban chúng, hảo đi xuống xem một chút, vất cơ duyên đây là lấy hạt rẻ trong lò lửa chênh đến là nhất tuyến cơ duyên cũng không biết tiểu hài này bản sự như thế nào nếu là có thể một pháo vào rội nhưng là đám người cầm vũ khí nổi dậy nếu là chiến bại bị giết chính là chết chưa hết tội cơ duyên này cũng thất bại hử cái kia thường sơn dựa vào cũng nhìn ra môn đạo trong mắt tinh mang lấp lóe một đôi tay không giống như hai cánh cửa đem ở trước ngực điển thanh vân tay bên trong cương đao dưới ánh mặt trời tản ra ngân quang thôi động nội lực quán chú thân ao ông ông tác hưởng khí thế kéo căng hấp dẫn thường sơn dựa vào cùng mọi người lực chú ý có người nhìn ra muôn đạo tiêu lên tiểu hài này nội lực không kém chứng ngũ trọng khá lắm Quả nhiên là Tiểu hài khó khăn lớn. Tiểu tử này lai lịch bất phàm a, nào biết được Điền Thanh Vân khí thế kéo căng, chân chính động thủ lại là Hồ Tinh Tinh. Cái này bạch hồ đống nhiên từ Điền Thanh Vân trong ngực nhô đầu ra, bốn chân đạp mạnh Điền Thanh Vân lồng ngực, ngựa lực bay ra riu riu đều, móng vuốt răng, mọi khi núi rửa vào trên thân gọi, tốc độ cực nhanh. Nó hàm răng sắc bén, móng vuốt sắc bén mười phần, da vẻ muốn đem thường sơn rửa vào xé thành mảnh nhỏ. Thường sơn vào trong lòng cõi báo động đại tác, bắp thịt cả người căng cứng, đang muốn Nào biết được Hồ Tinh Tinh chỉ là cố làm ra vẻ, rơi vào trên mặt đất, một chiếc thân nhảy tới Điền Thanh vân trên bờ vai thuống về thường sơn dựa vào diễu diết kêu to cười trên nỗi đau của người khác điền thanh vân nhân cơ hội này cưới nhu đại thánh từ thường sơn dựa vào bên cạnh lướt qua có hai cái tù y giúp chúng tới ngăn đón bị nhu đại thánh một đỉnh bay ra ngoài không biết sinh tử ha ha ha ha tiểu gia liền không cởi quần cho các ngươi nhìn lông dài đủ không có dài đủ ai dám cười tiểu gia không trượt vu điền thanh vân cây cương đao tới eo lưng bên trên cắm xuống cười to một tiếng hào khí sông thẳng lên trời cuốn lên phong vân thật là một cái đại thánh thiên đẩy trời thần phận lại như thế nào tiểu gia ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi đám kia nhân vật giang hồ thấy thế thế nhiều người lộ ra vẻ xấu hổ, càng nhiều người mắt lộ ra tinh mang, có nhân đại kêu lên, sóng vai bên trên, vọt lên cái này tù ý đệ rất muốn. đối mặt người đông thế mạnh đám múa hợp, tuý đệ nhất thời sợ hãi, không dám ngăn cản. đương nhiên cũng không có người đi bắt điển thanh vân điển thanh vân cưỡi lưu mang theo hồ ly tiến nhập sân cốc, thì thấy trên mặt đất một tòa hố to động, tối như mực không biết sâu cạn điển thanh vân không dám để cho lưu đại thánh nhảy đi xuống, xuống như không lưng nhặt lên một khối đá, hướng về cái kia trong động ra, nghe song van sau, hắn mới yên tâm lên lưu đại thánh, hét lớn, đại thánh, đi a, đại thánh thổi phù một tiếng hát xì hơi một cái, phấn khởi bốn vó, hướng về cái hố này bên trong nhảy lên, đùng một tiếng, rơi vào trên mặt đất Điền Thanh Vân lắc đầu, bị trên mặt đất bay lên bụi đất hất nổi, đánh mấy cái hắt xì. chờ hắn đình chỉ khí, dự định dò xét nhìn bốn phía thời điểm. số lớn nhân vật Giang Hồ rơi xuống từ trên không, có cái cẩm ý hả tử, mặt chữ quốc, tướng mạo đường đường, tản ra quang minh lỗi lạc khí tức. khách khí đối với Điền Thanh Vân ôn quyền nói, cái này vị tiểu huynh đệ, tại hạ họ Kim Danh vô biên, Giang Hồ bằng hữu đỡ, lấy một biệt hiệu quân tử kiếm. địa động này bên trong cũng không biết có hay không nguy hiểm, chúng ta dự một hỏa như thế nào? tới đến gần không chỉ quân tử kiếm một người, những người còn lại đang muốn mở miệng. tiểu hai này bản thân nội lực đang lâm ngũ trọng, đặt ở trên giang hồ cũng không tính kẻ yếu. cái này như cái này hồ ly cũng không đơn giản địa động này bên trong lành dự không biết cường cường liên hợp mới là thượng sách Điển thanh vân lại là không lĩnh tỉnh, suy thanh cười nói nhân tâm hiểm ác, vị đại ca kia danh hào quân tử kiếm, ai ngờ trong bụng là người nào? ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, liền không cùng đại ca người cùng nhau. nói đi. điện thanh vân liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiếp đó hiếu kỳ bốn phía dò xét nhìn. quân tử kiếm kim vô biên đụng phải một cái cho lập tức đầy bụi đất, lộ ra khó xử chi sắc. Vốn là muốn tiến lên nhận biết kết nhóm người, nhìn thấy vết xe đổ, liền cũng tức thời im ngay không nói đám người cũng bắt đầu dò xét nhìn xem địa động, cái này xem xét không biết, lập tức giật mình đây là một tòa hoàng thành a. Có người thất thanh hét lớn cái này, nơi nào có hoàng thành chôn sâu dưới đất. Đây là một tòa hoàng lăng, cũng không biết là triều đại nào đế vương, chôn cùng vật có phải hay không phong phú. Có người nói. Chương 24. Sinh tử môn. Chương 24 sinh tử môn. Nó có cao vút tường thành, vĩ đại cửa thành lầu, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn là một tòa khổng lồ hoàng thành. Người mới vừa rồi nói, Hoàng thành là không thể nào dưới đất, mà Hoàng Lăng cũng không khả năng là cái dạng này. Nơi này rất quỷ dị ha ha. Điện Thanh Vân cười ha ha, vô vô như đại thánh đầu, hét lớn, nhu đột tiến mạnh. Bò họ. Như đại thánh nhu hống một tiếng, âm thanh hùng hậu lại tràn đầy xuyên qua lực. Một tiếng nhu hống, vang vọng lòng đất này cái hố. Nó vẫn khởi bốn vó, xông về cửa thành nhanh tay thì có, chậm tay không. Đi. Nhân vật Giang Hồ nhóm liếc nhau một cái, đã đạt thành chung nhận thức, người người thi triển thân pháp, hướng về phía trước lao đi. Chỗ cửa hang trong sân gốc. Thường Sơn dựa vào xuất lính y để ban chúng đứng tại cái hố cửa vào, sắc mặt tâm trầm, phản phất có thể bóp ra nước. Các bang chúng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tú Túy tại toàn bộ Vũ Dương quận bên trong có thể nói là đi ngang. Mặc dù bọn hắn ít người, vốn có thể chấn nhiếp đám này nhân vật giang hồ, thế nhưng đang chết Tiểu Hải thường ra. chúng ta nên làm cái gì? Xuống truy sát đứa bé kia sao? Một cái bang chúng thực sự không tam lòng, nhịn không được hỏi không cần. Cái này phía dưới là cái gì hoàn cảnh, ta cũng không biết. Nếu là tùy tiện xuống, chết ở bên trong cũng quá không đáng giá. Chúng ta dựa theo kế hoạch, trước chờ Hương Chủ tới sau đó đem hang động này ngăn chặn, có một cái tính một cái, chỉ cần có người đi ra, liền toàn bộ chết rết. vô luận bọn hắn từ trong động cầm vật gì tốt, cũng là chúng ta tú ý thì thường sơn rửa vào mà tâm trầm, trầm giọng nói là, Tú ý nghĩa bang chúng nghe xong, lập tức tinh thần đại chấn. đúng vậy a, chỉ cần trông coi cửa hang, còn không cũng là chúng ta, bốn. cái hố bên trong. khi mọi người đến gần cái kia cửa thành, đột nhiên ngừng lại cướp bộ, nhìn xem trên cửa thành tấm biển, hít vào một ngụm khí lạnh. có người bắt đầu do dự, có phải là thật hay không muốn đi vào? tấm biển kia màu đen nội tình, huyết sắc chưa lớn, sinh tử môn dường như diêm vương ra vẽ một đường bên ngoài sinh hướng về bên trong chết Như đại thánh xoắn manh xoắn manh vắt chân lên cổ lên lên lên điền thanh vân thò đầu ra nhìn rất là hiếu kỷ. hồ tinh tinh ngồi ở điền thanh vân trên bờ vai nổ lên mau lòng cảnh giác kéo căng một người nhị thánh liền giống như cái kia mang phu. đâm đầu thẳng vào trong sinh tử môn sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên lên quân tử kiếm kim vô biên sừng sốt một chút tiếp đó cắn răng một cái cầm kiếm hướng về phía trước theo sát phía sau lên có người dẫn đầu vậy thì tốt rồi làm nhân vật giang hồ khí huyết dâng lên lũ lượt mà vào Tiến vào sinh tử môn sau đó, chính là cái kia cung khuyết đại cát. Hai bên thật dài ra phòng, không biết bao nhiêu ở giữa, ngoài mấy trăm thước, lại là một cánh cửa. Người bên ngoài nhìn không rõ ràng, Điền Thanh Vân thị lực kinh người, nhìn nhất thanh nhị sở. Thần Võ môn Điền Thanh Vân bốn phía dò xét nhìn, cũng không ảnh hưởng như Đại Thánh Nưu đột tiến mạnh, phốc phốc phốc phốc xông về trước. Khoảng mấy trăm thước, nháy mắt trôi qua. Một người nhị thánh đạt tới Thần Võ môn bên ngoài. Nưu Đại Thánh gặp Điền Thanh Vân không có cái khác mệnh lệnh, liền dự định đâm đầu thẳng vào Thần Võ môn. Ngay vào lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng hét thảm a4. Điền Thanh Vân quay đầu đi, thì thấy một cái chạy chậm giang nhân sĩ bị một đầu kỳ quái hắc xà cắn bị thương. trong nấy mắt, cái này giang hồ nhân sĩ sắc mặt biến thành đen, tiếp đó thất khiếu chảy máu mà chết. Điển Thanh Vân hiếu kỳ nhìn lại, cái này hắc xà ước chừng dài ba thước, khéo léo đẹp đẽ bộ giang, có chút khả ái, nhưng không có mắt, lẻ lưỡi, trên mặt đất bỏ, lại nhìn một cái, cái kia cao vút trên tường thành, thì ra có dẩm dạm chẳng trị lỗ nhỏ, giống như là tổ hong, có vô số màu đen tiểu xà từ trong thò đầu ra, thật là một cái vạn xà ra tổ. lít nhá lít nhít đây là một cái đồ vật gì? Điền Thanh Vân chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua, rất là hiếu kỳ. Hồ Tinh Tinh rất bất an dọn rén đi tới Điển thanh vân trong ngực, tiếp đó siêu một tiếng, chui vào Điển thanh vân ý phục, nô ra cái đầu nhỏ con sát. chỉ nghe có người kêu lên, là an thi xà tứ trọng trở xuống kiếm huyết phong hầu. rất nhiều tu vi vào ngày kia tam trọng hoặc hướng xuống nhân vật giang hồ nghe xong khuôn mặt đều tái rồi, hận không thể lập tức chắc cánh, rời đi cái này hiểm ác chi địa. có người nghị luận ở mỹ Điển thanh vân tự động loại bỏ tạp lời nói, biết cái này an thi xà đến cùng là cái quái gì. lại nguyên lai, like. nó mặc dù tên là an thi xà, nhưng kỳ thật không ăn thi thể, nó đồng dạng sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời chỗ, lấy con rơi chuột chờ làm thức ăn, không có mắt. Bọn chúng còn có thể không ăn không uống thời gian rất lâu. Bình thường dùng làm lang mộ thủ vệ, là thiên nhiên cơ quan ám khí an thi xà độc tính rất mạnh, tiểu xa cùng thành độc rắn tính chất một dạng. Thịt của nó cũng có độc, nhưng kỳ diệu là mật rắn không chỉ có không độc, còn có bổ ích, có thể tăng khí lực, khí huyết, nội lực. Toàn này quỷ dị hoàn thành, có thể là phi thường quy hoàng lang. Dùng an thi xà xem như thủ vệ rất bình thường, chỉ là số lượng cũng quá là nhiều quả nhiên là đạo sinh tử môn. Biết khó mà lui sinh, tự tiện vào hoàng thành chết, cũng hợp tiên đạo, thuận vi phàm, nghịch vì tiên. Nói chính là mạnh được yếu thua. Điển Thanh Vân cười ha ha, nhìn chằm chằm những thứ này, An Thi xả hai mắt sáng lên. Hán trường d้าว ra khỏi vỏ, hai chân đạp mạnh nưu quổng, phóng lên trời, hét lớn, "Đại thánh ngươi mục tiêu quá lớn, hướng về số xỉnh chỗ trốn tránh. Tinh Tinh ngươi bảo hộ đại thánh. Ta đi chặt chút mật rắn tới an một chút." Hồ Tinh Tinh nghe xong đại hỉ, vội vàng siêu một tiếng, từ Điển Thanh Vân trong ngực đi ra, nhẹ nhàng rơi vào Điển Thanh Vân trên bờ vai, ra sức nhảy lên, rơi vào Nưu đại thánh trên sống lưng. Chỉ huy đầu này khương nưu, hướng về bên cạnh phòng ở mà đi. Lúc này có thật nhiều nhân vật giang hồ đã ngã lăn trên mặt đất. Những thứ này an thi xạ không chỉ có độc tính mạnh, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Còn lại nhân vật giang hồ, hoặc chạy tứ tán, hoặc là lưng tựa lưng đối phó an thi xạ, chỉ có số ít người thành thạo điều luyện. Trong đó liền có cái kia quân tử kiếm kim vô biên, mà không lùi mà tiến tới, nên tiếp an thi xạ người, chỉ có Điển Thanh Vân TT T4. Vô số an thi xạ trên mặt đất du tẩu, phảng phất từng cái khoa đầu văn, thỉnh thoảng nô ra đầu lưỡi, phát ra thanh âm TT đối mặt Điển Thanh Vân tới gần, bầy rắn chỉnh ngẩng lên nửa người trên, tiếp đó đuôi rắn giống như roi hất lên mặt đất, phát ra ba một tiếng, bật lên dựng lên, đánh út về phía Điển Thanh Vân bà 4. Điền Thanh Vân hai tay dùng sức, đại đao trong tay chặt liên tiếp, trong nháy mắt liền hựa ra 12 đao. Phía trước là đao, trái là đao, phải là đao. Cái kia lóng lánh đao quang, bao phủ lại tự thân. Tại cái này đao quang phía dưới, những cái kia đánh tới ăn thi xả nhau nhau bị chém thành hai khúc, rơi xuống từ trên không đắp thủ sau đó, Điền Thanh Vân cũng không dám chậm trễ. Trước tiên cắt xuống đầu rắn, để tránh đầu này còn cắn người. Hắn cũng không biết mật rắn ở nơi nào, liền đem cái này 12 đầu ăn thi xả 24 đoạn thi thân toàn bộ mang đi. Lúc này, bảy rắn lại hướng về hắn phát động thế công siêu siêu siêu. Hơn mười đầu an thi xạ bắn lên, bay nào hướng Điển Thanh Vân tay không đủ dùng, bắt không được. Các ngươi chậm một chút chịu chết. Điển Thanh Vân thủ bên trên tất cả đều là xác rắn, vung không được nào, quái khiếu một tiếng, bước ra lui lại. Thiến như gió, lui cũng nhanh chóng. Hắn đi tới xóa sỉnh chỗ như đại thánh, Hồ Tinh Tinh bên cạnh, tiếp đó lần lượt từng cái tắt ra những thi thể này, tìm kiếm mật rắn. Chương 25. Ngũ trọng đỉnh phong. Chương 25 Ngũ trọng đỉnh phong Điển Thanh Vân ngồi sếp bằng trên mặt đất, nhìn xem trước mặt mật rắn. Không khỏi cảm thán nói, những thứ này thân rắn bên trên có cỗ mùi thối. Không nghĩ tới cái này, mật rắn lại là tản ra mùi thơm. Thật thần kỳ, 12 viên mật rắn toàn thân kim hoàng, có lớn chừng trái nhãn, tản ra cỏ cây mùi thơm, quả thực quái dị điển thanh vân lắc đầu, mặt mày hớn hở nhìn xem, cái này mật rắn, nói, vừa vặn 12 viên, đủ chúng ta phân. Nói đi, hắn tự tay vữu vào kéo, chia làm 3 phần. Hồ Tinh Tinh rất vui vẻ, vẫy vây rối bù cái đuôi, ngậm một khỏa mật rắn, liền nuốt vào. Sau đó là tiếp theo quả, trong chớp mắt liền mất giáo, Như đại thánh đầu lưới một quyển, châu gặp ngô đơn, ăn so Hồ Tinh Tinh còn nhanh điển thanh vân cũng không suy nghĩ nhiều, đem mật rắn khép tại một chỗ, hai tay dâng nhét vào trong miệng, đến phía dưới hương vị cũng không tệ lắm. Ngay nát sau đó, Điền Thanh Vân để cho Như Đại Thánh cùng Hồ Tinh Tinh hộ vệ, chính mình ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển nội lực, luyện hóa mật rắn. Lấy hắn bây giờ hậu thiên ngũ trọng tu vi, luyện hóa những thứ này mật rắn cũng là nhanh. Chỉ là phút chốc, liền đem mật rắn luyện hóa xong xuôi hóa thành tinh khí, trở thành nội lực Điền Thanh Vân mở mắt, lộ ra nét mừng. Nội lực lại tăng mạnh một chút, có thể so sánh ăn thịt mạnh hơn nhiều. Không tệ, không tệ. Mà ở trong đó thế nhưng là có vô số anti xà Điển Thanh đưa mắt nhìn lại, bảy rắn nha nhít. Hồ Tinh Tinh cùng Như Đại Thánh phối hợp, Đại Thánh dùng chính mình to con xem như mọi Hồ Tinh Tinh ở bên phụ trợ, dùng chính mình hảo giang lợi, cắn xe An Thi xả bảy tấc, bắt có bảy đầu An Thi mà những người giang hồ kia vật nhưng là không ổn, non nửa thành thi thể, hơn phân nửa người cũng là tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy sắp không kiên trì được nữa ở lại đây không ổn. Chúng ta tiến vào thần võ môn a? Có người đề nghị. Lập tức, nhân vật giang hồ nhóm vừa đánh vừa lui, như ong vỡ tổ tiến nhập thần võ môn điện thanh vân lắc đầu, toàn này hoàn thành quỷ dị nhanh. Bên ngoài An Thi xả cứ như vậy lợi hại, huống chi bên trong, giữ nhiều lành ít a4. Điện thanh vân trong đầu ý niệm vừa mới lên, bên hai liền vang lên vô số âm thanh cực kỳ bi thảm tiếng kêu cái kia hoảng sợ chính là cách thật xa cũng làm cho người cảm thấy dùng mình anh anh anh hồ tinh tinh cùng như đại thánh đã cực kỳ nguy hiểm hồ tinh tinh gặp điện thanh vân còn đang ở người không khỏi tiêu lên người ngoài ở tại nó không nói gì tới tới Điển thanh vân vội vàng cầm lên trên đất cương đao nhào tới chỉ thấy đao quang tại trong bảy rắn ngang dọc, những nơi đi qua bảy rắn giống như giọt mưa đồng dạng rơi xuống từ trên không điện thanh vân nội lực tinh tiến tinh lực dồi dào khiến cho đao pháp cũng càng lăng lệ có uy lực ung dung nhanh hảo xả hảo xả chỉ cần ta đem những thứ này ra ăn sạch, bảo đảm có thể đi vào hậu thiên lục trọng, liền có thể thông dong đi bên trong tìm kiếm. xa này ác tâm, nhất là rơi trên mặt đất còn không chết, thân rắn uốn qua uốn lại. nhưng mà điển thanh vân lại là đại hỉ, vung dao rất có nhiệt tình. Ta giết, ta giết, ta giết, ta sát sát sát điển thanh vân không biết giết bao nhiêu xà, bầy rắn vẫn là chỉ thấy tăng nhiều, không biết giảm bớt, giết không thắng, giết. nhưng mà bỗng nhiên, không biết vì cái gì, bầy rắn giống như là nghe được mệnh lệnh, đổi đầu, đảo qua vừa rồi hùng mãnh lăng lệ, chạy trốn chết đừng chạy. ta lục trọng. điển thanh vân sững sốt một chút, tiếp đó hét to một tiếng vội vàng dơ dao đuổi theo, lại giết mười mấy cái an thi xả, nhưng cũng giới hạn nơi này. càng nhiều an thi xả tiến nhập trên tường thành dậm dạp chẳng chỉ thang rắn bên trong, Lần trốn đi Điển Thanh Vân coi như lại mãng, cũng không dám khai quật tường thành đi giết xả. quá phiền phức không nói, còn dễ dàng đống nhiên bị đánh lén ta lục chọn a. Điền Thanh Vân đành phải than thở một tiếng, cây cương dao tới eo lưng bên trên cắm xuống, tiếp đó siêu tập lên hiện trường tất cả sắt rắn, chính mình đánh chết, người bên ngoài đánh chết không kịp mở ngực mổ bụng lấy mật rắn sắt rắn đi tới xóa xình chỗ, trông chất như núi Điền Thanh Vân cầm lấy cương dao từng cái mổ xẻ lấy mật rắn, Lưu Đại Thánh hé miệng, chờ đợi cho ăn. Hồ Tinh Tinh trên nhảy dưới tránh, hương phấn vây đôi người cũng không giúp đỡ. Điền Thanh Vân trắng nó mở mắt. Hồ Tinh Tinh cũng trắng một mắt Điền Thanh Vân, nâng lên móng đuốt ra hiệu. tựa như nói, ta giúp như thế nào? Điền Thanh Vân thân là duy nhất có thể sử dụng công cụ loài linh trưởng, chỉ có thể ai thán một tiếng, tiếp tục mổ xe xa rắn. Lần này, Điền Thanh Vân ước chừng lấy được 215 cái mật rắn. Hắn mười phần công bằng, tính toán một chút sau, lấy trong đó 75 cái mật rắn, giá hiệu đây là ta. Hồ Tinh Tinh cũng rất thông minh lấy rồi một lần 70 cái mật rắn, tiếp đó Phạng An dưa từ một dạng, từng viên ăn như do cuốn. Nhiêu đại thánh nhìn một chút còn lại, cũng không biết chính mình có hay không ăn thịt tỏi, ngược lại có cả năm là được rồi. Nó đầu lưới một quyển, chính là 7, tám quả rất nhanh liền ăn sạch sẽ. Cái này 75 quả mật rắn vào trong bụng, cùng vừa rồi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Điền Thanh Vân trong bụng phảng phất dâng lên một đám lửa, đốt nhanh, khí huyết quay cuồng, khuôn mặt đỏ giống như là cái mông con khỉ. Hắn không dám thất lễ, lập tức đối với Hồ Tinh Tinh nói, nhìn ta. Nói đi. Hắn liền ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, thôi động trong đan điện lực, luyện hóa trong bụng Những thứ này mật rắn tại nội lực luyện hóa phía dưới, đã biến thành khủng tinh khí trong cơ thể của Điền Thanh Vân Long Hổ nội lực giống như một đầu tham ăn xả từng ngụm từng ngụm nuốt cái này khổng lồ tinh khí mà tự thân cũng giống là tham ăn xả càng lúc càng lớn ngày càng mạnh mẽ khi Điền Thanh Vân mở mắt đã qua không biết bao lâu mà hắn tu vi cảnh giới thuận lợi đạt tới ngũ trọng đỉnh phong hắn trong mắt ánh sao lộ ra ánh mắt tạo thành ánh sáng dài đến ba thước có thừa tiếp đó chậm rãi thu liêm tu tiên quả nhiên chỉ có một chữ tranh nếu như không phải ta dẫn đầu xung kích dẫn tới những người giang hồ này vật vọt lên tu y nơi nào có bây giờ cơ duyên nếu là chỉ đi săn ăn thịt không biết cần thời gian bao lâu mới có đến cảnh giới bây giờ đấy Điền Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, càng kiên định tín niệm Gặp quan thì phá, gặp đem thì chạm. Ai dám ngăn trở ta, hết thảy giết không tha đi ra cái trang mạnh mẽ đạo, nối thẳng Đại La Thiên Điền Thanh Vân thu hồi suy nghĩ, quay đầu đi xem Lưu Hồ Ly nhị thánh. Phát hiện bọn chúng đã buồn ngủ, nhưng lại vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, giúp hắn hộ pháp động vật cùng người tu hành phương thức khác biệt. Bọn chúng là muốn ngủ một giấc, luyện hóa sức thuốc Điền Thanh Vân ánh mắt du hòa, đưa tay ôm lấy Hồ Tinh Tinh đặt ở trong ngực, vớt ve nó tơ lụa tầm thường ra lông. Ôn nói, ngủ đi. Hồ Tinh Tinh mí mắt rơi xuống, một giây thiết đi. Lưu Đại Thánh còn ngáy lên cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, lăn một vòng, không chỗ sắp đặt bốn vó, hướng về hư không đá ba, năm chân coi như dây ngủ. Cũng không nên nhanh như vậy nằm mơ giữa ban ngày a. Điển Thanh Vân vươn tay ra, đánh đánh nó mông châu cố, cười mắng một tiếng. "Ngươi bảo hộ ta chu toàn, ta bảo vệ cho ngươi bình an." Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh vừa ngủ chính là nửa canh giờ. Sau khi tỉnh lại, tinh lực dồi dào, con mắt trợn lên như đồng lăng Điển Thanh Vân hướng về Như Đại Thánh trên lưng ngồi xuống, đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, hai tay bắt lấy Như Đại Thánh hai cây đại nhu sừng, lên, "Thần võ môn." Như đột tiến mạnh, bò họ Nưu đại thánh khí thế hung hăng như hống một tiếng, phấn khởi bốn vó, hướng về thần võ môn mà đi. Hồ Tinh Tinh trong mắt to, đều là vẻ cảnh giác. Cũng phải cẩn thận một chút. Vừa rồi đám người kia đi vào, thế nhưng là một người cũng không đi ra ngoài. Hơn nữa cái kia tiêu thảm, nghe thật là thấm hồ ly đại thánh quá khở, thanh vân quá mãng. Chỉ ta thông minh, ta cần phải thông minh cơ linh một chút. Chương 26: Dũng giả phán định. Chương 26 Dũng giả phán định. Nưu đại thánh chờ điền thanh vân tiến nhập thần võ môn, liền ngừng lại, vậy vây, vây đuôi bò hò bò hò hai tiếng điền thanh vân đưa mắt nhìn lại, đây cũng là một cái rộng rãi chỗ hai bên là thật dài phòng ở phía trước là đại điện tên là thần vũ điện chỉ là tòa này hoàn thành dưới đất không biết bao nhiêu năm lộ ra mười phần hoang vu quỷ dị chính là trước đây không lâu như ong vỡ tổ từ bên ngoài chạy nạn người tiến vào bây giờ có thật nhiều người ngã trên mặt đất không còn hô hấp Điển thanh vân nhìn kỹ một chút những người này khuôn mặt phát hiện con ngươi phóng đại mặt lộ vẻ hoảng sợ trên thân không có rõ ràng ngoại thương dường như là bị sống sở sở hữu chết Điển thanh vân méo méo cái tầm anh anh anh hồ tinh tinh đều, móng vuốt nhỏ đặt ở thanh vân trên ngực tiếp đó chỉ chỉ phía trước điền thanh vân không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trước tiếp đó nghi ngờ cúi đầu. Nhìn xem Hồ Tinh Tinh, lắc đầu ngươi thấy cái gì? Ta không thấy a. Anh anh anh. Hồ Tinh Tinh cấp bách giữu giật gọi, lại một lần nữa nâng lên móng đuốt nhỏ chỉ phía trước. Cái này thằng ngốc chẳng lẽ có quỷ? Ba. Điền Thanh Vân híp mắt lại, tí tí tinh mang lấp lóe anh anh anh. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu bỏ họ. Như đại thánh cũng quay đầu lại, ngu ngơ kêu một tiếng tiểu huynh đệ. Người đầu này linh hồn, chính xác bất phàm, có thể nhìn thấy quỷ. Nguyên lai là quỷ a khó trách bọn hắn bị sống sợ sờ, sờ chết. Mà ta trong đầu hiện tượng một phát, phản thân ở vô biên sa trường. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể khắp nơi đều là tiêu thảm một cái hư nhược âm thanh vang lên điền thanh vân quay đầu nhìn về phía bên phải vừa rồi người tiến vào không chết hết có một số người ngồi ở tường thành bên cạnh một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng mở miệng người chính là quân tử kiếm kim vô biên điền thanh vân hít mắt lại gia hỏa này chính xác không phải hạng người bình thường có chút tài năng hắn có thể còn sống sót coi như hợp tình lý nhưng cái khác người điền thanh vân lấy cảm giác của mình phát hiện một người trong đó chỉ có hậu thiên nhị trọng tu vi nhưng cũng sống xuống dưới chứng minh những thứ này không nhìn thấy quỷ cũng không phải thực lực cường liền có thể chống lại thực lực yếu liền nhất định sẽ chết chẳng lẽ là Điền Thanh Vân con mắt hơi hơi mở ra, lóe sáng rồi một lần đụng một tiếng. Điền Thanh Vân từ nhu trên lưng nhẹ xuống, đem Hồ Tinh Tinh đặt ở nhu đại thánh trên sống lưng, tiếp đó sải bước hướng về phía trước anh anh anh. Hồ Tinh Tinh thần trương, nắm lấy Điền Thanh Vân quần áo không để hắn đi không có việc gì. Điền Thanh Vân quay đầu trấn an một chút nó, tiếp đó dứt khoát hướng về phía trước mà đi. Tại Hồ Tinh Tinh, nhu đại thánh trong ánh mắt hoảng sợ. Điền Thanh Vân quần áo trên người, tóc bay lên, phản phất có một trận gió chính diện thổi tới. Cơ thể của Điển Thanh Vân mát lạnh, tiếp đó lắc đầu, nét miệng nở nụ cười không có chuyện gì. Ta đoán đúng, quỷ có thể mê người. Bọn họ đều là bị sinh sinh hụt chết, mà các ngươi cũng bị sợ vỡ mật, nhưng mà Dũng Giả không sợ. Chỉ cần ta không sợ, quỷ liền nghi ngờ không được ta. Ân. Mặc dù ta cũng không nhìn thấy bọn chúng, Điền Thanh Vân cười ha ha, tiếp đó hướng về Nưu Đại Thánh một chiêu hô. Nưu Đại Thánh hùng hục lao đến, Điền Thanh Vân phóng người lên Nưu cõng, tiếp tục Nưu độ tiến mạnh, hướng về Thần Vũ Điện mà đi. Ngồi ở chân tường chỗ, chưa tỉnh hồn kim vô biên bọn người là sững sở, tiếp đó lộ ra vẻ xấu hổ. Dũng Giả không sợ, thì ra là như thế sao? Bị sợ người chết, cũng là gan chuột hạng người. Bị dọa sợ chúng ta đây, cũng không phải dũng giả ngược lại đứa trẻ này, tuổi còn trẻ liền không sợ hãi, giống như là hắn dưới trướng con trâu kia gặp phải sự tình xài bước sông về trước là được rồi đám người cảm xúc chập trùng, có người nắm lên nắm đấm, bung ra, lại nắm đấm, lại bung ra, phản phất là đang cùng một người khác chiến đấu, cuối cùng thất bại thằng hại, xấu hổ cúi đầu xuống. Có người ngay từ đầu liền bị đánh bại, đôi phế vô cùng ta không phục, quân tử kiếm kim vô biên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đỡ tưởng thành run dậy đứng lên, tiếp đó hét to một tiếng ta quân tử kiếm kim vô biên, cũng không phải là chờ người vận. Kim vô biên dứt khoát kiên quyết bước hướng về phía trước, tiến nhập có quỷ chiếm cứ khu vực. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng với Điền Thanh Vân một dạng, một cô do đánh tới, thổi tóc của hắn cùng ống tay áo bay múa, nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Kim Vô Biên vừa rồi đã bị qua xung kích, hồn phách bất ổn. Lần này, lại là không có may mắn như thế A Nam. Hắn hét thảm một tiếng, con người đầu tiên là co vào, tiếp đó phóng đại, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, chỉ một thoáng khí tuyệt bỏ mình, hướng về phía trước bộ nhào trên mặt đất, con mắt trở lên, chết không nhắm mắt đám người gặp Kim Vô Biên cũng cả gan tiến lên, nguyên bản cũng là dục dịch. Nhìn thấy một màn này sau đó, cũng là cơ thể lắc một cái, cũng lại không còn hướng về phía trước giữ khí. Chết tử tế không bằng nghĩ lại sống sót A Điền Thanh Vân nghe thấy tiêu thảm, quay đầu xem xét, nhìn thấy Kim Vô Biên Kim Vô Biên hạ tràng, lộ ra lướt qua một cái kính trọng. Ngược lại là tên hắn tử. Tiếp đó, hắn liền thả lòng trong lòng thận, tiến bộ dũng mãnh. Cái này thần vũ điện có cẩm thạch xây nền tảng, vị trí 10 phần cao. Bên ngoài nhìn có 9 gian chỗ, mỗi một cây cây cột cũng là vô cùng cực lớn, bên ngoài bôi màu đỏ. Cửa điện rộng mở. Nưu đại thánh nhẹ nhàng nhảy lên, liên chờ Điền Thanh Vân tiến vào điện Thanh Vân nhìn về phía trước đế vương ngự tọa, híp mắt lại ánh ánh anh. Hồ Tinh tinh rượu dít đều, vội vàng từ trên thân Điền Thanh Vân xuống bốn chân chạm đất, hé miệng lộ ra sắc bén răng nanh, đã sù lông. Như đại thánh ngược lại là hoàn toàn như trước đây cho ổn. Chỉ thấy trên đế vương ngự toàn này, quay quanh lấy thật lớn một con rắn. Xa này toàn thân màu đen, cùng bên ngoài cái ăn anti xà cơ hổ giống nhau như lúc, chỉ là nó có mắt, hơn nữa rất lớn. Nó chừng dài một, hai trượng, thùng nước đồng dạng kích thước. Toàn thân trải rộng lân phiến, mỗi một cái lân phiến đều chừng người trưởng thành tiểu hai bàn tay lớn nhỏ, xem xét liền rất cứng rắn. Bây giờ, đầu này đại hắc xà đang nhắm mắt, dường như chết, nhưng miệng mũi lại là một hít một tờ, có yếu đất khí lưu, đang tại ra vào trên đế vương ngự toàn này quay quanh lấy thật lớn một con rắn, thực sự là kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Điện Thanh Vân vô đầu châu, tướng Nưu bên trên xuống tới, rút ra bên hông cương đao, mũi đao chỉ hướng Đại Hắc Xà, hỏi Đại Hắc Xà chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra tinh hồng sắc thụ động, lộ ra động vật máu lạnh đặc hữu băng lãnh vô tình, toàn thân trên dưới lân phiến hơi hơi mở ra, tựa hồ là đang ngúng lỏng. Lập tức, nó chậm rãi đỡ lấy nửa người trên, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra sắc bén móc câu răng độc một tiếng. Hồ Tinh Tinh nuốt ngụm nước miếng, tiếp đó vèo một tiếng, tới đại thánh trên đầu, khẩn trương nắm chặt đại thánh lông châu anh anh anh nó ra sức hướng về phía Đại Hắc Sát Tiêu, cố gắng làm ra hung ác bộ dáng, điển Thanh Vận cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ này, nói: ngược lại là rất lớn cái. Ngươi mật rắn, nhất định so bên ngoài những cái kia tiểu xà mạnh hơn nhiều. Không chừng ta tiến quân lục trọng hy vọng, ngay tại trên người ngươi. Chương 27, Ngưu Bức. Chương 27 Ngưu Bức giống năm. Đại Hắc Sát tựa Hồ có linh trí, đỏ tươi thụ đồng bên trong lập loè tức giận, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, phun ra vô biên hôi thối một tiếng tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở điển thanh vân trước mặt điển thanh vân con ngươi co rụt lại, mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói lưu đại thánh ngươi tránh ra. điển thanh vân giống lớn một tiếng, trong mắt tinh mang lập lòe, lưỡi đao để ngang trước ngực, từ trái phía bên phải vung lên, hoành tạo thiên quân đinh một tiếng, cương đao cùng đại hắc xà móc câu giang độc tấn công, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, một cỗ không thể địch nổi lực lượng khổng lồ, từ trên thân đao truyền đến điển thanh vân hai tay du mạnh, cơ hồ cầm không được trong tay cương dao, khuôn mặt xanh sáng một mảnh đột một tiếng, điển thanh vân như mũi tên, cả người lớn đau, hướng phía sau bay đi. Người trên không trung, một cái lộn ngược ra sau đứng trên mặt đất. Không đợi hắn đứng vững, đại hắc xà sau đuôi hướng về trên mặt đất hất lên, cơ thể mượn lực bay lên, đổi sát theo Điển Thanh Vân không dám liều mạng, vội vàng chân phải đạp mạnh, một cái bánh gạo cắt trên phía bên phải tránh né, ăn một miếng đủ lượng bụi đất. Như đại Thánh nhìn thấy kết quả này, mười phần khôn khéo tránh ra một bên. Hồ Tinh Tinh rất sợ, nhưng cũng rất dũng cảm ngươi cái này lại suôn sa, đừng đánh ta Thanh Vân. Nó phát ra thanh âm của cô bé, toàn thân lông, bốn chân đạp một cái, bay vọt lên, hóa thành một đạo bạch quang đánh út về phía đại hắc xà, rỗi bổ vẫy đuôi một cái hất lên, dùng cái này thay đổi nhảy vọt phương hướng tránh ra. Điện Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, hét lớn siêu một tiếng. Hồ Tinh Tinh giật mình một cái, theo bản năng vẫy đuôi một cái, nhẹ vọt phương hướng tùy theo thay đổi. Một đầu màu đen roi lớn tử, cơ hồ lao thân thể của nó từ bên cạnh phát. Phát ra hô hô hô âm thanh. Hồ Tinh Tinh trong đầu trống rỗng, cả người lông trắng nổ tung bỏ họ. Nưu Đại Thánh tức giận, nưu hống một tiếng, phấn khởi bốn vó, từ bên cạnh đánh út về phía Đại Hắc Xà. Sừng châu trước tiên hướng phía dưới, tiếp đó hướng về phía trước một đỉnh. Sắc bén sừng châu, đâm vào Đại Hắc Xà trên lưng phát ra hỏa tinh. Nưu Đại Thánh một đôi mắt châu, trừng tròn to ta sửng châu điền thanh vân hai chân đập mạnh, trên đất phiến đá chỉ một thoáng vỡ vụn, vết dạn lấy hắn làm trung tâm mạng niệm đồng dạng hướng bốn phía quế tán. hắn phóng lên trời, mũi lao hướng phía dưới, lưỡi lao hướng về phía trước, hai tay quán chú ngàn quân chi lực từ dưới lên trên một đao bổ ra ong ong ông nằm, nội lực trải rộng thân đao phát ra thanh âm ông ông ông bạch quang lóa mắt. một đao này lại là đánh út về phía đại hắc xà trên cổ một loạt màu trắng vẫy ngược đinh một tiếng, cương đao cùng vẫy ngược tiếp xúc, đồng dạng phát ra tiếng kim loại. điền thanh vân một trái tim lập tức chìm xuống dưới đi chiến lược chuyển tiến. Điển Thanh Vân hướng về Nưu Đại Thánh cùng Hồ Tinh Tinh giống to một tiếng, người trên không trung, một cái xoay chuyển, tránh đi đại hắc xà huyết buồn đại khẩu, hai chân đạp mạnh đầu rán, cả người phóng lên trời, rơi trên mặt đất sau đó, lập tức ra thần vũ điện, từ bên phải lách qua, xâm nhập hoàng thành chạy mau. Hồ Tinh Tinh có thể so sánh Điển Thanh Vân ngay thẳng nhiều, hét to một tiếng, nhảy lên một cái ngồi lên Nưu Đại Thánh đầu, móng muốn nắm lấy đại thánh hai cây sừng trâu bò họ bốn. Nưu Đại Thánh bò hỏ kêu một tiếng, vội vàng lòng bàn chân bôi dầu, Nưu đột tiến mạnh, đã biến thành chạy trối chết ba người toàn lực bộc phát, vượt qua môn hộ, đi tới mới trong cung đình. Điển Thanh Vân không dám dừng lại liên tiếp chạy vội vài trăm mét, đi tới thái cực điện trước cửa, hướng phía sau xem xét, phát hiện cái kia đại hất xà không có đuổi theo. Lúc này mới đặt mông ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc đổ trời, kia giống như bởi vì nguyên nhân nào đó không thể tùy tiện rời đi thần vũ điện. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó nó. Điền Thanh vân dứt khoát hình chữ đại nằm xuống, tiếp tục thở dốc. Đừng nhìn vừa rồi Giao Phong bất quá ngắn ngủi lém hợp, nhưng hắn đã dốc hết toàn lực. Cái kia đại xà lực lớn vô cùng, lân phiến cứng rắn vô cùng, tốc độ còn cực nhanh, còn có giang động, công thủ phải toàn hắn khiến cho cương đau bất có thể phá phòng ngự khí lực tăng thêm nội lực cũng không đấu lại nó ma lực bây giờ đôi cánh tay ngăn không được run rẩy trong lòng lực ngũ tạng lục phủ đang đại rời sông lớp biển hình như có một ngụm máu muốn phun ra đáng chết này làm sao đánh bốn lưu đại thánh cùng hồ tinh tinh không cùng cái kia đại hắc xà cứng đối cứng hơn trên thân thể không có cái gì khó chịu chỉ là quá kích thích nhịn không được tâm can của loạn huyết dịch ra tốc thanh vân vang không chúng ta chuẩn đi hồ tinh tinh lé vào lưu đại thánh trên đầu chưa tỉnh hồn giòn tan nói ử ca diễn nói nhất thời vinh Đục không tính là gì chú công chúng ta triệt binh a Lưu đại thánh liên tục gật đầu, nâng bốn vo tán thành các ngươi yên tâm, không còn chất biến phía trước. Ta sẽ không lại đi trêu chọc cái kia đại hắc xà. chỉ là chúng ta bây giờ không thể lập tức rời đi. Cái kia Tú y thì người còn ở bên ngoài đầu, tiến vào giang hồ nhân sĩ lại chết bảy tám phần. Nếu là chúng ta bây giờ đi lên, sợ là muốn bị Tú Ý một mạng thành cầm. Cái này to lớn hoàn thành, không chừng địa phương khác có bà bối. Chúng ta bốn phía tìm kiếm một chút, nếu như tìm không thấy, cũng không thể ra ngoài, ở lại đây cái địa phương. Dựa vào có lợi địa hình, cùng cái kia Tú Ý chào hỏi. Điện thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe trong bụng sớm đã có thượng sách, những vị kia chính là đồ tốt, nếu như tù y điền người xuống tới, không biết tốt xấu bước vào thần võ môn, nhất định sẽ tử thương thảm trọng. nghỉ ngơi một phen sau, điền thanh vân hai tay đỉnh chỉ run rẩy, tại chỗ đẩy máu xuống lại, nhảy lên một cái, phóng người lên lưu đại thánh, đem hồ tinh tinh ôm vào trong ngực, nói, đi, bốn phía dạo chơi, bỏ họ. lưu đại thánh kêu một tiếng, vẫy vây đuôi trâu bước ra móng. trải qua chuyện này, điền thanh vân hồ tinh tinh lòng cảnh giác, tăng lên cực lớn. Điền thanh vân ngũ giác kéo căng, cảnh giác thể nghiệm và quan sát lấy bốn phía gió thổi cỏ lay, nhưng hắn rất nhanh thất vọng. Thái cực điện sau đó, cái này hoàn thành ngàn gãy mất chuyện. Hắn không có tìm được một thứ bà bối, liền một cái quan tài cũng không có. Dựa theo trước đây ngờ tới, khả năng này là một tòa phi thường quy hoàng lăng. Nếu là hoàng lăng, liền có vật bồi táng, liền có hạn độ thấp nhất thu hoạch. Bây giờ tốt, tất cả đều là chống rông cung điện. Liên Hồ Tinh Tinh đều rất thất vọng, rũ cục lấy đầu, cái đuôi cũng không quằn, mà đủ mày cho đi không biết bao lâu sau đó, Điền Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước vô cùng không hài hòa kiến trúc. Cái này dĩ nhiên cũng là một tòa cung đỉnh. Màu vàng ngói lưu ly, màu đỏ thắm tường thành đinh đầy động đinh phong phú cửa cung. Nhưng nó cửa cung bên trên, treo trên tấm biển, viết hai cái màu đỏ chữ lớn. Kiếm cắt. Trước đó, Điền Thanh Vân chưa bao giờ gặp phải dạng này cung đình, nhất định có dị dạng chỗ vào xem. Điền Thanh Vân vô như lại thính đầu, đồng thời lại tràn đầy lòng cảnh giác. Hồ Tinh Tinh không biết chữ, nhưng xem xét Điền Thanh Vân thái độ biến hóa, liền đoán ra xảy ra chuyện gì. Nó cũng cao hứng lên, từ Điền Thanh Vân trong ngực leo lên bờ vai của hắn đứng vững, rũi bộ vây đuôi một cái hất lên ba người tiến nhập kiếm cát. Chương 28. Linh chi thảo. Chương 28 linh chi thảo. So sánh trong hoàng thành còn lại cung đỉnh kiếm cát hơi có vẻ hỏi. Tiến vào cửa cung sau đó, phía trước chính là kiếm các chủ điện, hai bên trái phải không có phòng ở, mà là liên tiếp thành cung hoa chỉ. Hoa chỉ bên trên một mảnh trống không, chỉ có bùn đất điển thanh vân cảm thấy kỳ quái, mặc dù là lòng đất, nhưng không có khả năng ngay cả cỏ dại cũng không có á hắn quay đầu tứ phương, quả nhiên trong góc phát hiện một gốc linh chi thảo. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là linh chi thảo, bộ dáng giống như là linh chi, nhưng toàn thân lục sắc. Hắn cẩn thận ngửi ngửi trên không hương vị, có vẻ không thể nghe cỏ cây mùi thơm ngát. Không biết, bởi vì cái gọi là ngắm không thể ăn vậy. Hung tán tán, cắn chăm cán, ăn ngủ trung tâm tấm. tấm. Ngủ tấm tấm nằm quan tài quan tài. Nhưng cái đồ chơi này nhìn rất kỳ lạ. Dường như là hấp thu mảnh này hoa chỉ bên trên tất cả chất dinh dưỡng, cho nên hoa chỉ bên trong mới không có một mọn cỏ. Lại tại cái này tối tăm không ánh mặt trời lòng đất, Trường Hảo như vậy Điền Thanh Vân lòng ngứa ngáy khó nhịn, quay đầu nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, hỏi, có thể ăn không? Chưa thấy qua. Hồ Tinh Tinh mắt to như nước trong veo hướng về cái kia Linh Chi Thảo bên trên xem đi xem lại, nâng lên trái chân trước gãi đầu một cái. Cùng Điền Thanh Vân học đấy Điền Thanh Vân quyết tâm liều mạng, nói, nếu là không có điểm biến hóa, đâu không lại cái tia đại hấp xả? Thử xem. Hắn tự nhiên trên lưng nhảy lên một cái, rơi vào trên mặt đất, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, trong chớp mắt đi tới Linh Chi Thảo bên cạnh. Tuy nói đã hạ quyết tâm, nhưng sự đáo lâm đầu vẫn cẩn thận cẩn thận. Hắn đưa ra đầu lưỡi, trước tiên liếm láp rồi một lần Linh Chi Thảo mặt ngoài, tận không có gì mùi lạ sống tạm thủy. Hồ tinh tinh một mặt ghét bỏ, lập tức hắn há miệng liền cắn, cắn một ngụm nhỏ, cũng không nhấm nuốt, nuốt vào trong bụng. Linh Chi Thảo vết thương, chảy ra một điểm chất lỏng màu xanh lục, nhưng rất nhanh liền dừng lại, điển thanh vân như lâm đại địch, ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên chuẩn bị trừ đầu. Tiếp đó hắn phát hiện sự tình gì cũng không có. Ngược lại cường đại dạ dạy đang tại tiêu hóa linh chi thảo, hóa thành tinh khí điền thanh vân vui mừng quá đỗi, vội vàng thôi động nội lực vận chuyển chu thiên, thôn phệ tinh khí. Nội lực vận hành một chu thiên sau đó, tinh khí liền bị tiêu hao hết. Nội lực có một chút như vậy không rõ ràng tăng thêm hảo linh chi. Điền thanh vân mở to mắt, tiếp đó liền tại nhu đại thánh, hồ tinh tinh chăm chú, đem cái này linh chi thảo nhổ tận gốc, ngay cả bùn đất mang căn, nuốt từng ngụm lớn, không có chút nào mang lan phí. Sau khi ăn xong, điền thanh vân liền cảm giác trong bụng truyền ra thanh lương chi khí, có chút thoải mái. Căn cứ vào tùy tiện uống thuốc kinh nghiệm, hắn biết cái này linh chi thảo dược tính chất thiên hàn. Hắn không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, thôi động nội lực, vận chuyển chu thiên. Nội lực giống như là một đầu tham ăn xà, từng ngụm từng ngụm nuốt không ngừng tràn ra tinh khí. Nguyên bản nội lực của hắn, liền đã ở vào ngũ trọng trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần từng chút một sức mạnh, liền có thể đột phá cửa ải. Đăng lâm ngày thứ sáu, cái này linh chi thảo biến thành tinh khí, vượt mức bình thường khổng lồ điển thanh vân chỉ thoáng dùng sức, liền đột phá cửa ải, đột phá đệ ngũ trọng, đạt tới đệ lục trọng. Nguyên bản trong đan điển, tràn đầy nội lực áp suất lại đệ qua lại. Cái này cũng chưa tính, tinh khí vẫn là liên tục không ngừng. Hắn từ nhập môn đệ lục trọng, thẳng đến củng cố cảnh giới. Tinh khí mới tiêu hao hoàn tất, cùng lúc đó, hắn khí lực, khí huyết cũng theo đó tăng cường, ngũ tạm lục phủ cũng đã nhận được tăng cường. Tim đập càng mạnh mẽ hơn Điền Thanh Vân mở mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe, tiếp đó nhảy lên một cái, cười to nói, "Cơ duyên tốt, cơ duyên tốt." Nói đi, hắn liền thi triển ra Lý Gia Quyền, một chiêu một thức đều giống như bão lôi, uy lực mạnh phần. Chiêu thức xoay tròn, tựa như quần quật sóng lớn, lao nhanh không ngừng. Một bộ Lý Gia Quyền đánh xong, Điền Thanh Vân thu công mà đứng, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, tinh thần sáng láng tốt tốt tốt. Bây giờ để cho ta gặp phải cái tia đại hắc xạ, có thể cùng hắn so khí lực. Điền Thanh Vân đánh giá một chút, càng vui mừng nói, "Lần này, Điền Thanh Vân ăn ăn một mình." Nhưng mà Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh lại là vui vẻ. Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, nhảy đến Điền Thanh Vân trên đầu, cào hứng chân trước lây, đem Điền Thanh Vân tóc làm cho rối bởi chúc mừng chỗ công. Nưu Đại Thánh hàm hàm gõ qua đầu, chúc mừng đạo lĩnh hot. Điền Thanh Vân vô đầu của nó, cười mãn một tiếng. Nưu Đại Thánh cũng không tức giận, bò hở bò hở kêu tốt. Đừng lây. lại lay liền thành ổ gà. Điền Thanh Vân đưa tay chụp tới, đem đầu bên trên Hồ Tinh Tinh bắt được, ôm vào trong lực, tiếp đó bước nhanh đi về phía chủ điện. Nói, nơi này tên là Kiêu Các nhất định có khác thường chỗ. Không chừng đây vẫn chỉ là món ăn khai vị đâu. Chúng ta vào xem. Đi tới chủ điện, Điền Thanh Vân chỉ có thấy được một tòa không biết cái gì vật liệu đã chế tác tinh mỹ ngự tọa, đứng ở chỗ cao nhất. Bốn phía cực lớn màu đỏ cây cột cũng đều là làm bằng đá. Nhìn, cái này cùng Điền Thanh Vân trước đây đi qua cung điện, không hề có sự khác biệt chỗ. Nhưng mà, nó hai bên vết tượng, vô cùng không hài hòa. Vậy mà treo đầy tranh chữ. Điền Thanh Vân là cái không hiểu phong nhã, nhìn không ra những chữ vẽ này trình độ như thế nào. Nhưng tòa này hoàn thành đã không biết bao nhiêu năm, tranh chữ còn bảo tồn hoàn hảo. Nhất định phải cùng Tiểu Khả Điển Thanh Vân nhịn xuống đi kiểm tra chữ vẽ xúc động, sải bước hướng về phía trước, đi tới ngự tọa trước mặt, tỉ mỉ do xét, có phải hay không có hốc tối hoặc đồ vật gì. Không có phát hiện sau đó, hắn mới đi đến được bên trái trên vách tường, ánh mắt rơi vào trong đó một bức họa bên trên đây là một bức mỹ nhân đồ. Cổ điển mỹ nhân Điển Thanh Vân yêu thích loại hình. Miệng nhỏ phấn nộ, khuôn mặt lưu hòa, khuôn mặt hơi tròn, cười nói tự nhiên, còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ. Chủ yếu nhất là nàng không mặc quần áo Điển Thanh Vân nhìn một hồi sau, liền đem này đẹp đồ cho giận xuống tới. Lông mày của hắn hơi nhíu lại trên vách tường xuất hiện một đạo vết cắt, mà không phải trong tưởng tượng hốc tối. Hắn cũng không khách khí, một hơi đem hai bên bức tường bên trên tất cả tranh chữ đều cho giật xuống tới. Tiếp đó trở lại vị trí trung ương, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hai tay ôm ngực, tao mày đây là thứ lộ gì? Trên vách tường vết cắt vô số, không có chút nào quy tắc, mười phần lộn xộn. Dường như là có người dùng kiếm hoặc đao chặt lên cho đã. Điển Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, quay người đi ra cửa điện. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó một lần nữa bước vào chủ điện, Điển Thanh Vân cũng không biết chính mình luyện võ tư chất như thế nào, nhưng cũng không kém. Lý gia quyền, hắc hổ đa pháp, ngũ luân công, không có người chỉ đạo, đều có thể luyện ra dạng đấy. Thiên tông có lời. Khán sơn là núi, khán sơn không phải núi, khán sơn vẫn là núi. Tại khác biệt người xem ra, trên vách tường này vết cắt, không có cùng hình thái Điền Thanh Vân mới nhìn lấy vết cắt, nói gì không hiểu. Nhưng khi hắn điều chỉnh tâm tính, đi ra ngoài trở lại, lại quan sát hai bên, lại nhắm mắt lại, tiến hành lĩnh hội sau đó. Chỉ một thoáng đại biến dạng Điền Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, phát hiện mình thân ở trong hư vô, bên trên là thiên hạ là ngày, trái là ngày, phải là ngày, bốn phương tám hướng cũng là ngày. Chợt thấy phía trước trong hư vô. Nhiều hơn một vị bạch đi kiếm khách, cầm lợi kiếm hướng mình đâm tới. Một kiếm huy hoàng, giết người lấy mệnh Điền Thanh Vân người đổ mồ hôi lạnh, trong tay có cảm giác đã thấy chính mình nắm lấy một thanh cương đao. Hắn nghi cũng không nghĩ nhiều, liền cầm cương đao tự vệ. Chương 29: Áo choàng quần ma loạn vũ đao pháp. Chương 29 Áo choàng quần ma loạn vũ đao pháp Điền Thanh Vân hắc hổ đao pháp chỉ có 12 chiêu. Chiêu thức là chết, người là sống Điền Thanh Vân dùng trước một chiêu Quan môn lan hổ hai tay nắm chặt chuôi đao, nội lực quán chú thân đao, toàn lực vung về phía trước một cái. Lấy ra đối phương mũi kiếm phốc phốc một tiếng. Sau một khắc, mũi kiếm liền đâm rách Điền Thanh Vân cổ họng. Trong thực tế Điển Thanh Vân mở mắt, mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển, tiếp đó nhịn không được, vì một chân trên đất thật là lợi hại kiếm pháp, ta một chiêu đều không tiếp nổi. Điển Thanh Vân ngẩng đầu, cực kỳ chật vật nói Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi thế nào? Hồ Tinh Tinh kêu một tiếng, rơi vào Điển Thanh Vân ổ gạt tựa như trên đầu, gấp gáp hỏi bỏ hỏi chủ công. Nưu Đại Thánh cũng nhích lại gần, lẹ lươi liếm láp Điển Thanh Vân gương mặt, "Ân, có mồ hôi, mặn đi đi đi." Điển Thanh một mặt ghét bỏ đánh Đại Thánh một hai. Đại Thánh yên lòng, vui vẻ đi tới một bên. Hồ Tinh Tinh cũng yên lòng, tiếp đó hiếu kỳ hỏi, "Thanh Vân, chuyện gì xảy ra?" Ta chỉ thấy ngươi bỗng nhiên nhắm mắt lại, tiếp đó mồ hôi tuôn như nước, không đầy một lát liền ngã xuống. Cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có chừng một vị kiếm thuật cao siêu kiếm khách, tại cái này hai mặt trên bách tường lưu lại một bộ cực kỳ lợi hại kiếm pháp. Bất quá người ngu là không thấy được, chỉ có người thông minh mới có thể lĩnh giáo bộ kiếm pháp kia. Điển Thanh Vân đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc, nhưng nói một chút liền tự cao tự đại nghe không hiểu. Hồ Tinh Tinh lắc lắc rối bù cái đuôi, tiếp đó hỏi Nưu Đại Thánh nói, "Đại Thánh ngươi nghe hiểu được sao?" Nưu Đại Thánh một mặt mở mịt đi đi đi. Các ngươi cũng là đồ đần. Điển Thanh Vân một mặt gắt bỏ, đó trong mắt lộ ra tinh quang, đứng lên ý khí phong phát nói, nếu như chúng ta tại bộ này kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ một điểm gì đó, vậy thì hưởng thụ vô cùng. Nói đi. Hắn liền lại một lần nữa nhắm mắt lại, không có chút nào bất ngờ tiến nhập một cái hư vô thế giới. Phía trước xuất hiện một cái bạch đi kiếm khách, một kiếm huy hoàng, hướng hắn đánh tới điền Thanh Vân tay bên trong có cảm giác, lại một lần nữa hai tay vung về phía trước một cái. Vẫn là một chiêu kia Quan môn lan hổ muốn cắt đứt kiếm của đối phương chiêu. Sau một khắc, điền Thanh Vân mở mắt, chỉ là một lần hắn bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng cổ của đưa tay sờ sờ, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Cảm giác qua chân thực, phản phất chết hai lần lại đến. Điển Thanh Vân hứng thu cao, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Tiến vào hư vô thế giới, đối mặt Bạch Tí Kiếm khách đánh tới mui kiếm Điển Thanh Vân đã có kinh nghiệm, dùng một chiêu phân kim đoạn ngọc muốn cùng đối phương cất công. Kết quả vẫn bị thất bại. Nưu Đại Thánh cùng Hồ Tinh Tinh cảm thấy rất nhàm chán. Hồ Tinh Tinh nhảy lên một cái, ngồi ở Nưu Đại Thánh trên đầu, chỉ huy Đại Thánh đi tới xóa sảnh nằm xuống. Một Nưu một Hồ đều tại quái đôi, tần suất còn vô cùng phù hợp. Ngươi vùng hất lên, ta cũng hất lên Thanh đến cùng đang làm gì a thật nhàm chán a. Hồ Tinh Tinh thán não Rổi ra chân trước lây lấy Nưu Đại Thánh đầu, nhổ xong thật nhiều lông trâu. Nưu Đại Thánh một mặt vô tội, mở to một đôi mắt trâu quay đầu liếc nó một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh Điền Thanh Vân nhắm mắt lại, mở to mắt, lại nhắm mắt lại, lại mở to mắt. Qua hẹn hai khắc đồng hồ thời gian Điền Thanh Vân lại một lần nữa mở mắt, không biết thế nào, có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác, hai đầu lông mày hiện đầy mỏi mệt mặc dù ta không có chịu đến trên thực chất tổn thương, nhưng tựa hồ tiêu hao tâm lực, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Điền Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn thở ra một hơi, rút ra bên hông cương Hai đầu lông mày tinh thần phân chấn xem ta áo chuẩn cuồng ma loạn vũ đạo pháp. Hắn quát to một tiếng, cũng vô dụng nội lực, chỉ là hai tay nắm cương đao, nâng tại trước ngực, vung về phía trước một cái. Một chiêu này chính là xúc địa thành thốn. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng biến chiêu rất nhiều đáo nghĩa chỉ có một cái. Tốc độ đánh đòn phụ đầu, nhất kích mất mạng. Cho nên gọi xúc địa thành thốn. Chiêu thức đánh ra thu hồi sau đó, Điền Thanh Vân nhanh chóng hựa ra chiêu thứ hai. Chỉ thấy tựa như gánh xếp đồng dạng, một hơi hựa ra 28 đao. Bên trên là đao, trái là đao, phải là đao, phía trước là đao, sau cũng là đao chính là xúc địa thành thốn ra cường phiên bản một đấu một vạn là đối mặt bốn phương tám hướng đều là địch nhân thời điểm tập trung tất cả sức mạnh nội lực cơ ra đao pháp một chiêu sử dụng quỷ khóc sói đảo làm cho địch sợ hãi chính là nhìn không quá đẹp quan, phản phát điên rồi tại tùy tiện dùng đao cho nên đao pháp này gọi là tròn gùn ma loạn vũ đao pháp trước mắt liền hai chiêu này điển Thanh vân bị cái kia bạch y kiếm khách đánh cho tê người vô số trở về sau đó mới lĩnh ngộ được tới đao pháp hơn nữa chỉ dựa vào hai chiêu này hắn vẫn không phải cái kia bạch y kiếm khách đối thủ vốn nên nên tiếp tục lĩnh ngộ xuống sáng tạo ra càng nhiều đao chiêu cuối cùng chiến thắng cái kia bạch đi kiếm khách chỉ là rất khó hắn cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực nếu là làm không tốt tâm lực lao lực quá độ mà chết vậy thì khôi hài ta mặc dù lấy mạng ra đánh tranh một chút hy vọng sống Câu cái tiên đạo trường sinh nhưng không phải nghĩ quần ha ha ha ha ta quả nhiên là thiên tài điện thanh vân từ tiến nhập cái này hoàn thành sau đó tu vi tăng lên nhất trọng còn lĩnh nộ cái này áo choàng cồn ma loạn vũ đạo pháp thực sự là thu hoạch tràn đầy một ngày nhìn không được hai tay chúng lạnh cười ha ha rất nhanh hắn liền thu cười lấy tay bên trong cương đạo dứt khoát kiên quyết vung hướng về phía hai bên vách tường xì xì xì bốn lưỡi lao sắc bén xẹt qua vách tường mang theo rất nhiều mảnh vụn văng lửa khắp nơi tại hắn tùy tiện chém vào phía dưới cái kia bạch đi kiếm khách rốt cuộc không thể bị người thứ hai nhìn thấy một môn hiếm thấy kiếm pháp cũng có khả năng liền như vậy thất truyền nhưng không có cách nào cái đồ chơi này không thể để cho tú túy yền người nhận được lưu đại thánh nằm xuống ngồi trên đỉnh đầu hồ tinh tinh nằm xuống ngồi một lưu một hồ phảng phất là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem trên nhảy dưới tránh điển thanh vân điển thanh vân cảm thấy ý nghĩ của bọn nó chấn bọn chúng một mắt chấn mắt nói nhìn cái gì vậy Không thấy đẹp trai như vậy thiếu niên sao? Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh đều thở dài một hơi thanh vân, "Chủ công, là bình thường." Điền Thanh Vân phá hủy sau vết tượng, liền vô tâm ham chiến, mang theo Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh ra chủ điện, từ bên phải vòng qua, đi tới hậu điện đơn giản tới nói. Một tòa cung điện, chủ điện chính là đại sảnh, hậu điện chính là tẩm cung. Toàn này kiếm cắt trong chủ điện, khắc lục lấy một môn hiếm thấy kiếm pháp. Trong tẩm cung này, có thể cũng có bảo bối khác. Hậu điện đại môn giam giữ. Điền Thanh Vân trong mắt nổi lên tinh mang, lộ ra vẻ chờ mong, hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó trọng trọng đẩy ra cửa điện. Tiếp đó sắc mặt của Hàn biến đổi. Nưu đại thánh trên đầu hồ tinh tinh phản ứng cực nhanh, siêu một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào xa xa trên mặt đất Điện Thanh Vân cùng Nưu đại thánh cùng một chỗ, bị trong điện phun ra khói đen mất mất. Chương 30. Tráng sĩ sao không mang nô câu? Chương 30. Tráng sĩ sao không mang nô câu khụ khụ khụ. Mặc dù có loại thuyết pháp gọi vạn năm lão cho. nhưng đây cũng quá khoa trương. Điện Thanh Vân ho khan không ngừng, tiếp đó mang Nưu đại thánh cùng một chỗ, lui ra một bên, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Chờ khói đen tán đi sau đó, Điện Thanh Vân để cho hình thể quá lớn Nưu đại thánh lưu lại bên ngoài mang tới hồ tình tinh tiến nhập hậu điện bọn họ. Nưu đại thánh bỏ họ một tiếng, ngã nằm trên đất, cảnh giác kiểm tra xung quanh, hỗ trợ giữ cửa, rất giống trong nhà hộ viện chó ngoan. Hậu điện ba gian phòng ở giữa một gian là phòng khách nhỏ. Điền Thanh Vân nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện cái gì. Bên trái gian phòng là thư phòng, Điền Thanh Vân cũng không phát hiện cái gì cuối cùng một gian phòng, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Điền Thanh Vân khẩn trương lên, đã gọi ra một ngụm trọng khí, tiếp đó thận trọng tiến nhập bên phải gian phòng đây là phòng ngủ. Giường, đồ gia dụng cũng là tảng đã làm. Điển Thanh Vân đối với mấy cái này tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ánh mắt lập tức rơi vào rơi trên mặt đất một thanh kiếm bên trên. Kiếm này hẹn dài ba thước ngắn, thân kiếm lục sắc, hiện đầy bất quy tắc hoa văn, hợp lại mang theo một loại sáng lạng mỹ cảm. Hai bên lưỡi dao ngân bạch, chuôi kiếm cùng thân kiếm là một thể, cũng là lục sắc. Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng xông tới, tại kiếm bốn phía bước nhẹ nhàng cướp bộ, vung lấy rối bù cái đuôi to, hết sức cao hứng điển thanh vân cũng là một mặt vui mừng đi tới kiếm trước mặt, không lưng bắt được chuôi kiếm cầm lấy. Nó so nhìn muốn trọng, chừng hai ba cân. Dù thanh niên vượt qua thân kiếm xem xét, nhìn thấy dưới chuôi kiếm phương khắc lấy hai hàng chữ nhỏ, trắng sĩ sao không mang theo nô câu? Nô vương cao dương nô vương. Điển Thanh Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên xà nhà, theo lý thuyết đây là Ngô Vương Cung. Vì sao lại chôn sâu dưới mặt đất? Vì sao lại có Anti xà mà không có Ngô Vương qua tải? Đây cũng quá kỳ quái. Điển Thanh Vân lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, liền nghĩ không hiểu rồi. Trên đời này có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, ai có thể giảng giải toàn bộ? Chủ yếu là kiếm các hoa chỉ bên trong Linh Chi Thảo chủ điện kiếm pháp, hậu điện cái này Ngô Vương kiếm. Thực sự là ứng câu cách ngôn kia. Xa qua lại chỗ, tất có giải dược đại hắc xà. Ta phía trước đánh không lại người, bây giờ lại là chưa chắc. duy nhất không hoàn mỹ, cái đồ chơi này là kiếm. Mà ta sẽ không kiếm pháp. Tính toán. Võ hiệp tiền bối có lời, cỏ cây cũng có thể làm kiếm. Vậy ta cũng có thể, cỏ cây cũng có thể vì dao. Kiếm này cũng có thể lấy ra làm đao dùng Điển Thanh Vân lưới dao nơi tay, hào khí đại thịnh, gọi Hồ Tinh Tinh nói, "Tinh Tinh, ngươi nhìn kỹ, lần này ta muốn để cái tia đại hắc xá chết ở dưới kiếm ta." Nói đi, Điển Thanh Vân đem nguyên bản cắm ở bên trái cương đao, đổi thành bên phải, lại đem Lô Vương kiếm đâm vào bên trái. Trái là kiếm, phải là đao như kiếm khách giống như lao khách. Hồ Tinh Tinh nhớ tới cái tia đại hắc sát, lại là hơi co lại cái đầu nhỏ, thực sự là thật là đáng sợ nhưng rất nhanh nó liền bắt đầu vui vẻ, siêu một tiếng, nhảy lên điện thanh vân bà vai, rối bù cái đuôi lịnh lợp vòng lên điện thanh vân cổ, trở thành khăn quảng cổ đại thánh, trở về thần vũ điện, điện thanh vân nhảy lên một cái, ngồi ở lưu đại thánh trên sống lưng, lưu đại thánh bỏ họ, một tiếng, phấn chân tinh thần đứng lên, lưu đột tiến mạnh bỏ họ chín, giống như hổ giống như gâu tiếng giống, lại một lần nữa vang rội địa động, một người nhị thánh đã về rồi, lưu đại thánh khí thế chở thanh vân, hồ tinh tinh, một lần nữa về tới thần vũ điện bên ngoài, nguyên bản tại thần võ môn cận giang nhân sĩ đều không thấy, có thể biết khó mà lui. Còn lại thi thể đầy đất quân tử kiếm kim vô biên thi thể, cực kỳ bắt mắt Điển Thanh Vân hăng hái nhảy lên thật cao, sau khi hạ xuống, đối với Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh nói, "Đại Thánh, Tinh Tinh, các ngươi lại làm con chúng? Súc sinh này, giao cho ta đối phó." Hồ Tinh Tinh vẫy vây đuôi, chỉ huy Nưu Đại Thánh bên ngoài giữ cửa Điển Thanh Vân ngẩng đầu rũ ngực, bước nhanh tiến nhập Thần Vũ Điện, rút ra bên hông lô vương kiếm, nghiêm nghị hét lớn, "Ngươi cái này đại xà, ta tới tìm ngươi báo Đại Hắc tại trên đế vương ngự đang đánh mắt, nghe vậy mở ra một đôi đỏ tươi thủ đồng, lộ ra băng lãnh vô tình chi sắc, nhưng thấy đến Điển Thanh Vân sau đó dần lóe lên một cái rồi biến mất cả ba. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra móc câu giang động, phát ra một tiếng hét lên. Tiếp đó vẫy đuôi một cái, cơ thể bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh út về phía Điền Thanh Vận. Điền Thanh Vận ngũ giác khắc hẳn với thường nhân, đại hắc xa hành động mặc dù nhanh, nhưng chạy không khỏi thị lực của hắn. Chỉ là lúc trước thấy được, phản ứng không kịp. Hắn bây giờ lại là thành thạo điều luyện. Hậu Thiên thập trọng, nhất trọng nhất trọng thiên. Hậu Thiên lục trọng cảnh giới. Quả nhiên vi phạm quá chậm, quá chậm. Điền Thanh Vận tràn đầy nạo khí luôn miệng nói. Tiếp đó hai chân đặt mạnh, trên đất phiến đá hóa thành mảnh vụn, hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. Hắn phía bên phải tránh một cái, dễ như trở bàn tay tránh đi đại hắc xà tiến công, tiếp đó phần eo uốn léo, hai tay huy kiếm áo choàng cuồn ma loạn vũ đao pháp chiêu thứ nhất xúc địa thành tổn. Chỉ thấy lục quang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm bất lợi cho chém liệt, nhưng Ngô Vương kiếm rất sắc bén. Nó màu bạc trắng mũi kiếm, chỉ là thoáng gợn gió, tiếp đó chém liền phá đại hắc xà lần thiến, tiếp đó cắt ra da rắn phốc phốc một tiếng. Miệng vết thương phun ra một đạu máu tươi, vô cùng tanh hôi gà bốn. Đại hắc xà đau phát ra một tiếng gào ghét, cũng không biết nó là thế nào làm. Nương tựa nửa người trên sức mạnh, liền điều chỉnh phương hướng, há miệng cắn về phía Điền Thanh Vân, vây đuôi một cái tựa như roi một dạng đánh út về phía Điền Thanh Vận hù hù hù bốn, roi phá không phát ra tiếng gào, nó một đầu đại hấp xả, phảng phất hóa thành hai người, một người dùng đao, một người sử kiếm, Tả Hưu giáp công Điền Thanh Vận cực kỳ sợ hai thán phục, nói, ngươi con rắn này thật đúng là phi phạm, nói chuyện đồng thời, bộ ngực của hắn hơi hơi nhô lên, bên trong đan điển nội lực tôi động, dọc theo kinh mạch, rót vào hai tay, tiếp đó tiến nhập Ngô Vương Kiếm bên trong, lục ngân nhị sắc Ngô Vương Kiếm, trên thân kiếm toát ra bạch quang ông ông tác hưởng một đấu một vạn bốn, Điền Thanh Vận giống lớn một tiếng, trong ngay mắt hở ra hai mươi kiếm, bên trên là kiếm, trái là kiếm phải là kiếm, phía trước cũng kiếm, sau cũng kiếm, giống như điên dại loạn vũ, chính là áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp. Chiêu thứ hai, một đấu một vạn đinh đinh đinh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hắn một chiêu này vung ra, kiếm cùng kiếm ở giữa, sức mạnh cũng không giống nhau. Cho nên chém giết tại đại hắc xà trên thân, có phá phòng ngự, có ngược lại lưỡi kiếm cùng lần phiến phát ra tiếng kim loại, vang lửa khắp nơi. Nhưng coi như như thế, nô vương kiếm lại tại đại hắc xà đầu đuôi, lưu lại 12 đạo vết thương. Vết thương không đậm, nhưng đầy đủ đổ máu gào gào gào năm. Đại hắc xà đau tận xương cốt, cùng liên tục nhưng lại không tiến ngược lại thu lùi, siêu một tiếng về tới trên đế vương ngự tọa bàn hảo, ngựa đầu lên, lẻ lửễ, cái tia đỏ tươi trong con mắt, lộ ra cẩn thận, vẻ sợ hãi đối với rồi. Ta là người, ngươi là súc sinh, ngươi trời sinh nên sợ ta. Điền Thanh Vân rất là đã ý, đem Lô Vương kiếm gánh tại đầu vai, tay trái xoa một cái cái mũi, kêu gào đạo. Hồ Tinh Tinh cùng Nưu đại thánh quay đầu hướng về thần vũ điện liếc mắt nhìn. Chương 31. Đồ Long lấy gan. Chương 31 Đồ Long lấy gan đại hắc có tương đương tài nghệ trí lực, nghe vậy giận dữ, nhưng cơ thể lại càng thêm cẩn thận, tiếp tục lại, ngẩng đầu lẻ lửễ, phát ra t t âm thanh. Trên người nó vết thương đã khép lại, thậm chí tại miệng vết thương giải ra mới lần thiến, chỉ là chảy ra huyết, không thu về được. Bây giờ thân thể của nó là màu đỏ đen có chút đau đầu a. Điền Thanh Vân chán có đau một chút. Cái này lớn đồ chơi cái khác đều dễ nói, nhưng mà cái kia hai quả răng độc Điền Thanh Vân cũng không thể cam đoan chính mình bị đánh một cái sau, có thể hay không gắng gượng qua tới đây là liều mạng tranh đấu Điền Thanh Vân suy nghĩ một chút, không, có mạo muội nhảy lên, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, bụi đất bay lên, chân trái đuổi kịp, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía đại hắc xạ bá. Một tiếng, tại ở gần đại hắc xạ thời điểm, hai cánh tay hắn dùng sức, thửa ra một kiếm, mắt thấy mũi kiếm liền muốn chém chúng đại hắc xà, đại hắc xà kỳ tích tầm thường lui về phía sau hơi co lại, ngẩng lên thật cao đầu người, đột nhiên phía dưới do sét, hai khỏa răng độc hung hăng đâm về điện thanh vân, điện thanh vân trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, đùi phải co lại, chân trái khéi động, biến đổi phương hướng, thu hồi xúc địa thành thốn tiếp đó từ phần eo bắt đầu phát lực, thửa ra phổ thông một kiếm, hoành tảo thiên quân phấp phấp, phấp phấp, lục quang hạch xuất ra hoàn mỹ nửa tháng, lấy thế xét đánh không kịp bung thai, nô vương kiếm lưỡi kiếm cắt ra hai khỏa móc câu răng độc đinh đinh hai tiếng. Giang độc rơi vào trên mặt đất, miệng vết thương chảy ra màu trắng sữa chất lỏng, có thể chính là nọc độc của nó gào gào gào bốn. Đại hắc xà đã mất đi giang độc, phát ra vừa đau lại sợ tiếng kêu điền thanh vân hai chân đập mạnh, cả người đằng không mà lên, đi tới đại hắc xà đầu rắn phía trên, một chiêu xúc địa thành thốn. Trong tay Ngô Vương kiếm cắt ra bạch quang chói mắt, lấy xúc địa thành thốn máu lệ, bổ về phía đầu rắn phốc phốc một tiếng. Kiếm sắc bên phong, dễ như trở bàn tay cắt ra đại hắc xà lần phiến lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, máu tươi phun ra điền thanh vân rơi vào trên mặt đất, cũng không ngừng, trái một kiếm, phải một kiếm, không, cô kỵ chút nạo vung vậy trong tay Ngô Vương kiếm tấn công về phía đại hắc xà đại hắc xà khó mà chống đỡ trở thành địa sống chừng một khắc sau điền thanh vân tay cầm nô vương kiếm thở hồng hộc đứng tại đại hắc xà phía trước gian khổ nói ngươi cái tên này thật khẳng đáng đại hắc xà trên thân hiện đầy vết thương chảy ra huyết tung toé thần vũ điện miệng vết thương của nó còn tại khép lại nhưng tốc độ chậm chạp rất nhiều sức hồi phục vật này cũng phải nhìn cơ thể bản thân cơ thể càng suy yếu năng lực hồi phục lại càng yếu nó đã thoi thóp gặp lại điền thanh vân hít vào một hơi thật sâu trong mắt tinh mang bùng lên hai chân đạp mạnh đá sau một khắc xuất hiện ở đại hắc xà phía trên Từ không trung hướng phía dưới, đâm ra một kiếm. Hắn không hiểu kiếm pháp, một kiếm này là tùy tiện đâm. Nhưng mà Ngô Vương kiếm đầy đủ sắc bén, mũi kiếm chỉ chịu đến chút ít ngăn cản, liền đâm vào trong đầu rắn, thẳng tới chuôi kiếm gà ba. Đại hắc xà cuồng một tiếng, hồi quang phản chiếu bạo phát ra lực lượng khủng lồ, cơ thể cuồng vũ điện thanh vân hai chân đạp mạnh màu đỏ cây cột, tiếp đó rơi vào trên mặt đất, một cái lên xuống rời đi thần vũ điện, cùng Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh trốn nơi xà phanh phanh phanh nằm. Đại hắc xà tại bên trong thần vũ điện điên cuồng vũ động, phát ra từng tiếng tiếng vang, cuối cùng cái này hùng vĩ thần vũ điện ầm vang sụp đổ, cho bụi quần quật dựng lên. Tiếp đó Liền không có động tĩnh điển thanh vân chờ trong chốc lát sau mới mở ra hai chân đi tới thần vũ điện phía tích phía trước túi người thanh lý mảnh ngói đá vụn đem đại hắc xà được đào lên hắn trước tiên đem lô vương kiếm nổ ra màu xanh lá cây thân kiếm mang ra máu đỏ tươi tiếp đó hắn dùng ánh mắt đo đạc một chút căn cứ vào phía trước chém giết ăn thi xà kinh nghiệm rất là chính xác tìm được mật rắn vị trí ra sức dùng ngô vương kiếm cắt ra thân rắn lấy ra một khỏa so nam tử trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn một vòng mật rắn cái này mật rắn cùng ăn thi xả khác biệt mặt ngoài là màu đỏ hiện đầy lá cây hoa văn một dạng mạch máu nhưng mà nó cũng tản ra mùi thơm là một loại tương tự với hoa đảo mùi thơm điển thanh vân bản năng cảm thấy cái đồ chơi này có thể ăn, chỉ là có chút ác tâm. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận cầm lấy mật rắn, miệng nhỏ cắn một chút. Nhìn xem ác tâm, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, quả đảo vị điển thanh vân để cho hồ tinh tinh, như lại thánh cho mình hộ pháp, ngồi xếp bằng xuống, đem mật rắn đặt ở trên đùi, ngũ tâm hướng thiên, như lâm đại địch chuẩn bị dùng nội lực bất động. Nhưng cái này mật rắn không độc, cũng không cần tôi động nội lực luyện hóa, hắn cường đại dạ dày liền cho tiêu hóa sạch sẽ, nội lực có từng tia từng tia tăng thêm điển thanh vân mở mắt, hai đầu lông mày lộ ra nét mừng như thế nào. Thanh vân Có thể ăn không? Hồ Tinh Tinh ghé vào trước mặt hắn, dối bộ vây đuôi một cái hất lên, quét sạch trên mặt đất cho bụi. Nưu Đại Thánh hàm hàm gõ qua đầu, hé miệng, nước bọt chảy xuôi lại bù. "Nhưng lần này hay không cho các ngươi ăn?" Điển Thanh Vân ha ha cười nói vì cái gì? "Bốn." "Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì?" Hồ Tinh Tinh tức giận, siêu một tiếng nhảy lên Điển Thanh Vân đầu, chân trước tử lay lấy Điển Thanh Vân tóc, nguyên bản là ổ gà một dạng tóc, càng ngày càng máy. Nưu Đại Thánh thành thành thật thật thu hồi đầu của mình, đầu lưỡi một quẹn nước bọt, ghé vào một bên đường làm rộn. "Đây là tài Nguyên Tu luyện, vốn nên chúng ta chưa đều" Nhưng mà lần này không giống nhau. Còn nhớ rõ chúng ta là sông vào sao? Bây giờ Tú Y thì người còn không có đi vào, có thể là canh giữ ở cửa hang. Ta vừa rồi nhìn qua, tòa này hoàn thành không có cái khác mở miệng. Chờ chúng ta bước ra cửa động một khắc này, chính là một hồi chém giết. Đem tài nguyên gánh vác tại tất cả mọi người trên thân, không bằng tập trung ở trên người của ta, tăng thêm ta cái này Ngô Vương kiếm, cùng với áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp, mới có thể giết ra khỏi chúng đây. Điền Thanh Vân đưa tay chụp tới, đem hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, sau đó dùng nắm đấm gõ một cái đầu của nó, nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm mật rắn kia nhìn, lộ ra vẻ khát vọng, cuối cùng ríu rít kêu một tiếng, siêu một tiếng chạy tới ngồi xổm ở ngưu đại thánh trên đầu háo Tinh Tinh. Điền Thanh Vân đưa tay phải ra, gãi gãi cằm của nó, tán dương. Hồ Tinh Tinh lườm hắn một cái, nhưng lại rũi ra béo mập đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay của hắn. Một lát sau, Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, cầm lên trên đùi mật rắn, hé miệng, giống như là ăn lớn quả đào, một hơi ăn sạch sẽ. Này liền không được rồi. Trong bụng lập tức hiện ra một cỗ nhiệt lượng, 10 phần mãnh liệt. Điền Thanh không dám thất lễ, ngũ tâm hướng thiên, nhắm hai mắt lại, thôi động nội lực, luyện hóa mật dẫn. Mật dẫn bên trong lần chứa dược lực, hóa thành từng cỗ tinh khí, lại bị hắn long hổ nội lực thôn vệ không còn một mảnh. Hắn long hổ nội lực cũng là liên tiếp mở rộng. Ngay cả tóc của hắn cùng với trên người áo bào cũng là không gió mà bay, ào ào luân vũ, tản mát ra khí tức càng cường hãn. Hồ Tinh Tinh, như đại thánh ở bên nhìn xem. Như đại thánh lại chảy ra nước bọn. Hồ Tinh Tinh rối ra béo mập đầu lưỡi, liếm liếm môi. Chương 32: Giao đấu. Chương 32 giao đấu. sơn gốc, chỗ cửa hang. gốc phía trước Tú Y thì tinh kỳ còn tại, theo gió bay lên mà nơi này Tú y hề giúp chúng càng tụ càng nhiều mới tới nhân vật giang hồ tụ tập tại ngoại sơn cốc phụ cận cái hố nằm một chút người giang hồ thi thể cũng là những cái kia tiến vào cái hố không có đi qua dũng giả phán định mà tại thần võ môn phía trước jun lầy bảy người bọn hắn từ cửa hang lui ra lại tại ở đây bị Tú y hề người giết giết gà do khỉ cho cốc bên ngoài nhân vật giang hồ nhìn hiện trường đầu mục, cũng thay đổi nhiều hậu thiên ngũ trọng ngoại trừ thường sơn dựa vào còn có lượng nghi kiếm sông thông thiên thanh đao khách phó nhiều ngân thương hải đợi trời tổng cộng bốn người nhưng mà bọn hắn không có mạng mua xuống Cái gì dũng giả phán định, quỷ các loại, để cho bọn hắn những thứ này, hảo thủ cũng là sợ hãi hương chủ. Đúng lúc này, Tú y Trường Hà phân đà hương chủ Ngọc Nữ kiếm Tu Nguyên Si, tại trong tiền hô hậu ủng, đi đến. Tu Nguyên Si năm nay 39 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, một thân nội lực đã đạt hậu thiên thất trọng gia truyền thập bát lộ ngọc nữ kiếm pháp, khiến cho lô hỏa thuần thanh ở mảnh này chỗ, rất có tiếng tăm. Tu Nguyên Si một bộ đồ đen, có một thanh bao đỏ trường kiếm, ánh mắt sắc bén, vô cùng có uy nghi. Thường Sơn dựa vào mấy người đầu mục cung đi tới, đối với Tu Nguyên Si không mình hành lễ tục lễ liền miễn đi. Bên trong là cái tình huống gì? Tu Nguyên Si chắp tay ở phía sau, nhìn về phía trước đen như mực lô lớn. nếu mày hỏi, Thường Sơn sắp vào trạm đi ra, đem sự tình nói cho Tu Nguyên Si. Tu Nguyên Si sau khi nghe xong, khép mắt lại, nói, không thể ở đây chờ. Thường Sơn dựa vào ngươi dẫn người lưu tại nơi này, ba người các ngươi theo ta cùng một chỗ xuống. Lưỡng nghi kiếm sông thông thiên, thanh tùng đao khách phó nhiều, Ngân Thương Hải đẩy trời cũng là không quá vui lòng, nhưng mà bên trên mệnh khó vi phạm, đành phải nhắm mắt không lưng hành lễ, lên tiếng là. Đúng lúc này, Tu Nguyên Si lộ ra kinh sợ, nói, có người đi lên. Tu Vi không kém, Trương Lục trọng, ngươi không phải nói cái kia cưới châu chỉ có ngũ trọng sao thường sơn dựa vào lập tức ra đầu tê rần tiếp đó hơi hơi cúi lầu xuống song thông thiên nói có thể hắn tại hạ bên cạnh có kỳ ngộ gì kiệt kiệt kiệt hải đầy trời phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười nói trên người hắn khẳng định có đồ tốt tất nhiên người đều phải đi lên thu nguyên si liền không đi xuống chắp tay chờ đợi cửa hang phía dưới điển thanh vân ngẩng đầu nhìn phía trên ánh sáng lại quay đầu nhìn một chút ngốc đại cá tử như thánh như đại thánh lắc lắc đuôi châu bên trong lộ ra vô tội chi sắc hồ tinh tinh ngồi xổm ở điển thanh vân trên bờ vai lộ ra cười trộm chi sắc Bình thường là người cưới châu, bây giờ là lưu cưới người rồi Điền Thanh Vân không thể làm gì, chỉ có thể đi ra phía trước, tiếp đó dồn khí đan điện, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới nâng lên cái này nặng 1000 cân Như Đại Thánh đại thánh ra ra. Ngươi thật là nặng, về sau ăn ít một điểm. Điền Thanh Vân nói bỏ họ. Như Đại Thánh bỏ họ một tiếng, giật giật huyền không chân, vô tội nhanh ngừng động. Ngươi cái này khẽ động ta nhịn không được. Điền Thanh Vân xuất mồ hôi chán, tức giận nói. Như Đại Thánh lập tức ngoan ngoãn bất động, Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, dồn khí đan điển, hai chân đạp mạnh. Mặt đất lập tức lõm xuống, tạo thành một cái vòng tròn lớn hố lất tung bay Điển Thanh Vân nhờ vào đó sức mạnh, vọt lên xông về phía trước phương Nam bích, tại sắp đụng vào vách đá thời điểm, hai chân đạp một cái, hướng về hướng ngược lại mà đi. Như thế mượn lực ba bốn lần, hắn nhất phi trùng thiên, về tới mặt đất Điển Thanh Vân một đôi mắt bốn phía dò xét nhìn, đối với trước mặt tình huống tâm lý nắm chắc. Hai tay của hắn ném đi, đem Nưu Đại Thánh ném cho bên trái mặt đất đụng một tiếng. Nưu Đại Thánh rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, ra một cái hố to. Nưu Đại Thánh đứng tại hố to vị trí trung ương, lắc lắc đầu siêu một tiếng. Hồ Tinh tinh đạp Thanh Vân bả vai mượn lực vọ hướng về phía Lưu Đại Thánh Điển Thanh Vân rơi xuống từ trên không, hai chân vững vững vàng vàng, vàng đứng ở Tu Nguyên Si trước mặt. Tu Yền người nhìn xem Điển Thanh Vân khiêng Lưu xuống lên, ngây ngẩn một hồi mới phản ứng được, đem Điển Thanh Vân thành cực kỳ chặt chẽ. Điển Thanh Vân cũng mặc sắc đám người này, chỉ là nhìn xem Tu Nguyên Si, nói, nhìn ngươi là Lão đại. Tu Yền Trường Hà phân đả Hương Chủ Tu Nguyên Si. Tu Nguyên Si đầu khẽ nâng lên, có chút ngạo khí, mà ánh mắt thì rơi vào Điển Thanh Vân bên Vương Kiếm bên trên, bản năng cảm thấy đây là một thanh kiếm tốt nguyên lai like là Tu Hương Chủ. Điển thanh Vân gật đầu một cái, tiếp đó rút ra bên Vương Kiếm để ngang trước ngực, nói đến đây đi, người tiểu hoa này. Hậu Thiên Lục Trọng, lại là thật điên. Chưa nghe nói qua sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân sao? Tu Nguyên Si nở nụ cười, hỏi mặc kệ bao nhiêu ngọn núi, ta đều là qua. Này nhân gian núi, luôn có phần quái a. Đến nỗi nhân ngoại hữu nhân. Vậy liền để ta xem một chút. Điển Thanh Vân cười lạnh nói thực sự là cuồng vọng. Khó trách dám vọt lên ta túy y thì Tu Nguyên Si hiếp mắt lại, lộ ra ánh sáng nguy hiểm nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi đến cùng muốn hay không giết ta? Nếu như không giết ta mà nói, ta liền đi. Điên thanh Vân có chút không kiên nhẫn được nữa, người có thể đi, đầu lưu lại. Tu Nguyên Si tay phải ngã vào sau đầu, rút ra trường kiếm, kiếm quang lóa mắt như nước lạnh. Kiếm nơi tay, sắc khí ác liệt từ hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như từng thanh từng thành tiểu đao, cắt bốn phía đám người làn ra ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tu Nguyên Si không có tự đại, ngay từ đầu liền dự định dốc hết toàn lực, chém giết Điền Thanh Vân. Giữ gìn Tu Y thì huy vọng Điền Thanh Vân sắc mặt trước này chưa có nghiêm túc, lấy cảm giác của hắn, tham tính không ra Tu Nguyên Si sâu cạn, chứng minh đối phương ít nhất mạnh hơn hắn, không, có mức cao nhất. Trên tiên lộ sẽ không một mảnh đường bằng thẳng. Làm sự tình gì, liền phải vì thế phụ trách. Vọt lên Tú Y, xuống hoàn thành Chết ở chỗ này cũng không có gì ly kỳ. Hắn không muốn chết. Liêu Mạng không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có trận chiến trong tay nô vương kiếm phong lợi, áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp cường hãn. Xuất kỳ chế thắng điển thanh vân trong mắt Tinh mang lớp lóe, sáng như tinh thần. Bên ngoại sơn cốc các lộ nhân vật giang hồ cũng đã biết tình huống. Bọn hắn đối với Điển Thanh Vân dám dẫn đầu vọt lên tu ý, ý rất là kính nể. Nhưng không cho rằng Điển Thanh Vân có phần thắng nghe vừa rồi Tu Hương chủ nói tới. Tiểu hài này đã hậu thiên lục trọng, mà hắn đi xuống thời điểm mới ngũ trọng. Quả thực là một hồi kỳ ngộ a nhưng mà lục trọng cùng thất trọng ở giữa, trên lệch tựa như là trời. Tiểu hai này can đảm lắm, vận khí cũng không tệ, chỉ là không có tương lai. Đúng vậy a, con kiến khó mà dung chuyển voi. Đừng nói hắn không phải tu hương chủ đối thủ, dù là hắn lần này có thể giết ra khỏi chúng đây, lại như thế nào có thể chống đỡ tu ý điệp? Sớm một là cái chết, cho nên người trẻ tuổi làm sự tình, phải nghĩ sâu tính kỹ. Đừng tưởng rằng học được một điểm bản sự, liền có thể vô pháp vô thiên. Cường nhân chính là có, thế lực cường đại, cũng có là. Nên nhận túng lúc, vẫn là phải nhận túng. Những thứ này về sau nhân vật giang hồ, đối với Điển Thanh Vân dũng khí biểu thị bội phục, nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ, Điển Thanh Vân chết chắc trương ba mươi ba gió tanh mưa máu trương ba mươi ba gió tanh mưa máu Tiên hạ thủ vi cường điền thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe hai tay nắm nô vương kiếm dùng lại là đao pháp hai tay quán chú ngàn quân chi lực nô vương kiếm vung hướng về phía tu nguyên si bá một tiếng lục quang lóe lên một cái rồi biến mất mũi kiếm vạch ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn trong ngay mắt liền đến tu nguyên si trước mặt tu nguyên si hơi biến sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi thật nhanh kiếm không là đao pháp nguyên bản tu nguyên si ý nghĩ cùng mọi người tại đây một dạng thất trọng đánh lục trọng còn không phải dễ như trở bàn tay chúng chi hắn ngọc nữ kiếm pháp tung hoành giang hồ nhiều năm, Điển Thanh Vân liền xem như đánh tử trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, quyền cước binh khí công phu có thể có hỏa hầu của hắn. nghiền ép, quả thực là nghiền ép, tự ngạo tự phụ phía dưới, hắn cùng với Điển Thanh Vân nói rất nhiều nói nhảm, hắn bây giờ hối hận, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, dùng tay một cái bên trong trường kiếm, một chiêu ngọc nữ đi tắm sử dụng, tính toán chặn lại Điển Thanh Vân đào chiêu. mặc dù Điền Thanh Vân bảo kiếm bên hông không đơn giản, nhưng trong tay hắn cũng là một thanh hảo kiếm, tên là Thu Thủy Hàn Thăng thêm hắn hậu thiên trọng sức mạnh, nội lực, mặc dù mất tiên cơ, nhưng hắn rất có lòng tin ổn định đường lãng. Tu Nguyên Si hơi níu quẹt môi lên lên, lộ ra lướt qua một cái cười lạnh đinh một tiếng. Lúc quan đến, Nô Vương Kiếm cũng đến thu thủy hàn cùng Nô Vương Kiếm trên không trung va chạm, phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Điền Thanh Vân sức mạnh rất đủ, nhưng đối với Tu Nguyên Si tới nói cũng không tính là gì. Tu Nguyên Si sắc mặt lại một lần nữa đại biến, ánh mắt lồi ra, cơ hồ rời đi hốc mắt thu thủy hàn ở dưới ánh mắt của hắn, xinh xinh bị Nô Vương Kiếm chặt đứt. Nô Vương Kiếm thế đi không dứt, bổ về phía Tu Nguyên Si lồng ngực. Tu Nguyên Si lâu năm cao thủ kinh nghiệm phát huy tác dụng, ở giữa không dung phát ở giữa, lui về sau nửa bước vấp vấp một tiếng. Nô Vương kiếm phong lợi mũi kiếm, tại Tu Nguyên Si trên lồng lực, chém ra một đầu thật dài cực sâu vết thương, có thể thấy được thật sâu bắp cốt. Trên thân kiếm ẩn chứa long hổ nội lực cũng theo đó bộc phát, đối với Tu Nguyên Si tạo thành một điểm nội thương. Tu Nguyên Si người đổ mồ hôi lạnh, cước bộ liên động, vội vàng triệt thoái phía sau Điển Thanh Vân mũi chân điểm liên tục, giống như ngông trời hướng về phía trước lao đi, như bóng với hình, được thế không tha người. Liên tục huy kiếm, trái một kiếm, phải một kiếm, bên trên một kiếm, tiếp theo kiếm. Dùng chính là cùng một chiêu mỗi một kiếm tung ra, cũng là Điển Thanh Vân thân thể lực lượng tập trung bộc phát. Tốc độ cùng lăng lệ vẹn toàn đem xúc địa thành thốn bốn chữ, phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Tu Nguyên Si cầm trong tay kiếm gãy cũng không dám ngăn cản, mặc dù thân pháp cực nhanh, lại bởi vì đã mất đi tiên cơ, liên tục tránh né, vẫn đã trúng tăng kiếm. Một kiếm là từ bên trái bả vai hướng phía dưới, thẳng tới phần bụng phía bên phải. Một kiếm là từ bên phải bả vai hướng phía dưới, thẳng tới phần bụng bên trái. nghiêm trọng nhất vết thương là nằm ở bụng từ trái phía bên phải thẳng tắp, xuyên thấu qua vết thương mơ hồ có thể nhìn đến Tu Nguyên Si ruột. Nếu như lại hướng phía trước một chút, vậy liền hữu tử vô sinh nhưng Tu Nguyên Si bản thân bị trọng thương nhưng cũng thành công dựa vào lão làn kinh nghiệm cao hơn nhất trọng Tu Vi thoát ly điển Thanh Vân mũi kiếm mấy cái lên xuống ở cách xa xa chờ đến An Toàn Vương hắn mồ hôi lạnh mới xung ra trái tim bùn mù, mù nhảy so bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần kém chút chết giết hắn Tu Nguyên Si nghiêm nghị hét lớn bốn phía thường sơn dựa vào các loại đầu mục cùng với Tu Y để ban chúng còn có ngoại vi nhân vật giang hồ cũng là trận mắt hốc mồm chưa kịp phản ứng đường đường Tu Y trưởng Hà phân đả Hương Chủ Ngọc Nữ kiếm Tu Nguyên Si tuy nhiên bị Tu Vi thấp nhất trọng lại không có danh tiếng gì tiểu hải mấy chiêu đánh liền thành trọng thương Đây cũng quá mức tại vì nào, không thể tin A ngay mới vừa rồi, bọn hắn đều cho là Điển Thanh Vân chết chắc. Khi Tu Nguyên Si mệnh lệnh được đưa ra, Tú Ý Liệp Bang chúng lúc này mới phản ứng lại. Thường Sơn dựa vào, lưỡng nghi kiếm sông thông thiên, thanh tùng đao khách phó đại hữu, ngân thương hải đẩy trời mấy người bốn tên đầu mục tại phía trước, lại lập tức tách ra bốn phương tám hướng, từ trước sau tả hữu, cẩn thận và nhanh chóng công sát hướng Điển Thanh Vân. Thường Sơn dựa vào hét lớn một tiếng, thôi động trong đan điện lực, một đôi tay không khai sơn, hoa hoa tác hưởng, từ phía sau đánh úp về phía Điển Thanh Vân lưỡi nghi kiếm xông thông thiên, run tay một cái bên trong trường kiếm. Từ bên trái đâm về Điển Thanh Vân ngân thương hải đầy trời, khiến cho một thanh ngắn màu bạc thương. từ bên phải đâm về phía Điển Thanh Vân thanh tùng đao khách Phó Đại Hưu hít vào một hơi thật sâu, một chiêu hành tạo thiên quân, từ trái phía bên phải. Đem giết thương phạm vi kéo đến lớn nhất, chính diện đánh út về phía Điển Thanh Vân. Bốn phương tám hướng đều có người. Hai tay như thế nào địch bốn quyền. Điển Thanh Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, hai tay nắm chặt Ngô Vương kiếm, túc hạ đập mạnh, hướng về phía trước lao đi, một chiêu xúc địa thành thốn phát sau mà đến trước, mũi kiếm đã đạt thanh tùng đao khách Phó Đại Hưu trước mặt. Phó Đại Hưu con ngươi co vào, kinh hãi muốn chết, thật nhanh người, thật nhanh kiếm. Sau một khắc, đầu của hắn liền phóng lên trời, thi thể không đầu chỗ Đức, máu tươi giếng phun mà ra Điển Thanh Vân hỉ vào nhân khoái kiếm nhanh, chân phải luốn léo, quay người mặt hướng còn lại ba người. Bây giờ phía trước là người, phải là người, trái cũng là người. Tay không, mũi kiếm, mũi thương đã gần trong gang tấc Điển Thanh Vân không chút suy nghĩ, điên cuồng tôi động trong đan điền lực, xoát xoát xoát hướng về phía trước, trái, phải hựa ra 20 tám kiếm. Một kiếm chính là một đạo lục quang. Nô Vương kiếm tia sáng, giống như thiên nữ tán hoa tản ra. Kiếm có nhẹ, cũng có trọng. Vô luận nặng nhẹ, cũng là lăng lệ vô song một kiếm a 4. Thường Sơn dựa vào lưỡng nghi kiếm sông thông thiên, ngân thương hải đầy trời liều chết chống cự, nhưng trong chớp mắt một tiếng hét thảm, liền riêng phần mình bị chặt trở thành mấy đoạn, máu tươi cùng nội tạng bay múa, nhân mạng như có rắc đồng dạng không đáng tiền. Mà bọn họ đều là hậu thiên ngũ trọng cao thủ, là túy y chủ cột vững vàng áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp một đấu một vạn đắc thủ sau đó, Điền Thanh Vân tắm rửa huyết vũ, ở bị cười to ha ha ha ha, giết một là giết, giết trăm cũng là giết. Hôm nay dứt khoát giết Chết đi, nói đi, Điền Thanh Vân vào nội lực cường, tốc độ cực nhanh, hai chân đạp lên mặt đất, người đằng không mà lên, tựa như diều hâu đồng dạng bay tới đằng trước đã rơi vào túi y y chúng ở giữa, một đấu một vạn lại một lần nữa ra tay. Tú y y đám người liền phản ứng cũng không có, nhao nhau kêu thảm ngã xuống điền thanh vân kiếm phía dưới điền thanh vân liên tục giết 40, 50 người, tú y y giúp chúng mới phản ứng lại. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên không phải lực chiến, mà là liều mạng chạy vội. Ngày bình thường vênh vang đất ý, một bộ tú y y xưng bá địa phương tú y y giúp chúng, tựa như chó nhà có tang điền thanh vân ngẩng đầu lên nhìn về phía Tu Nguyên Si. Tu Nguyên Si lập tức ra mặt lắc một cái, hướng bắc chạy trốn mà đi, tốc độ cực nhanh, không hổ là hậu thiên thất trọng đại cao thủ điền thanh vân đã giết thông khoái, cũng biết nơi đây không nên ở lâu liền không để ý tới đám này chó nhà có tăng đem nhốn máu Ngô Vương kiếm cắm vào hồng bước nhanh hướng nam mà đi đại thánh tinh tinh còn không đuổi kịp người hắn đã đi xa âm thanh anh minh truyền đến Lưu đại thánh lập tức phấn khởi bốn vó Lưu đột tiến mạnh đuổi kịp anh anh anh muốn Hồ Tinh Tinh nhìn đến bật ngơ chờ phản ứng lại sau đó diễu diễu trực hiếu phảng phất phạm vào hoa si tiểu cô nương thanh vân quá đẹp rồi chương ba mươi tư nhân chương ba nhân trong sân cốc tĩnh như chết Nằm dưới đất thi thể nói chính mình thảm trạng đầu mục thường sơn dựa vào nghi kiếm thông thiên ngân thương hải đầy trời Thanh tùng đao khách phó nhiều các loại, hoặc đầu một nơi thân một nẻo, hoặc cơ thể chém làm mấy khúc, ruột cùng máu tươi chảy đầy đất. Trên đầu, cái kia trừng tròn vo, chết không nhắm mắt hai mắt, giống như mắt cá chết. Mấy mấy tên tù yề bằng chúng thông thường, hoặc nằm, hoặc nằm, hoặc hình thù kỳ quái ngã trên mặt đất, toàn bộ đều là chết không nhắm mắt. Bọn hắn chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ bùn đất. Trên không tràn ngập để cho người ta nôn mửa mùi máu tươi. Có bên ngoài nhân vật giang hồ nhóm, trợn mắt ốc mồm nhìn một màn trước mắt đường đường tu yề, bá vũ dương quẩn tú y bại nhỏ thường nhân vật giang hồ, chỉ sợ tránh không kịp. Tiểu quỷ này đến cùng là lai lịch thế nào? Không chỉ có vọt lên túy y hơn nữa đại khai xa giới, kinh khủng hơn là tiểu tỷ này một thanh bảo kiếm sử dụng kinh khủng lăng lệ đạo pháp, lấy Hậu Thiên Lục trọng nội lực tu vi, đánh lui trưởng Hà phân đà Hường chủ tu men si, lại cơ hồ là trong mấy mắt, giết bốn cái Hậu Thiên Ngũ trọng đầu mục. Bực này kinh khủng đạo pháp, nhân vật giang hồ trong đầu không ngừng chiếu lại, điển thanh Vân phía trước thi triển ra đạo pháp, nhanh như lưu quang, trương cuồng bá khí, quả nhiên là cái hào hùng khí phái khá lắm. Tiểu tử này tuổi nhìn không đến 15, nội lực đã lục trọng, đạo pháp cũng là đỉnh tiêm. Nói hắn không dùng đến lịch, ta là vạn vạn không tin. Hắn đến cùng là đệ tử nói là, bất quá ta cái này vũ dương quận bên trong có bực này đạo pháp thế gia, tha thứ ta cô lậu quả văn, tựa hồ không có, hắn là từ nơi khác tới, trước tiên đừng để ý tới hắn là cái gì xuất thân. bây giờ chuyện này, thế nhưng là làm lớn lên. ở đây xuất hiện một tòa hố to động, có cực lớn cơ duyên, túy y ủy vào thế lực, muốn độc chiếm. bây giờ xuất ra một cái ngon nhân, không ban túy y hề mặt mũi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại giết hơn 10 người, đả thương nặng túy y trưởng hạ phân đà. đây là tại đánh túy y khuôn mặt ta. đúng vậy a túy y thì nhất định sẽ bao phục nếu là tu y thì dốc toàn bộ lực lượng tiểu hai này mặc dù mười phần cường hãn nhưng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ý ta nhân vật giang hồ nhóm nghị luận âm y có quan tâm điền thanh vân lai lịch thân phận cũng có nghị luận chuyện sau đó cái này thế sự chính là như thế vũ dương quận bên trong thú y là một nhà độc quyền ngày bình thường ngang ngược hiếm người dám phản kháng bây giờ một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi một người một đau liền đả thương nặng trường hà phân đả đánh tu y khuôn mặt đem bọn hắn muốn làm lại cố kỵ chuyện không dám làm làm thực sự là quá cờ mờ nở khoái nếu như kẻ được nhân tâm tất thắng lời nói Như vậy hiện tại Điển Thanh Vân liền thắng chắc. Chỉ tiếc, tại cái này tinh phong huyết vũ trong giang hồ, được lòng người không cần, chỉ cần nắm đấm cũng đủ lớn mới có thể là chân. Nhân vật giang hồ nhóm mặc dù khâm phục Điển Thanh Vân hảo dũng, lại đối với Điển Thanh Vân tương lai cảm thấy bi quan. Tiểu tử này giống như là trong bầu trời đêm chợt lóe lên lưu tinh, mặc dù rực rỡ, nhưng cũng ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc sẽ chết tám. Ha ha ha ha. Thông khoái. thông khoái. Đúng là mẹ nó thông quái. Thanh Vân mang theo Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh đi tới một chỗ trên núi Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, sau đó đem bên hông đao kiếm rút ra thổi phu một tiếng, cắm trên mặt đất, hình chữ đại bày ra, hướng phía sau khé đảo, trọng trọng nằm ở trên mặt đất, nhìn về phía cái này xanh thẳm bầu trời. Hôm nay mặc dù rộng, lại giấu không được lòng ta. Cái này mặc dù dày, lại buộc không được chúng ta. Cái gì lùi một bước trời cao biển rộng, ta lại phải vào một bước, gió tanh mưa máu. Thông khoái. Ha ha ha ha Thanh Vân. Người quá đẹp rồi. Hồ Tinh Tinh cao hứng nhào tới Điền Thanh Vân trên lồng ngực, mềm mềm đệm thịt ép Điền Thanh Vân ngực, bát đạo xoái a xoái chính là. Điền Thanh Vân đắc ý nói xoái, xoái. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu chúa công bá khí vô song lưu đại thánh nô đầu ra nghĩ vươn đầu lưỡi đi liếm điển thanh vân gương mặt bổ sung điểm mũi phân điển thanh vân hất lên bàn tay đẩy ra cao hứng một hồi sau đó hồ tinh tinh hưng phấn tán đi sầu lo nổi lên trong lòng hỏi thanh vân chúng ta giết thám quái nhưng nghe sử thành thằng nói cái kia y thế lực rộng lớn nơi đây không nên ở lâu chúng ta chạy a chạy tại sao phải chạy điển thanh vân híp mắt lại hỏi ngược lại a ta nói sai là chiến lược chuyển tiến hồ tinh tinh vây rối bù cái đuôi nhanh chóng cải biến chính mình lý do thoái thác ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ Điển Thanh Vân đưa tay vuốt vu đầu nhỏ của nó, cười mang dịu dịt. Hồ Tinh Tinh dịu dịt kêu, há mồm đi gặm điển Thanh Vân ngón tay, tương đối dụng kính đau đau đau. Điển Thanh Vân kêu đau, bỏ rơi nó ngươi làm mèo á chỉ có mèo mới có thể dạng này cắn người. Điển Thanh Vân trắng nó một mắt anh anh anh. Hồ Tinh Tinh anh anh anh, anh nhẹ cưng lên, rơi vào điển Thanh Vân đầu bên cạnh, rồi ra chân trước lay điển Thanh Vân tóc. Như cái hạ cửu lưu nhà tạo mỗ tóc, đem điển Thanh Vân tóc biến thành ổ gà hình dạng ngươi nghe chứ ta cùng với thành đối thoại. Lại không có bắt được trọng điểm. Ta lúc đó nói, nếu như ta là tụ nghĩa trang trang chủ, đối mặt tú ý để bốc bột Đốt đi tụ nghĩa trang, ta không lấy được, ngươi cũng đừng nhận được. Tiếp đó biến trắng thành đen. Điền Thanh Vân trở mình một cái ngồi dậy, tiếp đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, cười lạnh nói, "Là, Thú ý kia đúng là lợi hại. Bang chủ kia độc cô thiên kiếm, một thân kiếm thuật thông thần, còn là một cái tiên tiên đại tông sư. Hương chủ ta đánh lén cũng có thể giành thắng lợi. Đường chủ trở lên, ta đụng liền phải chết. Nhưng cao thủ như vậy, túy ý kia bao nhiêu người? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này vũ dương quật lớn như vậy, túy Y cao thủ không tỏa trấn các nơi, như thế nào để ép được? Bọn hắn không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng tới đối phó ta." Sợ cái gì? Lại nói, tại sao muốn biến trắng thành đen? Bọn hắn không tìm ta phiền phức, ta còn muốn tìm bọn họ để gây sự đầu. Đắc tội tiểu gia ta, bọn hắn có thể sống yên ổn. Tiểu gia muốn để bọn hắn gà bay chó chạy, ngày đêm khó có thể bình an. Nói đi, Điền Thanh Vân đứng lên, rút ra cắm trên mặt đất đao kiếm, vẳng hai bên cắm xuống. Giống như đao khách, không phải đao khách. Nói là kiếm khách, cũng sẽ không kiếm thuật. Tại hồ tinh tinh trố mắt nghẹn họng trong ánh mắt. Điền Thanh gãi gãi trước ngực ngẩng đầu nữa ngực nói, Trường Hà Đả tu nguyên si đã bản thân bị trọng thương, bây giờ chắc chắn trở lại phân đà giữa thương buổi tối chạm vào đi, giết hắn, giết Trường Hà Phân Đả, thuận tiện đoạt kim, ngân, đan dược về sau tiêu xài. Cái này gọi là đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Bất quá có một cái vấn đề, ta mang theo các ngươi cái này như hồ nhị thánh, mục tiêu quá rõ ràng. Ta không có nói với bất kỳ ai ta xuất thân nơi nào, thôn trang hẳn là an toàn. Nhưng mà tụ nghĩa trang lại khó khăn. Ta đi trước tụ nghĩa trang, để cho thành thắng bọn hắn chạy trốn. Thuận tiện tìm hiểu một chút, Trường Hà Phân Đả đến cùng ở nơi nào. Nói đến một gửi, ta muốn giết người phóng hỏa, lại ngay cả địa phương nào cũng không biết. Điền Thanh Vân nói đến đây. Đưa tay gãi đầu một cái, có bị chính mình cười đáp. Hồ Tinh Tinh không có có đi học, nhưng mà đánh bất ngờ công lúc bất ngờ nên cũng biết. Nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, nhảy lên một cái, siêu một tiếng nhảy tới Điền Thanh Vân trên đầu nằm sấp ảo, vây vây cái đuôi, khiếp khiếp mắt cao hơn nói, "Thanh Vân ngươi thật thông minh, cướp sạch bọn hắn vân đả, chúng ta chia của đàn rượi." Hồ Tinh Tinh ngửa thiên hồ dịch đảo, da lông lắc một cái, làm ra uy mãnh hùng tráng bộ dáng anh anh anh. anh. Chương 35. Sải bước đi. Chương 35 Sải bước đi. Nơi khởi nguồn cùng tụ nghĩa trang, có mấy chục rằm con đường điển thanh vân cỡi như lại thánh, giống như là con cua đi ngang qua mạnh mẽ đâm tới đẩy ngã vô số tiểu thụ, vô tội hoa hoa thảo thảo, không có đường cũng ép ra một con đường. Lên lên lên. Lúc chạm vào tối, đặt tới tụ nghĩa trang điền ra mời vào trong. Giữ cửa trang đinh một bên khách khí đem Điền Thanh Vân đi đến bên cạnh thỉnh, một bên phái người Thông Chi Sư Thành Thắng Điền Thanh Vân tùy tiện tiến vào, trên đường gặp ra nên tiếp Sư Thành Thắng Điền Thanh Vân cũng không cùng hắn Hàn huyên, nói: "Cháu lớn, cái này thuốc phụ gây đại hòa chuyện, sợ rằng phải lan đến gần ngươi." Ngươi lập tức bạ sơn chà nuốt, mang lên vàng bạc tê nhuyễn, bộ chạy quận Haka. Sư Thành Thắng nguyên bản nở nụ cười nghênh đón, muốn hỏi một chút Điền Thanh Vân kinh nghiệm. Nghe vậy nụ cười lập tức ngưng kết, ngưng chậm nói, "Thúc phụ, người gây họa gì chuyện?" Sau khi nói xong, hắn lại dứt khoát kiên quyết nói, "Thúc phụ, có gì cần chất nhi hỗ trợ, cứ việc nói." Điền Thanh Vân nhìn nhìn hắn, tiếp đó cười nói, "Cũng không bao lớn chuyện. Chính là đả thương nặng tú y y trường Hà phân đả tu nguyên si, giết thường sơn dựa vào mấy cái đầu mục, giết 40, 50 người." Sử thanh thắng hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó khuôn mặt đều tái rồi, nhanh chóng quay đầu hướng một cái thuộc hạ nói, "Đi thông chi cô mẫu, còn có vấn bá, đồng hòa thượng bọn hắn, tóm lại đem trong trang tất cả người trọng yếu, đều gọi tới." Là Tên này Trang Đinh Kinh Hãi muốn chết nhìn xem Điền Thanh Vân, phản ứng chậm một nhịp, vội vàng ôm quyền một tiếng, quay người chạy. Cái này tiểu gia gia thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A thuốc phụ. Chúng ta cùng một chỗ chạy, a chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất cách cái 2 ba quận. Thúy Y Nhi liền không tốt đuổi giết chúng ta. Sử Thanh Thắng nói ngươi tự mình chạy, a ta tới chỉ là thông báo. Ta đi a. Điền Thanh Vân hơi vung tay, tiếp đó liền vô ngông một cái, quay người đi thuốc phụ 4. Sử Thanh Thắng sửng sốt một chút, tiếp đó vội vàng đuổi theo ngăn lại Điền Thanh Vận. Đứng vững hít vào một hơi thật sâu, Thanh còn nói, thúc phụ, chất nhi chúng ta vi ngôn nhẹ không giúp đỡ được cái gì nhưng thuốc phụ a ngài bảo trọng nói đi hắn lại muốn quỳ xuống cho Điền Thanh Vân dập đầu Điền Thanh Vân bắt lại hắn bả vai tức giận nói nói nam nhi dưới đầu gối là vàng luôn không nghe muốn ngươi là nhi tử ta ta không đánh ngươi một trận không thể Sử Thanh Thắng cảm thấy lần này thực sự là Thái Sơn áp đỉnh cái này chạy lộ không biết lúc nào mới có thể gặp lại Điền Thanh Vân con mắt đỏ lên thuốc phụ hắn nước nở nói đi đi hai mắt đấm lệ giống như phụ nhân thật không trượt phu đi đi Điền Thanh Vân không kiên nhẫn hướng hắn quát tay áo bước nhanh rời đi sân tràng cưỡi lên ngưu thánh. Ôm lấy Hồ Tinh Tinh, hướng về dưới núi mà đi. Bây giờ hào quang đầy trời. Trời chiều tuy tốt, gần hoàng hôn. Sử thanh Thắng vội vàng dùng tay áo rủi mắt một cái, đuổi tới cửa ra vào, nhìn xem cái này Tốc Phụ Cớ Niu, người khoác hào quang, biến mất ở tầm mắt bên trong thuốc Phụ. Bảo trọng a. Sử thanh Thắng vẫn là quỳ xuống, rất cung kính dập đầu một cái. Cớ Niu xuống núi Điền Thanh Vân, chợt nhớ tới, vỗ đầu một cái nói, chờ đã. Ta giống như quên hỏi thăm Tú Y thị trường Hà phân đã ở địa phương nào. Tính toán, tính toán. Ta nếu là nói cho tiểu tử này kế hoạch, sợ là muốn hủy chết hắn. Ta tìm người hỏi một chút. Điền Thanh Vân đưa tay gãi đầu một cái, lúc này mới chỉ vào phương hướng tây bắc nói, bên kia có cái tiểu trấn, đi hỏi một chút sáu. Túy Y thị trường Hà Phân Đà, ở vào phụ cận huyện thành, là một tòa chiếm diện tích khổng lồ trang viên, tọa lạc tại một đầu không lớn không nhỏ còn sông trên mở. Thủy lục giao thông mười phần phát đạt. Tuy nói Túy Y thì thế lực cường đại, tại Vũ Dương quận đã vô địch, nhưng cơ bản nhất cảnh giác vẫn phải có. Trang viên tường vây xây rất nhiều cao, thường cách một đoạn khoảng cách, còn sắp đặt tháp quan sát. Tháp quan sát bên trên ngày đêm đều có người đứng gác. Nội bộ trạm gác cũng rất nhiều. Đến buổi tối, còn có đội ngũ tuần tra Giống như là một tòa để phòng xâm nghiêm cứ điểm quân sự. Tu Nguyên Si tại hoàng thành đánh một trận xong, bẻ gãy thu thủy Hà kiếm, lại thân chịu trọng thương. Đang chạy trốn một khoảng cách sau, trước tiên đơn giản xử lý vết thương, tiếp đó dùng bổ câu đưa tin, đem trong truyền báo. Hội hợp còn lại ba chúng, về tới trường Hà phân đà. Trường Hà trong phân đà, nguyên bản có 12 đầu mục. Bây giờ chết 4 cái, còn thừa lại 8 cái. Tu Nguyên Si đem những thứ này đầu mục cho Triệu Kiến tới. Trong hành lang, Tu Nguyên Si ngồi ở trên ghế bành, sắc mặt tái nhợt giống như là sữa bò, ánh mắt cũng mất ngày thường mãnh liệt dữ hiện ra suy yếu. Người dù sao không phải là yêu. Hắn mặc dù dùng thượng đẳng thuốc trị thương, lại dùng nội lực điều lý vết thương, nhưng tốt vẫn là rất chậm. May mắn chính là hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng là vết thương da thịt, nuôi một cái bảy, tắm ngày là có thể khỏe. Chỉ là cỡm nở vô cùng nhục nhã, đường đường hậu thiên thất trọng cao thủ bị một cái hậu thiên lục trọng tiểu bối mấy kiếm liền chặt trở thành trọng thương. Suy nghĩ một chút trên giang hồ lưu nôn vị ngữ, tu nguyên si sắc mặt chuyển thành thanh hồng, lúc thì xanh, lúc thì đỏ. Phía dưới bát đại đầu mục cũng là túi đầu, biểu hiện mười phần cung kính thuận. Sự tình bọn hắn đều nghe nói, ai không phải người cơ trí? Bây giờ hương chủ đang ngồi bội, cũng không cần rủi do hảo. Bất quá a cái kia chuyện gì tiểu hài, thực sự là lợi hại. Mấy chiêu liền đem hương chủ trọng thương, vừa đối mặt liền giết thường sơn rửa vào bốn người. Chúng ta gặp phải hắn, cũng là một bữa ăn sáng. Phải cẩn thận một chút. Tung nguyên si sinh trong chốc lát, đôi bước sau đó, chính mình điều lý đi qua. Trong giọng nói, sự tình các ngươi đều biết. Ta cũng đã dùng bổ câu đưa tin báo lên. Tổng đàn bên kia, nhất định sẽ có hành động. Các ngươi lập tức đem nhãn tuyến phái đi ra, truy tìm đứa bé kia tung tích. Ta xem chừng tiểu hài này bây giờ hẳn là chạy trốn nhưng coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đem hắn đuổi kịp tìm ra tiếp đó giết hắn nói xong lời cuối cùng Tu Nguyên Si nghiến răng nghiến lợi nói ở trong đó cự hận để cho Bát Đại Đầu mục giật mình một cái Bát Đại Đầu mục mười phần nhu thuận không người đáp ứng tiếp đó chỉnh tề đứng lên quay người đi xuống bọn hắn ý nghĩ cũng cùng Tu Nguyên Si một dạng không tất cả người bình thường ý nghĩ đều sẽ cùng Tu Nguyên Si một dạng sơ soạn ngôn cọp không chạy người hoặc là tự thân quá cứng hoặc là người điên tiểu hài này chính xác lợi hại tuổi còn trẻ hậu thiên lục trọng nhưng bọn hắn tu ý nghĩa thế nhưng là người đông thế mạnh, bang chủ vẫn là tiên thiên đại tông sư, hắn không chạy ở lại chờ hạ tàng sao? Tìm được hắn, giết chết hắn hô. Tu nguyên si hít vào một hơi thật sâu, giữa ngực lập tức gần ẩn cảm giác đau đớn, nhưng kém hơn hắn đau lòng ta thu thủy hàn a cứ như vậy bẻ gãy. thanh kiếm kia đến cùng là cái gì kiếm? vậy mà sắc bén như thế, thật muốn nhận được á nhưng mà đáng tiếc, chuyện này ta đã kinh động đến thượng tầng, coi như cuối cùng giết tiểu quỷ này, ta cũng lấy không được kiếm. Tu nguyên si đau lòng ngoài, lại mười phần tham lam, thở dài một hơi, lắc đầu đứng lên, bước tương đối trầm ổn cất bộ, về tới phòng ngủ ăn một điểm bổ huyết. Chữa thương viên đan dược sau đó, hắn đi tới trên giường ngồi xếp bằng xuống, thôi động nội lực, gia tốc vết thương khép lại. Chương 36. Một nắng hai sương. Chương 36 Một nắng hai sương. Phong cao đêm không trăng, tiếng nước ảo đảo Trang viên bên cạnh bến đò chỗ đậu thuyền, theo gợn sóng lay động không ngừng. Trang viên thắp quan sát bên trên, tù Y ban chúng, cầm đao bội kiếm, có còn có cung nỏ, tinh thần phấn chấn mắt nhìn sáu hướng thai nghe tảng phương. Phía đông, bên đường một cây đại thụ hậu phương thanh vân trái là kiếm, phải là đao. Cùng lưu đại thánh, Hồ Tinh Tinh thò đầu ra tới, quan sát trang viên tình huống khá lắm hung hiểm chi địa. Điền Thanh Vân khen một tiếng, tiếp đó cúi đầu đối với trong ngực Hồ Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, ta muốn là nhất kích mất mạng, nhưng lại không biết cái kia Tu Nguyên Si ở nơi đó, cũng không biết bọn hắn cố phòng, hiệu thuốc ở nơi nào, ngươi đi vào tìm hiểu tìm hiểu. Thông minh cơ linh một chút ta, đừng bị lừa kịp. Chớ xem thường ta à, ta cũng rất đẹp trai. Hồ Tinh Tinh liếc một cái Điền Thanh Vân, tiếp đó từ trong ngực hắn vọt lên, bốn chân rơi xuống đất, siêu một tiếng, liền vọt ra rất xa Hảo Tinh Tinh. Điền Thanh Vân vui vẻ nở nụ cười, tiếp đó tránh về sau Đại thụ Đầu ngồi xuống, vô Đại Thánh khuôn mặt, nói, Đại Thánh ngươi cũng cùng tình Tinh học một ít, thêm chút thông minh. Bỏ họ, lưu đại thánh hàm hàm bỏ họ một tiếng đêm dài đẳng đẳng, có nhiều thời gian, điền thanh vân cũng không nóng nảy, đầu gối lên lưu đại thánh mềm mại cái bụng, vểnh lên chân bắt chéo, đánh lên trỏ mắt, không biết qua bao lâu, bộ ngực hắn trầm xuống, dường như có quỷ áp sàng. mở ra xem xét, quả nhiên gặp được hồ tinh tinh cái này tiểu cơ linh quỷ thanh vân, ta đều hỏi rõ rõ ràng, đi theo ta. hồ tinh tinh thấp giọng, cao hứng vây vây xóa tung cái đuôi, điền thanh vân cũng cười, trợ mình một cái đứng lên, an bài lưu đại thánh trông trưởng, ôm chặt hồ tinh tinh. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước lao đi, Lăng Yên không tiếng động đi tới trang viên dưới tường ở đây ở vào hai tòa tháp quan sát ở giữa. Hồ Tinh Tinh nhẹ nhàng nhảy lên, lách lẹ bò lên trên tường thành, một lát sau sau, nó bắt trước quả đen, kêu một tiếng điền thanh vân lộ ra nét mừng, tốc hạ một điểm, cả người tựa như nhẹ nhàng lông lúng, theo gió hướng về phía trước, không một tiếng động vượt qua trang viên vách tường. Tại Hồ Tinh Tinh dẫn dắt phía dưới, hắn tránh đi dọc theo đường trạm gác, tuần tra ban chúng, đặt tới tu nguyên sư chỗ bên ngoài sân nhỏ điền thanh vân nghiêng tai lắng nghe rồi một lần, phát hiện khu nhà nhỏ này bên trong phòng ngự đơn giản buông lòng tới cực điểm. Nghe tiếng hít thở, cũng là người bình thường không có một cái nào có võ công nội tình điện thanh vân con mắt lợi rút ra bên hông ngô vương kiếm hai chân đạp một cái nhẹ nhàng rơi vào trong nội viện tại hồ tình tinh dẫn dắt phía dưới đi tới tu nguyên si ngoài phòng ngủ cửa sổ hướng về phía trước mở lấy điện thanh vân nô đầu ra quan sát bên trong phòng động tĩnh tu nguyên si ngồi xếp bằng trên giường giống như tại điều dưỡng giống như chỉ là đang ngủ hẳn là ngủ người này thời gian tu luyện là có hạn không phải một ngày tu luyện càng dài càng tốt lại càng không có người không biết ngày đêm thôi động nội lực cái kia ngược lại sẽ hao tổn nội lực bất quá mặc dù tu nguyên si ngủ thiết đi nhưng mà hậu thiên thất trọng tu vi thật sự là thai thính mắt tinh chỉ cần thoáng làm ra một điểm động tĩnh liền muốn đánh thức hắn hôm nay bên trong không phải chính diện chém giết mà là nhất kích mất mạng điển thanh vân trước tiên đem bên hông đao rút ra nhẹ nhàng để ở dưới đất ánh mắt ra hiệu hồ tinh tinh ở đây lợi trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất hai chân đạp lên mặt đất cơ thể từ nhỏ hẹp cửa sổ xuống vào không thể tránh khỏi xúc động trèo chống cửa sổ gậy gỗ đụng một tiếng cửa sổ rơi xuống điển thanh vân thần sắc không thay đổi sau khi hạ xuống lăn khỏi chỗ cầm trong tay ngô vương kiếm thôi động nội lực thừa ra xúc địa thành thốn quyết tuyệt nhất kiếm bốn là ngươi bốn tu Nguyên Si đúng là đang ngủ, hai thai lắc một cái, mở mắt, kinh hãi muốn chết nhìn xem Điền Thanh Vân, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình thân ở Trường Hà Phân đả bên trong Điền Thanh Vân vậy mà lại đuổi giết tới Điền Thanh Vân một kiếm này tốc độ cực nhanh, lang lệ vô song. Nhưng mà Tu Nguyên Si tại sinh tử nháy mắt, tay phải vô vàng đứng dậy, người hướng bên trái tránh đi, hướng về trên mặt đất lăn một vòng, dự định đứng lên a năm. Điền Thanh Vân tay bên trong ngô vương kiếm, như bóng vây hình, từ trái phía bên phải, cắt đứt Tu Nguyên Si đầu người, cũng dẫn đến bên phải bả vai cùng cánh tay, máu tươi cùng nội tạng, lúc này rơi xuống. Tu Nguyên Si phát ra một tiếng tràn ngập tiếng kêu thảm kinh khủng tinh tinh. Đi vào, cùng một chỗ tìm kiếm một chút. Điền Thanh Vân đắc thủ sau đó đại hỉ, đặt một cước tu nguyên si đầu, nói, "Lao tặc. Và người cũng nghĩ giết tiểu gia. Sớm 100 năm. Hồ Tinh Tinh lập tức ngậm lên Điền Thanh Vân cương đao, từ cửa sổ đụng đi vào. Điền Thanh Vân đưa tay cầm lên cương đao cắm hảo, cùng Hồ Tinh Tinh tại trong phòng ngủ này lục tung được rất nhiều bình thuốc, cũng không biết bên trong là thuốc gì, tìm một tầm bố liền với một chút ngân phiếu, kim phiếu gói kỹ, thắt ở trên thân đi khu phòng, hiệu thuốc. Điền Thanh Vân tay cầm lô vương kiếm, ra hiệu Hồ Tinh Tinh tại phía trước dẫn đường Hồ Tinh Tinh kêu một tiếng, siêu một tiếng giải khai cửa phòng tiến nhập trong đêm tối, Điền Thanh vân vội vàng đi theo. Bây giờ Trường Hà trong phân đả đã nổ tung chuyện gì xảy ra? Ai tiêu thảm? Là hương chủ phòng ngủ Phương Hướng, mau đi xem một chút. Số lớn số lớn tú y để giúp chuẩn bị kinh động, tiếp đó vô số người xông về Tu Nguyên Si Gian phòng người nào bốn. Điền Thanh vân tốc độ cực nhanh hướng về phía trước mà đi, phía trước chợt xuất hiện một đội tú y để chúng cầm đao kiếm trong tay nghiêm nghị tiêu to một đấu một vạn. Điền Thanh vân cao ngâm một tiếng, trong ngay mắt lượn ra hai kiếm, lục quang bao phủ hướng về phía cái này đội bang chúng a a a bốn. Bang chúng tiêu thảm một tiếng, liền không một tiếng động. Hóa thành huyết đục, rơi xuống từ trên không điền thanh vân túc hạ một điểm, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Bọn hắn tới trước đạn khổ phòng. Trong khổ phòng có thật nhiều vàng dòng bạc trắng. Điền thanh vân trông thấy sau ra mặt co quắp một cái, tiếp đó lại lấy ra một tấm vải, trang một chút vàng thỏi gói kỹ. Sau khi, hắn lại chỉ điểm Hồ Tinh Tinh, đi tới hiệu thuốc. Hồ Tinh Tinh chỉ chỉ bên cạnh, ríu rít vừa gọi. Ngay ở bên cạnh nha Điền Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng vung vẩy trong tay nô vương kiếm, hướng về phía trước chém ra hai kiếm, lại bay lên chân phải đạp một cái, liền đã đến sát vách. Bên trong dược phòng, rất nhiều bình bình lọ lọ thực sự quá nhiều, Điền Thanh Vân không thể không ngừng chân, cùng Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ đơn giản phân biệt một chút, tiếp đó lại là một tấm vải tràn đầy ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng muốn. Dứt khoát đốt đi. Điền Thanh Vân nhìn xem còn lại bình bình lọ lọ, lấy ra cây châm lửa, cùng tiếng một tiếng, đem hiệu thuốc đốt lên đủ một tiếng. Hắn hai chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, đỉnh phá nóc nhà sau đó, đứng ở trên mái ngói. Hồ Tinh Tinh theo sát phía sau lên nóc nhà, nhẹ nhàng rơi vào Điền Thanh Vân bên phải trên bờ vai Thanh Vân. Thật nhiều người. Hồ Tinh Tinh rất là khẩn trương nói, chỉ thấy bốn phương tám hướng, cũng là tú y giúp chúng. Có người còn cầm cung nỏ thật là một cái bốn bề thọ địch, sắc khí ngút trời, Điền Thanh Vân lại là trí lớn cùng một chỗ, hào cười nói, hào chẳng diện, hào chẳng diện, đợi ta sát tướng đi lên, giết sạch xanh xanh. chương 37 Long trời lợ đất chương 37 Long trời lợ đất dưới bóng đêm, trong sơn trang ủ nảo náo động lại yên tĩnh, thanh âm viên não kéo dài không ngừng, mà nhân tâm nhưng là kinh khủng tĩnh mịch, bát đại đầu mục xuất lĩnh mấy trăm ban chúng, đem Điền Thanh Vân vây vào giữa, thu nguyên si tin qua đời, đã truyền ra, từ tú y quật khởi sau đó, cái này lớn như vậy vũ dương dám cùng tú y liền người lối nghịch ít, lại càng ngày càng ít mà dám xông vào vào Tú Y để Phân Đả, chém giết hương chủ người, chỉ có Điển Thanh Vân một người. Cái trước còn có thể nói là đánh mặt, cái sau có thể nói là đem cái mông ngồi ở Tú Y Liệp trên mặt, vũ nhục vô cùng. Nếu như không giết Điển Thanh Vân, Tú Y thì còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Quá lớn, chuyện này quá lớn. Cái này đứng tại trên nóc nhà Tiểu Hải, cái này cầm trong tay bảo kiếm, eo cắm tương đao, trên bờ vai đứng một đầu bạch hồ Tiểu Hải, thật đúng là kinh thiên động địa. Bát Đại đầu Mục cũng đã là cối hồ khó xuống. Nhà mình hương chủ, tại trong phân đà bị người chém giết, bên trên nếu là trách cứ xuống nhưng đánh không được A Buôn lôi quyền bạch ngọc Minh sắc mặt tái xanh tiếp đó nghiêm nghị hét lớn đừng sợ hắn chỉ có một người dùng cung nỏ Ám khí gọi hắn ý thì chúng lúc này mới phản ứng lại nhau nhau bắt cỏ hoặc là thả ra dây cung hoặc là bắn ra Ám khí trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng cũng là từng giết sắp bén the thế ha ha ha Điền Thanh vân cuồng tiếu một tiếng giống như lôi âm cuộn Gió thổi lên mái tóc dài màu đen của hắn như điên như ma trắng mãnh liệt hào khí thắng qua tại chỗ vô số người đụ một tiếng Điền Thanh Vân hai chân dùng sức sử thiên cân truy ngay cả người mang mảnh ngói rơi xuống từ trên không Từ bốn phương tám hướng bay vụt đến mũi tên, ám khí, tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không điền thanh vân sau khi rơi xuống đất, đem hồ tinh tinh một Trảo nhét vào lồng ngực của mình dấu kỹ. Tiếp đó vung vẩy trong tay ngô vương kiếm, phía bên phải bên cạnh vách tường hựa ra chạm kích hư một tiếng. Lục quang hoạch xuất ra hoàn mỹ nửa vòng tròn, điền thanh vân giống như là mãnh hổ, chọc thủng vách tường, trong ngay mắt, liền đã đến cái phương hướng này Tú Y Lìa giúp chúng trước mặt, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng như tuyết hàm răng sắc bén, tràn đầy tà mị cùng sát khí đi đầu một vị Tú Y Lìa giúp chúng, sợ đến vỡ mật, đầu trống rỗng, dưới hốc ngực súng một mảnh, đi tiểu điền thanh vân lại không có buông tha hắn. Vừa vào giang hồ tuế nguyện thúc dục. Tất nhiên bước lên con đường này, mặc kệ người tốt, người xấu, hào hiệp, tà ma, bao quát bạn thân hắn, tất cả mọi người đều tay nhiễm máu tươi, cũng đều đáng chết, không có người nào là vô tội. Chết ở địa phương nào, đều không hiếm lạ một đấu một vật bốn. Điển Thanh Vân tay cầm lô vương kiếm, trong nháy mắt hựa ra 20 tám kiếm. Huyết. Vô biên máu tươi phóng lên trời, tiếp đó rơi xuống a 3 ba. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, nhưng cực kỳ ngắn ngủi, im bặt mà dừng Thanh vung ra 20 tám kiếm, giết 12 người. Cước bộ hướng về phía trước, như mãnh hổ giết vào bầy cừu. Kiếm quang ngang, dọc, dùng lại là đào chiêu. Một đấu một và năm, mặc hắn bốn phương tám hướng, vô số địch nhân lại như thế nào? Một mình ta một đao, liền có thể thất tiến thất xuất, đánh đâu thắng đó. Điền Thanh Vân đi về phía trước, kiếm liền múa. Không biết cơ ra bao nhiêu kiếm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại là đã giết ra khỏi trùng đây. Hắn hất lên trên kiếm phong máu tươi, quay đầu nhìn về phía hậu phương, lại là một đầu thi thể cùng máu tươi trải mà thành tu la lộ. Tù y yề ban chúng đều nát phách, đứng chết chân tại chỗ, tay chân lạnh buốt, tựa như băng điêu. Bao quát cái kia tám cái đầu mục đao pháp thật là nhanh, thật cuồng loạn đao pháp, thật là sắc bén kiếm. Thật là ác độc người Điền Thanh Vân không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Bắt đầu từ ngày mai, hắn liền muốn chịu đến tù ý lìa điên cuồng đuổi bắt. Tối nay nhân từ nương tay, ngày mai những thứ này tú y địa chúng, liền sẽ hóa thành lưới lớn bao phủ hướng hắn. Giết một là giết, giết vạn cũng là giết. Cựu dĩ kết, hoán đã loại. Chỉ có một đường hướng về phía trước. Giết năm, Điền Thanh Vân trong mắt đều là lệ khí, cướp bộ nhích qua bên trái, hướng về liếc phía trước mà đi. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái tú ý địa giúp chúng trước mặt. Cái này bang chúng phi thường trẻ tuổi, tướng mạo không tầm thường, một bộ tú ý lìa, cầm cương đao trong tay. Hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điển Thanh Vân tay bên trong mũi kiếm, liền cắt ra đầu của hắn. Theo trên mặt đầy mờ mịt đầu người phóng lên trời, thi thể không đầu giếng phun ra số lớn máu tươi, ngã về phía sau, run rẩy phút chốc liền không động đậy được nữa, Điển Thanh Vân giết một người sau đó, nhanh chân hướng về phía trước, vừa ra 28 kiếm một đấu một vạn lại một lần nữa chém ra. Huyết Vũ lại một lần nữa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chạy mau. Người này là sát thần. Chạy mau bốn. Túy Y và giúp chúng, bao quát cái kia bát đại đầu mục đều ngồi không yên, cũng không biết là ai trước tiên phản ứng lại, hét to một tiếng sau đó. Bang chúng chạy tứ tán, nhanh chóng tiến nhập trong bóng đêm. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này thật là đáng sợ đau hung ác, người hát hơn. Cùng hắn chém giết, buổi tối hôm nay chết hết đều không hiếm lạ Điền Thanh Vân một người là không thể nào truy sát tất cả mọi người, hắn truy sát hơn 10 người sau đó, liền tiếp nối thu hồi Ngô Vương kiếm đứng vững. Lúc này, hắn đã giết ra trang viên rất lâu. Quay đầu nhìn lại, Túy Y trường Hà phân đà đã bị đại hỏa thôn phệ, lâm vào trong biển lửa thống khoái, cực kỳ khác một ngủ hắc khí. Điền Thanh Vân đứng ở đây, hưởng thụ lấy gió thổi mà qua cảm giác, cười dài một tiếng. Sau một lúc lâu sau đó, Điền Thanh Vân sải bước hướng về Nưu đại thánh vị trí mà đi đợi lát nữa hợp Ngư đại thánh sau đó. Hắn cư lên đại thánh, đem Tinh Tinh đặt ở trên bả vai mình, chỉ huy đại thánh, đi về phía nam phương mà đi. Vụ án này làm có chút lớn, bị không được, ta cũng không phải ngốc đại cá tử, tìm một chỗ tránh đầu gió trước tiên. Long trời lở đất điền thanh vân giống như là một khối đá, đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ bên trên, khiến cho Vũ Dương quận trên giang hồ, nhắc lên vô biên sóng gió. Hoàn thành một trận chiến điền thanh vân liền có chút danh tiếng, nhưng hắn quá yếu, đối mặt quái vật khổng lồ tầm thường tu y, y ấy, hoàn toàn không có phần thắng. Tại đông đảo nhân vật giang hồ xem ra, mặc dù điền thanh vân bây giờ còn sống sót, nhưng đã chết Chỉ là cái xác không hồn mà thôi, không cần thiết quá chú ý nào biết được, chỉ qua ngắn ngủi một ngày đêm. Điện Thanh Vân tựa như lưu tình, rạch ra bầu trời đen nhánh, chiếu sáng bóng đêm. Hắn biết rõ Tu Y thì có Tiên Tiên Đại tông sư tình luôn phía dưới, lấy tay bên trong chi kiếm, vung vậy ra nhanh như sấm sét khoé đao đột nhập Tu Y thì Trường Hà trong phân đà, lấy tuyệt cương một kiếm, chém giết Tu Mân Si. Tiếp đó cùng toàn bộ Trường Hà phân đà Tu Y thì chúng rằng co. Sinh sinh giết hơn trăm người. Tu Y thì sợ vỡ mật, ngay cả đầu mục đều chạy. Tu Y Trường Hà phân đà đã hóa thành than gốc, chỉ còn lại có đồ nát thê lương đây không phải thạch phá kinh thiên, lại là cái gì? Khi mặt trời dâng lên một khắc này, Điển Thanh Vân ba chữ này chuyển khắp toàn bộ Vũ Dương quận. Trên giang hồ phàm có ai người, liền đều nghe nói qua hắn. Nếu không biết cái này ba chữ, vậy thì không xứng tự xưng là nhân vật giang hồ. Chương 38. Hậu Thiên thất Trọng. Chương 38 Hậu Thiên thất Trọng điển thanh vân một đường hướng nam, hướng về cái kia rừng sâu núi thẳm mà đi, đi không biết bao lâu, tìm được một cái sơn động. Nay sơn động 10 phần rộng rãi, cũng rất khố giáo, nhưng nội bộ có động vật phân và nước tiểu. Có thể có chút động vật sẽ ngẫu nhiên ở chỗ này. Cái này rừng nước độc. Điển thanh vân cảm thấy cái kia Tú Y hẳn sẽ không tìm tới nơi này đến nỗi bẩn một điểm không việc gì, có thể chỉnh lý đi. hắn mang theo hồ tinh tinh cùng một chỗ, dọn dẹp sơn động. Như Đại Thánh cạn thể lực sống là một thanh hào thủ, nhưng để nó làm quét dọn, đó chính là một ngốc đại cá tử. Nó nằm xuống trên mặt đất, nằm ngay ho ho chờ đem sơn động dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Phương Đông cũng chẳng bệnh, đủ loại ngày đi động vật, nhau nhau bước ra sào huyệt, mảnh rừng núi này, dần dần náo nhiệt điển thanh vân lúc này mới nhớ tới tính toán một lần này thu hoạch. Liên ngồi ở trên một tảng đá lớn, chào hỏi như Đại Thánh, hồ tinh tinh tới. Tiếp đó hắn mở ra ba cái bao khoa, lộ ra bên trong vàng thỏi, kim phiếu, ngân phiếu cùng với đủ loại đủ kiểu bình bình lọ lọ điển thanh vân trước tiên đánh giá vàng thỏi số lượng ước chừng có nặng 20, 30 cân lại nhìn một cái kim phiếu, ngân phiếu, kim phiếu có 1.500 lượng, ngân phiếu có 700 lượng, hoàng bạch cũng chỉ là vật ngoại thân, mặc dù có thể dùng đến mua sắm đan dược, nhưng trước mắt cái này rừng sâu núi thảm hắn lại bị túy ý để truy nã, không có tác dụng lớn, mấu chốt vẫn là đan dược điển thanh vân hào hứng đổ ra tất cả đan dược kiểm kê, chừng 120 khỏa luyện thể đan, khát hoặc phụ dược hoặc là thuốc chữa thương đan dược 30 quả luyện thể đan là hậu cao thủ lương thực chính trong tình huống không có kỳ ngộ. Tu vi tinh tiến liền tất cả phải nhờ nó rồi. Trên thân Điển Thanh Vân còn mang theo một chút Điển Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, liền đem cái này 120 khỏa luyện thể đan chia làm 3 phần, phân biệt giao cho Nưu đại thánh, Hồ Tinh Tinh. Nói, mỗi ngày chỉ có thể ăn một khỏa a ăn hơn cẩn thận no bạo các ngươi. Thuốc không thể ăn bậy. Hắn tại trong hoàng thành ăn mật rắn, linh chi thảo đó là tình huống đặc biệt, có thể mang đến đáng sợ kết quả, không chừng hiện tại cơ thể đã xảy ra vấn đề. Cái này luyện thể đan, một ngày một khóa còn kém không nhiều lắm biết. Hồ Tinh Tinh móng nhỏ lay lấy bình nhỏ, mắt mắt, cao hứng sắc không nhìn thấy, hồ bên trong hồ tức giận. Tiếp đó nó đem Nưu đại Thánh phần kia cũng cho khắp tới, nói: "Đại thánh ta đây để ý tới." Nó quá tham ăn, không quản được miệng. Bỏ họ, Như đại thánh rất vô tội bỏ họ một tiếng bà chủ. Điển Thanh Vân gắt một cái anh anh anh. Hồ Tinh Tinh tức giận, giữu rít kêu nhảy tới Điển Thanh Vân trên đầu, bắt hắn tóc làm râm râm chế tác cổ gà ta nói ngươi cái hồ ly, như thế nào là thuộc gà. Điển Thanh Vân đưa tay đem Hồ Tinh Tinh vô xuống, ôm vào trong ngực xoa nắn đạo. Cười đùa một hồi sau đó, Hồ Tinh Tinh, đại thánh riêng phần mình ăn một luyện thể đan nhắm mắt lại ngủ gật, tiêu hóa dược lực điển Thanh Vân cũng ăn một luyện thể đan, ngồi xếp bằng tại trên tảng đá lớn. Ngũ Tâm hướng Thiên luyện hóa Dược lực, chờ Dược lực tiêu hóa hoàn tất sau đó, Điền Thanh Vận mở mắt, lộ ra vui mừng đã lục trọng đỉnh phòng, cách thất trọng đã không xa. Hậu Thiên tập trọng, nhất trọng một cái Thiên. Hậu Thiên lục trọng cùng Hậu Thiên thất trọng ở giữa, trên lệnh phi thường to lớn. Hắn ăn đại hất xả mật dán sau đó, tại trên lục trọng cảnh giới này đã cực kỳ hùng hậu. Lấy dạng này căn cơ, huy động áo choàng quần ma loạn vũ đao pháp mới có thể tiên hạ thủ vi cường trọng thương Tu Nguyên Si. Bây giờ hắn cuối cùng đạt tới Hậu Thiên lục trọng cảnh giới đỉnh cao, cách Hậu Thiên thất trọng chỉ có cách xa một bước, tiểu gia thừa dịp cơ hội này, tiềm long tại nguyên phục đan an thị, đem cảnh giới đột phá. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn a." Điền Thanh Vân cười to một tiếng, không dám chỉ hoãn tu hành, bước nhanh ra khỏi sân đậu. Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh mở to mắt nhìn hắn một cái, liền lại tiếp tục híp mắt ngủ gật. Qua không lâu, Điền Thanh Vân vai khiêng ba đầu dọn dẹp sạch sẽ mập dê rừng trở về. Sai xử Hồ Tinh Tinh đánh lửa, nhặt củi khô đốt lên đống lửa, cắt bể đồ nướng, cuối cùng vẩy lên môi ăn, chính là tự nhiên mỹ vị. Trong núi Không Tuyến Nguyệt. Thời gian liền tại Điền Thanh Vân phục đan nan thịt, tìm thảo dược bên trong đội vàng đi qua. Tuyết lớn rơi trời, rét đậm rét lạnh Điền Thanh Vân trên người y phục đã rách rưới. Dứt khoát thân thể trần trụi, lộ ra tinh anh mà cường kiện bất thịt, đường còn cực kỳ hoàn mỹ. Trên vai của hắn khiêng một đầu đi ra cùng bộ phận nội tạng hoa ban lão hổ. Dù cho bách thú chi vương cũng chạy không thoát điển đại gia hảo giang lợi. Hồ Tinh Tinh đi ở bên cạnh hắn, giữu dít Hai người tới sơn động sau, thì thấy Như Đại Thánh ngã nằm trên đất, nhắm mắt lại ngủ gật, đuôi châu hất lên hất lên. Bất quá nó chưa quên giữ nhà việc làm, duy trì trong sơn động đống lửa bất diệt. Người thấy vị thịt, Như Thánh mở mắt, lắp một cái thân thể cường tráng, mở ra bốn vó đi tới điển thanh vân bên cạnh, khít hà lão hổ thịt, chảy ra nước ăn, ăn, ăn. Người chỉ có biết ăn. Hồ Tinh Tinh nhảy tới như đại thánh trên đầu, chân trước lay lấy bỏ của nó mau nổ rất nhiều Điền Thanh Vân ha ha cười, rút ra bên hông cương đao, bắt đầu cắt thịt. Bảo đinh giải hổ. Chờ thịt nướng chín sau đó, Điền Thanh Vân ba người phân ăn. Điền Thanh Vân là ăn thịt, răng không cắn nổi xương cốt. Như đại thánh nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, rõ ràng là ăn cỏ răng, lại có thể đem xương vỡ nát, tiếp đón nước. Cái gì đều có thể ăn. Thật là một cái xử lý cơm thừa đồ ăn thừa hảo đại thánh điển Thanh Vân ăn no rồi, liền cầm lên một cây tự chế cây tam, nằm ở trên tảng đá lớn, vển lên chân bắt chéo sửa răng. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, cái này chút thịt không cần thôi động nội lực tiêu hóa, dạ dày của hắn liền có thể tiêu hóa. Đồng nhiên, Điền Thanh Vân biến sắc, vội vàng lăn lông lốc ngồi dậy, co lại chân, ngũ tâm dương thiên, nhắm mắt lại. Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh thấy thế, đều có chút khẩn trương, tiếp đó ngoan ngoãn nằm xuống, bất động cũng không phát xuất ra thanh âm. Tục ngữ có mê, nước chảy thành sông, Điền Thanh Vân nguyên bản đã là hậu thiên lục trọng đỉnh phong, trải qua mấy tháng hậu tích phát, cuối cùng nên đón bộ phát kỳ. Hắn thúc bên trong đan điền long hổ nội lực, trọng thôn phệ tiêu hóa thịt hổ sau đó sinh ra tinh khí, không dám quá nhanh đợi cho cực hạn sau đó. Hắn liền dựa theo long hổ công bên trên biện pháp, áp súc bên trong đan điền nội lực, đem nguyên bản tràn đầy đan điền, đến cực hạn khổng lồ nội lực, áp súc trở thành nho nhỏ một điểm. Thể tích rút nhỏ, nhưng uy lực năng lượng lại là tăng lên gấp bội. Tiếp đó, Điền Thanh Vân vận chuyển điểm nho nhỏ này nội lực, dọc theo kinh mạch vận hành chu thiên, củng cố cảnh giới hoàn công sau đó, Điền Thanh Vân mở mắt, lộ ra vui mừng. Hậu Thiên thất trọng Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi đột phá sao? Hồ Tinh Tinh nhìn thấy Điền Thanh Vân mở to mắt, vội vàng nhảy Điền Thanh Vân bà vai, dùng đuôi bù cái đuôi to, cọ sát Điền Thanh Vân gương mặt, vui mừng nói ân. Đột phá Chúng ta một người nhị thành tổ hợp, thực lực lại tăng nhiều. Điền Thanh Vân híp mắt cười, đưa tay ôm lấy Hồ Tinh Tinh, dùng khuôn mặt dùng lực cọ cọ. Da lông mềm mềm, thân thể ấm hô hô đặc biệt thoải mái. Ha ha anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu rít đều, giấy rủa. Hai người đang đùa giỡn. Bỗng nhiên, Điền Thanh Vân sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc. Chương 39, tỷ tỷ hảo mỹ. Chương 39 tỷ tỷ hảo mỹ. Hồ Tinh Tinh nhìn thấy Điền Thanh Vân bỗng nhiên bất động, ngẩng đầu lên, mắt to như nước trong veo lộ ra vẻ nghĩ hoặc, như thế nào không chơi? Nó ngủ rất không có Điền Thanh Vân mẹ cảm, nhưng rất cơ trí đại thánh giới giường có người tới Hồ tinh tinh vèo một tiếng nhẹ tới lưu đại thánh trên đầu trái đấm móc phải đấm móc đánh lưu đại thánh đầu lưu đại thánh lắc một cái tiểu sơn tầm thường cơ thể đứng lên tròn tròn lưu nhãn ai tới điển thanh vân cầm lên đao kiếm cắm hảo đứng lên đi tới sơn động cửa ra vào khẽ mắt nhìn xem phương bắc phương hướng tuyết trắng mê mang tuyết quốc dung không được khác màu sắc nhưng thấy nơi xa xuất hiện một điểm đen chậm rãi di động tới điển thanh vân cái mũi giật giật ngửi ngửi trong không khí bé không thể nghe mắt lại nói thương quá là nữ nhân thực lực rất mạnh tại trên ta Hắn vừa mới bước vào hậu thiên thất trọng đối phương chí ít có thất trọng, 890 cũng có khả năng. Trốn là không thể nào chạy trốn, chỉ có liều mạng một lần mới có một chút hy vọng sống. Nhìn xem cùng đi ra ngoài Như lại thánh cùng Hồ Tinh Tinh. Điền Thanh Vân cho Hồ Tinh Tinh máy mắt. Hồ Tinh Tinh lập tức sù lông, vội vàng siêu một tiếng biến mất. Nó một thân lông trắng cùng tuyết màu sắc cực kỳ tiếp cận, chỉ một thoáng sáp nhập vào trong tự nhiên. Mặc dù có mùi, nhưng sơn động này bốn phía, khắp nơi đều là mùi của nó, không, có gì đáng ngại. Thời khắc mấu chốt, nó chính là thích khách. Nưu Đại thánh không phát huy được tác dụng, nhưng cũng phấn chấn thân thể, đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh, cùng nên địch hảo đại thánh. Điền Thanh Vân đưa tay sờ sờ sừng châu, khích lệ nói bọn họ. Như Đại thánh bỏ họ một tiếng, ngẩng đầu dấn lực, hùng tráng uy vũ. Người đến cũng không giống như gấp gáp, giống như đi bộ nhàn nhã. Đi rất lâu, Điền Thanh Vân mới nhìn rõ người này dung mạo. Hai chữ, dễ nhìn. Vô luận nam nhân như thế nào tô son chất phấn, mùa hè lúc đi dạo phố, nhìn xem mặt mát mẻ mỹ nữ, đều biết nhìn nhiều vài lần. Cơ hồ mỗi một nam nhân đều nghĩ nhặt mỹ nữ. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ, thiên cổ chỉ có một người. Vất quá. Mỹ nữ cái từ này, tại khác biệt trong mắt nam nhân, không có cùng giản dị. Có người xem mặt, có người nhìn ngực, có người nhìn chân, mà trước mắt vị mỹ nhân này, sang hương vị đều đủ. Nàng nắm giữ xinh đẹp đến đầy đủ để cho nguy quân tử xé rách huy trang, lộ ra diện mạo vốn có tinh xảo khuôn mặt, lại lớn nhưng lại không khoa trương lực, cao vút trong mây. Dáng người cao gầy, bình thường chân sẽ không quáng gắn, lại thêm cùng chung quanh tuyết trắng không kém cạnh trắng non da thịt, bên ngoài khoác một bộ tu thân máy đen. 95 phần người là người nào? Tìm ta có chuyện gì? Điền Thanh Vân một bên thưởng thức mỹ nhân, một bên rút ra bên hung nô vương kiếm. Định đem nàng chặt thành thịt nát nô ra họ kép Nam Cung, khuê danh Trương tròn. Gặp qua Điền công tử. Nam Cung Trương tròn một đôi tế bạch chân mềm tay nhỏ đặt ở nơi bụng, hay một cái phúc thân lễ, thanh âm trong trẻo, âm sắc rất tốt Điền Thanh Vân hơi hơi hoảng hốt một chút, đột nhiên cảm giác được. Thế giới này từ hắc bạch chuyển thành thái sắc. Trước mắt mỹ nhân, chỉ số từ 95 phần, tăng vọt đến 105.33. Điền Thanh Vân trong mắt lộ ra nghiêm nghị, túc hạ khẽ động, thân thể một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở Nam Cung tròn trước mặt, trong tay vương kiếm ra hoàn mỹ vô khuyết độ cong, thân kiếm phát ra hong ong kiếm rít. Nam Cung tròn một đôi mắt hơi hơi ngưng lại. Hoàn toàn không ngờ tới Điền Thanh Vân bỗng nhiên động thủ, mà lại là như vậy quyết tuyệt một đao đây là muốn đem ta chém thành hai nửa A Nam Cung Trăng tròn bộ ngực chập trùng, rất là không thoải mái, nhưng hành động vô cùng thông dòng, chân ngọc một điểm thể hiện ra huyền ảo thân pháp, trái tránh phải lắc, miễn cưỡng tránh thoát Điền Thanh Vân tuyệt sát một kiếm siêu một tiếng đúng lúc này, Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng hóa thành một đạo bạch quang, mở ra đầy miệng lộ ra sắc bén răng trắng như tuyết, cắn xé hướng Nam Cung Trang trọn bá. Một tiếng Điền Thanh Vân một kiếm vung khoác không, sát tâm còn tại, trên mặt lộ ra cởi lạnh, lại một lần nữa hứa ra một kiếm, không có võ đức, cùng Hồ Tinh Tinh tả hữu giáp công Điền Thanh Vân lông mày như lên kiếm trong tay vùng giống, hồ tinh tinh rơi xuống từ trên không, mắt to như nước trong veo bên trong lấp lóe vẻ nghi hoặc. làm sao lại? đối mặt cái này trợn tập sát, cùng với không giảng võ đức tả hữu giáp công, nàng cung trăng tròn cái kia thân thể như hoa như ngọc, phản phất là hồ điệp đồng dạng, lấy cực kỳ lay động xinh đẹp thân pháp, tránh thoát tử kiếp. nhưng nàng cũng bỏ ra đại giới. khi nàng chân ngọc liên tục điểm, đạp tuyết vô ngân giống như như bay kéo ra khoảng cách an toàn sau đó, một mảnh màu đen bố rơi xuống từ trên không, tùy theo cùng nhau còn có vẩy xuống huyết hoa. Tay trái của nàng tay háo bị chặt đi một đoạn, tựa như măng non tầm thường trên tay ngọc, nhiều hơn một đầu hẹp dài vết thương, máu me đầm địa điển thanh vân cười lạnh một tiếng, đem Ngô Vương kiếm gánh tại đầu vai, nói: Ngươi thi triển là mị hoặc chi thuật ta, chỉ tiếc tiểu gia ta lông còn chưa dài đủ, trông thì ngon mà không dùng được. Hồ Tinh Tinh nâng lên cái đầu nhỏ, liếc một cái điển thanh vân, Dịu rít kêu một tiếng, rõ ràng dài đủ, ta tận mắt thấy là ta thất sách, định lực của ngươi không hề tầm thường, dùng mị thuật đối phó ngươi, không chỉ không có tác dụng, ngược lại giúp lấy ngươi không khoái. Nam cung trăng tròn một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá điển thanh vân, lộ ra vẻ tán thưởng tiếp đó nàng từ bên hông trong ba vải lấy ra một cái bình sứ đem trong đó màu đen thuốc bột ngã xuống trên vết thương nàng hơi như mẩy lộ ra vẻ thống khổ ta thấy mà yêu điền thanh vân thấy thế nắm nô vương kiếm rục dịch nhưng cuối cùng không có lựa chọn động thủ khoảng cách quá xa đừng nhìn nữ nhân này đang chuyên tâm bỏ thuốc nhưng khẳng định có lòng đề phòng hơn nữa nữ nhân này không giống như là y ý sát thủ chờ nam cung trăng tròn thoa thuốc điền thanh vân hướng hồ tinh tinh vẫy tay một cái hỏi ta hỏi lần nữa ngươi tìm ta có chuyện gì hồ tinh tinh sưu một tiếng nè tới điền thanh vân trên bờ vai nằm sấp hảo lấy rối bù cái đuôi to mắt to nhìn chằm chằm Nam Cung trăng tròn nhìn, lộ ra vẻ tò mò ta cùng với Tu Y Diệp có thủ, đang tại tụ tập nhân thủ, chuẩn bị đối phó tú Y Diệp mà Điền Công Tử vừa vặn là danh tiếng lan xa. Hàn Phong vượt qua, Nam Cung trăng tròn nâng tay phải lên vuốt vuốt bên tai tung bay tóc xanh, một mặt chân thành nói Điền Thanh Vân rất vững tin, nữ nhân này bây giờ không có thi triển mỹ thuật, bất quá nàng bản thân mỹ lực cũng rất kinh người ta tin tưởng ngươi lời nói, cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Điền Thanh Vân nói, Nam Cung Trang tròn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vừa rồi vừa thấy mặt nàng đối với Điền Thanh Vân thi triển mỹ thuật, Điền Thanh Vân trả quyết tuyệt một đạo biến thành người khác, chỉ sợ đã là thi thể. Có thể nói Dương cung bạc kiếm, nàng nguyên bản vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, tiêu phí rất nhiều miệng lưỡi đi du thuyết Điền Thanh Vân. Không nghĩ tới, Điền Thanh Vân lập tức liền tin tưởng nàng lời nói nếu như ngươi là tú ý địa người, đại khái có thể dẫn người tới giết ta. Ta đương nhiên cũng liền chết chắc. Luyện tu vi ngươi so với ta mạnh hơn, thân pháp cũng rất cao. Đã ngươi không phải tú ý địa người, ta liền dám cùng ngươi hợp tác. Mặc kệ ai muốn đối phó tú ý, ý, ý ta Điền Thanh Vân đều giúp giúp một tay. Điền Thanh Vân nhìn ra đối phương nghi hoặc, đem Lô Vương kiếm gánh tại đầu vai, ngựa đầu lên, trong mắt đều là kêu căng khó thuần. Hàn phong thổi tóc hắn bay múa, càng hiện ra dạ tính. Chương 40. Đào khách. Chương 40 Đào khách hảo. Thỉnh điên công tử đi theo ta. Nam cung Trăng tròn liếc mắt nhìn chằm chằm Điền Thanh Vân, khẽ mở môi đẹp. Môi của nàng hình không chỉ có nhìn rất đẹp, hơn nữa màu sắc hồng nhuận. Như cái anh nào, không có nam nhân không muốn cắn bên trên một ngụm. Người đều nói ấn tượng đầu tiên. Bây giờ thật đúng là khắc sâu ấn tượng. Cái này nhìn tuổi không lớn lắm tiểu quỷ, là một đầu giá thú. Cương hành mà nguy hiểm chờ đã. Ta trước tiên thu thập một chút gia sản. Điền Thanh Vân khoát tay áo, đem Vương kiếm tắm vào hồng, cùng lưu Đại thánh Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ về tới trong sân động. Cái khác không có gì để nói nhiều, liền những cái kia vàng tỏi, kim phiếu, ngân phiếu cái gì, trong núi đầu bọn chúng chính là tảng đá, trang giấy, nhưng ra cửa liền có thể mua sắm luyện thể đàn điển thanh vân khiêng bao khoa đi ra sân động, cưới lên lưu đại thánh, đem cung Tinh Tinh vãng hoài bên trong bị lại, tùy tiện đối với nam cung trang tròn nói, nam cung tiểu thư, chúng ta lên đường đi. Nam cung trang tròn khẽ gật đầu, tại phía trước dẫn đường, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm, đi một ngày đêm, chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, mới đi đến được một tòa sơn trang bên ngoài. Sơn trang ngoại vi là một cái sơn gốc, sơn gốc rất lớn. Không chỉ có đất đai, còn có một tòa hồ nước nhỏ, vô luận lương thực cùng thủy cũng có thể tự cấp tự túc. Sơn Cốc bốn phía mười phần hoang vu điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, trên viết Thần Kiếm Sơn trang tên rất bá khí. Người chỉ dùng kiếm. Điền Thanh Vân hai tay chống nạnh, hỏi ân. Nam cung Trang tròn khẽ ử tiểu thư, ngài trở lại rồi. Một cái áo xám lão bộc ra đón, nhìn thấy Nam cung Trang tròn sau một mặt vui mừng, lại đối Điền Thanh Vân không lưng hành lễ nói, vị này chính là Điền Thanh Vân, Điền công tử a. Hữu lễ. Điền Thanh Vân liền ổn quyền, thẳng thắn nói đây là lão tử. Sơn Trang gọi ra. Điền công tử có chuyện gì? có thể phân phó hắn. Nam Cung Trăng tròn giới thiệu nói ân. Điển Thanh Vân ừ một tiếng điền công tử. Muốn hay không lão nô đem lại Nưu, dắt đi chuồng bò. Lão tử tò mò nhìn Nưu đại thánh, cường tráng như vậy dễ nhìn Nưu, còn là lần đầu tiên gặp không cần Nó bởi tối cùng tang ngủ. Điển Thanh Vân lắc đầu, tiếp đó thêm một bước giải thích nói, đây là Hồ Tinh Tinh. Đây là Nưu đại thánh, là huynh đệ tỷ muội của ta. Các ngươi chuẩn bị đồ ăn thời điểm, nhớ kỹ chuẩn bị ba phần. Hách. lao tử ngạc nhiên. Liên Nam Cung Trăng tròn cũng là gẻ mặt, mặc dù trên đường nạng phát giác được Điển Thanh Vân cùng Nưu, hồ quan hệ rất thân mật, nhưng cũng không nghĩ đến lại là huynh đệ tỷ muội hắn là con hoa sao cũng như hồ cùng nhau lớn lên anh anh anh hồ tinh tinh vẫy vẫy bù cái đuôi riu riu kêu một tiếng thưa như nói không tệ chúng ta ngủ ở cùng một chỗ nam cung trăng tròn lắc đầu đối với lão tử nói lão tử người đi mời các vị hảo kiệt đi tới đại đường ta muốn đem điển công tử giới thiệu cho bọn hắn là lão tử cung kính lên tiếng quay người đi xuống sơn trang rất lớn có thật nhiều độc lập tiểu viện tử người hầu nữ tỷ đông đảo nam cung trang tròn trước tiên mang theo điển thanh vân đi tới một tòa độc lập trong tiểu viện nội bộ hoàn cảnh vô cùng tốt, còn treo cái tấm biển, gọi Đông vân viện, có bốn vị mỹ mạo nữ tỷ, bốn vị cường tráng người hầu ở trong viện phục dịch các ngươi đi chuẩn bị nước tắm, còn có quần áo mới. Nam cung trăng tròn phân phó nữ tỷ nhóm một tiếng, tiếp đó đối với Điển Thanh Vân nói, công tử trước tiên tắm rửa thay quần áo, an trí yêu, hồ. chờ sau khi rửa mặt, người hầu tự nhiên sẽ lãnh công tử đi tới đại đường, ta cáo từ trước. Điển Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu biết. Tiếp đó tại nữ tỷ phục dịch phía dưới, ôm hồ tinh tinh cùng một chỗ tiến vào thùng tắm, đáp ý tắm rửa một cái, đổi một kiện thanh bảo, trải ký tóc, bên trái cắm kiếm, bên phải bội đao ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra đông văn viện. Nguyên bản Hồ Tinh Tinh nên lưu lại trong tiểu viện, nhưng nó ghé vào Điển Thanh Vân trên bờ vai, chết sống không chịu xuống. Lại giữu dít nũng nịu Điển Thanh Vân liền dẫn lên nó. Bị một trận dọn dẹp Điển Thanh Vân rửa đi vết ngoáy, nhưng vẫn ra tính mười phần, trong xương cốt lộ ra một cô kêu căng khó thuần Điển Thanh Vân dừng bước lại, lông mày hơi nhíu, cười nói, tất cả mọi người đều so với ta mạnh hơn a. Nhà chính bên trong, tổng cộng có 5 người. Trong đó hai cái hẳn là nữ nhân, một cái là nam cung trăn tròn, còn lại ba cái là nam nhân. Lấy năng lực cảm giác của hắn, chỉ có thể cảm thấy mỗi người đều thâm bất khả chắc, tu vi ở trên hắn Điển công tử. Đại đường cũng nhanh đến. Tại phía trước dẫn đường người hầu rất kỳ quái điền Thanh Vân đống nhiên dừng lại, đành phải không người nói ân. Điền Thanh Vân đừ một tiếng, ngẩng đầu duỗi ngực bước nhanh đi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đại đường, gặp được năm người. Nam cung Trang tròn ngồi ở chủ vị, mỹ mạo vẫn như cũ, chỉ là đổi một bộ màu đỏ váy. Tư thế ngồi ưu nhã, dáng vẻ mát điểm, danh môn khuê tú phái đoàn mười phần. Còn lại nữ nhân kia hơn 30 tuổi, màu da trắng nõn, dài tương đối bình thường, áo khoác màu đen trang phục, tóc dài trải thành đuôi ngựa, bên cạnh trên bàn trà, để một cái đen vỏ trường kiếm, tư thế hiên ngang. Ba nam nhân, một cái là tóc bạc hơn mà Giáng người mười phần cường tráng, khi thế cường ngạnh lão đầu Điền Thanh Vân ánh mắt rơi vào hắn một đôi thô ráp bàn tay rộng lớn bên trên. Còn lại hai người cũng là người trẻ tuổi, hơn một người trong đó 20 tuổi niên kỷ, dài có chút anh tuấn, dáng người mười phần cường tráng, bên cạnh trên bàn trà dựng thẳng để một thanh bảo đao. Người cuối cùng cũng là hơn 20 tuổi niên kỷ, dài so cái trước càng anh tuấn, dáng người thon dài, áo khoác một kiện cực hiển quý túc dẫn áo bào tím, trên đầu buộc lên thanh sắc khăn chấp đầu, trên chán còn có khảm nạm bạo thạch bôi chán, cầm trong tay một cái giấy. Vừa quý thả phú. Nhìn xem Điển Thanh Vân đi vào, Thiếu phụ kia cùng lão giả cũng là hiếu kỳ liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, lộ ra mười phần quý củ. Trẻ tuổi đau khách, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, phản phất là nhìn về phía con ngồi một dạng ánh mắt, nhìn xem Điền Thanh Vân, lại không che giấu chút nào. Cái kia quạt xếp quý công tử, cũng là không có cái gì chỗ thất lễ. Nhưng mà Điển Thanh Vân cảm giác vô cùng mệt cảm, gia hỏa này trong xương cốt lộ ra ngạo mạn, không phải là một cái dễ sống chung người. Bất quá, đám người này cũng là hạ người gì. Điển Thanh Vân cũng không để ý chỉ là một đám chưa từng gặp mặt người ngồi ở chỗ này, chế định đối phó túi y kế hoạch thôi đạt được mục đích liền giải thể không có gì tốt truy đến cùng ta vì chư vị giới thiệu vị này chính là một người tập kích tu y giải phân đả danh chấn vũ dương quận điển thanh vân điển công tử hậu thiên thất trọng tu vi nam cung Trăng tròn đứng lên nâng lên tay ngọc giới thiệu nói chư vị hữu lễ điển thanh vân thoải mái hành một cái ôm quy lễ thiếu phụ cùng lão giả quý công tử đều lễ chỉ có đao khách kia tiếp tục dùng trước đây ánh mắt nhìn xem điển thanh vân điển thanh vân nói ngươi kẻ này nhìn ta như vậy làm cái gì trẻ tuổi đao khách đưa ra đầu lưỡi liếm lấp rồi một lần mở môi âm thanh cực kỳ khàn khàn đồng tính đẩy nhau ta đối với mỗi một vị đao khách đều rất có hứng thú. Mà ngươi Điển Thanh Vân, gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội. Đơn giản tới nói, ta muốn làm thịt ngươi. Chương 411. Nhà tranh. Chương 411 nhà tranh anh anh anh. Hồ Tinh Tinh sù lông, giữu rít eo, mở ra tràn đầy răng nhe miệng, nam mất muội nhẹ đao khách Điển Thanh Vân sửng sốt một chút, tiếp đó hiếp mắt nói, thì ra ngươi chính là trong truyền thuyết đao ngu Nốc cá thật đúng là chán ghét đâu. Nam cung tiểu thư, gia hỏa này tu vi gì? Điển Thanh Vân rất chán ghét loại người này. Hắn là hai tay dính đầy máu tươi đao khách, không coi là là người tốt lành gì. Nhưng hắn cũng là có điểm mỗ chốt, không có lý do không giết người. Mà loại người này Có thể không có chút lý do nào giết người. Thì Như bên đường nhìn thấy một cái dung đao, liền ra tay chém giết. Cùng hắn so sánh, Điền Thanh Vân cảm thấy chính mình cũng xem như người tốt hậu thiên thất trọng. Không đợi Nam Cung Trăng tròn trả lời, bên cạnh quạt xếp Quý công tử dường như tới hứng thú, thay hồi đáp Điền Thanh Vân tay phải đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Nam Cung Trăng tròn lông mày nhíu chặt, nói: "Điền công tử vị này là nhanh đao vương đang. Thỉnh công tử cho ta một bộ mặt, tắt lửa khí." Lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía vương chính, nói: "Vương công tử, ngươi thích khiêu chiến các lộ đạo khách, tinh tiến đao pháp, ta mười phần bội phục. Nhưng mà xin ngươi đừng quên đi." ngươi cùng Tu Y y như thế nhưng là có đại thủ, chúng ta đều là bởi vì cùng Tu Y y có thủ, mới tụ tập lại với nhau. Vương Chính kiểm sát hơi đổi, Thu hồi phảng phất nhìn về phía con ngồi tầm thường ánh mắt Điển thanh vân nghiêng đầu một chút, quyết định tạm thời không cùng tên ngu xuẩn này tính toán. Nam Cung Trăng tròn môi đẹp hơi hơi mở ra, thở phào thở ra một hơi, bộ ngực đầy đặn cùng rung động theo, câu người đỏ phách. Ngươi ở chỗ này chỉ có quan xếp quý công tử ánh mắt sáng lên, lộ ra tham luyến chi sắc. Nam Cung Trăng tròn lập tức phát giác, lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Nàng nâng lên tay ngọc, vút vút tóc xanh, tiếp tục giới thiệu nói, vị này là Phó Ngập Long, Phó công tử. Hậu Thiên bắt trọng tu vi, binh khí là trong tay quả xếp. Phó Ngọc Long nắm luốt quả xếp. Đối với Điền Thanh Vân ôm quyền thi lễ vị tiền bối này là Thiết trưởng vô địch tiến Tu. Hậu Thiên bắt trọng tu vi, vị này là Thiết Xuân Hoa, Thiết Tiểu Thư, Thinh Thông kiếm Thuật. Hậu Thiên tất trọng tu vi, Điền Công Tử. Thiết Xuân Hoa rất là khách khí. Đối với Điền Thanh Vân ôm quyền hành lễ Tiểu Hinh đệ, Tiến Tu cũng rất là ôn hòa, ôm quyền hành lễ. Nam cung Trăng tròn giới thiệu xong xuôi sau đó, Thỉnh Điền Thanh Vận ngồi xuống, lại để cho nữ tỳ đi pha trà. Điền Thanh Vận cầm chén trà uống vào mấy ngụm, liền đặt ở trên bàn trà. Hồ tinh tinh hiếu kỳ làm mùi vị gì? Liền Siu một tiếng nhảy tới trên bàn trà, rồi ra béo mập đầu lưỡi đi uống trà, tiếp đó nó thè lưỡi, khổ. Những người khác thấy thế không nói gì. Phó Ngọc Long hơi nhíu lại lông mày, cũng lại giấu không được khinh bỉ. Gia hỏa này không chỉ có thô tục, còn cùng giá thú làm bạn điển thanh vân thấy được, lập tức ôm lấy Hồ Tinh Tinh, hôn một chút bảo bối Tinh Tinh, dùng lực xoa năn nó. Hồ Tinh Tinh giữu dít đều, cùng Điển Thanh Vân chơi đùa. Phó Ngọc Long lông mày nhíu chặt, quay đầu đi, đã mười phần ghét. Nam Cung Trăng tròn đem hai người này tiểu động tác nhìn ở trong mắt, trong lòng bất đắc dĩ, thực sự là gánh nặng đường xa a vị ngồi ở đây. Cùng cái kia Tú kia đều có đại thủ, Thu vi cũng là cao cường. Bây giờ có điển công tử gia nhập vào, càng lại như hổ thêm cánh. Chư vị yên tâm ở ta cái này thần kiếm sơn trang ở lại, chờ ta chiêu mộ càng nhiều nhân thủ, sẽ cùng nhau đối phó Tú Yiye. Nam Cung Trang tròn trầm giọng nói, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra sâu tận xương tủy cự hận, một đôi tay ngọc nắm chặt tay vịn cái ghế, nặn ra chỉ ấn. Những người khác đều là gật đầu một cái, không có dị nghị Điển Thanh Vân như mày, nhìn xem đám người này. Nói, các ngươi nhiều cao thủ như vậy, ngay ở chỗ này chờ, coi như chúng ta không diệt được Tú Yiye, ra tay đánh lén hắn một cái phân đà cuối cùng không có vấn đề à? từ từ, cũng liền có thể suy yếu tú y để hử. người cho rằng vậy, bắt trọng liền vô để sao? đừng nói là tú y để bang chủ động cô thiên kiếm, chính là hai vị phó bang chủ liền có thể cản quét chúng ta. vô nào hành động, thật sự là quá nguy hiểm. phó ngọc long hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh bỉ, còn kém chỉ vào điền thanh vân cái mũi nói, ngươi cái này mắng vu, không xứng cùng ta làm bạn điền công tử. phó công tử lời nói không dễ nghe, nhưng đạo lý là đúng. bang vào chúng ta bây giờ nhân thủ, còn không cách nào cùng tú ý chính diện là địch. mạo xuất kích, cũng không phải là thượng sách. Nam cung Trăng tròn khẽ gật đầu, đồng ý nói Điền Thanh Vân đối với hai người này mà nói, xem thường. Có nhiều như vậy cao thủ, đương nhiên là trực tiếp động thủ. Trước tiên suy yếu tú ít cần tú y hệ những tiểu lâu la kia không còn, bang chủ kia, phó bang chủ coi như võ nghệ cao cường, cũng chỉ là quan can tư lệnh thôi, có gì phải sợ. Tu tập nhân thủ, châm dãi kế hoạch. Nói thật dễ nghe, lúc nào nhân thủ mới có thể tụ đủ? Tỷ như vị này tiết trưởng vô địch tiến tu, nhìn xem niên kỷ rất lớn, còn có mấy năm có thể sống. Nhưng Điền Thanh Vân không có lại nói cái gì. Ai phản tú y y, hắn liền giục ai. Nhưng hắn không có hứng thú làm đám người này đầu, chế định kế hoạch gì. Nam Cung Trăng tròn kế hoạch của bọn hắn chỉ có một chữ, chờ. Chờ thực lực đủ. Cha là cha ngon, sẽ không phải thật sẽ. Sẽ mở song sau, tiến tu bọn người liền rời đi. Nam Cung Trăng tròn đứng lên đối với Điền Thanh Vân hạ thấp người nói, "Điền công tử, những thứ này người tính cách rõ ràng dứt khoát, ta cũng không cách nào chừ khống. Nếu như bọn hắn có chỗ nào đắc tội công tử, ta ở đây xin lỗi. Cũng thỉnh công tử vì đại nghĩa, tạm thời nhân mạng." Điền Thanh Vân cười nhạo nói, "Nam Cung tiểu thư, bọn hắn đều khuôn mặt đáng ghét, không lấy ta thích." Nhưng bây giờ sự tình còn chưa tới cái kia phân thượng. Ngươi không nói, ta cũng không có muốn động thủ ý tứ. Mà nếu như bọn hắn từng bước bước bách, ngươi coi như xin lỗi cũng vô dụng, ta cũng không phải giỏi về người nhân lại. Nam Cung Trang tròn rất đau đầu, nhưng lại không thể làm gì hay. Nàng thở dài một hơi sau, điều chỉnh một chút tâm tình, tiếp đó đối với Điển Thành Vân nói, "Điển công tử, chỉ cần ngươi không ly khai sơn trang, ta mỗi ngày sẽ phái người tiễn đưa một khóa luyện thể đan, đi ngươi ở tiểu viện." Mặt khác, sơn cốc phía bắc có một tòa nhà tranh, là ta sơn trang cấm địa, hy vọng công tử không nên tới gần bên kia, cũng không có gì khác. Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nữ nhân này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, mỗi ngày một khóa luyện thể đan, cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa hắn có đãi ngộ, những người khác cũng phải có hảo. Điển Thanh Vân sẵn khoái đáp ứng, tiếp đó lại nói, ta mang đến một chút hoàng kim, kim phiếu, ngân phiếu, ngươi phái người giúp ta mua một chút luyện thể đan trở về. Hảo. Nam Cung Trương tròn gật đầu ứng. Khắc liền không có gì dễ nói. Nam Cung Trương tròn đem Điển Thanh Vân đưa đến đại đường cửa ra vào Điển Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ trở về Đông Vân viện. Như lại thánh cái này thằng độc, nằm tại xó xỉnh chỗ ngủ. Không sợ một chút nào, Sinh Điển Thanh Vân đi lên chính là một cước, cười mắng một tiếng. Lập tức, hắn mang theo Hồ Tinh Tinh, lưu Đại thánh tại khu nhà nhỏ này đi dạo rồi một lần. Tiếp đó hắn liền vây lại, tiến vào phòng ngủ ngủ. Lưu đại thánh hình thể khổng lồ, nhưng tiến vào phòng ngủ không có vấn đề. Điển Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh nằm ở trên giường ngủ, nó liền ghé vào dưới giường ngủ. Giấc ngủ này liền đến giờ cơm tối. Nữ tỷ, người hầu bưng tới ba người phân đồ ăn Điển Thanh Vân ba người phong quyển tản vân tầm thường ăn xong, sau đó tiếp tục ngủ đêm khuya đang nằm trên giường khò khò ngủ say Điển Thanh Vân, đột nhiên mở mắt. Trang chủ Fantasy đăng nhập. Trang chủ thế giới tìm chuyện đầy sách dịch trang áp dịch. Truy cập sàn tạc Việt áp nếu bạn không thể truy cập trang ép. Chương trước. Mục lục. Chương sau đang tải nội dung chương. Chương 42. Tay của người. Chương 42 tay của người thế nào? Thanh Vân. Ghé vào Điền Thanh Vân bên cạnh ngủ Hồ Tinh Tinh lập tức có cảm giác, cơ cảnh mở mắt, vền thai hỏi. Nưu đại thánh ngẩng đầu bỏ họ. Một tiếng suy Điền Thanh Vân giơ ngón trỏ lên tại bên môi, cho Nưu đại thánh một ánh mắt, ôm lấy Hồ Tinh Tinh, nhảy lên một cái, xông về cửa sổ rời đi gian phòng, một cái bánh gạo cắt trên đứng lên, tránh đi tất cả tuần tra, đứng gác nhân viên đi tới sơn trang bên ngoài. tới chỗ này, Điền Thanh Vân liền không cố kỵ nữa, hướng về phương bắc bay đi. một lát sau, Điền Thanh Vân đi tới một tòa nhà tranh bên ngoài Thanh Vân. đây không phải Nam Cung Trang Tròn nói cấm địa sao? Hồ Tinh Tinh có chút bất an, tiến nhập Điền Thanh Vân trong quần áo, lộ ra cái đầu nhỏ có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Tiểu hữu mời đến, một cái hùng hậu thanh em nam tử từ, từ trong nhà tranh chuyển ra. Hồ Tinh Tinh gãi gãi Điền Thanh Vân quần áo, ra hiệu không muốn đi vào. Điền Thanh Vân lại là xài bước hướng về phía trước, đẩy ra nhà tranh đại môn đi vào. Điền Thanh Vân ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Hồ Tinh Tinh giột cổ một cái trong nhà tranh không có bất kỳ cái gì đồ gia dụng chỉ có một khối không biết bao nhiêu cân nặng lớn thiết cầu thiết cầu liền với hai đầu xích sắt thô to buộc chặt một cái nam tử trung niên nam tử dài mười phần anh tuấn ánh mắt sáng ngời có thần một mặt chính khí quần áo trên người xuyên qua không biết bao lâu rách dưới treo ở trên thân Điền thanh vân vãng hai bên xem xét người này không có hai tay ta bộ dáng có phải hay không rất đáng sợ tay cụt người nói là có một chút như vậy Điền thanh vân gật đầu một cái nói dịu dít. hồ tinh tinh liên tục gật đầu diệu tiêu thật đáng yêu hồ ánh mắt thanh thịnh dường như là mở linh trí Tay cụt ánh mắt của người rơi vào trên thân Hồ Tinh Tinh, một lời nói toạc ra đạo tiểu hữu, "Chúng ta hữu duyên." Nhưng hắn không có nói tiếp Hồ Tinh Tinh, ngẩng đầu lên đối với Điển Thanh Vân thành cần nói, "Ta đọc Phật hiệu, chỉ có ngươi cảm ứng được. Chúng ta hữu duyên. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền đem một thân nội lực quán đỉnh cho ngươi." "Phật hiệu." Hồ Tinh Tinh lơ ngơ, ngẹo đầu nhìn xem Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nó, nói, "Ta đang ngủ, đột nhiên cảm giác được có người ở hai ta bên cạnh nhập kinh, cho nên lần theo âm thanh liền tới. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, là gia hỏa này kêu gọi ta tới." Nói đến đây, Hắn lại tay dơ lên méo méo cằm của mình. Đương nhiên, ta cũng là hiếu kỳ mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một chút may mắn sẽ gặp phải loại chuyện này. Nhưng con người của ta a, lòng cảnh giác rất mạnh. Ngươi là người nào, muốn ta làm chuyện gì?" Điền Thanh Vân ngẩng đầu hỏi. Nếu thật là kỳ ngộ, đó là đương nhiên là vui vẻ chuyện. Nhưng nếu là cái cạm bẫy đâu? Nàng cung Trăng tròn ra hỏa này nhìn thấy ta liền dùng mỹ thuật, ít nhất không phải đơn thuần người tốt. Nhưng trước mắt đến xem, ta cùng với nàng có lợi ích chung, nàng sẽ không muốn giết ta. Nàng còn nói nhà Tranh là sơn trang cấm địa, để cho ta không nên tới gần đây là sớm báo hiệu nếu là dễ dàng tin tưởng trước mắt người này mà nói, không chừng sẽ bị ăn ngay cả xương cốt đều không còn xuất lại. Tay cuộn người một mặt ôn hòa, lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, Tiểu hữu nói rất đúng, tâm phòng bị người không thể không. Nếu muốn ở trên giang hồ này đặt chân, không động thủ thì thôi, động thủ liền phải lôi đỉnh một kích, không thể nhân từ nương tay. Long Phong bị đủ một điểm, cũng sẽ không gặp hãm hại. Thì như nói ta, nói đến đây, Tay cuộn người Tả hữu nhìn một chút chính mình hai bên chỗ cự tay, lộ ra vẻ ảm đạm anh anh anh, hồ tinh tinh diễu diễu, lộ ra vẻ đồng tình. Giả hỏa này là bị người hãm hại sao? Điện Thanh Vân cũng có chút đồng tình nhìn xem tay của người. Tay cột người từ ngải hối tiếc trong chốc lát sau, lấy lại bình tĩnh, thành cần nói: "Tiểu Hữu, ngươi ở tại Thần Kiếm Sơn Trang, nhất định là cái kia Nam cung Trăng tròn mời tới người a." Nàng am hiểu mỹ thuật, tu chính là mấy chục năm trước, son phấn lầu công pháp, tên là Hợp Hoan Khô lâu công. Chuyên môn mỹ hoặc nam tử. Về sau son phấn lầu gây ra đại họa chuyện, bị người tiêu diệt. Nhưng có một vị đích truyền nữ tử đáo thoát đại nạn, chính là Nam cung Trăng tròn mẫu thân, Trần Tiêu Tiêu. Nàng gả cho Nam cung trang tròn phụ thân, Nam cung Tùng Vân. liền như vậy giúp chồng dạy con, tận giấu đi. Ta là Nam Cung Tùng Vân kết bái huynh đệ, trong lúc vô tình phát giác Trần Tiêu Tiêu thân phận, vốn định vật Trần. lại bị Trần Tiêu Tiêu đánh đòn phủ đầu, rơi vào kết cục như thế. Về sau mẹ con các nàng hợp nưu giết Nam Cung Tùng Vân. Tiểu Hữu, ta bây giờ là một phế nhân, có như tránh thoát ra ngoài cũng không có ý nghĩa, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đem các nàng mẫu nữ giết, ta liền đem một thân tu vi quán đỉnh cho ngươi. Đúng, đừng nhìn ta dạng này, ta là một tên chính tông Phật gia đệ tử, pháp hiệu hư không, tu luyện chính là chính tông Phật môn công pháp chống triều chung sớm sư tử hống. Nói đi tay cột người thúc giục nội lực trong cơ thể yếu đất kim quang hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài tản ra từ bi bình thản chi khí hắn nguyên bản là tràn đầy chính khí gương mặt cũng theo đó biến hóa tựa như phật tổ cầm hoa lọn nụ cười từ bi chi khí càng đậm anh anh anh hồ tinh tinh lộ ra tâm động chi sắc siêu một tiếng to gan từ điển thanh vân trong quần áo leo ra đứng ở trên bờ vai dít diễu thanh vân gia hỏa này một bộ dáng vẻ đại lão nội lực tu vi nhất định không kém hơn nữa công pháp thật là cao cấp dáng vẻ kỳ ngộ a cơ hội khó được lập tức đáp ứng hắn hảo ta đáp ứng ngươi giết nam cùng trang tròn mẫu nữ Điện Thanh Vân cũng lộ ra tâm động chi sắc, tâm không động được như hành động, mang theo hổ tình tinh từng bước một đi về phía tay của người. Tay cột trên mặt người biểu lộ càng ngày càng nhu hòa, từ bi chi khí đã đẩy tràn đi ra. Phản phất có một tôn đại Phật đang ngồi ở trong nhà tranh, nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại lộ ra xảo trá tàn nhẫn, cùng với khát vọng, đùa cợt. Đồng nhiên, Điện Thanh Vân dừng bước, ngẩng đầu lên lộ ra một tấm bất cần đời khuôn mặt, nói, lừa gạt ngươi rồi. Ngươi cho rằng ta là tên ngu ngốc này à, ngươi nói cái gì? ta tin cái đó." Giang Hồ này bên trên, nhưng không có một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa người ta. Điền Thanh Vân nâng tay phải lên, bắt được Hồ Tinh Tinh đầu, nhấc lên cường thế ôm ở trong ngực, dùng sức xoa năn nó, cười khanh khách. Tay cột người ngạc nhiên, nội tâm ngang ngược vô cùng, cùng hống kêu to: "Tiểu quỷ này chơi ta đây." Nội tâm của hắn tràn đầy ngang ngược tàn nhẫn, nhưng trên mặt lại càng thêm từ bi bình thản, giống như lao tăng, mặt mũi hiền lành anh, anh anh. Hồ Tinh Tinh nghe thấy Điền Thanh Vân gọi mình đồ đần, lập tức ngẩng đầu lên, giữu dít kháng nghị, nhưng bị như lai Phật tổ Ngũ Chỉ Sơn áp, bị Thanh dùng sức xoa năn tiểu hữu. "Ta chỉ có một quả chân tâm, tuyệt vô hương luôn. Tay cột người khẽ thở dài một hơi. Dùng chân thành vô cùng ánh mắt, nhìn về phía Điền Thanh Vân. Chương 43. Chống chiều chung sớm sư tử hống. Chương 43 chống chiều chung sớm sư tử hống, vô luận ngươi nói cái gì đều không dùng. Ngươi không chiếm được tín dụng của ta. Tốt. Lòng hiếu kỳ của ta lấy được thỏa mãn cực lớn. Gặp lại. Điền Thanh Vân lại là cười ha ha, ống hộ tinh tinh xoay người rời đi ấn năm. Điền Thanh Vân dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía tay của người. Vừa mới còn khuôn mặt hiền hòa người, lộ ra dữ tợn kinh khủng biểu lộ. Hình như có khát máu cùng bạo ma đầu, muốn giết ra lồng giam, lại vẫn luôn bị đồ vật gì ngăn cản Điền Thanh Vân lộ ra vẻ mặt Thở dài, không cần biết ngươi là người nào, nhưng không chiếm được tự do đúng là có chút đáng thương. Gặp lại. Điển Thanh Vân phất phất tay, lại một lần nữa muốn đi chờ một chút. Khan khan giọng nam vang lên. Điển Thanh Vân méo cả một cái, ngạc nhiên phát hiện nam nhân ở trước mắt tựa hồ biến thành người khác. Cặp mắt của hắn tràn đầy mọi mệt mệnh, khí tức vẻ ngoài suy sụp. Phản phất là vừa mới giải khai một đoàn dây rối, hao phí tất cả tinh lực ta là Nam Cung Tùng Vân. Nam Cung chăng tròn phụ thân, ngươi mới vừa rồi không có mắc lừa là đúng. Nếu như ngươi tin tưởng chuyện hoang đường của nó, khi ngươi lòng tràn đầy vui vẻ đi lên chuẩn bị tiếp nhận truyền công, nó liền có thể hút sạch máu tươi của ngươi, tiếp đó tránh thoát mà ra. Tay cụt người nói điền thanh vân nghẹo đầu nhìn xem tay của người, một chữ cũng là không tin. Tay cụt người cười khổ một tiếng, nói: ta biết, ta hiện tại nói cái gì, đều phải không đến ngươi tín nhiệm, nhưng ta vẫn muốn nói. nói đi, hắn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nó mới vừa nói, có một chút thật sự. Trần Tiêu Tiêu đúng là phu nhân của ta, nhưng mà đã bị nó giết, chuyện này liên tục mệt cũng không biết, cho nên lời nói dối này sẽ không bị vạch trần. Thế tử của ta cũng đúng là son phấn lầu truyền nhân, tu luyện đích xác thực là hợp hoan khô lâu công mà ta tu luyện cũng đúng là chống chiều chung sớm sư tử hống, nó cũng đúng là phật môn công pháp, cương mãnh lăng lệ vì kim cương hộ pháp, nhưng môn này công pháp có cực lớn thiếu hụt, nó tu luyện tới chỗ sâu liền sẽ không thể chỉ hiện ra vô song sát ý giết càng nhiều người, sát ý lại càng cuồng bạo, thẳng đến không chấn áp được, nội tâm liền xuất hiện người thứ hai, nó lanh khóc vô tình, tàn nhẫn bạo ngược, nó muốn giết một người, thậm chí không cần động cơ, Độ nhất thành người cũng sẽ không nháy một chút con mắt, ta nội tâm nó chính là hứa không, ta sợ nó cũng sợ chính mình, liền chặt đứt hai cánh tay của mình, chế tạo nơi này vây khốn chính mình đồng thời thiết lập cấm điện trong mỗi ngày người hầu sẽ mang theo hạn độ thấp nhất đồ ăn cho ta duy trì tính mạng của ta sự thật chứng minh ta là chính xác hư không càng ngày càng cường đại bây giờ trong vòng một ngày ta trưởng không thân thể thời gian chưa tới một canh giờ khác cũng là nó đang nắm trong tay tiểu hữu ta đối với trang tròn hành động như lòng bàn tay ta không có gì đáng nói chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn nàng nói đi tay cụt người hơi hơi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa có như vậy bưng trà tiễn khách hương vị điển thanh vân chưa từng là nghe lời hải tử lộ ra hứng thú nói chống chiều trông sớm sư tử hống môn công pháp này, cường hay không? Rất mạnh. Tay cụt người không có mở to mắt, trả lời Điền Thanh Vân vấn đề. Nữ khí vô cùng phức tạp, âm thanh hơi có chút run rẩy đem nó truyền cho ta. Ta đang cần sức mạnh. Điền Thanh Vân nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh vội gọi một tiếng, há miệng đi cắn Điền Thanh Vân. Nói cái gì lời ngốc đâu, ngươi nhìn cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa hạ chẳng đừng làm loạn. Tại thế giới này, thử vong cùng ngày mai đến cùng ai tới trước, ai cũng không thể cam đoan. Huống chi, chúng ta bây giờ bị Tú Ilya truy sát, chỉ cần có thể tăng cường chính mình cái gì lực lượng ta đều nguyện ý nếm thử. lại nói, hắn là điên rồi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ điên. một cái ngay cả mình sắc ý, đều không khống chế được người, không tính là gì hảo hán. Điển thanh vân giang hai tay chỉ, cầm hồ tinh tinh phần gãy thì mềm, đưa nó nhấc lên, không còn đùa giỡn ngựa khí, nghiêm túc nghiêm túc nói, ta điển thanh vân muốn giết hai liền giết hai, muốn làm cái gì thì làm cái đó. sát ý đương nhiên là sắc bén, lại là trong tay của ta chi nào. ta không tin chính mình liên sát ý đều không chế không nổi. hồ tinh tinh trầm mặc một chút, không tiếp tục diều diều gọi. Năm ngoái bỏ tới Điển Thanh Vân trên bờ vai, lẹ lươi liếm láp lấy Điển Thanh Vân cổ. Thanh Vân, ngày mai nhất định sẽ tới ngươi ngược lại là tự tin. Tay cụt người mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy xích lỏa lỏa chế giễu, phản phất tại nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Tiếp đó hắn tuyệt đối nói, ngươi đi đi, ta sẽ không truyền cho ngươi. Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nhưng không có cách nào. Cái này giữa nam nữ, còn có ba vương mạnh hơn cùng. Truyền thụ công pháp, không có cưỡng bác đạo lý đúng lúc này. Tay cột người sắc mặt biến đổi, hướng về phía Điển Thanh Vân hét lớn, không nên học. Tiếp đó, hắn nhắm mắt lại, trên trán nổi cơn xanh. Mồ hôi lớn như hạt đậu ướt lên, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi Điền Thanh Vân nhìn thấy biến cố này, hai tay ôm ở ngực, thở lạnh nhạt ta a a a ngươi muốn học không? Muốn học ta liền dạy ngươi. Tay của ngươi. Không. Hư không mở mắt, lộ ra tràn đầy tàn nhẫn, bạo ngược ánh mắt, cười lạnh nói nói. Điền Thanh Vân thản nhiên nói. Hư không khỏe môi về lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp đó từng chữ từng câu nói, cái gọi là chống chiều trông sớm sư tử hống, đúng là Phật môn chính tông. Ngươi chỉ cần thi triển đi ra, phần lớn người cũng sẽ không cảm thấy ngươi là ma đầu. Nói nhảm. Điền Thanh Vân nói ha ha ha. Ngươi thật đúng là gấp gáp. Bất quá ta rất ưa thích, hoan nên ngươi trở thành một cái khác ta. Hư Không quái dị một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đem chống chiều trùng sớm sư tử hướng một thiên hơn ngàn chữ nói ra. Hắn lo lắng Điền Thanh Vân không thể nào hiểu được, còn rất thân thiết nói một chút tu luyện tâm đắc của mình muốn đi đâu một đầu kinh mạch. Nói rõ ràng rành rành. Cuối cùng, Hư Không Quỷ dị nhìn xem Điền Thanh Vân nói, ta một mắt nhìn ra, ngươi tu luyện chính là Long Hổ công. Ngươi cần đem Long Hổ nội lực chuyển hóa trở thành chống chiều trông sớm sư tử hướng quá trình sẽ hết sức thống khổ. Nhưng một khi chuyển hóa thành công, Ngươi liền sẽ phát hiện chống chưởng trung sớm sư tử hống nội lực là như thế nào cường hành, Cùng long hổ công không phải một cái đẳng cấp. Chúc ngươi đại sát tứ phương. Nói đi. Hư không nhắm mắt lại, há miệng phát ra im lặng cười, cười cực kỳ quỷ dị, để cho người ta nhịn không được nổi ra gà. Hồ tinh tinh giật mình một cái, nâng lên cái đầu nhỏ, một mặt lo lắng nhìn xem Điền Thanh Vân, ủy khuất ba ba. Thanh Vân cảm ơn ngươi cắt luôn, ta nhất định sẽ giết người đầu cuộn cuộn. Bất quá ta với ngươi khác biệt, ta chỉ giết ta muốn giết người. Điền Thanh Vân cũng nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm mấy lần, chờ xác định chính mình sẽ không quên sau đó. Hán trương cùng nợ nụ cười, tiếp đó hai chân điểm một cái, ra nhà tranh. Tay phải vung lên, mang theo một đạo cuồng phong đụng một tiếng. Nhà tranh gãy môn, trọng trọng đóng lại. Không có ai biết, hắn tối nay đến nơi này, gặp được người kỳ quái. Chương 44: Đao ngu ngốc. Chương 44 Đao ngu ngốc điền Thanh Vân lặng yên không tiếng động về tới trong phòng ngủ của mình. Nưu Đại Thánh mở mắt, hồ tinh tinh vèo một tiếng, ngồi ở Nưu Đại Thánh trên đầu, nâng lên mắt to như nước trong veo nhìn về phía điền Thanh Vân, điền Thanh Vân đi tới trên giường ngồi xếp bằng xuống, lại không có lập tức rời công. Tâm phòng bị người không thể không. Huống chi cái này quỷ dị ra hỏa. Hắn không sợ tu luyện chống triều trung sớm sư tử hống nhưng liền sợ quỷ dị này ra hỏa, truyền thụ cho chống triều trung sớm sư tử hống có vấn đề Điển Thanh Vân lấy chính mình nông cạn tri thức, từng câu từng chữ thẩm tra công pháp, không có phát hiện vấn đề gì. Chờ thẩm tra 3 lần sau đó, Điển Thanh Vân lại bắt đầu tu luyện chống triều trung sớm sư tử hống khúc dạo đầu không phải nói chuyện công pháp, mà là không có chút nào tương quan tám chữ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật Điển Thanh Vân đối với cái này khịt mũi coi thường, đánh giẫm. Chỉ có giơ đồ đao lên, mới có thể thành tiên làm tổ. Mệnh ta do ta không do trời Điển Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu dựa theo công pháp bắt đầu chuyển hóa thể nội long hổ nội lực hắn thận trọng thôi động ra đan điển bên trong long hổ nội lực dựa theo chống chiều trong sớm sư tử hống ghi chép vận hành kinh mạch quá trình hết sức thống khổ chỉ trong chốc lát trán của hắn liền xuất hiện chi tiết mồ hôi hội tụ đến cái cảm hóa thành giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống ở trên đùi cùng ta nằm ở trong chuồng bò kém chút chết cóng chết đói so sánh đó căn bản không tính là gì điền thanh vân cắn hàm răng khanh khách vao dội nửa bước không lùi tiến bộ rũ mảnh cuối cùng nội lực tựa như tấn mãnh hồng thủy trong thùng tầng tầng ngăn cản hoàn thành một chu thiên vận hành về tới đan điển hô hô hô hô bốn Điện Thanh Vân ngực hiện ra mảnh liệt bị bỏng cảm giác, nhịn không được nằm lì ở trên giường, phát ra khó nghe mà tiếng thở dốc rồn dập Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh nước mắt rưng rưng, nảy lên một cái, rơi vào điện Thanh Vân trên bờ vai, rũa ra béo mập đầu lưỡi, liếm láp trên mặt hắn mồ hôi. Không rõ ràng cho lắm như đại thánh phấn chấn thân thể đứng lên, cũng xuống tới, muốn bổ sung một điểm mối phân đi. Điện Thanh Vân đưa tay đẩy ra đại thánh tên ngu xuẩn này, sau đó đem Hồ Tinh Tinh ôm lấy, thả lại đại thánh trên đầu đại lực như ma vương trên đầu, ngồi cái khéo léo đẹp đẽ Hồ Ly Tình điện Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trước tiên điều chỉnh hô hấp, sau đó tiếp tục thôi động chuyển hóa nội lực 6 ngay kế tiếp, Dương Quang rơi vãi xuống. Bốn tên nam buộc, bốn tên nữ tỷ bưng phong phú thịt rượu đi tới Điền Thanh Vân cửa phòng ngủ. Trong đó một cái trên mâm, để một cái sinh sắn giấm đĩa. Giấm đĩa bên trên để một hạt tròn vo luyện thể đan Điền Thanh Vân hôm đó cùng nam cung trăng tròn nói xong rồi, thịt rượu muốn ba phần. Điểm ấy chỉ là món ăn khai vị đông đông đông. Một cái mỹ mạo nữ tỷ, gõ cửa phòng kéo kẹt một tiếng. Cửa phòng được mở ra, lộ ra một tấm vô cùng nhợt nhạt khuôn mặt. Hơn nữa hốc mắt lõm, con mắt bò bừng, phảng phất đã gần đất xa trời. Nam nữ bọn người hầu sợ hết hồn điền công tử. Ngài có nặng lắm không? một cái nữ tỳ nơm nớp lo sợ nói không cần nói nhảm đem tất cả mọi thứ bắt đầu vào tới Điền Thanh Vân trắng cái này nữ tỷ một mắt cướp bộ hư phụ tránh ra cơ thể nữ tỷ lập tức không dám nói gì trước tiên đem một lớp này thịt rượu bắt đầu vào gian phòng sau đó là đợt tiếp theo hạ hạ một đợt chờ Điền Thanh Vân ăn uống no đủ lại ăn vào luyện thể đan vận dụng nội lực luyện hóa dược lực sau đó người liền mắt trần có thể thấy khỏe mạnh thật là một cái hồng quang đầy mặt tinh thần sung mãn thật đúng là đau đớn a so mổ heo đều muốn đau đớn bất quá cái kia tay của người nói rất đúng cái này chống chiều trung sớm sư tử hống đúng là mạnh mẽ phi thường Cùng Long Hổ công không cùng đẳng cấp. Điền Thanh Vân nhớ tới tối hôm qua, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, nhưng mà cảm thấy thể nội minh mông Phật môn cương mãnh nội lực, nhưng lại mặt mày lớn hở, thở dài một cái. Quả nhiên a gan nhỏ trên đói, gan lớn trên rồ. Gan lớn mới có tương lai, tranh mới có tương lai. Trong lúc rảnh rỗi, Điền Thanh Vân liền dự định đi ra ngoài đi một chút. Thế là mang tới Ngưu Lại Thánh, Hồ Tinh Tinh ra mình Đông Vân viện, đi tới sơn trang hoa viên. Đố nhiên, Điền Thanh Vân cảm thấy có người ở trong hoa viên nữa nào. Lấy hắn cùng với đao kia ngu ngốc quan hệ, gặp mặt sẽ khá lung túng. Nhưng không có đạo lý hắn muốn đi hoa viên chơi gặp phải đao ngu ngốc thì tránh mở a điển thanh vân xài bước đi về phía trước tiến nhập hoa viên quả nhiên thấy được nhanh đao vương đang đang đứng tại trên một miếng đất chống luyện đao luyện không phải cao thâm đao pháp mà là thông thường vung đao chính là một chút hai cái ba lần đao chiêu không có gì tốt nhìn chính là cây đao kia quái dễ nhìn điển thanh vân nhìn xem nhanh đao vương tay thuận bên trong lóng lánh hàn mang bảo đao nhìn lại mình một chút bên hông phá cương đao không khỏi tâm tắc. cái này nô vương kiếm mặc dù sắc bén nhưng dù sao cũng là kiếm gõ dùng có thể cũng không vừa tay điển thanh vân thở dài một hơi Thực sự là Tôn Đại Thánh trong tay không có xứng tay binh khí, hai mắt đẫm lệ Điền Thanh Vân tìm một cái chỗ, vỗ vung Như Đại Thánh cái mông, ra hiệu nó nằm xuống. Như Đại Thánh rất biết điều nằm phía dưới. Điền Thanh Vân mặt hướng Thái Dương, nằm ở trên thân Như Đại Thánh, trong ngực ôm Hồ Tinh Tinh phơi nắng. Thái Dương rất ấm áp, phơi người buồn ngủ. Rất nhanh, Điền Thanh Vân liền nhắm mắt đánh nhau, cùng Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh ngủ chung lấy. Vương Chính biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc, không ngừng vung vẩy ra tay bên trong đao. Bên trên một đao cùng tiếp theo đao, vô luận góc độ hay là sức mạnh, đều không sai chút nào. Hắn năm tuổi thời điểm, liền tự phụ mẫu trong tay lấy được dao gỗ từ đó về sau, hắn mặc kệ nóng lạnh mỗi ngày đều sẽ vung đao. Phụ thân nói cho hắn biết, nhân tính là đáng sợ, không thể ước đoán. Tin tưởng người khác không bằng tin tưởng đao trong tay. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Một cái tân thủ tùy tiện đi tu luyện cao thâm đao pháp sẽ tiến vào ma đạo. Chân chính đao khách cần từ cơ sở bắt đầu. Vô luận hắn về sau học xong cái dạng gì tinh diệu cao thâm đao pháp, mỗi ngày đều nhất thiết phải vung đao một ngàn lần. rèn luyện cơ sở không nên quên bàn sơ vung đao cảm giác. Hắn rất nghe phụ thân lời nói, mỗi ngày đều sẽ vung một đao. Hắn chú ý tới Điền Thanh Vân đi vào, nhưng không có đình chỉ vung đao. Tâm như chỉ thủy vung xong một ngàn đao. Nhưng luyện đao kết thúc về sau, trái tim của hắn liền mạnh mà hữu lực bắt đầu nhảy lên, máu tươi bắt đầu ở trong mạch máu lao nhanh, phát ra hương phấn chu lên. Vậy cũng lại tài phát. Mỗi khi nhìn thấy một cái thành danh đao khách, hắn đều nghĩ vung đao mỗi một cái thành danh đao khách, đều có một tay tinh xảo đao pháp. Đang cùng những thứ này thành danh đao khách đối chiến bên trong, đao pháp của hắn sẽ có được thăng hoa đương nhiên, hắn cũng đã gặp qua rất mạnh đao khách, hơn 10 lần kém chút bị giết. Nhưng mà hắn cuối cùng có thể hoàn thành phản sát. Nếu như Điền Thanh Vân là một tên kiếm khách, hắn sẽ không như thế. Nhưng Điền Thanh Vân hết lần này tới lần khác là một tên đao khách. Vương Chính Quyên đi hôm qua nam cung trăng tròn nói lời, nắm chặt trong tay bảo đao, đi về phía Điền Thanh Vân Điền Thanh Vân lỗ thai khế động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở mắt. Chương 45. Đao thật là nhanh. Chương 45 đao thật là nhanh. Tuy nói sáng sớm, nhưng vườn hoa này bên trong cũng có người bên ngoài. Có người thấy tình huống không đúng, liền vội vàng xoay người chạy ra Điền Thanh Vân hiệu rồi vương chính ý tứ, đứng lên. Hồ Tinh Tinh có chút sợ, cái kia tay của nói, giết người càng nhiều, càng khó khống chế sát ý nó hướng về phía Điền Thanh Vân rít một tiếng, Điền Thanh Vân hướng về phía nó phất phất tay, ra hiệu phụ đạo nhân ra đường quản anh anh anh. Hồ Tinh Tinh trừng mắt liếc Điển Thanh Vân, nhưng vẫn là khôn khéo nhảy xuống, rơi vào ngưu đại thánh trên đầu đại thánh mở to mắt mở mịt liếc mắt nhìn, tiếp tục ngủ. Vương Chính xem xét Điển Thanh Vân ánh mắt, liền biết đối phương đã hiểu rồi ý đồ của mình, càng ngày càng hưng phấn lên, giơ trong tay bảo đao, chỉ vào Điển Thanh Vân nói, trên giang hồ đều nói đao của ngươi nhanh, để cho ta kiến thức một chút, rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Điển Thanh Vân hai tay ôm ngực, lộ ra cười nhạo nói, loại người như ngươi, có thể sống đến bây giờ còn thật sự rất là thần kỳ đâu. Ta sống xuống cũng không phải là thần kỳ hoặc vật khí, mà là ta đao đầy đủ nhanh, cho nên ta gọi khoái đao. Vương Chính nói đến đây đi. Ta cảm thấy sát ý của ngươi." Vương Chính đưa ra đầu lưỡi, liếm láp bờ môi của mình, mở to một đôi mắt, nhìn chừng chừng lấy Điển Thanh Vân hảo. Điển Thanh Vân rút ra bên hông nô vương kiếm, hai tay cầm kiếm, dọc tại bộ ngực mình, ánh mắt bên trong hiện đầy sát ý đến đây đi." Vương Chính gầm nhẹ một tiếng, hoành dao tại ngực, sáng lấp lóa bảo đao dưới ánh mặt trời, càng rực rỡ. Hắn chưa từng kinh địch, hai mắt nhìn chằm chằm cơ thể của Điển Thanh Vân, quan sát đến Thanh nhất cử nhất động. Thân thể cơ bắp căng cứng, bên trong đan điền nội lực đã thôi động, dọc theo khí kinh mạch, trải rộng thân thể của mình, quan chú đến trên đao hong muốn. Bảo đao đi qua nội lực quan chú phát ra thanh âm ông ông ông điền thanh vân trên mặt mang theo cười đến phóng đăng cho thôi động thể nội chống triều trung sớm sư tử hống chính tông trong nhà Phật lực trong tay ngô vương kiếm hiện ra kim quang nhạt nhạt kim quang lộ ra từ bi nhưng từ bi bên trong lại có cương mãnh lăng lệ chống triều trung sớm sư tử hống kim cương hộ pháp phận môn vương chính có chút kinh ngạc nhưng không có vì vậy buông lỏng hai người trong vòng tâm sát ý làm đầu nguồn phóng xuất ra vô song sắc khí phản phất là cây kim so với cọng dâu, trong không khí phản phát hiện đầy thật nhỏ lưỡi dao sắc bén mà nguy hiểm sắc khí cảm ứng ba hai người cơ hồ là đồng thời động thủ cơ thể vọt tới trước, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Chính chạm tại sau lưng Điền Thanh Vân, trong tay còn bảo trì cơ đao động tác, nhưng trên thân nội lực đã tiêu tan, trong tay bảo đao cũng ảm đạm rất nhiều. Cặp mắt của hắn bên trong không có hối hận, chỉ có kinh diễm. Tại trong nhân sinh của hắn, chưa bao giờ từng thấy nhanh như vậy đao. Trong nấy mắt, đao đã ở trước mặt hắn đao thật là nhanh muốn. Hắn thì thào nói, lập tức trên cổ khai ra một cái nặng nề vết thương, số lượng cao máu tươi phun ra, rắc vào trên mặt đất. Lập tức hắn trợn tròn mắt hướng về phía trước bổ nhào, ngã xuống trong vũng máu không hổ là khoái đao, có chút ý tứ. Điền Thanh Vân trước ngực nhiều một đạo hẹp dài vết thương, vết thương không phải rất sâu, chảy ra một điểm vết. Mặc dù hắn cùng với người giao đấu không chỉ một hồi, nhưng đây vẫn là lần thứ nhất bị người chính diện đánh trúng. Nhanh ao vương đang, Danh bất hư truyền Điền Thanh Vân đưa tay xoa xoa vết thương, có một chút đau, còn sót lại vương chính một điểm nội lực, đang tại kéo dài tạo thành tổn thương. Nhưng vấn đề không lớn khá lắm chống chiều chung sớm sư tử hống. Điền Thanh Vân cười to một tiếng, rút ra eo phải bên trên cương đao ném xuống đất, đem lô vương kiếm cắm ở bên phải. Tiếp đó xoay thân thể lại, một cước giẫm ở vương chính trên tay phải, cưỡng ép tách ra ngón tay, cầm lên vương chính bảo đao. Tay phải hắn cầm đao dọc tại trước mắt, mượn dương quang quan sát bảo đao, tại một mặt thân đao tới gần trôi đao chỗ, thấy được hai chữ: "Uốn máu". Nhìn một lát sau, hắn nâng tay trái nắm một sợi tóc giật xuống, đặt ở trên lư đao, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Tóc lúc này đứt thành hai đoạn, mười phần tơ lụi đao thật là nhanh. Điền Thanh Vân chỉ một thoáng mặt mày hớn hở, đem cái này ở hết đao chiếm làm của riêng, cắm vào trái eo anh anh anh. Hồ Tinh Tinh gặp kết thúc, liền ngảy lên Điền Thanh Vân trên bờ vai, tựa như nói: "Có nặng lắm không?" Thanh Vân không có cảm giác gì. Điền Thanh Vân cũng nhớ tới cái kia chống chiều chung sớm sư tử hống tạ tính, vội vàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, kết quả là toàn thân trên dưới đều lộ ra vui vẻ. Giống như là dọc theo đường nhặt được vàng. Rất vui vẻ a mà môn này Phật môn chính tông công pháp cũng hết sức lợi hại. Trước đó, hắn xúc địa thành thốn mặc dù cũng rất nhanh, nhưng không sánh được bây giờ nhanh. Một môn công pháp hay, có thể cực lớn tăng cường chiến lực anh anh anh. Hồ Tinh Tinh yên lòng, nhưng vẫn là kêu vài tiếng, tựa như nói, lần này không có việc gì, không có nghĩa là lần kế tới không có việc gì. Không thể buông lòng cảnh giác biết, biết. Người quản gia này bà Điền Thanh Vân mất hứng, đưa tay bắt được Hồ Tinh Tinh cái đầu nhỏ, hung hăng xoa nắn mấy lần. Hồ Tinh Tinh ra sức phản kháng đúng lúc này, Điền Thanh Vân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một bộ váy vàng, che không được tuyệt sắc dung mạo nam cung Trăng Tròn, chân ngọc một điểm đầu tưởng, rơi xuống từ trên không ta nói qua, ta sẽ không nhẫn lại. Điền Thanh Vân ngây, hoàn toàn thất vọng. Nam cung Trăng Tròn sắc mặt vô cùng có coi, có chút hiện thanh, cao vút trong mây hai ngọn núi kịch liệt chập trùng, xinh đẹp con mắt nhìn một chút Vương Chính, lại nhìn một chút Điền Thanh Vân. Nắm tay nhỏ nắm chặt, tựa hồ kém một chút liền mở miệng chửi thề Điền Thanh rất không quan tâm, vai, nói ta bị thương. Đi tắm, thay cái y phục. Nói đi, hắn gọi một tiếng như đại thánh, tùy tiện ôm hồ tinh tinh, từ nàng bên cạnh đi qua ân. Không hổ là mỹ nhân, chính là hương đi ngang qua thời điểm, Điền Thanh Vân hung hăng ngửi một cái, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Nam cung Trăng tròn quay đầu nhìn xem nên ngang đi Điền Thanh Vân, cả người nộ khí, giống như là như thủy triều lui đi. Việc đã đến nước này, giận cũng vô dụng, chỉ là đáng thương. Ta chú tâm tìm được nhanh đao vương đang, không có chết ở trên cùng tú ý liễu quyết chiến, mà là chết ở trong tự giết lẫn nhau. Bất quá, chính như ta sở liệu, nhanh đao vương đang không phải Điền Thanh Vân đối thủ. Trên giang hồ xuất thủ trước liền đại biểu không còn đường lui, lộ mãng như vương chính, có thể sống đến bây giờ, thực sự là kỳ tích. Nam Cung Trăng tròn nhớ tới mình cùng Điền Thanh Vân lần đầu gặp nhau, nâng lên chính mình cụ sen đồng dạng trắng non cánh tay, vết thương đã khép lại, không có để lại vết sẹo. Nhưng mà, thật đau Điền Thanh Vân ra hỏa này, thật là một cái tâm ngoan thủ lạn. Ta bất quá là dùng mỹ thuật, kém chút chết ở dưới đao của hắn người tới. Lộng một ngụm hảo tài, đem nhanh đao vương đang hậu táng. Nam Cung Trăng tròn chu cái miệng nhỏ, hít vào một hơi thật sâu, quay đầu đối với hạ nhân hạ lệnh. Chương 46. Bóng tối mươi 46 bóng tối lại là bình thường không có gì lạ một ngày a. Sáng sớm, Điền Thanh Vân từ trên giường ngồi dậy, đưa tay rủi rủi con mắt, ngáp một cái. Như Đại Thánh so với hắn còn bại hoại, con mắt không mở ra được dịu dít. Hồ Tinh Tinh rất tinh thần, hoạt bát. Sau khi rời giường, Điền Thanh Vân lại cùng Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh ăn tiệc, luyện thể đan. Hắn tử tố y phân đã giành được vàng bạc, nhờ nam cung trăng tròn mua không thiếu luyện thể đan đầy đủ nuôi sống nhị thánh ăn uống no đủ sau, hắn mang theo Như Hồ nhị thánh đi tới hoa viên tìm một cái chỗ, ngủ dậy hồi lung giấc Thanh Vân. Ngươi thật đúng là thanh a. nằm xuống không bao lâu, Hắn bên tai vang lên lênh lဲ့ giọng nữ. Điển Thanh Vân mở to mắt nhìn lại, vừa cười vừa nói, chớp mắt, chờ sau đó liền đứng lên luyện đao. Thiết Xuân Hoa mặc màu đen trang phục, tay cầm đen vỏ trường kiếm, tư thế hiên ngang đứng tại trước mặt Điển Thanh Vân. Nghe hắn lời nói, Thiết Xuân Hoa vừa cười vừa nói, luyện đao không bằng đối luyện. Chúng ta đối với mấy triệu. Tuy nhiên Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, vỗ mông một cái đứng lên, lập tức rút ra bên hông ẩm vết đao, chuẩn bị tư thế, thôi động nội lực, hai mắt lấp lánh nhìn xem Thiết Xuân Hoa. Tuy nói xảy ra vương chính sự tình, nhưng cũng không ảnh hưởng Điển Thanh Vân nhân thế quan hệ qua lại. Phó Ngọc Long gia hỏa này mắt cao hơn đầu. Ai cũng xem thường bộ dáng. Điển Thanh Vân cùng hắn nước tiểu không đến một cái trong ấm. Thiết Xuân Hoa ngay thẳng nữ tử, tính cách quang minh lỗi lạc. Tiên tu lão nhân này rất có tiền bối phong phạm, Điển Thanh Vân cùng bọn hắn chỗ không tệ. Hai người tu vi đều so Điển Thanh Vân cao, nhưng mà trên tay công phu lại là không bằng. Điển Thanh Vân một tay xúc địa thành thốn quái đao, để cho hai người cũng là tê cả ra đầu. Thiết Xuân Hoa trẻ tuổi một chút, kinh nghiệm phổ thông, chỉ có thể luôn cúng tay chân tiếp mấy chiêu. Tiên tu lớn tuổi nội lực so Thanh cao một trọng, hai người đánh nhau nhìn rất đẹp. Nếu để cho Điển Thanh Vân xuất thủ trước, vậy thì không có cách nào đánh. Thiết Xuân Hoa hít vào một hơi thật sâu, giũn tay một cái bên trong trường kiếm, quát tháo một tiếng, kiếm quang lập lòe, tựa như bạch hồng có nhật, đánh thẳng Điển Thanh Vân mà đi. Xuân Hoa tỷ ngươi tại sao lại là một kiếm này? Điển Thanh Vân nhìn xem một chiêu này mắt trắng dạ con ngươi, hai tay vận đao vung ra bá một tiếng, ầm huyết đao phát sau mà đến trước, cả lại Thiết Xuân Hoa trường kiếm đinh một tiếng, thanh thúy tiếng kim loại, phản phất là một cái tín hiệu. Thiết Xuân Hoa mặc dù đệ nhất kiếm bị chặn lại, nhưng sau này kiếm pháp lại là tựa như lớn hà đông đi, liên miên bất tuyệt. Lấy cái này liên miên bất tuyệt, không mang theo thở hồn hên kiếm chiêu, ép Điền Thanh Vân không sử dụng ra được cái kia xúc địa thành thốn khói đao. Hậu hạ thủ còn kém chút ý tứ, nhưng ý quyết cuối cùng vẫn là rõ ràng. Thiết Xuân Hoa mặc dù dốc hết toàn lực, không cho Điển Thanh Vân cơ hội, nhưng Điển Thanh Vân vẫn là bén nhạy phát giác sơ hở, trong mắt tinh mang lấp lóe bá. Một tiếng, bảo đao hàn quang chói mắt, xúc địa thành thốn một đao vung ra. Điển Thanh Vân một đao chém vào trên trường kiếm, Thiết Xuân Hoa cánh tay rung động, hổ khẩu cơ hồ cầm nắm không được chuôi kiếm, sắc mặt hơi đổi một chút bá. Một tiếng, không đợi nàng ổn định, Thanh Vân tiếp theo đao lại đến. Thiết Xuân Hoa biết gánh không được, thở dài một hơi, rứt khoát không ngăn cản. Điển thanh Vân tức thời thu hồi ở huyết đao, vừa cười vừa nói, "Xuân Hoa tỷ, Ngươi kiếm pháp tuy tốt, nhưng e ngại ta khói đau. Mặc dù đánh đòn phủ đầu, lại lo lắng trọng trọng, lựa chọn phòng thủ. Phải biết, chỉ có ngàn ngày làm trộn, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Liều mạng tranh đấu, chính là hai người đánh bạc tính mệnh, trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Thiết Xuân Hoa lắc đầu, nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng, nhưng ta biết ta tốc độ không bằng ngươi nhanh, làm sao dám cùng ngươi cướp công? Hơn nữa, không chỉ có là ngõ hẹp gặp nhau rũ khí, của ngươi thị lực, cảm giác đều tại trên ta ta vừa rồi một chiêu thiên phượng chấn khoảng không lộ ra một điểm sơ hở đều bị ngươi phát hiện ngươi là trời sinh chiến sĩ nói đến đây thiết xuân hoa lòng tràn đầy cảm khái người thiếu niên trước mắt này có thể phạm phải chuyện lớn như vậy ngoại trừ rũ khí thực lực bên ngoài còn có trời sinh tiền vốn nhanh đao vương chính là muốn khiêu chiến hắn mượn nhờ đao pháp của hắn ma luyện đao pháp của mình lại là một chiêu chỉ thấy diêm vương ra chết không an thiết xuân hoa nghỉ ngơi một chút lại chủ động mời dạy. ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lại nói loại tỷ thí này đối với điển thanh vân năng lực chiến đấu cũng có tăng cường hắn vui phục hồi ngưu lại thánh Hồ Tinh Tinh là quỷ lười, tiếp tục ngủ gật. Tỷ thí hơn 10 lần sau đó, Thiết Xuân Hoa cảm thấy thu hoạch không ít, cũng là không sai biệt lắm, thu hoạch đến chậm dãi tiêu hóa. Liên mời Điền Thanh Vân đi tới bên cạnh đình nghỉ mát ngồi xuống nói chuyện phía Nam Cung trăng Tròn cùng Phó Ngọc Long nói là đi ra ngoài mời chào nhân thủ, tại sao còn không trở về? Điền Thanh Vân tư thế ngồi tùy ý, thuận miệng hỏi có thể là có chuyện gì chậm trễ, hoặc là còn tại du thuyết. Tú ý thì thế lực lớn như vậy, Nam Cung tiểu thư hành động cũng không dễ dàng. Thiết Xuân Hoa thở dài một hơi đạo tròn nên ta nói, không bằng chúng ta cùng tiến lên, vọt lên Tu ý đi thẳng về thẳng. Điền Thanh trợn trắng mắt kế hoạch tới, kế hoạch đi, thực sự là thư sinh tạo phản, 10 năm không thành. Nguyệt Hắc phong cao, quả đen tiếng kêu, bên hai không rước, giữa sơn núi, trong lưng đỉnh. Phó Ngọc Long một bộ màu tím cầm bào, đai lưng ngọc bên phải, mang theo bàn long ngọc bội, đứng chắp tay, Tản ra công tử văn nhã khí tức. Đông nhiên, hắn nghe được mấy không thể người nổi yếu ớt âm thanh, phía bên phải nhìn lại. Một lát sau, một cái người áo đen giống như nông trời đồng dạng hành không mà đến, nhưng thanh thế cực nhỏ, tiến vào đình nghỉ mát sau đó, người áo đen nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất vương phó ban chủ. Phó Ngọc Long chắp tay thi lễ nói phó công tử. Người áo đen ôm quyền hoàn lễ, người áo đen chính là Tú Y thì phó bang chủ, Vương Thao Lược. Vương Thao Lược năm nay 42 tuổi, hậu thiên cựu trọng tu vi, lấy một tay khoái đao danh trấn giang hồ. Nhưng hắn cũng không thường ra tay trong ngày thường cũng là làm túi khôn nhân vật. Đứng ở phía sau chỉ uy tình huống thế nào? Vương Thao Lược đứng chắp tay, hiện ra giống như núi trầm ổn khí thế chính như phó bang chủ sở liệu. Nam cung Trăng tròn khắp nơi mời chào đối với Tú Y thì có lẽ có thủ hoặc là ngấp nghé Tú Y địa bàn Tú Y bang hoặc thế lực. Tại Thiết Xuân Hoa, tiến Tu, Vương Chính sau đó lại kéo điển thành vân bỏ. Bất quá cái kia Vương Chính tính tình cổ quái, bị Điền Thanh Vân giết. Lần này, Nam Cung Trăng tròn lại tìm Tiết Linh song sát, đoạt mệnh thư sinh, nhân thủ thêm một bước tăng cường. Phó Ngọc Long nói hắc, cũng là một chút ác quỷ quái vật, đối với tu y thì không tạo được cái uy gì, nhưng rất phiền phức. Vừa vặn mượn nhờ Nam Cung Trăng tròn tay, đem bọn hắn tụ tập lại, tiếp đó một mẹ hút gọn. Vương thao lược cười lạnh một tiếng bất quá. Cái kia Điền Thanh Vân đúng là một hào nhân vật. Mười mấy tuổi búp bê, thân ngoan thủ lạn, một tay khoái đao vậy mà có thể giết nhanh đao Vương đang. Cho hắn thời gian, không chừng thật đúng là là nhân vật. Phó bang chủ nói là, giá hỏa này là một đầu hàng thật giá thật giá thú. Phó Ngọc Long híp mắt lại, lộ ra vẻ chán ghét phó ban chủ. Ta nhắc lại một chút yêu cầu của ta. Lúc nào động thủ là ngươi sự tỉnh. Nhưng mà Nam Cung trăng trọn, ngươi không thể gây tổn thương cho nàng một cọng tóc gãy. Nàng là ta. Phó Ngọc Long trầm giọng nói yên tâm Vương Thao hơi gật đầu, nội tâm có chút khinh bị. Tuy nói Nam Nhân Háo sắc là thiện tính, nhưng nhìn cái này Phó Ngọc Long tư thế, đã trúng động. gây không tốt, người cũng liền phế đi. Bất quá, nếu như không phải Phó Ngọc Long tham luyến Nam Cung trang trọn, cũng sẽ không cùng tú ý ỉ liên thủ. Tú ý ỉ cũng không có cái này tận dụng mọi thứ cơ hội. Ha ha ha. Chương 47, kinh động. Chương 47 kinh động. Sáng sớm, dương quang rơi xuống, dễ chịu vật vật. Trong hoa viên, nguyên bản chờ chuỗi cây cối, dài ra lá non. Trong hồ nước cá chép cũng sinh động, thỉnh thoảng có ngư dược xuất thủy mặt, một tiếng xào sạc rơi xuống trở về Điển Thanh Vân cùng Thiết Xuân Hoa ngồi ở trong lương đỉnh. nhìn xem trong hoa viên lui tới người đoạt mệnh thư sinh khương bá hướng chú ý tới Điển Thanh Vân ánh mắt, hướng về Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, Điển Thanh Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lập tức, hắn quay đầu lại đối với Thiết Xuân Hoa nói, Nam cung Trương Chọn vẫn là rất có thể làm ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập cái này số lớn cao thủ Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa nhóm cao thủ này cũng là người bình thường. Điều này rất trọng yếu, muốn người người đều giống như nhanh đao vương đang. không chừng Nam cung Trăng tròn chiêu mộ nhân viên tốc độ, kém hơn bọn hắn tự giết lẫn nhau hao tổn. Một đoàn thể nội bộ ổn định, thật sự rất trọng yếu theo thời gian trôi qua, thế lực của chúng ta càng ngày sẽ càng mạnh. Tiêu Diệt Tú ý, không là vấn đề. Thiết Xuân Hoa gật đầu một cái, trước tiên khẳng định Nam cung Trăng tròn năng lực, sau lộ ra phần chấn chi sát Xuân Hoa tỷ ta có chút nửa tay. Chúng ta ra ngoài đọ sức một trận. Điện Thanh Vân quay đầu hướng Thiết Xuân Hoa nói hảo. Thiết Xuân Hoa sảng khoái đáp ứng. Hai người lưu lại Nưu, Hồ Nhị Thánh, mấy cái lên xuống liền rời đi Thần Kiếm Sơn Trang, đi tới bên ngoài. Bên trong Sơn Trang cao thủ mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng Điền Thanh Vân quan hệ gần nhất vẫn là Thiết Xuân Hoa, Tiễn Tu. Hai người không quá muốn ở dưới con mắt mọi người luận bàn võ nghệ, bình thường đều là đi tới trên đất trong đánh. Chờ đến giữa trưa, Điền Thanh Vân mang theo Nưu, Hồ Nhị Thánh về tới tiểu viện của mình, tiếp đó liền không đi ra ngoài. Trạm vạng tối Điền Thanh Vân ba người ăn no một trận. Nưu đại thánh từ bốn cái cường tráng nam người phục dịch, xoát lông châu tắm rửa đi. Nó thoải mái thẳng lẩm bẩm lẩm bẩm Điền Thanh Vân sạch quần áo. Tôn Hồ Tinh Tinh tiến nhập đổ đầy nước nóng giải đầy cánh hoa trong thùng tắm, tại bốn tên mỹ mạo nữ tỷ phục dịch phía dưới, vui sướng tắm rửa sạch. Hắn tại trong viện tử này ở mấy tháng, cùng cái này bốn cái mỹ mạo nữ tỷ lẫn vào rất quen, thuận miệng chuyện phiếm, cũng thật vui sướng. Rửa sạch sau, nữ tỷ nhóm cầm bày lên tới, cho bọn hắn lau người. Hồ Tinh Tinh vui sướng vung lấy rối bù cái đuôi, khiếp ánh mắt như nước trong mèo. Chờ hai người thu thập xong, lên giường sau. Như đại thánh cũng vừa dong vừa đường, giống như là tiểu sơn tiến nhập phòng ngủ, ghé vào dưới giường ngủ gật Tinh Tinh. Chờ lúc nào đó, chúng ta thành tiên, thọ cùng trời đất, cũng làm một tòa phủ đệ. Giữa một đám tiên nữ phục dịch chúng ta. Điển Thanh Vân đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, hiếp hiếp mắt đạo anh anh anh. Hồ Tinh Tinh liền vội vàng ngẩng đầu, rất là tâm động. Sau đó không lâu, Điển Thanh Vân cùng nhị thánh ngủ thật say. Phó Ngọc Long cư trú tiểu viện, trong phòng ngủ. Thân thượng Phó Ngọc Long mặc áo bào tím, mà không giống tại phòng ngủ sinh hoạt thường ngày, phản phất là tại bên ngoài hành tẩu. Đương nhiên, hắn mở mắt, tay phải nhặt lên đặt ở bên giường quan xếp đứng lên, nhẹ nhàng sau khi đẩy cửa phòng ra, mấy cái lên xuống, liền rời đi tiểu viện, tiếp đó đi ra thần kiếm sơn trang, hướng tây mà đi. Tiếng gió rít gào, quả đen tiếng kêu rất là phiền lòng. Hắn đi bảy tám dặm, đi tới trên một đỉnh núi. Phía trước chiếm cứ rất nhiều nhân mã. Phó Ngọc Long tập trung nhìn vào, cầm đầu chính là Tú Y Phó ban chủ, Vương thao lược. Tuy tụ người, trong đó Phó Ngọc Long nhận biết, liền có Tu Y Thanh Long đường đường chủ ban ngày Vũ, Hổ Sơn đường đường chủ Bạch Hổ, Thiên Sơn đường đường chủ Hùng Kim Hữu. Cũng còn có, Trần Bắc Phi, Vương Chính Sóc, Thưởng Song Lớn, Thiết Bình Quân. Sáu vị hương chủ. Phó Ngọc Long không biết, nhưng mà khí tức cường hành, tu vi hoặc cùng hắn ngang hàng, hoặc ở trên hắn còn có 6 người. Mỗi cái đều là khí thế vô cùng, thật là một cái binh cường mã tráng. Phó Ngọc Long tinh thần hơi rung động. Lần này tu Ý như thế, nhưng là xuất động hơn phân nửa tinh huệ, ổn phó bang chủ thực sự là thủ bút thật lớn. Phó Ngọc Long tiến lên hành lễ nói sư tử vô thọ, cũng tận toàn lực. Mặc dù bây giờ thần kiếm sơn trang bên trong người cũng là đám hỗ hợp, không tính là gì, nhưng mà trong đó mấy cái tiềm lực rất đủ, thả hổ về rừng, tất có hậu họa. Phải một mẹ hốt gọn mới là. Vương thao lược đứng chắp tay, hiện ra trưởng không hết thể đại nhân vật khí thế, từ tốn nói bội phục. Phó Ngọc Long ôn nói lên từ đáy lòng. Sau đó, Vương Thao hơi Phó Ngọc Long giới thiệu tại chỗ Tú Ý cao thủ. xong việc sau đó, Phó Ngọc Long hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói Phó bang chủ, chư vị, xin thứ cho ta lại một lần nữa nói rõ một chút. Nếu như đụng phải Nam cung trăng tròn, thỉnh chư vị không nên thương tổn nàng. Tú ý thì chúng cao thủ nhìn xem cái này tình trùng, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có khinh bị. Phó Ngọc Long cảm thấy lại không để bụng, mỗi người truy cầu cũng là không giống nhau. Vương Thao lược nghĩ muốn đem đối với Tuý thì có địch thì Tú ý Tuý ở bang, chém tận giết tuyệt. Hắn chỉ muốn Nam cung trăng tròn mỹ nhân này. Thương lượng hoàn tất, Phó Ngọc Long tuân theo Vương Thao lược mệnh lệnh, lặng lẽ quay trở về Thần kiếm sân trang, tiềm ẩn xuống chư vị. Chuyện này loại là cái đánh bất ngờ hảo quân cờ, mà chúng ta muốn làm chính là không thả chạy bất kỳ người nào. Ta mang một đội nhân mã từ phương Tây giết hướng Thần Kiếm Sơn Trang. Ba vị đường chủ, các ngươi tất cả mang một đội nhân mã, từ những phương hướng khác giết hướng Thần Kiếm Sơn Trang. Vương Thao Lược chắp tay đứng thẳng, nhìn Phó Ngọc Long rời đi về sau, quay đầu nhìn về phía đám người, trầm giọng nói đám người không người đáp ứng, y kế hành sự bảy. Thần Kiếm Sơn Trang, Đông Vân Viện. Trong phòng ngủ Điền Thanh Vân mở mắt. Trước đó cơ thể của Điền Thanh Vân suy yếu, thường xuyên buổi tối bị nén nước tiểu tình. Nhưng từ lúc luyện võ sau đó, hắn từ đó đến giờ không có cái này chuyện phiền lòng giữa mùa đông rời giường kẹt giầm bao lạnh a mỗi một lần hắn tại đêm khuya mở to mắt cũng là có việc phát sinh anh anh anh hồ tinh tinh cái này chi kỷ áo đông nhỏ hiểu rất rõ điển thanh vân anh anh anh kêu cũng dẫn đến mơ hồ như đại thánh cũng tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía chúa công điển thanh vân bưng kín hồ tinh tinh miệng về anh nghe tiếp đó sắc mặt hơi đổi ngay cả giày cũng không xuyên đứng lên thuận thế cơ lấy đao kiếm cắm ở tả hưu bên hông tiếp đó hắn hít vào một hơi thật sâu thúc giục bên trong đan điền nội lực hét lớn có người tập kích chúng ta trong nhà phật lực chống chiều trung sớm sư tử hống điển thanh vân hậu thiên thất trọng tu vi không giữ lại chút nào âm thanh tựa như tiếng sấm cuộn cuộn hướng ra phía ngoài khuyết tán trong phòng ngủ này lấy hắn làm trung tâm phản phất cuộn phong bao phủ mà qua hào hào hào bốn phía trên mảnh ngói hoa hoa tác hưởng rơi xuống rất nhiều cho bụi Điền Thanh vân một khắc cũng không trì hoãn ôm hổ tinh tinh phóng lên trời dùng đầu tại trên nóc nhà đỉnh ra một cái độc lớn đứng ở trên mảnh ngói thân hình vắt một cái hướng sơn trang đại đường mà đi bỏ ảo bỏ ba Như Đại Thánh liền kêu vài tiếng nóng nảy đuổi theo Tiểu Sơn tựa như cơ thể linh hoạt nhanh theo Điền Thanh vân cái này hết to toàn bộ sơn trang vì đó kinh động thú ý, ý đánh lén kế hoạch thất bại chương 48 phá vây Chương 48 pha vây cái này đều có thể phát hiện chúng ta thần kiếm sơn trang bên ngoài vương thao lược cầm trong tay một thanh sáng lấp lóa bản long đao đem người chú ý cẩn thận hướng về thần kiếm sơn trang mà đi nghe thấy cái này như sấm tầm thường cảnh báo âm thanh sau hắn sửng sốt một chút lập tức khí cấp bại phôi nói tiến công giết bốn vương thao lược cầm trong tay bản long đao một ngựa đi đầu hướng về thần kiếm sơn trang phóng đi tuy tung túy tù nghề cao thủ không che giấu nữa phóng lên nội lực giống như gió lớn hướng về phía trước lao đi đông nam tây bắc túy thì chúng hơn cao thủ hướng tới thần kiếm sơn trang đánh chốc nhón bá bốn Thần Kiếm Sơn trang bên trong cao thủ, phản ứng cũng là cực nhanh. Sau khi điện thanh vân cảnh báo, Diễn Phần mình nhặt lên binh khí ra phòng ngủ. Khi Tú Y thì quy mô thời điểm tiến công, bọn hắn đã tới đại đường tập kết. Bọn hắn tổng cộng 8 người, không có một vị tu vi là thấp hơn hậu thiên thất trọng. Nhưng bốn phía Tú Y yểm giúp chúng hiện lộ ra thiên thế, lại thắng qua bọn hắn mấy lần. Mọi người sắc mặt cũng là rất kém cỏi làm sao bây giờ? 4. Có người bất đắn hỏi. Nam Cung Trăng tròn mặc trên người màu trắng trong áo trong quần, một đầu tóc xanh dùng dây đỏ buộc trở thành đuôi ngựa, hoàn toàn là khuê phòng mặc. Tuy nói không có trang điểm, nhưng cái bộ dáng này lại so bất luận cái gì trang điểm đều phải gợi cảm. Phó Ngọc Long ánh mắt đều nhìn thẳng, tràn đầy tham luyến chi sắc. Nhưng cùng nàng dung mạo so sánh, Trấn Định Vương diện lại là kém không chỉ một bậc. Một tấm tinh xảo trắng như tuyết mặt non nớt bên trên hiện đầy bối rối, hoàn toàn không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Nàng trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, tại chỗ cao thủ cũng đều là hoảng loạn lên quả nhiên là phụ đạo nhân ra, tóc dài kiến thức ngắn. Điền Thanh Vân thầm mắng một tiếng, tiếp đó giơ trong tay lên ầm huyết đau, hét lớn, thốn bác pha vây. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chắc chắn là muốn ăn sạch bọn hắn. Thực lực sai biệt sẽ không lớn như vậy tình huống nguy hiểm và phần, chỉ có phương Bắc Nam cung Tùng Vân là duy nhất sinh môn. Hơn nữa, tùy ý đối phương vây quanh, quá ngu xuẩn. Phá vây ra ngoài, coi như cựu tử nhất sinh, cũng còn không có một chút hy vọng sống sao? Càng la đại sự thì càng không thể bối dối, mà người là theo số đông. Lúc này, có người đứng ra, đám người phản ứng đầu tiên chính là đối kịp. Bao quát Nam cung trăng tròn ở bên trong, vô ý thức cũng là hướng về phương Bắc mà đi điển thành Vân quay đầu đối với Nưu đại thánh kêu lên, đại thánh, chạy nhanh một chút, người xông vào đằng trước, cẩn thận đối phương đao thương đừng nhìn Lưu Đại Thánh là cái ngốc ngốc tay mơ, đó là thật sắt. Cơ thể khổng lồ là nhược điểm của nó, nhưng cũng là ưu điểm của nó. Khí lực lớn, da dày thịt béo, một thân sắt lá liền có thể ngăn trở phổ thông đau thương. Chỉ cần không bị đâm trúng yếu hại, tỉ như trái tim, bình thường không chết được. Cái này thùng cơm lớn ngày bình thường ăn tập nhiều, bây giờ nên nó suất lực bỏ hó năm. như Đại Thánh một đôi mắt châu chỉ một thoáng đỏ lên, bên trái móng trước đới mấy lần địa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống như gấu như hổ giống to, nội liên đồng dạng xông về phía trước. Sừng châu đỉnh tiên bốn, Lưu Đột tiến mạnh bốn đi đầu một người chính là tú Y đi thanh long đường đương chủ, Bạch Thiên Vũ. Người này hậu thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi, lấy một đôi thiết quyền, danh chấn giang hồ người xuất sinh này cũng dám quát tháo. Bạch Thiên Vũ thôi động thể nội nội lực, hư quyền đột nhiên văng ra, phát ra như sấm tầm thường tiếng oanh minh ầm ầm bốn. Nưu đại thánh không sợ hắn dùng sừng châu tới chống đỡ Điền Thanh Vân nhưng nhìn ra nguy hiểm, đại thánh thế nào cũng không khả năng cường hạn hơn hắn, mà đối phương tu vi vẫn còn trên bá. Một tiếng, Điền Thanh Vân cước bộ khẽ động, thân hình thoát một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở Bạch Thiên Vũ bên trái, trong tay ẩn huyết đao toát ra quang, long long rung động. Súc địa thành một đao. giờ này ngày này điển thanh vân cũng không phải ngô hạ a mông, nô vương kiếm sắc bén đi nữa, cũng là một thanh kiếm, cùng đao chiêu cũng không phù hợp tầm huyết đao hắn đã hết sức quen thuộc, dùng vừa tay. Phật môn chính tông công pháp, Trống chiều trung sớm sư tử hống, tháng qua long hổ nội lực, nội lực ý lực, thân thể tố chất có cực lớn tăng cường. bây giờ một chiêu này xúc địa thành thuôn vung ra, hơn xa lúc đó đối chiến nhanh đao vương đang đào quang lõi lên, lưới đao cũng đã ép tới gần bạch thiên vũ anh anh anh muốn. hồ tinh tinh không biết lúc nào xuất hiện ở bạch thiên vũ sau lưng, hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén, bù vây đuôi một cái hất lên cũng hướng hướng về Bạch Thiên Vũ cổ mà đi. nhìn ta cắn chết ngươi đau thật là nh nhốn, ba ngày Vũ Đồng Lâu co rút lại, lấy hắn hậu thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi, nhìn thấy Điển Thanh Vân cái này xúc địa thành toán một đao, cũng không nhịn được tê cả da đầu đương nhiên. Hậu thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi, cùng hậu thiên thất trọng tu vi, trên lệch quá lớn. Nếu là một chọi một, Bạch Thiên Vũ năm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là đao nhanh vô dụng. Nhưng là bây giờ Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Điển Thanh Vân tam phương đánh tới. Bạch Thiên Vũ hoàn toàn không dám khinh thường. Lúc này hắn thu hồi đánh về phía Nưu Đại Thánh hữu quyền, chân phải bay lên, nửa giẫm nửa đá vào Nưu Đại Thánh trên đỉnh đầu mượn lực tránh đi điển thanh vân xúc địa thành thốn một đao bá một tiếng nhưng chỉ là miễn cưỡng tránh đi ở vết đao lưới đao sắc bén từ bạch thiên vũ trên bờ vai sẹo qua lưu lại một đạo hẹp dài nhưng cũng không sâu vết thương chỉ đem lên một điểm huyết châu tử bạch thiên vũ nhân cơ hội này xoay thân thể lại một quyền đanh sát hướng về phía hồ tinh tinh điển thanh vân một đao vung khoảng không mười phần khó chịu hít vào một hơi thật sâu cũng là một cước dẫm ở lưu đại thánh trên đỉnh đầu giống như là chó săn như bóng với hình sông về bạch thiên vũ hướng về hậu tâm của đối phương lại một lần nữa hứa ra xúc địa thành thốn một đao nhanh nhanh nhanh trông thấy hồ tinh tinh nguy hiểm. Hán tâm can nhảy một cái, hét lớn mau tránh ra. Anh anh anh ba, hồ tinh tinh có thể cơ trí đâu? Dịu dít đều, hét lên xóa tung cái đuôi trên không chuyển hướng, tránh đi bạch thiên vũ thiết quyền, rơi vào trên mặt đất, bốn chân đạp mạnh nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào điển thanh vân trên bờ vai đinh một tiếng điển thanh vân khoái đao không thể đánh trúng bạch thiên vũ. Có một vị hán tử mặt đen khiến cho một cây ngắn thiết thương từ bên cạnh rất ra, ngăn cản điển thanh vân khoái đao. Lượng người đông thế mạnh, ý lại là vượt xa thần kiếm sơn trang đám người. Giang hồ cũ lấy nhiều đánh ít điển thanh vân thấy thế cũng không tức giận, hét lớn, số 4 nói đi. Hắn rơi xuống từ trên không, đứng ở Nưu Đại Thánh rộng lớn trên sống lưng. Nưu Đại Thánh bị Bạch Tiên Vũ đạp một cước, đầu góc phẳng phất tiến vào thủy mê man. Bất quá không sao, lắc lư mấy lần liền thanh tỉnh lại bỏ họ ba. Nó cuồng hống một tiếng, đỏ lên một đôi nụ nhãn, nưu đột tín mạnh, không muốn mạng sông về phía trước. Lúc này Tú Y Tư Phương Nhân Mã còn không có vây quanh, tình huống đối với Thần Kiếm Sơn trang có lợi. Trong lòng Điền Thanh Vân thở ra một hơi a4. Đương nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Điền Thanh Vân nghe âm thanh quen thuộc, không khỏi tâm thần đại chấn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phó Ngọc Long từ bên cạnh đánh lén, một quyền đánh chúng vào Thiết trưởng vô địch tiến Tu ngực trái lao đầu. Điền Thanh Vân hai mắt sum huyết, hét lớn: Lao nhân này người thật không tệ, chưa từng tẩy già lên mặt, mười phần quan hậu." Điền Thanh Vân cùng hắn luật bạn, nghe hắn thổi trên giang hồ ra Gia châu sự tình, trung đụng rất vui vẻ. Nghĩ không ra, chương 49, đột phá. Chương 49 đột phát tinh tinh. Nhìn một chút đại thánh: "Các ngươi xông về trước, không cần cùng bọn hắn dây dưa. Bọn hắn muốn là người nhân mạng của chúng ta, sẽ không tận lực chém giết các ngươi." Điển Thanh Vân đối với trên bả vai Hổ Tinh Tinh kêu to: Tướng Ngưu Đại Thánh trên sống lưng nhảy lên một cái, hướng về phía trước lao đi, bá một tiếng. Người trên không trung, xúc điệu thành thốn một đao đã vung ra, đao quang lấp loé, chiếu sáng ban ngày. Hồ Tinh Tinh nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Ngưu Đại Thánh trên sống lưng. Quay đầu liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân, giữu dít eo. "Cẩn thận a, Thanh Vân ngươi cái này hỗn đản ba." Tiên tu danh xưng Thiết Trưởng vô địch mặc dù tu vi cùng Phó Ngọc Long bằng nhau, nhưng mà kinh nghiệm vượt qua nhiều lắm. Nhưng thế nhưng, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Bất ngờ không đề phòng, bị chính diện đánh trúng, tâm mạch đả đức. Hắn khuôn mặt đỏ lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm phó ngọc long há miệng mắng phó ngọc long thần sắc không thay đổi thu hồi hưu quyền của mình tay trái quạt xếp vừa mở quét về bên cạnh đoạt mệnh thư sinh khương ba sông khương ba hướng cũng không phải là hạ người bình thường lại có yến tu vết xe đổ hắn phản ứng cực nhanh lắc một cái trường kiếm quét về phó ngọc long cây quạt ba ba điển thanh vân đao càng nhanh một bước hướng về phó ngọc long trên cổ chém tới phó ngọc long thấy thế không có chút gì do dự ngẩng đầu lên khinh miệt nhìn xem điển thanh vân cái này cùng dã thú làm bạn tiểu quỷ thật đúng là khuôn mặt đáng ghét đã hắn túc hạ liên tục điểm tránh đi điển thanh vân khói đau khương ba sông trường kiếm mặt hướng hai người. Nhưng người lại hướng phía sau lao đi các ngươi không trốn thoát được. Hắn nói Điền Thanh Vân, Khương Ba hướng cũng không có truy kích. Khương Ba hướng liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, khẽ gật đầu, tiếp đó run tay một cái bên trong trường kiếm, đánh tới phía trước cản đường túy ý và đám người uy, lao đầu ngươi như thế nào? Điền Thanh Vân rơi xuống từ trên không, đi kiểm tra yến tu tình huống. Yến tu sắc mặt chuyển thành tái nhợt, nhưng khí tức lại cực kỳ cường hành. Hắn liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, tiếp đó cởi xuống bên hông túi, ném cho Điền Thanh Vân nói, chết chắc. Đây là đồ của ta, bây giờ là di vật. Tiểu quỷ, đưa cho ngươi. Ngươi đi đi, ta cùng bọn hắn liệu mạng nói đi, tiến tu cũng không bà mẹ, một thân hậu tiên bắt trọng tu vi, giống như hoa quỳnh nở rộ, rực rỡ mà mỹ lệ rất bún. hắn cuồng hống một tiếng, song trưởng chục ra, tương mãnh lăng lệ phảng phất gió lớn tuổi qua, hoa hoa tác hưởng. đối thủ là một dùng kiếm cao thủ, hắn song trưởng chục ra, tên này cao thủ lắp một cái trường kiếm, cũng không liều mạng, thừa ra ba chiều, trước mặt mình bố trí xuống kiếm võng, cướp bộ liên động, hướng phía sau lao đi. cùng một kẻ hấp hối sắp chết cứng đối cứng, quả thực là ngu xuẩn. Tiến tu liều mạng xông về phía trước phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. hắn liền chúng tam kiếm, vết thương đều là sâu đủ thấy xương lấy cơ thể chọc thùng kiếm võng, tiếp đó song trưởng thể xuất, hướng về tên này cao thủ lực đánh tới lao đầu, ngươi liền không thể ngoan ngoãn đi chết sao? tên này cao thủ sắc mặt đại biến, giận dữ hết cùng đi địa ngục ga. yến tu cùng tiếu một tiếng, hào khí tráng mãnh liệt, tiêu ngạo thanh niên trai tráng. tên này cao thủ sử dụng kiếm tu vi chỉ có hậu thiên tất trọng, không sánh được kiếm tu. luống cúng tay chân tiếp năm chiêu sau đó, bị yến tu mất mạng tại dưới trường ha ha ha ha. yến tu cùng tiếu một tiếng, tiếp đó đứng thẳng khí tuyệt mà chết không nghĩ tới lao đầu ngày bình thường con hậu, ưa thích nói đùa, lại có một mặt này, thực sự là hào hùng. điền thanh vân khỏe mắt hơi hơi đem yến tu túi nhét vào trong ngực, xoay người lại, xông về tu ý lìa đám người. Tú ý lìa người nhiều thế chúng, nhưng tản ra tứ phương, phản phất lưới lớn điển thanh vân bọn người chỉ còn lại 6 người, nhưng lại sức mạnh tập trung, phản phất cá lớn đến cùng là cá chết vẫn là lưới rách, thì nhìn Dũng khí giết 13. Điển thanh vân cuồng hống một tiếng, liên tục hướng về phía trước, trái, phải hựa ra 28 đao một đấu một vạn. Ngày xưa, điển thanh vân dùng một chiêu này, giết rất nhiều tú y y tiểu lâu la. Bây giờ phía trước tả hữu có rất nhiều là hậu thiên ngũ trọng, lục trọng tiểu cao thủ đối mặt điển thanh vân đao pháp này, hoặc tiêu thảm bị mất mạng tại chỗ. Hoặc miễn cương tiếp lấy một dao, sát mặt đại biến, hướng phía sau đảo tàu điện thanh vân ánh dao lướt qua chỗ, không người dám anh kỳ phong mang ha ha ha ha bốn. Điền Thanh Vân lên tiếng cùng thiếu, vừa đúng lúc này, mây đen bay đi, lộ ra trên không hạ nguyệt, giống như hắn dũng tráng chi khí, giao động phong vân. Một tiếng cười, trường không chấn Điền Thanh Vân một bên cùng thiếu, một bên khiến cho hầm huyết đau, phối hợp những người còn lại trùng sát, cuối cùng mở ra một lỗ hổng, hướng bắc lao đi đi mau bà. Điền Thanh Vân lại gặp Thiết Xuân Hoa bị thương, đang tự thở dốc, liền vui động trong nhà phận lực, hóa thành lũ kình, đập vào Thiết Xuân Hoa trên bờ vai. Thiết Xuân Hoa mượn lực, nảy lên một cái, hướng về phía trước mà đi, Điển thanh vân theo sát phía sau. Bạch Thiên vũ một đôi thiết quyền rủ xuống tới, sắc mặt hết sức khó coi, trên thân hiện đầy vết máu, thở hổn hển. Thôi chỉnh đồn sau, hắn hét lớn, mau đuổi theo bốn. Cái này con vịt đã đun rồi, vậy mà bay. Thực sự là ba. Cùng lúc đó, những vương hướng khác túy ý giúp chúng, cùng Bạch Thiên vũ hội hợp, hướng về phương bắc đuổi theo. Vương Thao lược tốc độ nhanh nhất, cầm trong tay một cái bản long đao, tựa như một viên sao băng điện thanh vân cảm thấy một thanh hung lệ vô cùng đau. Từ sau đuổi theo, cái kia sắc bén khí tức, phảng phất cắt ra da thịt của hắn sinh ra cảm giác đau đớn khá lắm đau khách. Điền Thanh Vân lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấp khe miệng, cũng không e ngại, ngược lại đấm máu phúng trường Khô nóng khó nhịn đúng lúc này, phía trước xuất hiện nhà tranh nam cung Tùng Vân. Con gái của ngươi bị người đuổi giết, ngươi nếu là không hỗ trợ, liền đoạn hậu. Điền Thanh Vân hét to một tiếng, tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước lao đi. Tay phải cầm đao, tay trái vung lên, cuốn lên một đạo của phòng, mở ra nhà tranh đại môn Điền Thanh Vận nhìn thấy trong nhà tranh tay của người, không chút do dự vung ra ầm huyết đao đình đình đình muốn, uống máu bảo đao chém sát như chém bùn, tia lửa tung tóe, trong chớp mắt cái tia xích sắt thô to liền bị cắt thành vài khúc làm sao ngươi biết hắn là cha ta hậu tri hậu giác nam cung trăng trọn ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân trong mắt đều là lo nghĩ lập tức nàng biểu lộ khẽ biến phát giác Điền Thanh Vân khiến cho lại là trong nhà phật lực mà nàng cùng Điền Thanh Vân lúc gặp mặt đối một chiêu khi đó Điền Thanh Vân khiến cho không phải trong nhà phật lực ta đương nhiên cùng hắn đã gặp mặt Điền Thanh Vân thuận miệng trả lời tiếp đó hét lớn đều tránh ra cho ta người này là Điền rổ có khả năng địch ta chẳng phân biệt được Khương Ba Sông Thích Xuân Hoa bọn người đang chưa tỉnh hồn nghe được câu này sau lập tức phản xạ có điều kiện tầm thường nhảy ra rất xa ha ha ha ha ta cuối cùng đã thoát khốn. Nam Cung Tùng Vân, không, nội tâm hắn mà, hư không phát ra tiếng cười thiếu. Trong tiếng cười, trong mắt của hắn lộ ra tàn khốc, không thấy bất kỳ động tác gì, người cũng đã xuất hiện điển thanh vân trước mặt điển thanh vân con ngươi co rút lại, ra hỏa này năm. Vong ngân phụ nghĩa thật là quả quyết. Hư không người đến, chân đến. Đùi phải nhất trụ kinh thiên, thế đại lực trầm hướng về điển thanh vân ngực đá tới điển thanh vân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải là không muốn, mà là không có cách nào phản ứng. thu vi chênh lệch nhiều lắm. Chương 50, phản kích. Chương 50 phản kích. Hồ Tinh Tinh cùng Nưu Đại Thánh cũng là không cách nào có kỵ, không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng mà con ngươi co vào, lộ ra tuyệt vọng, vẻ phẫn nộ. "Thanh Vân, chú công, thời khắc sinh tử, không cho phép lùi bước, dù là trời sập xuống, cũng muốn vung đao." Thân dù chết, mà khí không dứt điển Thanh Vân trong mắt nổi lên tăng tốc, cánh tay hơi hơi động khẽ động, tính toán vung đao. Nhưng so với đối thủ, động tác của hắn quá chậm, nhìn căn bản không nhúc nhích cha. Nam Cung Trăng tròn hét to một tiếng hoa ba, hư không bàn chân đứng tại Thanh Vân trước ngực không đủ một tấc chỗ lại hướng phía trước một tấc, Điền Thanh Vân liền muốn bước tiến tu theo gót, hơn nữa tuyệt đối không có trước khi chết phản công cơ hội, mà là bị mất mạng tại chỗ. Đối phong theo sát mà đến, thở Điền Thanh Vân tóc, ống tay áo bay múa không ngừng, Điền Thanh Vân phản ứng cực nhanh, sinh sinh ngừng cơ đạo động tác, hai chân liên động lui về phía sau, kéo ra mười trượng khoảng cách sau đó, hắn mới dừng lại, không lượi, mồ hôi tuôn như nước ha ha ha. Hôn đàn ba. Điền Thanh Vân đưa tay lau mồ hôi, trong mắt vừa có sóng sốt sau hai nạn vui sướng, cũng có kém chút chết đi lại khí, tiêu căng khó thuần nhìn xem hư không, sát ý tràn đầy nội tâm của hắn. Hư không đột nhiên ngừng lại, trên mặt đã lộ ra vẻ dãy rãy trên chán nổi gân xanh, da mồ hôi soi điển thanh vân càng đầy. thiết xuân hoa bọn người nhìn thấy cái này biến cố, lập tức tê cả da đầu, nheo nheo hướng bốn phía tan đi ngươi như thế nào. thiết xuân hoa đi tới điển thanh vân bên cạnh, quan tâm hỏi, nhưng ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hư không, phảng phất là tại nhìn về phía hồng hoang manh thu không có chịu đến thực chất tổn thương. điển thanh vân lắc đầu, tiếp đó hít vào một hơi thật sâu, thu hồi trong lòng sát ý, cười lạnh nói, nam cung tùng mây, con gái của ngươi lập tức liền phải chết. muốn ngươi chính là một cái nam nhân, liền chiếm quyền khống chế thân thể. tiểu quỷ năm, hư không chợt vọt ngẩng đầu lên, một đôi mắt hiện đầy tơ máu nghía răng nghiến lợi nói a a a bốn. Đống nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sâu không lường được nội lực bạo phát ra, tạo thành sóng âm, chấn động đến mức mọi người tại đây vừa lui lui nữa. Một lát sau, tiếng gào y bặt mà dừng. Nam cung tùng vân lộ ra vẻ mệt mỏi, nói với mọi người: bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như không có lưới rách cá chết rũ khí, chúng ta rất khó may mắn thoát khỏi. Nói đi. Thân hình hắn nhoáng một cái, rời đi nhà tranh hỗ trợ bà. Điền Thanh vân lộ ra tàn khốc, thét to một tiếng, hai chân đạp một cái lên, giống như một đầu ngỗng trời hướng về phía trước lao đi, trong tay cầm huyết đao nổi lên kim quang. Nam cung Trăng tròn bọn người không có chút gì do dự, nhao nhao đuổi kịp đại thánh. Người quá yếu. Tránh đi góc tường, hiện ra người vật vô hại. Ta đi giúp Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh hướng về phía Ngưu đại thánh giữu rít kêu bỏ họ. Nưu đại thánh kêu một tiếng, tiếp đó gión rén đi tới góc tường ngồi xuống. Ta là một đầu trung thực châu cải. Hồ Tinh Tinh hài lòng gật đầu, siêu một tiếng, cũng hướng về chiến trường mà đi. Bây giờ Tú Y thì chúng đã hợp lưu, Phó bang chủ Vương thao lược cầm trong tay bản long đao một ngựa đi đầu đánh tới. Hung như mãnh hổ, sắc bén vô song. Khá lắm nam cùng tùng mây. Mặc dù không có hai tay, vốn lấy chân vì tay. Cả người nằm thẳng trên không trung, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước, hai chân liên động, tàn ảnh vô số, sóng gió không ngừng bên thay người nào bốn. Vương Thao lược lớn bị kinh ngạc, thật tinh xảo thối pháp, nội lực thật thâm hậu. Gia hỏa này là bốn, phanh phanh phanh bốn. Nam cung tùng mây ra bảy chân, Vương Thao lược hành đao tại ngực, liên tục ngăn chặn bảy chân, tiếp một chân lui về sau một bước, liền lùi lại bảy bước, băng phẳng trên mặt đất, lưu lại bảy cái dấu chân thật sâu. Mặc dù cả lại, nhưng Vương Thao lược sắc mặt cực kỳ khó coi, thở hổn hển Nam cung tùng mây. Nghe đồn ngươi không phải đã chết rồi sao? Vậy mà trốn ở chỗ này? Vương Thao Lược nhận ra Nam Cung Tùng Mây, nghiến răng nghiến lợi nói Phó Ngọc Long: "Ngươi vì cái gì không có phát giác?" Vương Thao Lược hướng về Phó Ngọc Long hét lớn: "Gia hỏa này thế nhưng là hàng thật giá thật thập trọng cao thủ, nếu không phải là đoạn mất hai tay. Hôm nay bên trong cũng không phải là săn giết, mà là con ngồi. Toàn quân bị Diệt Nam cung trang cho nói, đây là Thần Kiếm Sơn trang cấm địa. Ta vì để tránh cho bại lộ, cho nên không đến dò hỏi. Làm sao biết ở đây vậy mà ẩn giấu một người?" Phó Ngọc Long ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Tùng Mây, cũng là xuất mồ hôi lạnh ra, âm thanh run rẩy đạo: "Vương Thao Lược, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nam cung tùng vân liên cười một tiếng, hai chân khẽ động, thân hình hướng về phía trước lóe lên, người cũng đã xuất hiện ở vương thao lược trước mặt, chân trái đứng vững, đùi phải bay ra hào thảo thảo ba, hắn lại một lần xuất liên tục bảy chân, hoặc chính thích, hoặc đáng nghiêng, không có một chiêu là tái diễn. Tốc độ cực nhanh, nội lực cực sâu, thế đại lực trầm nhanh hỗ trợ. Vương thao lược cầm trong tay bàn long đao một bên ra sức chống cự, một bên hét lớn lên bốn, túy y ở mấy cái đường chủ, hương chủ thấy thế, vội vàng cùng tiến lên, từ bốn phương tám hướng đánh về phía nam cung tùng mây tới tốt lắm. Nam cung tùng mây hét to một tiếng, lấy một tám, vậy mà ngăn cản điện thanh vân đại hỉ. Mặc dù quá trình khúc chết, nhưng mình đánh cuộc đúng đừng lo lắng, giúp hắn giảm bớt áp lực. Điền Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, hét to một tiếng đồng thời, cầm trong tay hầm huyết đao, đánh tới Phó Ngọc Long Điền Thanh Vân ánh mắt đều đỏ, vô song sát ý cơ hồ muốn lộ ra tới. Tên phản đồ này, ta muốn vì Yến Tu báo thù. Nam Cung Trăng Tròn, Thiết Xuân Hoa, Khương Bá hướng bọn người như ngọc lớn tỉnh, nhao nhao quát tháo một tiếng, bày ra binh khí, xông tới. Hồ Tinh Tinh gặp phe mình ổn định trận cược, không khỏi đại đại thở dài một hơi. Tiếp đó một đôi mắt to như nước trong veo, thích lưu lưu chuyển. Nàng thận trọng hành động, tìm cơ hội đánh lẻ. Phó Ngọc Long khuôn mặt cũng là xanh xám, hoàn toàn không có dự liệu được, cái này tất thắng một tay, thế cục vậy mà liền điên đảo như vậy tới. Bây giờ đừng nói là nhận được Nam cung Trăng tròn cái kia huyền chuyển thân thể, có thể hay không còn sống rời đi cũng là vấn đề đúng lúc này, kình phong đập vào mặt. Phó Ngọc Long định thần nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ kia rẻ, tên tiểu quỷ này đao thật rất nhanh. Mặc dù chỉ có hậu thiên thất trọng thực lực, nhưng chiêu này khoái đao, lại có thể chém giết bất trọng. Mà chính mình kinh nghiệm thực chiến không phải rất đủ, phải cẩn thận ứng phó. Phó Ngọc Long rất có tự mình hiểu lấy, tâm tới tay đến nào nào nào bốn. Tay trái hắn bày ra trong tay của xếp, sử xuất hơn 10 phiến, trong lúc nhất thời phiến ảnh trọng trọng, che đậy tầm mắt. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nắm đấm, từ bên cạnh công về phía Điền Thanh Vân đích muốn. Điền Thanh Vân tay bên trong ẩn huyết đao chém trúng phó ngọc long cây quạt, phát ra tiếng kim loại. Đầy trời phiến ảnh lập tức tiêu tan. Phó ngọc long sát chiêu đã gần trong gang tấc cầm ẩm. Một tiếng, thiết quyền phá vỡ không khí, phản phất tiếng sấm, vang Minh không ngưng, hướng về Điền Thanh Vân ngực, tập sát mà đi. Chương 51: Chém giết. Chương 51: Chém giết. Hậu Thiên trọng, đối chiến Hậu Thiên trọng. Giống như là Hán đối chiến Thiếu Niên. Tại sức mạnh, tốc độ, nội lực chờ cơ sở sức chiến đấu, có nghiền ép tầm thường như thế. Hậu thiên thập trọng, nhất trọng một cái thiên. Muốn luận cấp chiến thắng, khó như lên trời Điển thanh vân không có phần nản, Gặp mạnh thì mạnh tôi giết. Điển thanh vân mắt hổ bên trong đều là chiến ý, giống lớn một tiếng. Nắm ẩm huyết đao hai tay, bên trái khuỷu tay hướng về phó ngọc long nám đấm, manh kích mà đi. Dùng không phải đao pháp, mà là lý gia quyền kỹ xào đụng. Một tiếng, quyền khuỷu tay chạm vào nhau, điền thanh vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ đối phương trong quả đấm đánh tới. Không không chỉ có là khí lực lớn đối phương phun ra nội lực dọc theo khụy tay tại trên cánh tay của hắn tàn phá bừa bãi đến mức cánh tay trái của hắn run lên cầm đao đều thành vấn đề hử Điền Thanh vân rên khẽ một tiếng sắc mặt trắng bệch nhưng cũng ngượng lực lui về phía sau ba bước cùng Phó Ngọc Long kéo dài khoảng cách tiểu quỷ đây chính là nhất trọng thiên trên lệnh Phó Ngọc Long thấy thế khí thế đại thịnh cười lạnh một tiếng cũng không trì hoãn thừa thế truy kích tay trái quát xếp nắm tay phải hướng về Điền Thanh vân tiến công mà đi chó má trên lệnh người bên ngoài làm không được sự tỉnh ta lại có thể làm được điển Thanh vân đồng thời không nỗ trí cùng thiếu một tiếng tóc đen như rắn, ngược gió của vũ, hắn ngẩng đầu lên trong mắt tinh mang lại liệt ba phần, hai tay nâng đao, không lùi mà tiến tới, càng tại tuyệt cảnh, lại càng không thể phòng thủ, chỉ có buông tay đánh cược một lần một đấu một vạn một chiêu sử dụng xoát xoát xoát bốn, điện thanh vân trong nấy mắt liền hựa ra hai mươi tám đao, trái là đao, phía trước là đao, phải là đao, hai mươi tám đạo ánh đao bao phủ hướng phó ngọc long đao cùng đao ở giữa, sức mạnh cũng không giống nhau, phó ngọc long nhìn xem đầy trời đao quang, không thể không thừa nhận điện thanh vân đao pháp thực sự là tinh diệu, hắn không dám thất lễ, đổi công làm thủ. Một tay có xếp, một tay thiết quyền, hai chân liên động, thân hình như quỷ Mỹ hồ điệp, hoặc cản, hoặc tránh, tại 28 đạo ánh đao ở giữa xuyên thẳng qua, tại tử thần trong lòng bàn tay khiêu vũ. Hoàn Mỹ tiếp nhận Điền Thanh Vân một đấu một vạn còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xuất ra. Phó Ngọc Long tâm bên trong đại định, tiểu quỷ này không cần mạng của mình. Không khỏi phấn khởi, cười to nói Điền Thanh Vân không nói một lời, lại một lần nữa hựa ra trong tay hầm huyết đao. Lại là 28 đao vung ra, chỉ là một lần cùng lần trước khác biệt. Điều chỉnh vận đao quy tích, sức mạnh mạnh yếu độn. Bá. Nhưng vô luận Điền Thanh Vân điều chỉnh như thế nào đao chiêu, Phó Ngọc Long đều là thông dòng thoa qua, ngăn trở, hơn nữa càng ngày càng thông dòng. Hắn kinh nghiệm tác chiến, tăng vụt lên Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang sáng như tinh thần, mãnh liệt dục chi khí, hoàn toàn như trước đây. Thường chiêu một sử dụng, một đấu một vạn. Hắn liên tục hựa ra 112 đao, sử bốn thu một đấu một vạn. Phó Ngọc Long toàn bộ đó lấy, hơi nhếch môi lên lên, lộ ra vẻ đùa cợt nhìn chiêu thức kia liền biết, cần tiêu hao ngươi số lớn thể lực, nội lực. Ngươi đã vung ra hơn 100 đao, còn có thể vung ra mấy đao? Bá. Một tiếng. Điền Thanh Vân không có đáp lại, chỉ là lại hựa ra một đao Điền Thanh Vân tinh thần ý chí lực toàn bộ đầu nhập vào một đao này bên trong, nội lực trong cơ thể, cơ thể khắp mọi mặt cơ bắp sức mạnh, toàn bộ sắp nhập vào một đao này bên trong đây là định phòng một đao. Trước nay chưa có một đao đao quang lóa mắt, tiếng xé gió sắc bén vô cùng. Phó Ngọc Long đồng tử lỗ co rụt lại, không còn vừa rồi thông dong, hai chân liên động, cơ thể lắc lư, tính toán tránh đi một đao này ở huyết đao mũi đao, phá vỡ Phó Ngọc Long quần áo, tại trên bộ ngực hắn lưu lại một đạo hẹp dài vết thương, huyết châu bắn tung tóe. Phó Ngọc Long bước ra lui lại, ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn xem Điền Thanh vân. chỉ kém một bước, hắn liền muốn tám thân dưới một đao này cảm thấy sao? Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra cười lạnh, đem ẩm huyết đao hướng về trên vai vừa để xuống, tiêu căng khó thuần nhìn xem Phó Ngọc Long, nói, "Đây là liệu mạng tranh đấu, mà ngươi đây, tự đại, khinh suất, kiêu ngạo. Từ xưa đến nay, giống như ngươi dạng này ra hỏa, chưa bao giờ kết quả tốt." "Ba ba, nói đi." Điền Thanh Vân nội lực quán chú hai chân, cơ thể thẳng tắp hướng về phía trước lao đi, trên không trung lưu lại rất nhiều tàn ảnh, trong chớp mắt đạt tới Phó Ngọc Long trước mặt, xúc địa thành thốn một đao, vung vậy mà ra. Phó Ngọc Long mi tâm cuồn loạn, lại một lần nữa cảm thấy sống cùng chết biên giới. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố Dũng giả không sợ, mà kẻ yếu thì sẽ sợ hãi. Phó Ngọc Long đã thụ thương đổ máu, tâm đã rối loạn, Điển Thanh Vân hoàn toàn như trước đây rung ránh, xúc địa thành thốn. một đấu một vạn đao chiếu, đang không ngừng chuyển biến, tại trong chuyển biến thăng hoa. Tại thời khắc sinh tử du đấu, Long ta như hổ, khí thôn vạn giảm Điển Thanh Vân vung đao càng nhiều, đao pháp càng mạnh, thể lực, nội lực tiêu hao càng lớn, sức mạnh, tốc độ lại càng mạnh. Vung đao, vung đao, vung đao. Tại Điền Thanh Vân thế công, Phó Ngọc Long càng ngày càng vận, càng ngày càng khó ứng đối. Vết thương thứ hai, đạo thứ ba vết thương, mọi vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, hắn cũng càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thở hổn hển tiếng như láo ngu, nặng nghề mà không có khí lực đáng chết hôn đã chín. Tiểu quỷ này như thế nào lợi hại như vậy? Đây là một đao cuối cùng. Điền Thanh Vân nội tâm mười phần bình tĩnh, cùng Hậu Thiên bắt Trọng Phó Ngọc lòng đối chiến, đem hết toàn lực vung đao. Nội lực của hắn cơ hồ khô kiệt, hai tay, chân đau nhức đến run nhẹ nhẹ. Kế tiếp chính là một đao cuối cùng. Không sống thì chết bá. Điền Thanh ngực có ánh hộ, mắt như tinh quang, ra ẩm huyết đao. Súc thành thốn ánh đao màu vàng nóng trong đêm tối. Tựa như trang khuyết đồng dạng có thể thấy rõ ràng, mau tránh ra bốn. Phó Ngọc Long nội tâm bối rối, ở trong lòng hét to một tiếng. Nhưng không phải hắn nghĩ tránh liền có thể tránh. Phó Ngọc Long làm ra né tránh động tác, nhưng vẫn bị cắt đứt tay trái cánh tay, máu tươi từ miệng vết thương phun ra, tựa như nở rộ đóa hoa, đỏ yêu diễm. Phó Ngọc Long khuôn mặt lúc này trắng bệnh, sợ hãi lấp lốt nội tâm của hắn điển thành vân hơi nết quẹt môi lên lên, lộ ra vẻ của cẩn. Thực sự là tham sống sợ chết ra hỏa a cánh tay hắn nhấc chuyển, lưới đau tùy theo chuyển động. Một chiêu thông thường hành tào thiên quân, phấn khởi thể nội một điểm cuối cùng sức mạnh từ phải phía bên trái, sắc bén ẩm huyết đau nhẹ nhõm cắt ra Phó Ngọc Long mềm mại cái bụng, chằng ngang chém làm hai khúc cá bốn, Phó Ngọc Long phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi kêu thảm, nửa người dưới cùng nửa người trên phân ly, ruột, nội tạng rơi đầy đất. Hắn nằm trên mặt đất còn chưa có chết, sợ hãi đến phát run. Dần dần con mắt tằm đạm, mất đi sinh khí hào một hồi ác chiến. Ha ha ha ha. Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, tiếp đó liều mạng chỗ chiến trường, đặt mông ngồi xuống, túi đầu thở hổn hển anh, anh anh. Hồ tinh tinh không biết từ nơi nào xông ra, đứng tại Điển Thanh Vân trên bờ vai, rũa ra đầu lưỡi đi liếm Điển Thanh Vân khuôn mặt, ríu rít Nó về hai, nghe bốn phía động tĩnh, Dũng Điền Thanh Vân hộ pháp thì ra ngươi một mực tại a. Điền Thanh Vân nghĩ đưa tay đi kiểm tra Hồ Tinh Tinh đầu, lại không còn chút sức nào tới, thở hổn hển yếu ớt nói đúng vậy a, ta nhìn ngươi giết thông khoái, liền không có đối thủ. Bằng không hắn chết sớm. Hồ Tinh Tinh phá lệ trước mặt người khác mà miệng, nhỏ giọng nói: "Chương 52, chuyển công." Chương 52 chuyển công hảo Tinh Tinh. Điền Thanh Vân mỉm cười, khích lệ nói dịu dít. Hồ Tinh Tinh dịu dít đều, vui vẻ vung lấy rối bù cái đôi. Nơi đây là chiến trường Điện Thanh Vân mặc dù có Hồ Tinh Tinh hộ vệ, nhưng cũng không dám ngồi lâu. Thở dốc phút chốc, khôi phục một điểm khí lực sau, hắn ngẩng đầu nhìn chiến trường lập tức trong lòng đại định. Nam cung Tùng Mây một người đối chiến tú y thì hơn 10 người, lại còn chiếm thượng phong. Nam cung trăng tròn, Thiết Xuân Hoa, Đoạt Mệnh Thư Sinh Khương Ba sông, Thiết Lĩnh Song Sát chờ 5 người chiến đấu anh dũng tu y đi cao thủ còn lại, không chỉ không có hao tổn một người, còn sát thương giết chết rất nhiều. Trên mặt đất khắp nơi đều là tú y giúp chúng thi thể quả nhiên là cựu tự nhất sinh. Hảo, rất tốt. Ha ha ha ha. Điển Thanh Vân cười to một tiếng, tiếp đó đứng lên, nhưng một cái lảo đảo, kém chút ngã trên đất. Lấy lại bình tĩnh sau đó, hắn đi tới nhà tranh bên tường ngồi xuống, Nưu Đại Thánh gión đi tới bên cạnh hắn, nghi hắn bị hắn vu một cái liền đàng hoàng tinh tinh, Người đi hỗ trợ, trợ giúp chúng ta nhanh chóng giành thắng lợi." Điển Thanh Vân quay đầu đối với Hồ Tinh Tinh nói dịu dít. Hồ Tinh Tinh dịu dít kêu một tiếng, siêu một tiếng, rời đi Điển Thanh Vân bả vai rơi vào trên mặt đất A4. Sau một lúc lâu, Thiết Xuân Hoa đối thủ, một cái hơn 40 tuổi tú ý ỉa giúp chúng phát ra một tiếng hét thảm. Hồ Tinh Tinh từ sau đánh lén cổ của hắn, Thiết Xuân Hoa nắm lấy thời cơ, một kiếm đem người này đâm chết. Thiết Xuân Hoa cảm kích liếc mắt nhìn Hồ Tinh Tinh, phút chốc không chậm trễ, run run trường kiếm trong tay, thân ảnh tựa như phù vân đồng dạng, trôi hướng bên cạnh. Cương Ba Hướng cùng một vị khác Tú Y thì chúng chiến trường. Tên này Tu Y để giúp chúng không có chút gì do dự, thúc hạ một điểm, cơ thể hướng phía sau lao đi, tốc độ cực nhanh. Cương Ba Hướng đã rơi vào hạ phòng, bị thương không nhẹ, muốn truy kích, lại hưu tâm vô lực. Thiết Xuân Hoa tự hiểu không phải là đối thủ, không dám truy kích. Vừa đúng lúc này, Nam Cung Tùng mây một đôi thiết tối, quét chết một cái Tu Y cao thủ. Vương Thao Lược đã thụ thương, ngũ tạng lục phủ phảng phất đã lệch vị trí, huyết khí sôi trào, cơ hồ muốn từ trong miệng phun ra ngoài, mười phần khó chịu. Hắn nhẹ nhàng quét mắt một mắt chiến trường, đại hận nói, rút lui. Hôm nay bên trong thực sự là trộm gà không thành lại mất năm vóc, muốn diệt đám gia hỏa này, lại hao tổn thật nhiều người tay. Hận A bá. Một tiếng. Tú Y Yệ giúp chúng đã sớm nghĩ rút lui, cái này không có hai cánh tay gia hỏa, thực sự là đáng sợ tới cực điểm, hơi không cẩn thận chính là thi thể trên đất, chỉ là trở ngại vương thao lược tại chỗ, không dám rút lui, nghe vậy bọn hắn như được đại xá, nhau nhau rút đi. Nam Cung Tùng Mây không có truy kích, Nam Cung Trăng tròn mấy người cũng không dám truy. Tháng bại đã phân, đám người hoặc ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, hoặc lấy ra thuốc trị thương chữa thương tra. Người như thế nào? Nam Cung Trăng tròn lại không lo được chính mình, chân ngọc khẽ động, mang theo một mảnh làn gió thơm, đi tới Nam Cung Tùng Mây bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi còn bá khí vô song Nam Cung Tùng Mây, bây giờ cũng đã là khí tức suy bại, trên thân hiện đầy đau, kiếm thương tích máu tươi chảy nàng, rõ ràng đã là nọ mạnh hết đàn ông nữ. Nam Cung Tùng Mây quay đầu, nhìn xem Nam Cung Trăng tròn gương mặt, tràn đầy quyến luyến chi sắc, nhưng rất nhanh, liền bị quyết tuyệt thay thế tiểu quỷ. Tới, hắn hét lớn một tiếng điền thanh vân cực kỳ hoặc, cũng không có quên vừa rồi lao ra hỏa này, kém chút đạp chết chính mình. Cảnh giác đứng lên, nhìn xem Nam Cung Tùng Mây anh anh anh Trên hàm răng dính đầy máu tươi hồ tinh tinh đứng tại điển thanh vân trên bờ vai dịu dít diễu bày ra công kích tư thái đã sù lông chỉ là ngoài mạnh trong yếu chột dạ rất nhiều tiểu quỷ không có thời gian vừa rồi ta cưỡng ép để thăng công lực mới có thể đánh lui Vương Thao lược bọn hắn bây giờ ta đã là nọ mạnh hết đà chúng chi ta sắp chấn không được hư không nếu như hư không đi ra các ngươi đều phải chết vô luận là cơ duyên cũng tốt vẫn là trùng hợp cũng được ta muốn đem ta còn lại nội lực truyền công cho ngươi tiếp đó chết ở chỗ này Nam Cung Tùng mây trầm giọng nói tra năm. Nam Cung Trăng tròn đại khủng, thân thể mềm mại run rẩy teo lên như nữ. Không cần trung tâm, ta sớm đang chết. Bây giờ là sống không bằng chết. Nam Cung Tùng Mây nhìn một chút hai cánh tay của mình, lại tưởng tượng nhiều năm như vậy kiếp sống giam cầm, khẽ gật đầu một cái, tiếp đó không đợi Nam Cung Trăng tròn nói chuyện, hắn thân thể nhón một cái, đi tới Điển Thanh Vân trước mặt. Không đợi Điển Thanh Vân phản ứng, hắn liền đẳng không mà lên. Người trên không trung lật ra một cái thân, đầu hướng xuống, hai chân hướng lên trên. Cái chán dán vào Điển Thanh Vân cái chán, bắt đầu truyền công. Hắn nói, "Tiểu quỷ, cứ việc chúng ta tu luyện chính là cùng một môn công pháp, nhưng truyền công hung hiểm và phần Rất nhiều người đều chết ở trong quá trình này. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không không có người sẽ truyền công. Người muốn mến hơi ngưng thần, bằng không chết không có chỗ chôn. Anh anh anh. Hồ Tinh Tinh nghe xong lập tức lo lắng, vội gọi lấy, muốn ngăn cản Điển Thanh Vân lại là rộng rãi, nói: "Tinh Tinh, quên ta đã nói với ngươi lời nói sao? Ngày mai cùng tử vong, đến cùng ai tới trước đâu? Thú ý về người nhiều thế chúng, cần ra sức đánh cược một lần. Nói đi, hắn liền nhắm mắt lại, mến hơi ngưng thần, tiếp nhận truyền công thực sự là ưu tú tiểu quỷ. Nam Cung Tùng Mây trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, tiếp đó cũng nhắm mắt lại, chuyên tâm truyền công nào áo nào Hai người trên thân toát ra mãnh liệt kỳ quang, từ bi bên trong không thiếu cương mãnh lăng lệ, giống như Phật muôn kim cương hộ pháp. Lấy Phật pháp dẹp thiên chư tà, chử ma vệ đạo ào ào ba. Lấy hai người làm trung tâm, cuốn lên một cơn gió lớn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hai người tóc bay múa không ngừng. Trên mặt đất đất đá bay mù trời đây chỉ là biểu tượng. Nam cung Tùng Mây còn thừa không nhiều nội lực, từ điện Thanh Vân đỉnh đầu dốc vào, tiếp đó dọc theo chống chiều trung sớm sư tử hống cần thiết đi qua kinh mạch du tộc, cưỡng ép phát triển kinh mạch. Cương đại nội lực, những nơi đi qua, kinh mạch không chịu nổi bệnh chứng, giống như thiên đao vạt quả để cho điển thanh vân mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt đỏ thắm, cơ thể không cầm được run rẩy. nhưng mà nội lực những nơi đi qua, lại có một loại chữa trị sức mạnh. một cỗ thanh lương cảm giác thoải mái, tùy theo mà đến. tại đau đớn cùng sảng khoái trong cảm giác, nam cung tùng mây nội lực tại trong điển thanh vân kinh mạch du tẩu một vòng, cuối cùng rót vào trong đan điển ầm ầm một tiếng. nam cung tùng mây nội lực chỉ có như vậy một tia, nhưng mà sự tinh khiết lại là hơn xa điển thanh vân. cái này một tia nội lực tiến vào điển thanh vân đan điển sau đó, vậy mà đảo khách thành chủ, chiếm cứ trong đan điển vị trí, đem điển thanh vân bản thân nội lực đẩy ra một bên điển thanh vân không dám thất lễ. Nếu như không thể tiêu hóa Nam Cung Tùng Mây nội lực, cái kia đừng nói để thằng công lực, chính là bản thân hắn nội lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không thể phát huy ra nguyên bản uy lực điển thanh vân ngồi sếp bằng xuống, cưỡng ép điều động nội lực của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ Nam Cung Tùng Mây truyền công bắt đầu đến kết thúc, chỉ là ngắn ngủi phút chốc mà thôi. Truyền công kết thúc, Nam Cung Tùng Mây sắc mặt xám xịt, mái tóc màu đen chuyển thành màu trắng, rơi xuống từ trên 0.3. Nam Cung trang tròn mềm mại gương mặt bên trên hiện đầy tiểu trân châu, thiên lương quát to một tiếng, xông lên đem Nam Cung Tùng Mây ôm vào trong ngực anh anh. anh. Hồ Tinh Tinh đứng tại nhu đại thánh trên đầu, nóng nảy đi. Bóng nuốt nhỏ lay lấy Như Đại Thánh Long Châu, nổ rất nhiều đường đường đại thánh lại hoáy đầu. Nó cũng không thèm để ý, bò hò bò học đi. Chương 53. Trả thù. Chương 53 trả thù, Điền Thanh Vân 10 phần chấn định, mồ hôi trên mặt bị gió thổi qua khô được. Hắn như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng. Trên mặt hiện ra kim quang nhàn nhạt, trong đan điền hai cố nội lực đang tại đấu trí đấu dũng, giết 10 phần kịch liệt Điền Thanh Vân điều khiển nội lực của mình, đi gặm cắn Nam cung mây nội lực. Không có động, ngược lại gãy răng tổn hao rất nhiều nội lực. Tới cứng không được Điền Thanh Vân liền đến mềm, lấy mọng nước vạn vật nhu kình, giống như là đá mài tại mài mai a mài đem nam cung tùng mây cứng rắn nội lực mai xuống một chút lập tức thôn phệ lại mài ở trong quá trình này chậm rãi lớn mạnh chính mình nội lực cầm ầm một tiếng đây là nam cung tùng mây một điểm cuối cùng nội lực nhưng đối với điền thanh vân tới nói không khác đại bổ không đầy một lát nội lực của hắn thì đến hậu thiên thất trọng đỉnh phong cũng chính là điểm tới hạn dựa theo chống chiều trung sớm sư tử hướng phật môn kỹ xảo điền thanh vân áp suất nội lực của mình đem tràn ngập đan điền khổng lồ nội lực ép thành một tia thể lượng mặc dù thiếu đi nhưng mà huy lực lại tăng lên gấp bội điền thanh vân nội tâm vui mừng hậu thiên bất trọng nhưng rất nhanh điền thanh vân liền thu liễm tâm thần. Nam Cung Tùng Mây nội lực còn thừa lại một chút, còn chưa kết thúc. Lấy hắn hậu thiên bắt trọng tu vi, lại đi thôn phệ Nam Cung Tùng Mây nội lực, liền thông dòng nhẹ nhõm rất nhiều, giống như là nắm gà con. Không đầy một lát, Nam Cung Tùng Mây lưu lại hắn bên trong đang điền nội lực, bị hắn thôn phệ không còn một mảnh, mà cảnh giới của hắn cũng triệt để củng cố xuống. Từ nhập môn hậu thiên bắt trọng, đến củng cố hậu thiên bắt trọng điển thanh văn mở mắt ra, hai vệt kim quang mười phần lăng lệ li mãnh. Trơ kim quang tu liễm, giữa lông mày của hắn đều là vui mừng. Nguyên bản ra sức chiến đấu mang tới suy yếu, quét sạch sành sanh. Mặt phía hoàng quang, tinh lực dồi dào, huyết khí trắng mãnh liệt anh anh anh hồ tinh tinh lập tức biết trở thành vui sướng díu dít díu hoạt bát nhảy tới điển thanh vân trên bờ vai dội ra béo ngập đầu lưỡi liếm điển thanh vân khuôn mặt lưu đại thánh cũng thửa cơ thăm dò đi liếm điển thanh vân ghét bỏ đầy ra nó sau đó đem hồ tinh tinh ôm vào trong ngực hung hăng xoa năn nó náo loạn sau một lúc điển thanh vân đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía nam cung tùng mây hắn chết nhưng không phải truyền công mà chết cho dù là đã mất đi nội lực cung lắm thì cũng chỉ là biến thành phế nhân hắn là cắn lưỡi tự vận cái này xuất thân vật môn nhân vật có lòng từ bi bởi vì khống chế không nổi nội tâm sắc ý độc lưu thương sinh cho nên tự đoạn hai tay, dùng dây sắt chói tại nhà tranh nhiều năm, xuống không bằng chết. Là khả kính người. Nam Cung Trăng tròn ôm Nam Cung Tùng Mây thi thể, ngơ ngác ngồi dưới đất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mất cảm giác hay. Điền Thanh Vân sinh ra lòng chắc ẩn, thở dài một hơi, đi tới Nam Cung Tùng Mây bên người, không lưng túi người ba lần. Vô luận như thế nào, cũng là thụ đại ân. Biểu đạt tâm ý sau đó, Điền Thanh Vân quay đầu nhìn về phía bốn người khác. Thiết Lĩnh Song Sắt, Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang huynh đệ, Khương Ba Sông, Thiết Xuân Hoa. Bọn hắn vừa có sau tai nạn gỗ sưởng, cũng có mở Điền Thanh trầm giọng nói, "Chư vị Thú ý y một lần này đánh lén, cũng không dùng hết toàn lực. Bọn hắn dù là nhiều hơn nữa mấy người cao thủ, chúng ta nhất định phải chết. Bây giờ còn chưa phải là bùng lòng thời điểm. Xuân Hoa tỷ, Hiền huynh đệ, Bá trung huynh, các ngươi quét dọn một chút chiến trường, thu hồi vật hữu dụng. Đi tới thần kiếm sơn trang, nói cho Nam cung gia hạ nhân, chuẩn bị thay đổi vị trí. Nơi này không thể lưu lại. Bốn người cũng không có chủ ý, nghe được Điền Thanh Vân lời nói sau đó, phản phất có người lãnh đạo hảo. Thiết Xuân Hoa lên tiếng, cùng mọi người cùng một chỗ, ý kế hành sự Nam cung tiểu thư. Mặc dù bây giờ ta nói cái gì cũng không thể san bằng nỗi thương cảm của ngươi, nhưng mà, ta vẫn muốn nói, người chết không thể sống lại, mời ngươi bất đau buồn đi. Điền Thanh Vân hơi hơi cúi đầu xuống, đối với Nam Cung Trăng Tròn nói một tiếng, tiếp đó liền rời đi nơi đây, đi tới Yến Tu tử vắng chỗ. Yến Tu còn đứng, hai mắt trợn lên, một đầu tóc bạc ở dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh. Người dù chết, khí còn tại hảo trợn phu. Điền Thanh Vân khỏe mắt vị chua, từ đấy lòng khen một tiếng. Tiếp đó hắn đi ra phía trước, vì Yến Tu khép lại hai mắt, nâng lên thi thể của hắn. Về tới nhà tranh bên ngoài, đem thi thể đặt nằm dưới đất. Tiếp đó Điền Thanh Vân cũng hỗ trợ quét dọn chiến trường, từ chết đi tù y thì ít người có bên trong, vơ vét đến không ít luyện thể đan, thuốc chữa thương, cùng với tiền còn lại phiếu, ngân phiếu các loại vật phẩm. Bọn hắn nguyên bản có 8 người, tiến tu chiến tử, Phó Ngọc Long mất mạng, còn lại 6 người, vốn chỉ là một cái phân tán tổ chức, trải qua trận này, chặt chẽ không ít. Có câu nói là, cùng một chỗ vượt qua thường, chính là chiến hữu. Những thứ này tịch thu được đồ vật, đến An toàn vương, lại Vương bước phân phối. Qua hồi lâu sau, Nam cung gia nhân mang nhà mang người, xe ngựa, chiến mã các loại đi tới nhà tranh Điền Thanh Vân, Nam cung Trăng tròn đem Nam cung Tùng Mây tiến tu thi thể dùng chiếu dơm bao lấy, đặt ở trong đó trong một chiếc xe ngựa. nam cung trang tròn thân bất thủ xá, một mục, mục ngơ ngác điển thanh vân cũng không để ý nàng, phóng người lên một con ngựa, lại hỏi thăm bảng gia, nam cung gia có phải hay không có ngoài ra cứ điểm, nhận được chắc chắn trả lời sau đó, hắn xuất đội đi tới cứ điểm đám người đi nửa đêm hai ngày, mới được nam cung gia cứ điểm. một tòa quy mô không thua thần kiếm sơn trang sơn trang, sơn trang tên là Tiên vân trang tọa lạc tại chân núi. tới chỗ này sau đó, nam cung tung ngây tiến tu thi thể, đã bắt đầu buốt mũi điển thanh vân lại đem bọn hắn giao cho hạ nhân xử lý, gọi lên nam cung trang tròn. Thiết Lĩnh song sắt Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang huynh đệ, Thiết Xuân Hoa, Thương Bá hướng bọn người, đi tới trong hành lang ngồi xuống. Hắn không có tu hú chiếm tổ chim khách, mời nam cung trang tròn ngồi ở chủ vị. Vị đại tiểu thư này vẫn là mất hồn mất vía, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều, Điển Thanh Vân trầm giọng nói, "Chư vị, mặc dù quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng mà ta Điển Thanh Vân gấp gáp, nói là lấy răng đổi răng, lấy mắt đổi mắt. Tô Y y tập kích chúng ta, thiếu chút nữa thì để chúng ta chết không có chỗ chôn. Thu này không thể không báo. Hơn nữa, phía trước sách lược của chúng ta là chiêu mộ nhân viên, góp nhặt thực lực, sẽ cùng Tô Y quyết nhất từ chiến." nhưng mà thi hành là cái gì kết quả các ngươi cũng nhìn thấy vậy mà lẫn vào phó ngọc long cái này gian tế chư vị ta đề nghị chúng ta dốc toàn bộ lực lượng tập kích một cái túy ý để phân đường chúng ta bỗng nhiên chuyển biến sách lược chuyển thủ làm công túy ý thì có thể sẽ khinh địch sơ suất chúng ta phải tay cơ hội rất cao chư vị như thế nào nói đến đây điền thanh vân trong mắt lộ ra hưng mang sắc ý đã sôi chảo mười năm quá lâu ta chỉ tranh sớm chiều anh anh anh ba đứng tại điền thanh vân trên bả vai hồ tình tình dịu dịu êm nhay răng sù lông bày ra tấn công tư thái tựa như nói Thanh Vân nói rất đúng, chúng ta muốn trả thù. Chương 54, Dạ tập. Chương 54 Dạ tập. Bao Quát Nam cung trang tròn ở bên trong, tất cả mọi người là sững sở. Mặc dù nói đến đó, bọn hắn đánh lui Tú Y Nhi đánh lén, nhưng là mình cũng tổn thất nặng nề. Nguyên bản tám người, bây giờ chỉ có 6 người. Chớ nói chi là còn chết một cái Nam Cung Tùng Mây. Loại tình huống này, không nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tập hợp lại sao? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Đúng vậy a, ngay cả chúng ta cũng nghĩ muốn trọng trấn cờ trống, liền đừng nói Tú Y người thiết lĩnh song sát lão đại trần kim quang trên mặt lộ ra linh ý gật đầu nói điền huynh đệ nói rất hay chúng ta cũng cắn một cái để cho túy y hề cũng cảm thụ một chút đau đớn tư vị nam cung trăng tròn khẽ gật đầu trong mắt nổi lên khắc cốt minh tâm cử hận nói hảo chúng ta thương lượng một chút tập kích bọn họ cái nào được khẩu 7. đêm tiếng soi chu liên tiếp vương thao lược mang lấy túy y hề giúp chúng hướng về phía trước phi nhanh phần lớn người đều bị thương bộ dáng mười phần chật vật nhưng bọn hắn không dám dừng lại nam cung tùng vân thực lực tựa như bóng tối một dạng bao phủ tại trên đầu của bọn hắn bọn hắn đi trong vòng hơn 10 dặm lộ, phát hiện phía trước có một tòa cái đỉnh, cũng không có phát hiện truy binh. Lúc này mới ngừng lại. Vương Thao lược tiến vào cái đỉnh ngồi xuống, trầm giọng nói: không có thụ thương hoặc nhẹ thương người phụ trách đề phòng. Người còn lại lập tức chữa thương. Nói đi. Hắn thứ nhất ngồi xếp bằng xuống, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một khỏa đen như mực đang dược, để vào trong miệng nuốt xuống. Tiếp đó nhắm lại hai con người, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu vận công chữa thương. Nam cung tùng mây không có hai tay, cùng hắn đối chiến túy cao thủ môn triệu cũng là nội thương. Sau nửa canh giờ, Vương Thao ra mồ hôi cả người. Nhưng sắc mặt khôi phục hoàn luận, khí tức trầm ổn, nội thương đã bị khống chế lại. Hắn mở mắt, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Thao Lược giơ lên đầu quan sát một chút, sắc mặt lại một lần nữa khó coi. Thực sự là tổn thất nặng nề. Còn lại bang chúng cũng nói, lần này hắn mang đến 3 vị đường chủ, 6 vị hương chủ, 10 vị cung phụ. Bây giờ còn còn lại 5 vị cung phụ, 2 vị hương chủ, 3 vị đường chủ, còn lại bang chúng cơ hồ chết hết, thực sự là tổn thất nặng nề. Trộn gà không thành lại mất năm tộc điển hình. Hơn nữa Nam Cung Tùng Mây dạng này lâu năm cao thủ, tăng thêm Điển Thanh Vân cái này từ từ bay lên tiểu quỷ. Vũ Dương quận là y phạm vi thế lực, tại địa bàn của mình làm việc làm ít công to, mà Thần Kiếm Sơn trang chỗ đã ra Vũ Dương quận. Lần này bọn hắn là nhảy qua biên giới tập sát, qua trận chiến này, đám người này nhất định sẽ ẩn tàng sâu hơn, bọn hắn cũng không có nội ứng, lần tiếp theo liền không có dễ dàng như vậy. Vương Thao lược trong hai mắt hiện đầy khói mù, lại qua nửa canh giờ, Vương Thao lược gặp tất cả mọi người không sai biệt lắm, liền đứng lên nói: chúng ta đi về trước trình đốn. Chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, nhất thiết phải thỉnh bang chủ tự thân xuất mã. Đám người nghe vậy cũng là trong lòng lung lòng sau đó trong lòng thở mắng cũng là tình báo sai lầm a nếu là biết có nam cung tùng mây nhân vật này đại tông sư tự thân xuất mã tiện tay đến bắt giữ làm sao có tối nay trận này chiến bại tại vương thao lược xuất lính dưới đám người về tới vũ dương quận địa giới một cái cứ điểm tiếp đó mỗi người bọn họ cưỡi lên tuấn mã mang theo tùy tùng chia ra hành động vương thao lược cùng các cung phụng trở về tổng đàn đường chủ thương chủ thì trở về chính mình đường khẩu, phân đà vũ dương quận là túy lìa địa bàn đối với bang chúng tới nói vô luận là đường chủ thương chủ vẫn là phó bang chủ tại vũ dương quận bên trong hoạt động Giống như là con cá sinh hoạt tại trong nước, an tâm tự tại vô cùng. Gia Vũ Dương còn ít nhiều có chút bất an. Thần kiếm sơn trang bại rất thảm, nhưng bọn hắn sau khi trở về, lập tức ngẩng đầu đứng ngực, khí thế khôi phục cường thịnh. Buổi sáng, Bạch Thiên Vũ mang theo 11 tên tùy tùng, cưỡi tuấn mã về tới Thanh Long Đường. Thú ý y kết cấu, giống như là một cây đại thụ. Tông đan chính là trụ cột, sáu cái đường khẩu là thân cảnh, 12 cái phân đà là phân nhánh. Mỗi một cái đường khẩu thực lực đều không thể khinh thường. Thanh Long Đường ở vào trên một ngọn núi, nắm giữ độc lập thành phòng thể hệ, dễ thủ khó công, cao thủ đông đảo. Thực lực tối cường đương nhiên là Đường chủ Bạch Thiên Vũ, hậu thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi, thứ yếu là hai vị phó đường chủ, hậu thiên thất trọng tu vi, còn lại còn có cung phụ, đầu mục bọn người. Thực lực so phổ thông giang hồ bang phái đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, lần này Bạch Thiên Vũ phụ mệnh phối hợp tập kích thần kiếm sân trang, hao tổn không ít nhân thủ. Trở lại thanh long đường sau, Bạch Thiên Vũ lập tức triệu kiến hai vị phó đường chủ, Tiền Quảng Dũng, Trương Hải cùng nhau thương nghị. Nhà chính bên trong, Bạch Thiên Vũ đại mã kim đao ngồi ở trên ghế bành, ngẩng đầu đối với Tiền Quảng Dũng, Trương Hải nói: "Hai vị huynh đệ, bây giờ nội đường nhân thủ không đủ, Thỉnh hai vị huynh đệ tìm kiếm một chút bổ sung thực lực tiên quan dũng trương hải cùng một chỗ gật đầu đáp ứng bạch Tiên vũ thương thế mặc dù tốt thất thất bát bát nhưng mà mấy ngày liền gấp rút lên đường mười phần mệnh nhọc bàn giao sự tình xong sau liền phân phát hai người trở về tiểu viện của mình tĩnh dưỡng minh nguyệt trên không tinh hà rực rỡ thanh long đường vì quần sơn vây quanh sói chu tiếng hổ gầm bên tai không rước mười phần làm người ta sợ hãi đông bắc phương hướng trên một cây đại thụ điện thanh vân bên hông cắm dao kiếm trong ngực ôm hồ tinh tinh ngồi ở một cây thô to trên nhánh cây hai chân huyền không nam cung trăng tròn thiết xuân hoa Thiết Linh song sát hướng đệ, thương ba hướng bọn người đứng tại trên cây dưới cây, đều nhìn về phía phía trước Thanh Long đường ta để cho Tinh Tinh đi thám thính hư thực. Nếu như phòng bị xâm nghiêm, liền cường công. Nếu như phòng bị buông lỏng liền đánh lén. Nói tóm lại, giết thông quái. Điển Thanh Vân đem trong lực hồ Tinh Tinh hướng trên không ném đi. Hồ Tinh Tinh trên không trung nhẹ nhàng xoay người, bốn chân rơi trên mặt đất, quay đầu hướng Điển Thanh Vân dịu dít kêu một tiếng, liền biến mất trong thảo mộc, thực sự là thật thông minh bạch hổ. Thiết Xuân Hoa tán dương. Những người còn lại cũng đều là nhẹ nhàng gật đầu, đầu này bạch hổ không chỉ có thể đánh lén tập sát cao thủ còn có thể tìm hiểu con đường thực sự là thế gian hiếm thấy một hồi chấn giết không thể tránh được tất cả mọi người không nói thêm gì nữa riêng phần mình làm chuẩn bị nàng cung trăng tròn tối nay xuyên qua một kiện màu đen trang phục vừa tư thế hiên ngang lại tràn đầy nữ nhân vị da thịt tuyết trắng tại áo đen nổi bật sặc sỡ lóa mắt có lồi có lõm dáng người vô luận mặc gì ăn mặc đều tản ra gợi cảm chỉ là nàng một tấm gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh băng lạnh rét tấu xương tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm tay phải nắm đuôi một tấm thêu thủa khăn tay nàng không ngừng lấy tay khăn lau trường kiếm trong mắt toát ra khắc cốt minh tâm cửu hận đám người tỏn mắt ra sắc ý tạo thành một cái phạm vi. Ngay cả chim bay tẩu thú đều cảm giác được, một khi có tẩu thú bước vào cái phạm vi này, siêu một tiếng kẹp lấy một cái trốn. Chỉ có Điền Thanh Vân rất là thong dong, rướn khoát nằm ở trên cành cây, nhắm mắt lại, đánh lên trọp mắt siêu một tiếng. Điền Thanh Vân mở mắt, đám người cũng buông xuống riêng phần mình động tác. Hồ Tinh Tinh nhảy tới Điền Thanh Vân trên ngực, ríu rít kêu phòng bị xâm nghiêm, không cách nào lẻn vào. Chúng ta cường công. Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang lên một cái rồi biến mất, nói với mọi người: "Chương 55. Vật thế." Chương 55 vật thế. Chuyện cho tới bây giờ không có gì đáng nói, đám người đều cầm binh khí hướng về phía trước mà đi. Điển Thanh Vân tay cầm uốn huyết đao, xài bước đi về phía trước. Hồ Tinh Tinh giữu dít eo, siêu một tiếng, biến mất ở trong thảm mục, ẩn dấu đi. Tại Thanh Long đường tường thành ngoại vi, có rất lớn một vùng không có bất kỳ cái gì có cây, chờ trụi. Cái này cực lớn khai thác phòng giữ nhân viên tầm mắt. Thanh Long đường phòng giữ nhân viên lại là rất nhiều. Khi Điển Thanh Vân bọn người xuất hiện, lập tức bị người phát hiện có người tập kích năm. A4. Tên này tu y tuổi trẻ ban chúng, đang phát ra cảnh báo âm thanh sau, lập tức bị Điển Thanh Vân ném lăn trên mặt đất, tiêu thảm một tiếng, ngã xuống trong vũng máu, hai con ngươi trợn lên chiết không nhắm mắt hà hà hà hà bốn điện thanh vân cất tiếng cười to trường không chấn động bá khí vô song ta là điện thanh vân tú y y lũ hố đàn các ngươi không phải là muốn lấy tính mạng của ta sao đến đây đi nói đi điện thanh vân cầm uống huyết đao hướng về phía trước lao đi cũng không cần áo choàng quần ma loạn vũ đao pháp chỉ là thông thường chém giết giết hơn mười người cùng lúc đó nam cung trăng tròn mấy người cũng riêng phần mình giết rất nhiều người đem mặt này trên tường thành phòng bị tú y y giúp chúng giết sạch sẽ là ai ăn gan báo dám can đảm xông chúng ta thanh long đường muốn chết sao dám sờ người được chút thọ công treo cổ sao trong thành đã kinh động, số lớn số lớn cao thủ nho nhau, nhau chửi rủa lấy, cầm binh khí ra tới cửa, chuẩn bị chém giết Điền Thanh Vận toàn thân đấm máu, ngẩng đầu nhìn về phía trong thành, trong mắt đều là kiêu căng khó thuần chi sát siêu siêu siêu bốn. nhìn thấy Điền Thanh Vận bọn người sau đó, tùy ý liền giúp chúng người bắn nỏ, hoặc là làm cho ám khí hảo thủ nho nhau, nhau bắn ra mũi tên, ám khí. có ám khí hiện ra quỷ dị màu sắc, tôi độc đinh đinh đinh bà. Điền Thanh vân tay chúng đao cực nhanh, vung đẩy ra đao quang bao lại chính mình, cái gì ám khí, mũi tên toàn bộ đánh rơi. lập tức hắn hai chân đạp một cái vọt lên, tiếp đó khiến cho thiên cân truy khí xảo từ không trung lao nhanh rơi xuống, phanh một tiếng. Trên mặt đất dấm ra hai cái dấu chân thật sâu. Phía trước có hơn trăm người. Từ trên khí tức đến xem, ít nhất cũng là hậu thiên tứ trọng giang hồ hảo thủ. Trong đó không thiếu lục trọng tiểu cao thủ Điền Thanh Vân không hề sợ hãi, xài bước đi, đợi cho phụ cận, hai tay của hắn cầm đao, vừa ra áo choàng cuồn ma loạn vũ đao pháp. Chỉ thấy 28 đạo ánh đao trên không trung lập loè, Phật môn chính tông nội lực, tản ra từ bi chi khí. Chống chiều chung sớm sư tử hống nội công khảo quyết. Hàng ngũ nhất chính là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành trận. Tám chữ. Nhưng Điền Thanh Vân đao tựa như tu la, dưới chân núi thây biển máu, trên không chân cột tay đứt bay múa. Hắn tóc dài, nhiễm huyết, bay múa không ngừng, mười phần yêu diễm. Vô luận tứ trọng, ngũ trọng, hoặc là lục trọng, tại hắn một đấu một vạn phía dưới, không có ai đỡ nổi một hiệp. Trong mọi người, Đoạt Mệnh thư sinh Khương Bá sông, Thiết Lĩnh Song Sát huynh đệ Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang tu vi đều cùng Điển Thanh Vân tương đương, nhất là Thiết Lĩnh Song Sát huynh đệ cũng là dùng đao. Nhưng bọn hắn tạo thành sát thương, tạo thành trận diện, nhưng lại xa xa không sánh được Điển Thanh Vân đao của hắn quá nhanh, thật ngông cuồng Điển Thanh Vân chỉ hứa ra hai chiêu một đấu một vạn, liền giết 30, 40 người. Phía trước Tu Y giúp chúng mặc dù người đông thế mạnh, nhưng lại bị Điển Thanh Vân trấn ở không chỉ không có tiến lên lên chiến, ngược lại lui về phía sau mấy bước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này không phải chúng ta có thể được giao. Bọn hắn bất động, không có nghĩa là Điển Thanh Vân sẽ không truy sát giết bà. Điển Thanh Vân hai chân khẽ động, cơ thể như gió vậy hướng về phía trước lao đi, trong tay uống huyết đao lại một lần nữa sử xuất một đấu một vạn. 28 đạo ánh đao hướng về phía trước tả hưu Bao phủ tới. Mặc dù Thiên Quân Văn Mã, lại có sợ gì? Giết. Điển Thanh Vân lại sử hai chiêu một đấu một vạn, giết mười mấy người. Thủ ý, ý giúp chúng nhẹ bến rất nhiều, sớm tản ra. Chỉ cần đứng xa cũng sẽ không bị chặt chúng không muốn cùng những người bình thường này dây dưa đi làm thịt bạch thiên vũ điền thanh vân thấy thế có chút buồn bực đem nhộn thành huyết sắc uống huyết đao gánh tại trên vai hét lớn lời còn chưa dứt hắn liền hướng về thanh long đường vị trí trung tâm mà đi nam cung trang tròn bọn người nghe vậy cũng đều ngừng truy sát tụ tập cùng một chỗ đuổi kịp điền thanh vân một ngựa đi đầu hướng về phía trước lao đi anh anh anh ba trốn ở chỗ tối tâm hồ tinh tinh đột nhiên phát ra rồn rập tiếng thét chói tai tại nó phát ra tiếng kêu phía trước điền thanh vân liền cảm giác được điền thanh vân không chút suy nghĩ hai tay cầm đao hướng về phải phía trước chém tới bá một tiếng Uống huyết Dao vẽ ra trên không trung hoàn mỹ hình bán nguyệt, trên thân Dao màu tươi tạo thành huyết châu, vẩy ra rất xa đủ một tiếng. Điền Thanh Vân cổ tay đau sót, cơ hồ cầm không được Uống huyết Dao. Biến cố này sinh, Điền Thanh Vân mười phần bình tĩnh, cho mượn đối phương khí lực, hướng phía sau bay lên, tiếp đó rơi vào trên mặt đất Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, cảm thụ được hai tay trên cổ tay truyền đến tê tay đau đớn, ngoại lai cường hành nội lực, tại cổ tay của hắn tàn phá bừa bãi, mang đến kéo dài tổn thương chịu trọng. Điền thanh Vân mặt không đổi sắc, nhưng mà ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng. Thấy vậy biến cố, Nam Cung Trăng Tròn bọn người phản ứng cũng là cực nhanh, đều cầm binh khí đi tới Thanh Vân bên cạnh dựa lưng vào nhau, hồ tinh tinh trốn ở xó xỉnh trong bóng tối, không dám đi ra. người tới chính là thanh long đường đường chủ bạch thiên vũ, hắn thân mang một bộ đồ đen, ngẩng đầu giữa ngực nhìn xem điền thanh vân, cánh tay tự nhiên rủ xuống tới, đôi bàn tay rộng lớn to giáp, hiện ra bất phàm không tệ. cựu trọng, tiểu quỷ hành động của ngươi đúng là ngoài dự liệu, ta không nghĩ tới ngươi dám tới ta thanh long đường tìm ta, nhưng vận khí của ngươi không tốt, ta tại buổi tối hôm qua đột phá, bây giờ là hậu thiên cựu trọng, bạch thiên vũ trên mặt lộ ra vẻ náo nĩ, phảng phất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trung quanh hắn đứng rất nhiều cao thủ, như hậu thiên thất trọng hai vị phó đường chủ tiền quả dũng, trương hải. Bọn hắn nhìn về phía điền thanh vân ánh mắt của mấy người tràn đầy khinh miệt treo thức. Vẫn cũng là thực lực một loại. Tiểu quỷ này đúng là lợi hại, chân chính cái sát thần. Chỉ tiếc vận khí kém một chút. Thanh long đường bang chúng sôi trào lên, lập tức khôi phục dũng khí, như liên quẳng từ bốn phương tám hướng xuống lại đường chủ đột phá đến cựu trọng bốn. Tại trong chúng ta tú y, y hệ lục đại đường chủ là đệ nhất nhân, độc chiếm vị trí đầu a. Hậu thiên cửu trọng, vua của chúng ta phó bang chủ cũng bất quá là cựu trọng thực lực. Nói như vậy, ta đường chủ cao hơn thăng lên sao? nên thật tốt biểu hiện một phen. Nếu như có thể thu được đường chủ diệu rắt, liền có thể lên như diệu gặp gió. Các bang chúng nữ khí tràn đầy phấn khởi, ánh mắt tràn đầy không có hảo ý có người lấy ra ngâm độc cam khí, có người tay cầm bình khí làm sao bây giờ? Ba. Thiết Xuân Hoa trong lòng cảm giác nặng nề, có chút hoảng, hỏi phá vây a có thể trốn ra ngoài hay không? Thì nhìn mệnh có cứng hay không. Trần Kim Quang trầm giọng nói không tệ. Trần Ngân Quang theo sát phía sau, đồng ý nói. Nam Cung trăng tròn, thương ba hướng cũng là sắc mặt khó coi, thật là vận a chúng ta tính toán xảo diệu, lại không nghĩ rằng bạch tiên vũ đột phá. Bây giờ một cái hậu thiên cựu trọng cao thủ tăng thêm thanh long đường người đồng thế mạnh thực sự là hung hiểm a phá vây Điền Thanh Vân phản phất nghe được chuyện gì buồn cười lên tiếng cuồng tiếu lên ha ha ha tám không có phần thắng mới cần phá vây có phần thắng tại sao muốn phá vây nói đi Điền Thanh Vân liền tại mọi người nẹn họng nhìn chân chối phía dưới cầm trong tay uống huyết đao xài bước tiến lên lao thẳng tới bạch thiên vũ mà đi dũng giả không sợ chương 56. chiến chương 56 chiến mọi người tại đây cũng là sức sở tiểu tử này điên rồi sao vô luận là tú y thì cùng nam cung trăng tròn bọn người cũng không ngờ tới Điền Thanh vân đầu đã vậy còn quá sát Bạch Thiên Vũ thế nhưng là hàng thật giá thật hậu Thiên Cựu trọng cao thủ. Mặc dù là nhập môn Cựu trọng, nhưng mà hậu Thiên tập trọng, trừ phi Thiên Phú dị bẩm, bằng không bắt trọng đối với Cựu trọng, bắt trọng chắc chắn phải chết. Nam Cung Trăng Tròn bọn người phản ứng mau hơn một chút. Nam Cung Trăng Tròn nhớ tới Điền Thanh Vân hết thảy. Vừa lúc gặp mặt, chính mình chỉ là thoáng thi triển mỹ thuật, hắn thì cho chính mình một đao. Thật là một cái sát phạt quả quyết, trong mắt không cho phép hạch cát. Là một cái nhận tâm tiểu quỷ. Một tay khoái đao chém nhanh đao vương đằng, hậu Thiên bắt trọng phó ngọc long. Tu luyện chính là cha nàng chống triều trung sớm sư tử hống, không chừng thật có phần hắn. Nam cung trăng tròn một đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra tàn khốc, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, lên. Giúp hắn ngăn lại túy ý nghĩa những cao thủ khác. Nói xong nàng tay ngọc run tay một cái bên trong nhuyễn kiếm, một ngựa đi đầu giết tới. Mặc dù người nàng rất đẹp, lại tinh thông mị hoặc chi thuật, nhưng mà kiếm nơi tay, lại có nam tử khí khái hào hùng, sắc khí chẳng trề. Thiết Xuân Hoa, đoạt mệnh thư sinh khương bá sông, Thiết lĩnh Song sắt Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang huynh đệ cũng đều là nhân vật hung ác, cùng nhau đầu, thi triển thân pháp, cầm trong tay binh khí xông tới, xử lý bọn hắn. Bạch Thiên Vũ sở, tiếp đó cảm thấy nhận lấy mạo phạm, lao tử với bước vào hậu thiên cửu trọng. Ngươi cái này bắt trọng tiểu quỷ, lại muốn giết Lão Tử. Hậu Thiên cửu trọng chẳng lẽ là giả sao? Ha ha ha ha! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không phải xuống tới. Ta muốn để ngươi chết ở Ta Thiết Quyền phía dưới, cắt nữa hạ nhân đầu, treo ở Thanh Long Đường trước cổng chính thị chúng. Để cho tất cả người giang hồ đều biết, cùng ta tú ý để là địch hạ tràng. Bạch Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười to, mười hai phần lạnh tấu xương. Đồng nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Hắn toàn thân áo đen, phản phất dung nhập trong bóng tối, người trong nháy mắt biến mất đợi hắn lại một lần nữa xuất hiện, cũng tại trước mặt Điện Thanh Vân ầm. Một tiếng. Phảng phất lôi đình nổ tung, lại như tiếng chống chấn động. Bạch Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, thiếu quyền vung ra, xông thẳng điển thanh vân ngược mà đi. Quyền pháp của hắn đi thẳng về thẳng, nói là nhất lực hàng thập hội. Nội lực đủ cảnh giới cao, uy lực liền mạnh. Bây giờ hậu thiên kịu trọng, hắn sinh ra lòng kiêu ngạo, ra quyền vô cùng tự tin, càng thêm uy lực điển thanh vân lại giống như là đã sớm dự liệu được, tại Bạch Thiên Vũ ra quyền phía trước, một chiêu xúc địa thành toán vung ra. Huyết đao phóng ra kim quang ẩn chứa Phật môn từ bi chi lực, lại đi sát phạt sự tình. Kim cương chú ma, một đao này cũng là đi thẳng về thẳng, thẳng đến Bạch Thiên Vũ cổ mà đi. Bạch Thiên Vũ thiết quyền chính xác lợi hại, không tốt cản cũng không tốt chói, chỉ có lấy công đối công, lấy mạng đối mạng, mới có thể chiếm được tiên cơ. Sau đó lại chém giết Điển Thanh Vân không sợ hại ân. Bạch Thiên Vũ lông mày nuzz lên, ừ một tiếng. Tiểu quỷ này thị lực thật mạnh, có thể bắt được ta hậu thiên cựu trọng hành động. Trong ngay mắt ra một đao, sức phán đoán cũng là đỉnh cấp đáng sợ hơn là thân thể của hắn có thể phản ứng lại, làm được nhìn thấy, nghĩ đến, ứng đối. Tiểu quỷ này sức mạnh, tốc độ, nội lực cũng là không hề tầm thường. Bạch Vũ bên trong lòng phán đoán một chút, ra kết luận. Chính mình tất nhiên có thể một quyền đánh giết Điền Thanh Vân, nhưng mà Điền Thanh Vân đao cũng đem chặt xuống đầu của hắn. Bây giờ hắn đã là hậu thiên cửu trọng, tiền đồ vô lượng, tự nhiên không muốn cùng Điền Thanh Vân đồng quy vu tận siêu một tiếng. Bạch Thiên Vũ thu hồi thiết quyền, ị vào hậu thiên cửu trọng nội lực gia trì, thân pháp cực nhanh lóe lên Điền Thanh Vân xúc địa thành thốn một đao. Hắn nhưng lại không biết, chính mình cái này vừa lui, liền đã rơi vào hạ phòng. Cao thủ chiến giết, ngươi lui ta tiến ha ha ha ha. Điền Thanh Vân cuồng tiếu một tiếng, cũng thu hồi uống huyết đao, nhưng mà cước bộ không ngừng, thẳng bước Bạch Thiên Vũ mà đi, mắt hổ bên trong hung mang từ trận. Trong chớp mắt, hắn hướng về phía trước ngựa già hai đao, kim quang tựa như phát quang chiếu sang cái này thanh long đường điển thanh vân sáng tạo một chiêu này vốn là vì ứng đối còn công lấy sức một mình đối chiến vô số người đạo pháp cho nên là một đấu một vạn nhưng cùng phó ngọc long đối chiến bên trong điển thanh vân biết một chiêu này tại đơn đấu thời điểm uy lực cũng rất lớn nhất là thích hợp ứng đối cường địch điển thanh vân cái này 28 đao tạo thành vóng màu vàng bao phủ hướng về phía lui lại bên trong bạch thiên vũ lưỡi đao chạm phá không khí phát ra quỷ khóc sói gào tầm thường âm thanh hung lệ chi khí lấy thanh vân làm trung tâm hướng ra phía ngoài tán khiến cho thanh vân giống như là của ma nhiếp nhân tâm phách Bạch Thiên Vũ danh xưng là Thiết Quyền, nhưng mà huyết nhục chi khu, sao có thể so đấu đao kiếm? Cùng đối địch, lại là nhược điểm. Bạch Tiên Vũ nhìn về phía trước rơi xuống 28 đao, không khỏi tê cả da đầu. Tiểu quỷ này đạo pháp, làm sao lại lợi hại như vậy? Vừa rồi ta vung ra một quyền, tốc độ cực nhanh. Tiểu quỷ này khoái đao, lại có thể cùng ta đồng quy vô tận. Mà trong nháy mắt này vung ra 28 đao, càng là đáng sợ. Bạch Thiên Vũ có chút hối hận. Khinh địch khinh thượng. Ta nhập môn cửu trọng, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Không nên đối chiến cường địch như vậy. Chỉ cần ta củng cố cảnh giới, liền có thể lấy cựu trọng cảnh giới nghiền ép tiểu quỷ này. Vô luận tiểu quỷ đao pháp như thế nào cường hãn, đều không phải là đối thủ của ta đáng giận, hối hận cũng vô ích. Đối mặt cái này 28 đao, Bạch Thiên Vũ lấy nội quyền, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thi triển thân pháp né tránh. Hắn cũng đúng là lợi hại, giống như linh xảo dê rừng, tại bên bờ vực khiêu vũ, lấy lệch một ly khoảng cách, né tránh đại bộ phận đao chiêu, nhưng vẫn đã trúng ba đao. Một đao bên vai trái, một đao tại đùi, một đao tại ngực bụng, vết thương sâu có nương có, hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi. Nhưng rất nhanh, liền bị Bạch Thiên Vũ thi triển nội lực, cưỡng ép phong bế vết thương, cầm máu. Cái này ba đao, nhìn nặng nhất là người bụng, nhưng kỳ thật chỗ chết người nhất chính là vết thương trên đùi. Cái này ảnh hưởng cực lớn Bạch Thiên Vũ lực hành động. Bạch Thiên Vũ khuôn mặt đã xanh xám. Vừa rồi tản ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức, bây giờ trong lòng cũng đã sinh ra sợ hãi. Tiểu quỷ này, mọi người tại đây đang chém giết lẫn nhau bên trong. Nam Cung Trăng tròn bọn người một bên ngăn lại túy ý tất cả mọi người, không để bọn hắn tới gần chiến trường để cho Điển Thanh Vân cùng Bạch Thiên Vũ một trận một. Song Vương giết tiên hôn địa ám, nhưng đều có lưu lại một điểm tâm thần quan sát Điển Thanh Vân, Bạch Thiên Vũ tình hình chiến đấu. Mọi người thấy một màn này sau, Vô luận hai phe địch ta cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thực sự là đau thật là nhanh, thật là cao minh bạo pháp. Nam cung trăng tròn trong mọi người tâm tràn đầy sợ hai tháng phục. Tiếp đó cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra, bọn hắn không hẹn mà cùng phát lực, liều chết cùng tú y để giúp chúng chém giết, không sợ sinh tử. Nhất định muốn ngăn lại tú Y để người, không thể để cho bọn hắn giúp bạch thiên vũ. Chúng ta có thể thắng. Trái lại tú y để giúp chúng sắp muốn đi rồi. Đã nói xong hậu thiên cựu trọng đâu? Liền cái này, liền cái này, sắp đột phá bọn hắn, đi giúp đường chủ chiếu cố. bằng không tối nay ai cũng muốn chết. Một cái tù y kia cao thủ quát to một tiếng, khiến cho một cây gậy gỗ quét về nam cung chăng tròn giết bốn. Tù y kia giúp chúng như mộng lớn tỉnh, phấn khởi dục khí, giết đi lên. Mà đang khi hắn nhóm phấn đấu chém giết thời điểm điển thanh vân tâm không ngoại vật, chỉ có trước mắt cường địch. Bạch Thiên Vũ, trong tay chỉ có đao áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp đắc thủ sau đó, hắn không có cho Bạch Thiên Vũ cơ hội thở dốc. Lấn người tiến lên, vung vẩy ra khói đao. Chương 57, chém giết 3. Chương 57 chém giết 3, đao chiêu như kỳ danh. Ngàn dặm chi lộ, chỉ cần xếp thành tốc vung ánh đao màu vàng óng lấp loè, Bạch Thiên Vũ muốn chặn đánh. Làm gì xong quyền quang ngắn, không sánh được Điển Thanh Vân đao dài. Không cách nào chặt đánh, cũng chỉ có thể tránh né. Bạch Tiên Vũ thân hình thoát một cái, phía bên phải tránh đi. Làm gì Điển Thanh Vân một đao thất bại, lại là một đao, như bóng với hình, phảng phất cắn con muỗi mánh hổ, tuyệt không nhả ra. Mỗi một đao góc độ khác biệt, nhưng đều là cùng một chiêu sử dụng sức mạnh cũng là không sai chút nào. Bên trên chặt, phía dưới chặt, trái chặt, phải chặt. Bạch Tiên Vũ liên tục né 18 đao, cuối cùng bởi vì vết thương trên đùi lộ ra sơ hở. Bạch thiên Vũ bên trong lòng hoảng hốt, nhưng không sợ hai bá. Một tiếng, ánh đao màu vàng nóng mang theo tử bi chi ý chặt đứt đầu của hắn, thi thể không đầu phun ra số lớn máu tươi. Đầu người lăn xuống trên mặt đất, bộ mặt hướng lên trên hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt điển thanh vân đắc thủ sau đó, lại là kịch liệt thở dốc. Ha ha ha. Hô hô hô. Ha ha ha. Người lão tặc này, nhập môn hậu thiên cự trọng, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Lại không có lấy mạng ra đánh vũ khí. Thế nào lại là tiểu gia đối thủ? Bất quá là một quả cầu thôi. Điển thanh vân đối với đối thủ này tuyệt không tôn kính, bay lên một cước, liền đem Bạch Thiên Vũ đầu người, giống cầu đá bay ra ngoài các đệ. Giết sạch bọn hắn. Tiếp đó Điền Thanh Vân hai chân đạp một cái, cả người phóng lên trời, nào về phía một cái tú y yệp giúp chúng, tiếp đó hai tay cầm đao, kim quang lập loè bên trong, xử xuất một chiêu. Lực phách Hoa Sơn đem tên này tú y yệp giúp chúng từ bả vai cắt ra, chia làm tả hữu hai nửa. Nội tạng cùng máu tươi rầm rầm phun ra. Điền Thanh Vân đã sớm tránh đi, lách mình đi tới một tên khác tú y yệp trước mặt, Hoành tạo Thiên Quân, đem người này chặn ngang cắt đứt Điền Thanh Vân giống như hổ vào bầy dê, liên sát năm người. Cho đến lúc này, tú y yệp giúp chúng mới phản ứng được, chính mình Hậu Thiên Cửu Trọng Đường chủ đã bị chém đầu. Trước mắt bao người, thanh long đường bên trong đường chủ chết trận chạy mau. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Đường chủ chết trận, đường chủ chết trận. Cháy mau. Cái này Điển Thanh Vân quả thực là yêu nghiệt, lại lấy bắt trọng tu vi chém giết đường chủ. Cháy mau. Tú Y y giúp chúng giống như chim sợ cảnh cong, lập tức cùng Điển Thanh Vân đám người kéo ra một khoảng cách, tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng mà đi, chạy cực nhanh. Nam Cung Trăng Tròn, Thiết Xuân Hoa bọn người đuổi không kịp, riêng phần mình rất hai, ba người sau, về tới hiện trường. Bọn hắn sắc mặt cổ quái nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm Bạch Tiên Vũ thi thể Thanh Vân. Cái này mười mấy tuổi tiểu quỷ thật lợi hại. Không chỉ tu vi đạt tới hậu tiên bất trọng Đao pháp này quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. So sánh với hắn, tuổi tác của chúng ta phảng phất sống vô dụng rồi, Điển Thanh Vân đem Bạch Thiên Vũ thi thể lục soát một lần sau đó, lại là không có chút nào thu hoạch. Không khỏi nói lẩm bẩm, còn cái gì đường chủ đâu? Quả thực là quỷ nghèo. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhanh đi tìm phụ khố, hiệu thuốc. Ta lần trước vơ vét túi y y phân đà, được không thiếu chỗ tốt. Đây chính là đường khẩu. Đem ở đây vơ vét không còn gì, nếu như vận khí không xấu, đầy đủ chúng ta tiến hơn một bước. Hắn thấy mọi người phảng phất pho tượng một dạng không núc đích, không khỏi lòng sinh bất mãn, đem uống huyết đao gánh tại đầu vai, lớn tiếng hét lên đám gia hỏa này, quả thật không nội trợ không biết tuổi gạo dầu mới quý. lúc này không vơ vét, chờ đến khi nào? anh anh anh muốn? đúng lúc này, siêu một tiếng. hồ tinh tinh không biết từ nơi nào xông ra, nhẹ lên điền thanh vân bả vai, diễu diễu còn cần chân trước khoa tay điền thanh vân lập tức vui vẻ ra mặt, ôm hồ tinh tinh hôn một cái, nói, hảo tinh tinh, quả nhiên chúng ta mới là cùng một bọn, tâm ý tương thông. nói đi, điền thanh vân liền sải bước hướng về phía đông mà đi. Nam Cung Trăng tròn bọn người nhìn xem Điền Thanh Vân hoạt bát bộ dáng, lúc này mới phản ứng lại, cười khổ lắc đầu đám người rất nhanh là đến Thanh Long Đường hiệu thuốc, khố phòng phía trước Điền Thanh Vân liền đẩy ra hiệu thuốc đại môn, thấy được vô số tủ thuốc, trong hộp tủ trưng bày đủ các loại cái bình, lớn nhỏ không để ở. Bất quá có ghi tên Điền Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, bỏ đi trên người y phục, đi tới trưng bày luyện thể đàn trước ngăn tủ, đem cái bình hướng tới trên y phục của mình quét xuống xuống anh anh anh. anh. Hồ Tinh Tinh cũng đi theo Điền Thanh Vân ăn không ít đang dự, cũng là hai mắt tỏa sáng, trên ngai dưới tránh hỗ trợ quét thuốc. Nam Cung Trăng tròn bọn người liếc nhau một cái, vội vàng tách ra hành động. Đám người trong ngáy mắt, đem cái này hiệu thuốc bên trong luyện thể đan cho quét sạch, tiện thể mang đi một chút chữa thương đan dược. Lập tức, đám người rời đi hiệu thuốc, đi tới sắt vách hố phòng. Điện Thanh Vân lập lại chiêu cũ, tìm tới một khối lớn bố, đem trong hố phòng vàng tỏi lung tung trang mấy chục cân. Những người còn lại cũng là như thế ha ha. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Đây mới là cùng Tú Y không chết không thôi. Giống phía trước mời chào nhân thủ, tái phát động tiến công, thật sự là thư sinh góc nhìn. Tục ngữ nói hảo. Thư sinh tạo phản, 10 năm không thành a thất phu giận dữ, dám để cho hoàng đế Lao Nhi máu phun ra năm bước. Thống khoái, thống khoái đi Điền Thanh Vân cười to một tiếng, bên hông cắm đao kiếm, trên bờ vai khiêng lớn nhỏ hai cái bao khỏa, trên bờ vai đứng hưng phấn vung lấy xóa tung, cái đuôi hổ tinh tinh, hai chân đạp một cái, cả người giống như khói bếp chậm rãi dâng lên, tiếp đó hướng về phía trước lao đi, trong chớp mắt liền rời đi thanh long đường, hướng về đông nam phương hướng mà đi. Nam cung trăng tròn bọn người liếc nhau một cái, lập tức thi triển thân pháp, theo sát phía sau. Túy ý kỵ bang chúng mặc dù chạy tứ tán, có người không có trốn bao xa, chỉ là đang âm thầm quan sát. Nhìn thấy Điền Thanh Vân bọn người rời đi về sau, Túy ý, ý cao thủ một lần nữa tập kết đường chủ, phó đường chủ Tiền Quảng Dũng. Trương Hải đều sống sót, hai người nhìn xem trên mặt đất bạch thiên vũ thi thể, vừa cảm thấy thọ tử hồ bi, lại nội tâm mừng thầm. Bạch Thiên Vũ vừa chết, thanh long đường vị trí đường chủ chống cho đi ra. Dựa theo tư lịch, ta có khả năng được để bạn. Hai người tâm hữu linh tê ngẩng đầu lên liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được địch ý tiền quảng rũ lắc đầu, tạm thời bỏ xuống chuyện này, trầm giọng nói, lập tức thả ra chim bồ câu, đưa đi tổng đàn. Thần kiếm sơn trang một trận chiến, vương phó bang chủ hao tổn số lớn nhân thủ, thanh long đường một trận chiến, điện thanh vân chém giết vừa tấn cấp làm hậu thiên cửu trọng đường chủ, thăng thêm vân chuyện kia. Điền Thanh Vân đã liên phá chúng ta túy y thì ba lần, ta tin tưởng bang chủ đại nhân, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, thậm chí tự mình hạ trạng. Nói đến đây, Tiên Quảng Dũng trên mặt lộ ra hưng phấn, tôn kính, vẻ sợ hãi, trầm giọng nói, Tiên Thiên Đại Tông sư, túy y hệ bang chủ, Độc Cô Thiên Kiếm đại nhân, bao quát phó đường chủ Trương Hải ở bên trong, túy y hệ bang chúng cũng đều hưng phấn lên. Mặc dù cái này ba trận chiến túy y thì đều bại vô cùng thảm, nhưng chỉ cần bang chủ núi, liền có thể rửa sạch lúc nhã. Chặn xuống Điền Thanh vân đầu, làm cầu để đã là một cái túy y bang chúng lớn tiếng là lập tức quay người rời đi. Sau đó không lâu, một cái màu đen bù câu đưa tin bị thả, vũ cánh hướng về Túy Ý thì Tổng đàn mà đi. Chương 58 Thiên Hạt Chân Nhân. Chương 58 Thiên Hạt Chân Nhân. Túy Ý thì Tổng đàn ở vào trên Thiên Vân Sơn. Trên núi lâu vũ trải rộng, tinh quỷ pháp huế, có hơn ngàn bang chúng ở đây sinh hoạt. Hơn nữa Tổng đàn bang chúng tổ chức viễn siêu đường khẩu, phân đà. Cái này Túy Ý ỉ là độc cô tiên kiếm tú ý nhân mà độc cô thiên kiếm đối với Túy Ý ỉ sự nghiệp cũng không có đầu nhập quá lớn tâm lực. Sự tình các loại, cơ bản đều giao cho hai vị phó bang chủ xử trí. Hắn thì tại trong tổng đàn tiến tâm tu luyện nội công, tập luyện kiếm thuật. hắn là tương đối thuần túy kiếm khách độc cô thiên kiếm chỗ ở, ở vào giữa sườn núi, là một tòa tiểu tứ hợp viện, bốn phía có số lớn bang chúng chấn giữ. phó bang chủ vương thao lược đi qua trọng trọng thủ vệ, đi tới tứ hợp viện trước cổng chính. túi người hành lên nói, bang chủ, có chuyện gì không? độc cô thiên kiếm âm thanh vang lên, hơi có vẻ mọi mệnh. vương thao lược ánh mắt ngưng lại, ngờ tới độc cô thiên kiếm có thể đang luyện công khẩn yếu con đầu. nghĩ tới đây, vương thao lược dài lời nói ngắn nói một chút nói, bang chủ, thần kiếm sơn trang một trận chiến sau, điền thanh vân nam cung trang tròn đánh bất ngờ thanh long đường. Trước đây không lâu, tấn cấp làm Hậu Thiên Cự Trọng Thanh Long Đường Đường chủ Bạch Thiên Vũ bị Hậu Thiên bắt trọng điển thanh vân chém giết. Hậu Thiên bắt trọng chém giết Hậu Thiên Cự Trọng. Độc Cô Thiên kiếm âm thanh lại một lần nữa vang lên, lần này mang theo ngạc nhiên là trước mắt bao người phát sinh. Nghe nói là điển thanh vân khoái đạo vô cùng lợi hại, mà nội lực của hắn tỏa ra ki quang, dường như Phật môn chính tông. Thuộc hạ hoài nghi là Nam Cung Tùng Mây chống triều trung sớm sư tử hống. Vương thao lược tối người, cung kính nói Nam Cung Tùng Mây a đang tiếp. Độc Cô Thiên kiếm cảm khái một tiếng. Tiếp đó, lại thở dài, từ xưa đến nay. Hậu Thiên tập trọng, nhất trọng một cái tiên có thể vượt cấp chém giết người, trên đời tương đối hiếm thấy. Mọi người đều nói là yêu nghiệt, thiên tài. cái này Điển Thanh Vân quái đạo, nhất định nhanh như thiểm điện. Thật muốn kiến thức một chút. Bang chủ nếu như tự thân xuất mã, cái kia Điển Thanh Vân tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vương Thao Lược nghe vậy vui mừng, không người nói, cái này Điển Thanh Vân một đám khó đối phó. Tu vi của hắn mặc dù so Bạch Thiên Vũ cao rất nhiều, nhưng cũng là hậu thiên cự trọng, đụng tới Điển Thanh Vân loại người này, cũng là nhịn không được có chút e ngại. Nếu như là độc cô thiên kiếm tự mình ra sân, chém giết Điển Thanh Vân vậy thì không thể tốt hơn nữa chỉ tiếc. Bây giờ ta không rảnh Độc Cô Thiên Kiếm tiếp nối nói, không đợi Vương Thao lược thất vọng, hắn lại nói, "Để cho Thiên hạt chân nhân đi thôi." Mặc dù hắn cũng là hậu thiên cự trọng, nhưng đã là cự trọng đỉnh phong. Thăng thêm một tay kiếm pháp, một tay độc thuật, thực lực có thể so với hậu thiên tập trọng. Hơn nữa hắn còn có một đầu thám tử trồn. chỉ cần hắn xuất mã, dù là Điển Thanh Vân dấu ở trong rừng sâu núi thẳm, cũng có thể bị bắt đi ra giết. Vương Thao lược một nghe Thiên hạt chân nhân cái tên này, lập tức yên lòng. Hắn vốn là cũng không có hy vọng xa vời, Độc Cô Thiên Kiếm có thể đích thân ra tay, chỉ là chuyện đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hy vọng trong bang lợi hại cùng phụng xuất mã giá thiên hạt chân nhân chính là một trong số đó. Thiên hạt chân nhân tại túy địa vị rất cao, hắn cũng không mời nổi, chỉ có thể đường con cứu quốc, tới cầu độc cô thiên kiếm trao quyền. Vương Thao lược rất nhanh liền rời đi tứ hợp viện, dọc theo trong núi đường nhỏ, đi tới một cái rất yên lặng chỗ đây là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc xanh úng tươi tốt, cây trúc dài vô cùng tốt, nhưng chỉ nghe thấy gió thổi trúc động âm thanh, không có bất kỳ cái gì trùng điệu thú vật âm thanh. Tựa hồ mảnh này rừng trúc là sinh vật cấm khu, tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Vương Thao lược nhìn qua phía trước rừng trúc, cảm nhận được một cỗ ý lạnh, thoáng giật mình một cái, hít vào một hơi thật sâu sau. Vương Thao lược tiến nhập rừng trúc, dọc theo đường nhỏ đi tới một tòa trước nhà tranh. Phổ thông ba gian nhà tranh, bên phải đứng sừng sững lấy một tòa đình nghỉ mát, bên trái là một tòa giả sơn. Thanh ú cao nhã là Vương Thao lược a tìm ta có chuyện gì không? Một cái tựa như tảng đá cùng tảng đá va chạm phát ra âm thanh vang lên, khó nghe vô cùng. Vương Thao lược rất là khách khí liền ổn quyền, nói, chính là tại hạ. Phụng Bang chủ chi mệnh, đến đây bái kiến chân nhân. Nói xong, Vương Thao lược đem chuyện đã xảy ra nói cho Thiên Hạt chân nhân một cái tiểu quỷ lợi hại hơn nữa, cũng mới hậu thiên bắt trọng mà thôi. Lại đem các ngươi tú y để làm gà bay chó chạy. Vương Thao Lược, ngươi sống càng ngày càng trở về. Thiên Hạt chân nhân không chút khách khí nói để cho chân nhân chê cười. Vương Thao Lược rất khó chịu, nhưng lại không thể không nhịn ở, Túi đầu nói nếu là bằng chủ mệnh lệnh, vậy ta liền giúp ngươi chùi đi ta hơn nữa. Ta cũng là tính cực tự động, đang định đi ra ngoài dạo chơi. Lời còn chưa dứt, nhà tranh đại môn đã mở ra. Một cái tuổi chừng 40 tuổi, dung mạo tuấn tú, dáng người thoát ron dài, áo khoác một kiện trường sam màu trắng, bên trái bên hông cắm một thanh bảo kiếm nam tử đi ra. Khí chất của hắn cực kỳ cao nhã, cùng thanh âm khó nghe quả thực là hai thái cực nha nha nha. Đồng nhiên, một đầu màu trắng tiểu điêu siêu một tiếng đẩy đến trên vai của hắn, nha nha kêu đối mặt cái này khí chất cao nhã thiên hạt chân nhân, trong mắt vương thao lược chỗ sâu cất giấu vẻ kiêng rẻ, dưới thân thể ý thức căng thẳng lên, mà thần thái càng cung tính vương thao lược. lá gan của ngươi cũng càng ngày càng nhỏ. Thiên hạt chân nhân quan sát nhập vi, cười khẽ một tiếng rồi nói ra ha ha ha. vương thao lược cười khan một tiếng, không có trả lời. thiên hạt chân nhân cũng không để ý tới nữa hắn, giống như là đi bộ nhã nhã, từ bên người vương thao lược đi qua. vương thao lược lại giống như là một con rắn độc, tại bên cạnh mình bò qua một dạng, cơ thể căng cứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Chờ thiên hạt chân nhân sau khi đi xa, Vương Thao lược sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người cờ mở nở ra hỏa này thật sự vô cùng kỳ dị. Một tay độc thuật quả thực là xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị. Một tay kiếm thuật, liền bang chủ đều khen mọi người. Vương Thao lược mắng một tiếng, không dám trong rừng trúc ở lâu, vội vàng đi. Bất quá ra hỏa này, xem như lợi kiếm ra khỏi vỏ không thể tốt hơn nữa điển thanh vân chết chắc điển thanh vân bọn người rời đi thanh long đường sau đó, không có trở về nguyên bản cứ điểm, mà là đi tới một nơi giấu người hi lưu đến, chỗ sơn cùng thủy tận. Tuy nói là nam cung gia cứ điểm, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết khó tránh khỏi lại xuất hiện một tên gian tế, vẫn là rừng sâu núi thẳm hảo. Liên xem Như Tú y y hay muốn bắt bọn hắn, cũng không thể nào hạ thủ bỏ họ bỏ họ bốn. Điền Thanh Vân có bao lớn bao nhỏ, hướng về trên núi sơn động mà đi. Đi đến giữa sườn núi, thì thấy Nưu Đại Thánh bỏ họ bỏ học téo, Nưu đột tiến mạnh xuống núi Đại Thánh. Điền Thanh Vân cười vươn tay ra, sờ lên bò của nó đầu. Nưu Đại Thánh cũng ngửa đầu lên, liếm liếm Điền Thanh Vân gương mặt. Lần này, Điền Thanh không có đánh nó. Nưu Đại Thánh khí lực rất lớn, da dày béo, nhưng thế nhưng thực lực trên lệch một chút. Hình thể cũng khổng lồ, không tốt tại việc làm thiên động. Một lần này tập kích, liền không có mang lên nó. Hồ Tinh Tinh nhìn thấy Nưu Đại Thánh cũng rất vui vẻ, mắt to như nước trong veo nhau lại, nhảy tới Nưu Đại Thánh trên đầu, rũa ra hai cái móng vuốt nhỏ, đem Nưu Đại Thánh trên đầu lông châu lộ sạch đường đường đại thánh, lại trở thành tên trọc. Bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nưu Đại Thánh rất là vui vẻ bỏ họ một tiếng. Lập tức, đám người cùng một chỗ hướng về sơn động đi đến. Dọc theo con đường này, vì nhanh chóng đi tới nơi này, bọn hắn đem hết toàn lực gấp rút lên đường, không có ở trên đường trì hoãn, cũng không có thời gian xem xét chiến lợi phẩm đến cùng lấy được bao nhiêu luyện thể đàn đầu. Thực sự là chờ mong A Điển Thanh Vân rất vui vẻ, không hề hay biết đại họa chuyện sắp xảy ra. Chương 59. Bảo Châu. Chương 59 Bảo Châu. Sơn động rất rộng rãi, quét dọn sạch sẽ, ở giữa để một khối cắt 10 phần bằng phẳng hình chữ nhật tảng đá lớn, làm cái bàn. Bốn phía để băng ghế đá Điển Thanh Vân ra hiệu mọi người đi tới trên ghế ngồi xuống. Hắn giải khai bao khóa để lên bàn mở ra, lập tức kim quang lóa mắt, chờ ánh sáng tản đi, lộ ra rất nhiều vàng tỏi cùng bình thuốc. Những người khác thấy thế, cũng lấy ra chính mình mang về chiến lợi phẩm. Trên mặt bàn vàng tỏi chồng chất như tiểu sơn. Các loại bình thuốc, lít nha lít nhít chúng ta ngay tại chỗ chứa của Điện Thanh Vân nhìn trên bàn bình thuốc, hai mắt tỏa sáng. Đại bộ phận cũng là luyện thể đan. Luyện thể đan chẳng khác nào là thực lực các ngoại trừ Nam cung Trang chọn cái này xuất thân thế gia đại tiểu thư, những người còn lại nhìn thấy cái này đầy bản hoàn kim, luyện thể đan cũng đều là hô hấp dồn dập làm sao chia. Đoạt Mệnh thư Sinh Khương bá hướng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu hỏi Điện Thanh Vân thở rất mạnh nói, chia đều à? Cái này không được. Thanh Vân, không nói trước tiến đánh Thanh Long đường là ngươi chủ ý liền nói, nếu không phải là ngươi chém giết Bạch thiên Vũ, chúng ta có thể hay không sống sót đi ra cũng là cái vấn đề. Ngươi muốn nói là chia đều? Không phải liền là đánh chúng ta khuôn mặt sao?" Thiết Xuân Hoa lắc đầu, nghiêm mặt nói. "Khương Ba Sông, Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang sau khi nghe, cũng là gật đầu một cái, Thiết tiểu thư nói rất đúng, chia đều chính là đánh chúng ta khuôn mặt." Trần Kim Quang lộ ra vẻ trịnh trọng, hai tay ôm quyền đối với Điển Thanh Vân thi lễ, gật đầu nói thật là làm sao chia. "Khương Ba hướng nhíu mày nói vẫn là chia đều a mặt khác phân tiện phức." Lại nói, "Mặc dù Bạch Thiên Vũ là bị ta giết, nhưng các ngươi cũng che chở ta. Nếu như không có các ngươi liệu chết điệp hộ, ta nơi nào có một đối một cơ hội." Điển Thanh Vân đưa tay gãi đầu một cái, kiên trì ý mình đạo không được. "Không thể chia đều." Thiết Xuân Hoa một mặt kiên quyết. "Ta Thiết Xuân Hoa thở bình sinh không chiếm người tiện nghi, nếu là chia đều, về sau còn có mặt mũi gặp người nào?" Khương Ba hướng ba người lại một lần nữa gật đầu đồng ý, không thể chia đều điển thanh vân chợt trắng mắt, nói: "Tất nhiên không chia đều, vậy các ngươi ngược lại là nói ra à, làm sao chia?" "Cái này." Thiết Xuân Hoa bọn người trong lúc nhất thời nghẹn lời, "Tất nhiên không chia đều, vậy làm sao phân muối có thể công bằng đâu?" Nam Cung Trăng tròn đi tới sơn động sau đó, liền đem nhuyễn kiếm hướng về eo nhỏ bên trên trong thắt lưng ngọc cắm xuống. Từ ở bề ngoài đến xem, ai cũng không ngờ được, nàng tại trên chính mình mảnh eo thon quấn quanh binh khí thấy mọi người rằng co không xong nàng ngưng lên tay ngọc hướng về bộ ngực mình giữa hai ngọn núi sờ mó móc ra một cái màu trắng bình sứ để lên bàn cái này nữ nhân xinh quá đẹp dù là không thi triển mỹ hoặc chi thuật cũng thực là hấp dẫn nam tử ánh mắt. Huống chi nàng động tác này thật sự là một lời khó nói hết. Cho dù là Thiết Xuân Hoa thân là nữ tử cũng là bị hấp dẫn đám người nghị lực đều rất không tệ cưỡng ép đưa ánh mắt chuyển hướng cái này bình sứ đám người chiến lợi phẩm chính là lớn nhỏ bá khoa. Nàng cung trang tròn đặc biệt móc ra cái này bình sứ chắc chắn không phải bắn tên không đích. Cái đồ chơi này có vấn đề tiến vào hiệu thuốc sau. Lực chú ý của các ngươi đều tập trung ở luyện thể đan bên trên. Đây là ta phát hiện ngọc lộ kim tương hoàn. Dưỡng lực ít nhất đang luyện thể đan hơn gấp 30 lần, đến nỗi rốt cuộc bao nhiêu lần thì nhìn phẩm chất, hơn nữa có thể nhanh chóng luyện hóa. Ta trên đường nhìn qua, chỉ có một quả. Thứ này cũng không phổ biến, không chừng là Bạch Thiên Vũ dự định tiến công cho độc cô thiên kiếm đồ vật. Điền công tử công lao, rõ như ban ngày, mà lại là trong chúng ta tối cường tồn tại. Thực lực của hắn tăng thêm, đối với chúng ta tiêu diệt tú ý, có cực lớn bổ ích. Viên này ngọc lộ kim tương hoàn, ta đề nghị cho Điền công tử. Mặt khác, Điền công tử linh hồn cũng bỏ ra nhiều công sức chúng ta liền đem chiến lợi phẩm chia bảy phần, Điền công tử phải hai phần, chúng ta phải một phần. Chư Vị thấy thế nào? Nam cung trăng tròn khẽ mở môi đỏ, thổ khí như lan anh anh anh muốn. Không đợi mọi người nói chuyện, Điền Thanh vân trên bả vai hồ tinh tinh đã riu riu gọi lên, liên tục gật đầu, tựa như nói nên có ta một phần bỏ họ. Một tiếng, Như Đại thánh nằm tại xó xình chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh vân, có chút ủy khuất. Nếu là đem ta cũng mang lên, đây cũng là có một phần của ta ngọc lộ kim tương hoàn. Điền Thanh sững sờ, danh tự này chợt nghe xong, như thế nào không đúng đắn như vậy. lập tức hắn liền độc lòng thực lực tăng cường, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mà vô luận là luyện thể đan vẫn là thịt, mỗi ngày là không thể ăn quá nhiều, phải đem nắm một cái độ. Cái này ngọc lộ kim tương hoàn, dược lực là luyện thể đan hơn gấp 30 lần, có thể nhanh chóng luyện hóa. Nay liền rất hiếm thấy. Có thể nhanh chóng tăng cường thực lực đám người phản ứng lại. Bọn hắn cũng rất tâm động trông mà thèm ngọc lộ kim tương hoàn, nhưng bọn hắn ý kiến vẫn là rất thống nhất Nam cung tiểu thư phân hảo, cứ như vậy phân. Nam cung tiểu thư thực sự là tâm tư tỉ mỉ. Nếu không phải là ngươi phát hiện cái này ngọc lộ kim tương hoàn, chúng ta liền bỏ lỡ. Cái này đã dược, liền nên là điển công tử. Không tệ. Điền Thanh Vân thấy mọi người đều đồng ý, lại vốn là tâm động. Liên thoải mái đưa tay lấy qua chứa ngọc lộ kim thương hoàn cái bình nét vào trong lực, nói: "Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đã có phương án, vậy là tốt rồi, phân Điền Thanh Vân được 2 phần chiến lợi phẩm, kế có luyện thể đan 328 tầng quả, hoàn kim một số. So với cái này 328 tám quả luyện thể đan, cái này mấy chục cân vàng quả thực là mưa bụi Điền Thanh Vân rất vui vẻ, đây chính là đánh cướp khoái hoạt. Suy yếu đối thủ, cường đại chính mình. Nhất là ta. Ta toàn ra ba tấm miệng, cái gì đều thiếu đấy." Điển Thanh Vân rất là đại khí. Từ trong bình sứ móc ra hai quả luyện đan, phân biệt đút cho Nưu đại thánh, Hồ Tinh Tinh. Tiếp đó hắn đứng lên, xin lỗi nói, đã có ngọc lộ kim thương hoàn thứ đồ tốt này, liền không thể để hít bụi. Chư vị, ta đi bế quan. Thỉnh. Công tử tùy tiện. Mặc dù ngọc lộ kim thương hoàn rất dễ dàng luyện hóa, nhưng cũng cẩn thận một chút, không nên nóng lòng xảy ra sự cố. Đám người nhao nhao nói ân. Điển Thanh Vânừ một tiếng, chào hỏi Nưu, Hồ Nhị thánh rời đi sân động, đi tới trên núi dưới gốc cây meoa già ngồi xếp bằng xuống, từ trong ngực lấy ra chứa ngọc lộ kim thương hoàn cái bình, đang định lấy ra phục dụng. Đương nhiên Hồ Tinh Tinh ríu rít kêu một tiếng, từ điển thanh vân trên bờ vai nhảy xuống, ngồi ở điển thanh vân trong ngực, trước tiên làm như kẻ gian nhìn chung quanh một chút, lúc này mới ha mồm phun ra một cái vòng tròn hạt châu, rơi vào điển thanh vân lòng bàn tay cái quỷ gì? Ba. Điển thanh vân tối đầu kinh ngạc nhìn lòng bàn tay hạt châu, không hiểu ra sao. Hạt châu này ước chừng lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài rất bóng loáng, xúc cảm lạnh buốt, toàn thân màu đen, phản phất có thể hấp thu dương quang một dạng, rất là u ám anh anh anh. Hồ Tinh Tinh không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ríu rít kêu, giơ móng nhỏ đuôi ra thanh vân dần dần hiểu rõ ra, lập tức có chút é e ngại. Cái đồ chơi này là hồ tinh tinh từ Bạch Thiên Vũ trong gian phòng tìm được, nàng cũng không biết có ích lợi gì, chỉ là bản năng cảm thấy là bà bối, liền mượn gió bẻ măng. Cái này vốn là cũng không tính là gì, nhưng mà Nam Cung trăng tròn lấy được Ngọc Lộ Kim Thương hoàn, lại lấy ra. Chính mình nếu là đen bảo bối này, có phải hay không quá không hiền hậu. Tính toán Điền Thanh Vân không phải bụng dạ hẹp hỏi người, lắc đầu, cầm cầm a vấn đề hiện tại là, bà bối này có ích lợi gì. Điền Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút, thúc dục thể nội chống chiều chung sớm sư tử Hồng chính tông trong nhà Phật lực, đột nhiên năm đấm, lấy hắn hậu thiên bắt trọng sức nắm, tăng thêm nội lực, để ép hướng bà bối. Một lát sau, Điền Thanh Vân rút đi nội lực, bày ra bàn tay xem xét, bảo bối vẫn là bảo bối kia, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lập tức, Điền Thanh Vân sử đủ loại biện pháp, tham dò bảo bối này. Bao quát nhưng không giới hạn trong nhỏ máu nhận chủ, hỏa thiêu, đau trẻ, hoàn toàn không hiểu cái đồ chơi này có ích lợi gì. Không làm sao được, hắn chỉ có thể đem bảo bối này thu hồi, về tới nguyên điểm, lấy ra ngọc lộ kim thương hoàn an bảo.